chương một trăm ba mươi mốt linh giai bí k i ế p đã thủ hai ngày thời gian t h o á n g một cái đã qua hứa hào sớm rời giường dặn dò thị nữ thanh nhi một tiếng lại cùng hứa thanh sơn nói rõ tình huống thu thiên sơn như vậy nguy hiểm còn có sinh linh lò mổ ta rất lo lắng hứa thanh sơn nói thẳng minh bạch mình tâm tình đây chính là sinh linh lò mổ một khi k í c h phát tất cả tại trận pháp loại hình người đều sẽ trở nên k h ắ t máu cơ hội là muốn ép khô tự thân tinh huyết hứa hào mặc dù cường đại nhưng hứa thanh sơn cũng không muốn hứa hào đi mạo hiểm không sao ta có hậu thủ mà lại ta sẽ không tiến vào đến sinh linh lò mổ trong trận pháp hứa hào lòng tin mười phần bởi vì hắn đã sớm dựa theo cơ duyên bói toán phá hủy lạc n h ậ t tông sinh linh lò mổ đương nhiên sẽ không nhận hạn chế mà lại hắn là từ trận pháp một góc tiến vào địa cung coi như sinh linh lò mổ còn hữu hiệu dùng cũng không làm gì được hắn ngàn vạn xem chừng hứa thanh sơn nhìn thấy hứa hào khăng khăng tiến về chỉ có thể căn dặn v ạ n phần ta biết rõ hứa hào hơi chuẩn bị một phen an thị nữ thanh nhi làm bạo hùng thịt về sau liền im ắng ly khai s o n g khánh phủ lúc này thu thiên sơn tê tụ không ít giang hồ nhân sĩ thế lực khắp nơi hội tụ một chút lòng mang ý đồ xấu người bắt đầu cướp bóc làm cho thu thiên sơn chu vi cả liền xem tham song khánh h không có không có tài c h hào n sắc đây là nhân loại hai đại thói hư tật xấu trước mắt xóm vương bảo tàng liền trong thu thiên sơn cái này thời điểm ai muốn để ngươi không đi đây tuyệt đối là sinh tử đại điện nói cái gì sinh linh lò mổ ai từng thấy sinh linh lò mổ có hay không vẫn là cái vấn đề cho dù có bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy là chính mình vấn đề mình có thể kháng trụ hoắc loạn tâm trí cái gọi là t r ấ t pháp tại võ giả trong mắt đây đều là hạ cựu lưu mặt hàng căn bản không đáng giá nhắc tới có lẽ đây chính là kiến thức ngắn người b i a i ba phen mới bận về sau h u y n n g u y ệ t mấy người cũng công xuống chủ nhân tình tiết tôn trọng vận mệnh của người khác mà lại các nàng cũng phải phòng bị lạc n h i t tông cho nên ngăn cản đến cũng không đủ rõ ràng đã không có ẩn bí ti ngăn cản như vậy song khánh phủ thế lực khắp nơi còn có cái khác đi vào song khánh phủ thế lực khắp nơi cũng bắt đầu đại hưng thổ mục thận không thể đem toàn bộ thu thiên sơn đều mở không trực tiếp dọn đi sấm vương bảo tàng dầm dầm dầm đông đông đông các phương t ề tụ cùng võ giả huy động quốc các loại công cụ làm cho đại địa chấn động bụi mù tràn ngập mà cực xa trên núi cao phùng bộ đến n ế t miệng cười một tiếng sau đó thông qua thủ đoạn đặc biệt khiến động sinh linh lò mổ đ ạ i t r ư ợ một trận mê vụ đột ngột tại thu thiên sơn đỉnh tràn ngập những sương mù này cực kỳ đặc biệt tựa như thu thiên sơn nội bộ thẩm thấu ra sau đó dùng cái này khuếch tán sinh linh lò mổ muốn kiến tạo địa điểm cũng cực kỳ hà khắc không có âm tả chi vật tất nhiên thành lập không được mà có âm tả chi vật hắn thực lực càng cường đại xây dựng sinh linh lò mổ cũng liền càng mạnh dần dần, trong lúc nhất thời thu thiên sơn chiến đấu không ngừng máu chạy thành sông phùng bộ đến bọn người cảm thụ được trận pháp mang tới rất nhiều huyết khí thần sắc hưng phấn mặc dù chiến đấu song phương thực lực không mạnh tu vi không cao nhưng dầu gì cũng là vó giả h á n tinh huyết cũng là hùng hồn mấu chốt ở chỗ l ư ợ n nhiều các phương nhân mã có lẽ vào cuộc hoặc là xem k ị c h lúc thời gian l ạ g y ê n đến vê anh tại một trận đào móc phía dưới một trận nham thạch sụp đổ thanh nhầm bắn ra ngay sau đó có người liền nhìn thấy một viên mẩu lửa đỏ nhân s â m sinh trưởng tại sụp đổ khu vực đúng thế thiên giai huyết s â m thiên giai bảo vật t r ờ i ạ thiên giai bảo vật đây chính là luyện hóa về sau có thể tấn cấp thiên giai bảo vật không nghĩ tới vậy mà xuất hiện nơi này thật là sấm vương bảo tàng、Dết. một chút còn có chút chất vấn người cùng thế lực lại không còn tiếng chất vấn lúc này mới vừa mới bắt đầu đào móc liền xuất hiện huyết sâm như vậy nội bộ còn có bao nhiêu bảo vật chưa hề đi ra mà lại huyết sâm bình thường đều là sinh trưởng ở đại tập quần cổ mộ phía trên từ đó từ khía cạnh những chứng sấm vương bảo tàng sự thật vô số người chém giết vào muốn trước tiên cướp đoạt huyết sâm có huyết sâm liền có thành t i ể u tiên tiên c h i cảnh thời cơ s i ê u s i ê u s i ê u từng đạo lưu quang bay vụt mà đến bọn hắn đều là địa bảng cường giả địa bảng cường giả đều là tiến dần tại nhập phẩm cảnh nhiều năm cao thủ vì cái gì mà có thể xung kích tiên tiên tri cảnh bây giờ nhìn thấy cơ duyên đang ở trước mắt ai còn có thể thả xuống được Chết để điên cùng lúc đó thu thiên sơn mặt phía nam hứa hào đã chạy tới thu thiên sơn ngoại vi một đầu trước vách núi mặt nơi này đúng là hắn sử dụng thủ đoạn nhỏ địa phương một trong hứa hào ngẩng đầu nhìn trời hơi xác định thời gian về sau cả người đã xuất ra thanh thủy kiếm sớm bắt đầu ở sinh linh lò mổ bên ngoài hạch tâm đường vấn trên mở bắt đầu bởi vì lạc nhật tông sớm khắc lục trận văn tăng thêm hứa hào thực lực cường đại còn có thanh thủy kiếm mở đường cho nên rất nhanh hắn liền đảo bới ra một đầu thon dài thông đạo làm cũng không biết rõ qua bao lâu một trận thanh âm thanh thúy chuyển đến hứa hào ngưng thần hướng phía trước nhìn lại hắn phát hiện chính mình đảo mó cái lối đi này có cố ý vết tích chẳng lẽ là đến tiếp sau ra hứa hào quét một cái lộ ra nghi hoặc hắn cũng không phải là hướng xuống loạn xạ đào móc mà là dọc theo lạc nhật tông sinh linh lò mổ trận văn hướng phía nghiêng phía dưới đào móc không nghĩ tới như vậy đào móc phía dưới vậy mà đến một đầu nhân công tân trang trong thông đạo hứa hào dùng thanh thủy kiếm đem nó k h u ế t tán lập tức một cỗ bức người âm sát khí tức đập vào mặt hứa hào lập tức ngưng thở hắn bây giờ là tiên thiên chi cảnh cương giả thể nội tiên thiên cương khí có thể tuần hoàn làm cho hắn cho dù nín thở một ngày đều không hề khó khăn những ngày âm sát chi khí chỉ là làm k hứa ô n còn g gì khác. h h à o xuất ra cây châm lửa đầu tiên là nhóm lửa phát hiện cũng không vấn đề gì về sau liền bắt đầu dò xét chu vi thông đạo rất thô giáp tựa hồ là vội vàng chế tạo nhưng là thông đạo một mực lan tràn tiến vào rơi vào đến một đầu núi đá trong kẽ h hở còn có sông ngầm chạy xuôi hứa h à o quan sát chỉ chốc lát lại nhìn một chút thời gian xác định đã đ ạ t đến giờ mão về sau hắn liền bay người từ trong thông đạo dọc theo đường đi chạy về phía chỗ sâu hành tàu rất nhanh hứa hảo đi vào cuối lối đi phát hiện từng bức mộ tường ngăn trở mộ tường rất g i n chắc là lấy lòng đất nham thạch là dựa vào phía trên khắc họa rất nhiều đấm vân c h ư ơ n một trăm ba mươi mốt linh giai bí kíp đ ã thủ mà những đường vân này lại làm cho mộ tường trở nên đen như mực kiên cố thậm chí tuế nguyệt đều không có tại phía trên lưu lại vết tích hứa hào sợ h ã i thán phục tại cổ nhân kiến tạo dị thuật càng kinh dị hơn tại thủ đoạn lợi hại h i ệ n nhiên bây giờ giang hồ so với trước kia thế giới thiếu đi rất nhiều thủ đoạn c h ỉ ít hiện tại kiến tạo không ra dạng này mộ tường xem ra đây thật là xây dựng người lưu lại chạy trốn con đường hứa hào đi vào cái này to lớn mộ sau tường hắn liền minh bạch trước mắt thô giáp thông đạo là vì cái gì lưu lại rất rõ ràng một chút công tượng biết được chính mình xây dựng chính là cái gì vì chính mình lưu lại đường lui chỉ bất qua đám thợ thủ công là thông qua sông ngầm đào tẩu mà hứa hảo là dựa vào lấy sinh linh lò mổ đường vân h ư ớ n g xuống lại trải qua từ cơ duyên bói toán nhắc nhở mà bị đầu này không còn sấm vương bảo tàng trên bản đồ lộ tuyến quả nhiên còn phải là cơ duyên bói toán a hứa hảo từ trong túi đeo lưng móc ra sấm vương bảo tàng mấy t r ư ờ n g còn xuất lại địa đồ sau đó quan sát tỉ mỉ bắt đầu rất nhanh hứa hảo liền miết miệng cười một tiếng bởi vì tại hắn đạt được sấm vương bảo tàng địa đồ phía trên liền có cái này mặt phía nam một góc một chút quy hoạch đồ hứa hào dò xét y theo lòng đất nham thạch kiến tạo địa cung lập tức lấy địa đồ cùng phương vị để phán đoán dùng lực lượng cường đại tại địa cung bên ngoài mở thông đạo rất nhanh hứa hào đi tới một chỗ mộ tường chỗ bằng được hoặc là nói là trận văn chống ra một khối nhỏ khu vực hứa hào dùng lòng bàn tay tại phía trên dùng sức dùng sức rất nhanh liền lộ ra nét mừng bởi vì cái này một khối địa phương không giống cái khác có đường vân mộ tường kiên cố thậm chí tại hứa hào lòng bàn tay lấy thời điểm có thể rõ ràng cảm thụ được ra nó chỉ là một khối bình thường nham thạch hứa hào dùng thanh thủy kiếm mở rất nhanh liền đem không có đường vân địa phương mở ra một lỗ h sau đó không ngừng đem nó bi lớn suy suy suy làm hứa hảo xuyên thấu qua cái này không có đường vân mộ tường đánh xuyên qua về sau một cỗ hung thần khí tức c u ố n tới làm cho hứa hảo đều cảm giác toàn thân băng lãnh phản phất đưa thân vào một cỗ luồng không khí lạnh cũng may luồng không khí lạnh tới cũng nhanh đi cũng nhanh hứa hảo đầu tiên là thăm dò dò xét một phen lại xác định một ít thời gian khi nhìn thấy giờ mao đã đến đến về sau hắn lập tức từ một cái nhỏ trộm trong động chuyển t í n vào làm thanh âm thanh thúy văn vọng hứa hảo lập tức liền phát hiện trụ vi chặt chẽ địa cung địa cung mặt tường cũng có vô số đường vân tràn n ậ p hứa hào thử dùng thanh thủy kiếm đâm xuyên phát hiện những đường vân này sẽ lấp loay ánh sáng để thanh thủy kiếm đâm xuyên rất khó khăn hiển nhiên kiến tạo địa cung chủ nhân cũng là một m chút phòng bị hứa hào thí nghiệm qua về sau cũng không để ý đến tiêu ký cái cửa ra này về sau hắn lập tức hướng phía bốn phương tìm tòi được nhanh bởi vì cơ duyên bói toán phía trên biểu hiện hắn tiến vào địa cung về sau lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều nếu là chậm rãi có lẽ liền cái thứ bảy mật thất đều không đủ vỡ vét hứa hào lần này tiến vào mục tiêu thứ nhất chính là linh gia bị kíp hứa hào thi triển lăng hữ bước tuyển một cái phương hướng về sau tốc độ của hắ rất nhanh một cái mộ thất hiện lên ở trước mắt hứa h à o lộ ra vui sướng không nghĩ tới cái này một hồi liền gặp m ậ t thất nói do hắn hồng phúc tề thiên nhưng hứa h à o đi vào m ậ t thất s á t na hắn liền thần sắc cứng lại tiếp tục hướng phía trước bởi vì cái này m ậ t thất phía trên có một cái chữ viết cổ biểu thị chính là năm số lượng nói cách khác đây không phải là hứa h à o muốn tìm hứa h à o đi tới một lát lại là một cái mộ thất bày biện ra tới chẳng qua là khi hứa h à o trông thấy phía trên biểu hiện bốn chữ về sau hắn liền vội vàng xoay người thay đổi phương hướng tiếp tục chạy lướt qua đường đi phản cũng may hứa hảo có lăng hư bộ c ũ đinh đinh nhưng g k t là tại lợi hại trần văn nếu là không có người thôi động cũng không ngăn cản được hứa hảo kêu cao lớn hơn ba trăm vạn cân lực lượng tàn phá rất nhanh một đầu lỗ hổng nhỏ bị chém ra ngay sau đó không có liên tục trận văn cấu kết cùng một chỗ mộ thất tảng đá lớn môn liền lộ ra một trận yêu ớt nga ô ngay tại hứa hảo nổ tung số bảy mộ thất một nháy mắt một đạo dị thường gào thét van dội đến làm cho toàn bộ địa cung đều đang run dày đây là cái gì hứa h à o thân sắc cứng lại cái này tiếng gào thét mãnh liệt mà cường đại so với ngày đó đánh g i ế t siêu phàm sinh vật bạo hùng đều không thua bao nhiêu chẳng lẽ trong cung điện dưới lòng đất ngoại trừ khải linh cảnh â m sát còn có khải linh cảnh quái vật khó trách cơ duyên bói toán chỉ làm cho ta đi số bảy mộ thất mới có thượng thượng tham mà lòng tham đi tìm cái khác mộ thất bảo vật liền sẽ trở thành hạ hạ tham hứa h à o nghe được quái vật gào thét lập tức thở dài một tiếng nếu là hắn ngay từ đầu không có đi sai đường có lẽ còn có thời gian đi mở đục một cái khác mộ thất có thể bởi vì đi nhầm đường ch hắn còn lại thời gian liền không nhiều mà lại mở một cái mộ thất cũng cần tốn hao thời gian đào tẩu càng là cần tốn hao thời gian như thế vừa kết hợp hoàn toàn là bỏ qua đáng chết vận khí không được hứa hào cảm thán một tiếng lập tức vọt vào số bảy m ộ t h ấ t hắn đến đem linh giai bí kíp cầm tại trong tay số bảy mộ thất có không ít gốm s ứ đồng dạng vật bồi táng hứa hào ánh mắt quét qua ngay tại một cái cùng loại với tế đàn phía trên trên bàn đá gặp được một quyển có chút ấu vàng của c h ụ nó là từ một loại nào đó ra thú chế tác mã thành mặt ngoài còn có một số đường vân hiện ra để hắn nhìn vô cùng bất phạm chính là ngươi hứa h à o bước ra một bước trực tiếp đưa tay chụp vào quyển chụp cái này khẳng định chính là cơ duyên bói toán biểu hiện linh dài cơ duyên siêu ngay tại hứa h à o lấy đi quyển chụp s t n a mộ thất chu vi liền bắn ra vô số mũi tên đồng thời sau lưng cửa mộ loảng xoảng một tiếng rơi đập khối tiếp theo tảng đá lớn môn một lần nữa đem mộ thất chắn hứa h à o chỉ là hư lạnh một tiếng tiên thiên cơ ư n g khí bao khỏa toàn thân đồng thời không nhìn mộ thất bên trong tên bắn ra mũi tên hắn dơ thanh thủy kiếm chém về phía rơi xuống tảng đá lớn môn loảng soảng, loảng xoảng mũi tên rơi sau lưng hứa h ả o Trực t i ế hứa hào nhớ kỹ cơ duyên bói toán tin tức không tham nghiệm trực tiếp buôn tập đến địa phương sau đó thả người nhảy lên chui vào mở ra chủ động hứa hào không có lập tức ly khai mà là ngồi sổm ở bên ngoài quan sát địa cung tình huống rất nhanh một bộ năm mét cao lớn toàn bộ thân thể chiếm hơn nửa cái địa cung thông đạo hình người quái vật buôn tập đi qua đ ố i phía trên thông đạo phía sau hứa hào gầm thét liền cái này cồn bạo khí tức làm cho hứa hào biết được nó tuyệt đối là một đầu khải linh cảnh quái vật mà lại không giống yếu đối bạo hùng nó cơ hồ ở vào toàn thân thời kỳ nó cố gắng nhảy vọt nhưng là giữa không trung một đạo đạo văn đường liền sẽ lấp lóe đặc dị quang mang đem nó áp chế làm cho căn bản là không có cách với tới hứa hào chỉ có thể vô năng cùng nộ Trước h ứ a hào đánh giá một cái hắn hiện tại nhảy đi xuống chiến đấu coi như có thể thắng cũng sẽ nỗ lực một chút xíu đại giới nhưng không cần thiết cái quái vật này khí tức m ị mờ mang theo nồng đậm âm sát khí t ứ c còn có một số t à thế loại này đồ vật là không thể nào lấy ra ăn yêu vật còn có thể khu trừ huyết dịch thịt còn có thể ăn nhưng loại quái vật này ăn thịt đều sẽ ô nhiễm nội tâm cùng ý chí nói cách khác giết quái vật không có bao nhiêu ích lợi húng chi nơi này là địa cung giết một đầu quái vật có thể hay không còn có cái khác quái vật đưa tới khải linh cảnh âm sát làm sao bây giờ vạn nhất hắn đem địa cung quái vật đều giết sạch chẳng phải là đến giúp lạc nhật tông hứa h à o còn phải mượn nhờ sấm vương bảo tàng đến suy yếu lạc nhật tông thực lực hứa h à o chỉ là hơi suy tính một cái liền không có mạo hiểm hắn lui trở về sau đó dùng một bên cục đá vụn đem chính mình khai quật ra trộm động cho c h á n rất nhanh bởi vì trận văn nguyên nhân quái vật gào thét trở nên yếu kém chỉ còn lại ố thanh â m ô ô hứa h à o về tới mộ tường cửa ra vào hắn cũng không trực tiếp ly khai mà là liền ngồi xếp bằng xuống tới xuất ra linh g i bị kíp hắn dự định ngay tại sấm vương bảo tàng địa cung bên ngoài ở đến một lần chờ thời cơ đổi mới cơ duyên bòi toán thứ hai ngay tại chỗ lấy tài liệu bắt đầu sung kích cao hơn tu vi vừa mới lấy được linh giai quần c h ụ hiện ra một cỗ xưa cỗ khí tức hứa hào lật ra không hiểu ra thu giấy hứa hào c ẩ n t h ậ n đọc rất nhanh thần s á c hắn vui mừng quả nhiên như cơ duyên bòi toán nói rõ như thế là đối hắn có trợ giúp thật lớn tiên tiên đến khải linh chính là chậm rãi rèn luyện sau đó mượn nhờ các loại thiên tài địa bào đến thức tỉnh năng lực tỷ như khải kiếm linh đó chính là đối kiếm có cực lớn cảm giác bằng vào đối kiếm nhận biết quen thuộc trường khống chậm rãi hiểu do kiếm áo nghĩa đương nhiên không phải nói ngươi một mực cùng kiếm đồng hành ngươi liền có thể khải đến kiếm linh nó cần ngươi bản thân t ự có được kiếm tư chất chỉ có hỗ trợ lẫn nhau mới có thể đạt tới khải linh mục đích nếu như ngươi không có kiếm tư chất dù là ngươi từ sinh ra đến già chết đều cùng kiếm làm múa như vậy ngươi cũng là không thể mở ra kiếm linh hứa hào lần thứ nhất tiếp xúc đến khải linh cảnh hắn liền muốn thức tỉnh kiếm linh bắt đầu kiếm tiên con đường nhưng theo tự thân trưởng thành nhục thân cường độ gia trì hắn liền không cực hạn tại kiếm linh mà là muốn tất cả vũ khí đều tinh thông sau đó trở thành mạnh nhất dưới mắt ra thú giấy nội dung phía trên chính là hứa hảo cần có cái này phía trên có một loại khải linh c h i pháp chính là võ linh cái gọi là võ linh chính là bình thường ý nghĩa võ một khi mở ra như vậy m ộ ư ơ i tám loại vũ khí sẽ mọi thứ tinh thông mà lại đối võ nhận biết sẽ càng thêm cường đại lấy võ n h ậ p đạo là võ linh về sau con đường nó rất mạnh không chỉ tác dụng tại năng lực cũng tác dụng tại nhục thân hứa hảo mỗi một cái tu vi đều là cực điểm thăng hoa nhục thân đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng cho nên cái này võ linh đối hứa hảo mà nói đó chính là đo thân mà làm khó trách cơ duyên bói toán biểu hiện là hãn đại cát chỉ là mở ra võ linh rất là khó khăn mỗi một cái gia i vị đều cần cực điểm thăng hoa làm được lớn nhất trình độ cái này rất khó người bình thường căn bản làm không được tại cái này cửa khẩu thứ nhất liền sẽ bị ngăn lại nhưng hứa hào khác biệt hắn có được cơ duyên b ó i toán mà lại bằng vào bảng dạy dỗ hắn không chỉ là mỗi một tầng đều cực điểm thăng hoa càng l à đ ạ t đến vạn cổ không từng có tình trạng cho nên đối với người khác khó mà vượt qua cửa ải tại hứa hào nơi này căn bản không phải vấn đề bộ hai chính là thu thập kim một thủy hỏa thổ năm loại linh dài thiên tài địa bảo sau đó lấy phương pháp đặc biệt dung luyện tại tự thân từ đương ó mở ra Rất võ linh. nhiên khải linh cảnh dễ dàng nhất vẫn là tà đạo nhân sĩ bọn hắn chỉ cần làm một ít chuyện xấu đem người khác tinh huyết hoặc là cái khác gáp đặt tại tự thân liền có thể mở ra âm linh chỉ loại kia thức tình âm linh trong khoảng thời gian ngắn khả năng rất quỳ dị rất mạnh nhưng tương lai thành tựu sẽ không quá cao bởi vì không phải tự thân muốn vượt qua khải linh cảnh đạt tới nhập đạo cảnh vậy sẽ khó càng thêm khó hứa hào đọc xong ra thu giấy tin tức phía trên đem dung luyện pháp môn cũng nhớ kỹ về sau hắn mới đưa ra thu giấy tổn nhập giao diện ảo ba lô tiếp xuống chính là tìm năm loại linh gia thiên tài địa bảo hứa hào thân s ắ c nhẹ nhõm linh giai cơ duyên rất khó tìm húng chi là tìm kim một thủy hỏa thổ loại này hạn định thuộc tính thiên tài địa bảo nhưng đối với có được cơ duyên bói toán bảng hứa hào mà nói đơn giản chính là tốn hao một chút thời gian mà thôi hứa hào từ giao diện ảo trong ba lô xuất ra l ư n g khô tuy tiện móc ra một chương mềm lưỡng sau đó ngay tại tường gô bên ngoài ngủ say bắt đầu lẳng lặng chờ đợi một ngày trôi qua cơ duyên bói toán có một cái đặc điểm đó chính là không thể trong khoảng thời gian ngắn vô hạn đổi mới một khi làm như vậy tin tức sẽ l ặ p lại hơn nữa còn sẽ lãng phí soát tân điểm cho nên hứa hào bình thường đều qua một ngày mới đổi mới hứa hào lẳng lặng chờ đợi ở giữa phía ngoài thu thiên sơn bạo phát càng b ả n g bạc chiến đấu địa bảng cường giả nghe hỏi mà đến c ư ớ p đoạt huyết s â m vô số tiên huyết vẩy xuống phía trên thu thiên sơn sau đó không xuống đất bên trong lại bị trận văn hấp thu dết đi dết đến cũng là lợi hại càng tốt lạc nhật tông cường giả phùng bộ đến mặt mũi tràn đầy mỉm cười chỉ cần nhân số đủ nhiều hắn tin tưởng không dùng đến mấy ngày liền có thể đem trận văn khuyết tán đến lớn nhất đến thời điểm chẳng những có thể lấy thu hoạch được khải linh huyết đan còn có thể thu hoạch được sấm vương bảo tàng rất nhiều chân tảng một công nhiều việc đến thời điểm ta có lẽ cũng có thể trở thành khải linh cảnh mà con của ta thu hoạch được nhân thân đan sau cũng có thể thức tỉnh cao hơn thể chất tương lai toàn bộ lạc nhật tông đều muốn r ư a vào ta phùng ra phùng bộ đến thậm chí tưởng tượng đến tương lai mỹ hào cảnh tượng bất quá cùng lạc nhật tông đoán nghĩ khác biệt chính là địa bản cường giả mặc dù táo bạo nóng mắt nhưng còn chưa hoàn toàn bị trận pháp ảnh hưởng thậm chí một chút ý chí cứng cỏi người ngược lại rơi vào một bên chuẩn bị nhặt quả đảo những người này sở dĩ còn có thể bảo trì một chút thanh tĩnh chính là bởi vì hứa hào sắp xếp mấy cái đinh dẫn đến lạc nhật tông đại trận không hoàn thiện mà tại thu thiên sơn một bên khác đường nguyện nhi hít sâu một hơi có chút không đành lòng mà nói chúng ta không thể gặp bọn họ cứ như vậy tự giết lẫn nhau vậy ngươi muốn làm gì huyệt quay đầu hỏi đường u y ệ n nhi không có trả lời đem một cây khăn đen che tại bộ mặt sau đó v à x u ố n g dưới trực tiếp lao tới tay kêu cầm huyết sâm một tên địa b ả n g cường già chạy trốn phương hướng nàng muốn cướp đi huyết sâm từ căn nguyên trên giải quyết trận này hỏa loạn vẫn là tuổi còn rất trẻ a huyết nguyệt thở dài một tiếng lập tức vây tay một cái một c ố bảng bạc năng lượng quét sạch mà ra rơi trên người đường nguyện nhi nàng đã từng cũng như đường nguyện nhi như vậy nhiệt huyết chính nghĩa chỉ là có thời điểm thấy cũng nhiều nội tâm liền càng phát ra bình tĩnh những người này có thể cứu sao kỳ thật không có cứu chạy không khỏi danh lợi đệ nén không được nội tâm dục vọng coi như thu được lực lượng cường đại tương lai cũng sẽ chậm rãi đi hướng hủy diện t r ư ớ c 132, võ linh chi pháp linh giai cơ duyên cùng hắn đến thời điểm đối với xã hội tạo thành càng lớn nguy hại còn không bằng để hắn tự sinh tự d i ệ t huyễn nguyệt không có cứu vớt đám g i á c r ờ i này suy nghĩ nhưng cũng không có cự tuyệt đường nguyện nhi chính thiện đẹp có thời điểm toàn bộ đại huyền vương triều cũng cần giống đường nguyện nhi dạng này người để bọn hắn cảm giác được chính mình vẫn là còn sống có đường nguyện nhi hành động nàng lập tức liền đi tới cầm trong tay huyết sâm chạy trốn địa bảng cường giả trước mặt sau đó một xuất thủ liền cấp đi huyết sâm ta ta địa bảng cường giả hai mắt đỏ bầm Lựa là hồ Thu Thiên pháp thét phía càng Sơn trận sông gầm bị lôi kéo, về đường nguyễn nhi hừ lạnh một tiếng nàng cũng cảm giác được tự thân trong lòng có một cỗ phẫn nộ nhưng nàng rất nhanh liền áp chế xuống đường nguyễn nhi cũng không bay đầu lại mang theo huyết sâm vọt ra thu thiên sơn phạm vi nàng cầm đi huyết sâm xông lên a không thể để cho nàng chạy trốn t i a là t a huyết sâm có không ít người giống giận nhưng đường nguyễn nhi là một tên tiên tiên cảnh trung kỳ cường giả lại há có thể là một đám địa bàn cường giả có thể gửi được rất nhanh đường u y ễ n nhi liền buôn tập đến thu thiên sơn khu vực biên giới、Siêu. ngay tại đường nguyễn nhi cảm thấy có thể hơi giải quyết một cái rết trong lúc một đạo đồng dạng được khăn đen thân ả n h từ trong đùi cỏ thoát ra sau đó đánh út về phía đường nguyễn nhi người đến tốc độ cực nhanh hơn nữa còn có tiên thiên cương khí phun trào người đánh lén này là một tên tiên thiên cảnh cường giả đáng chết đ ư ờ nguyễn n g nhi ngang nhiên xuất thủ Dầm dầm dầm. sâm, Rất rơi xuất thủ, huyết nhanh, kẻ đánh lén liền phong. không xuất thủ, nàng liền dẫn đi huyết sâm, cùng hạ kẻ đã đi Các lại vào vị, Cái này lập tức đ ư ờ n g n g u y ễ n nhi liền bị bốn tên tiên thiên cảnh cường giả với công đương nguyện nhi rất mạnh đến từ ẩn bí tin nàng thủ đoạn rất nhiều nhưng là xong quyền cuối cùng nan địch bút tay dần dần đ ư ờ n g n g u y ễ n nhi đã rơi vào hạ phong vung xuống huyết sâm để ngươi rời đi trước hết nhất người đánh lén mở miệng nói chuyện bởi vì bọn hắn cũng phát hiện đ ư ờ n g n g u y ễ n nhi khó chơi trình độ nếu là thật sự liều mạng bọn hắn đến hao tổn mấy người ừ đ ư ờ nguyễn n g nhi nhìn thấy càng ngày càng nhiều người vây dựa đi tới nàng biết mình mang không đi huyết sâm sau đó tại mọi người trong ánh mắt g ơ lên huyết sâm tiên thiên cương khí phun trào v o a n h huyết sâm sụp đổ n g ư ờ i dám người đ á n g chết giết nàng chu vi đám người nổi giận g ầ m thét một đám người phóng tới huyết sâm s ư n g n g muốn vơ vét một điểm một số người tại trận pháp dẫn dắt dưới giận không kèm được thẳng hướng ham chơi tựa hồ chỉ có giết chết đường nguyện nhi mới có thể an ủi bọn hắn nổi giận tâm linh trong lúc nhất thời đưa nguyễn nhi tình cảnh càng là gian nan mà lại theo đại chiến không ngừng bộc phát trong cơ thể nàng tiên thiên cương khí cũng biến thành càng ngày càng ít sửu sửu sửu ngay tại đường nguyễn nhi không kiên trì nổi lúc mấy thân ảnh đánh tới chấp đoán giải cứu đường nguyễn nhi khói cảnh đi đường nguyễn nhi nhận ra mấy người thân phận chính là ẩn bí ti một vệ cường giả cho nên bọn họ vừa đánh vừa lui ly khai thu thiên sơn phạm vi mà chu vi những người khác thì là tiếp tục táo bạo tiếp tục chém giết thậm chí liền tiên thiên cảnh cường giả đều có chút bị dẫn đường kiệt kiệt kiệt giết đi hiện tại vẹn vẹn bắt đầu phùng bộ đến tự nhiên cũng nhìn được tiên t i ê n chi cảnh cường giả cướp đoạt huyết sâm bất quá hắn không thèm để ý chút nào cái này vẹn vẹn khai quật đến sấm vương bảo tàng bên ngoài khu vực liền mộ tường đều không có đã tới t còn có càng nhiều thiên tài địa bảo sẽ còn dẫn phát càng lớn r i ế t chóc bọn hắn chỉ cần l ặ n g lặng chờ đợi là được mà đổi thành bên ngoài một bên đường nguyện nhi mang theo một chút thương thế về tới huấn y n g u y ệ t bên người thật xin lỗi đường nguyện nhi nghiêm túc mà xin lỗi không có việc gì ai còn không có cái xúc động thời điểm người trẻ tuổi nhà về sau liền đã hiểu huyễn n g u y ệ t mỉm cười đương u y ệ n nhi nói có thể ngươi cũng không thể so với ta lớn bao nhiêu huyễn nguyện thật sâu nhìn thoáng qua đường u y ệ n nhi cũng không trả lời mỗi người đều có mỗi người gặp gỡ mà một chút gặp gỡ thường thường sẽ cải biến một người phong cách hành sự chỉ có thấy cũng nhiều mới có thể càng thêm thấu triệt làm sao bây giờ liền nhìn xem bọn hắn ở bên trong c h é m giết để lạc nhật tông đạt được đ ư ờ n g nguyện nhi không có cam lòng hỏi liền để mọi người một mực c h é m giết kia không biết rõ muốn chết bao nhiêu người khách khanh còn có manh mối sao huyễn n g u y ệ t không trả lời thẳng mà là dò hỏi từ khi mấy ngày trước nói một chút tình báo về sau liền lại không tin tức đ ư ờ n g nguyện nhi lắc đầu thở dài nói nếu là hạ tại có lẽ có biện pháp、ác. có lẽ huyễn nguyện không thể phủ nhận nàng đến bây giờ cũng làm không rõ ràng khách khanh mục đích đã báo h báo, đến, nhắc nhắc đến giờ ẩn bí t bẩm tình là thời t điểm lại bói toán một đợt hứa hảo dỗi cái lương mệt mỏi lập tức ăn đến một điểm đồ vật về sau hắn liền mở ra cơ duyên bói toán hứa hảo không chút do dự trực tiếp điểm kích đổi mới ngươi sử dụng một cái cơ duyên soát tân điểm ngay tại vì ngươi tìm kiếm không sai lần này hứa hào là dùng một cái soát tân điểm bởi vì hứa hào bây giờ ở vào sự kiện bên trong mà lại thân ở sấm vương bảo tàng trong cung điện dưới lòng đất bốn phía đều là cơ duyên hứa hào không cần thiết tốn hao càng nhiều cơ duyên soát tân điểm vâng cơ duyên bói toán bảng run run một hồi ngay sau đó chính là có từng đạo tin tức bắt đầu hiện ra mỗi ngày cơ duyên bói toán sấm vương bảo tàng mở ra vô số cường giạt ụ tập ở đây ai có thể thu hoạch được cuối cùng bảo tàng dù ai cũng không cách nào biết được kịch bản đang tiến hành hứa hào ánh mắt quét qua p h á thượng tham dẫn bạo một cái thủ đoạn nhỏ làm cho thu thiên sơn đại c h ấ n tiến về thu thiên sơn mặt phía bắc có thể đạt được một ngày giai cơ duyên tạm t ô n nhỏ lo lắng âm thầm sẽ bị người chú ý cắt bên trong lặn lo thượng thượng tham, tại giờ xỉu ở giữa tiến về địa cung số chín m ộ u thất nhưng phải một linh giai cơ duyên nhưng quái vật đóng giữ ngươi cần cẩn thận thêm cắt chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên bài toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên c h ư ơ n một trăm ba mươi ba linh giai thu hoạch khổng lồ hứa hào nhìn xem b ả y biện ra tới ký vị tin tức mặt mũi tràn đầy vui vẻ vừa lên vừa lên bên trên hai cái đều là tốt đồ vật hứa hào cẩn thận đọc nội dung cụ thể thượng thăm là dẫn bạo trước đó lưu lại thủ đoạn sau đó nhưng đến thu thiên sơn mặt phía bắc thu hoạch được thiên giai cơ duyên hứa h à o ánh mắt đảo qua về sau liền trực tiếp rời ánh mắt thiên giai đã hấp dẫn không đến hứa h à o mà lại còn phải dẫn bảo chính mình cất dấu thủ đoạn thu hoạch cung nỗ lực hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp hứa h à o ánh mắt hư ớ n g xuống nhìn xem thượng thượng thăm tin tức c ặ n kẽ thượng thượng thăm rất đơn giản chính là để hắn giờ s ử u thời điểm tiến về địa cung số chín mộ thất sau đó liền có thể thu hoạch được một kiện linh giai cơ, cơ duyên khả năng rất lớn chính là trong n ũ hành một cái kể từ đó hứa h à o liền tập hợp đủ võ linh bên trong một phần năm hứa hảo hít sâu một hơi liền đóng lại cơ duyên bài toán bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần địa c u n g nguy hiểm còn có khải linh cảnh quái vật tồn tại cho nên hắn gặp thời khắc để tự thân bảo trì trạng thái tốt nhất thời gian chầm rãi s ó i mòn thu thiên sơn bên ngoài chiến đấu ngừng nghỉ xuống tới thế lực khắp nơi hơi có vẻ tỉnh táo có bắt đầu đào móc ngọn núi muốn đào ra sấm vương bảo tàng thông đạo duy chỉ có lạc nhật tông phùng bộ đến một mặt âm t r ầ m cùng không hiểu bởi vì lạc nhật tông đại lao cho hắn trong tin tức một khi thu thiên sơn bên trong phát sinh sự kiện đấm máu như vậy thì sẽ tác động đến càng nhiều người trên cơ bản sau khi tiến vào liền sẽ chiến đấu đến chết nhưng b mặc dù cũng trải qua một trận đại chiến thậm chí dẫn tới tiên tiên cảnh cường g i ả xuất thủ nhưng là chiến đấu rất nhanh l ắ n g lại cái này cùng lạc nhật tông mong muốn hoàn toàn khác biệt xảy ra điều gì sai lầm phùng bộ đến cho mày nếu là không có hấp thu đến đầy đủ nhân loại cường g i ả tinh huyết như vậy bọn hắn lại như thế nào thu hoạch cũng không đủ tinh huyết bọn hắn khẳng định suy yếu không được trong cung điện dưới lòng đất quái vật thực lực a người tới đi hỏi một chút những cái kia cấu tạo sư đây rốt cuộc là cái gì tình huống phùng bộ đến lập tức làm ra quyết đoán thu thiên sơn phạm vi bên trong đại trận là dẫn dắt địa cung âm lanh khí tức lấy trong cung điện dưới lòng đất quái vật năng lượng đến mê hoặc dẫn dụ trong trận pháp cường giả táo bạo chém giết dùng cái này đến suy yếu song phương chiến lược so với hiện tại đám võ giả thanh tỉnh liền biểu thị hấp thu địa cung năng lượng cường độ không đủ cái này cần tìm ra chỗ mấu chốt không phải lạc nhật tông liền sẽ làm chuyện vô ích thậm chí giá tràng xe cắt biển đông ngược lại là đem sấm vương bảo tàng chắp tay ngược cho lạc n h ậ tông cường giả bắt đầu điều tra tình huống mà tại địa cung bên ngoài hứa hảo lại là đứng lên giờ mão sắp đến hứa hảo dựa theo nguyên bản lộ tuyến rất nhanh liền đi tới chính mình móc sạch mộ tường địa phương sau đó dùng thanh thủy kiếm đem xếp hòn đá mắc mở hứa hào không có lập tức xông đi vào mà là đi vào t r ộ n cửa hàng cảm ứng một cái hắn tại địa cung mộ đạo bên trong không có phát hiện lúc trước khải linh cảnh quái vật thế là thả người nhảy lên cả người rơi trong địa cung sau đó hắn xác định phương hướng thẳng đến số chín mộ thất lần đầu tiến tới hứa hào đi nhầm phương hướng dẫn đến hắn không có thời gian đi thu hoạch được cái khác mộ thất bảo vật bây giờ có phương hướng chính xác cảm giác hứa hào quyết định nhìn tình huống làm nhiều mấy cái mộ thất hứa hào rất nhanh liền đi vào số chín mộ thất phía trước sau đó nhấc lên trong tay thanh thủy kiếm bắt đầu chém vào đ â m xuyên tiên tiên h cấp thanh thủy kiếm rất sắc bén nhưng là tại đối mặt cửa mộ đường vẫn lúc vẫn là có chút khuyết điểm không thể hoàn toàn phát huy hứa hảo cường đại lực lượng phốc phốc phốc phốc mấy kiếm đâm xuyên cửa mộ phía trên đường vần tràn ra từng đạo hoa lửa nga ô chấn động to lớn cũng hấp dẫn tới quái vật chú ý giờ phút này hứa h ả o rõ ràng cảm giác được địa cung mặt đất phát sinh rất nhỏ run run hứa hào biết rõ kia là khải linh cảnh quái vật đang toàn lực lao tới tới chấn động được nhanh hứa hào hơi cảm thụ một cái quái vật gáo thét truyền bá thanh âm tăng nhanh công kích cửa mộ tốc độ. mấy hơi thở về sau hứa hào mở ra số chín mộ thất cửa mộ lập tức một cỗ bức người âm sát khí của tới so ra mà nói nơi này âm sát khí so với số bảy mộ thất âm sát khí nhược rất nhiều hứa hào không để ý đến cái này tỉ mỉ khác biệt hắn ánh mắt nhanh chóng xem kỹ chu vi tìm kiếm bảo vật tung tích số chín mộ thất tựa hồ là một cái cất giữ binh khí địa phương hứa hào có hơi thất vọng bởi vì hắn hiện tại cần gấp linh gia thiên tài địa b ả o kết quả nơi này chỉ có binh khí mà lại đại bộ phận binh khí đều đã mục nát đứt gãy vết gì l o a lộ chỉ có cực ít còn duy trì hoàn trình hứa hào tiến lên trước một bước tiến vào số chín mộ thất hoạch tâm chỗ sâu hắn lập tức liền bị hấp dẫn tại mộ thất nửa bộ sau chính giữa vị trí một trôi đao hình vũ khí hiện ra ở trước mặt của hắn đ a o hứa hào mừng rỡ phải biết hắn n h ụ thân cực kỳ cường đại hơn nữa còn học tập khai thiên trạm dạng này đạo pháp chỉ là bởi vì làm binh khí khó tìm nguyên nhân hắn đến nay ngoại trừ một thanh thanh thủy kiếm bên ngoài liền lại không còn tốt vũ khí hiện tại trong mộ thất có một thanh trường đao mà lại liền tướng mạo đến xem cái này trường đao rất là bất phản lại thêm cơ duyên b ò toán phía trên biểu hiện chính là linh dài cơ duyên cái này làm cho hứa hảo nắm chặt nắm đấm đây chẳng lẽ là một thanh linh giai trường đao hắn còn kém đao loại vũ khí bởi vì đao loại vũ khí không chỉ có thể phát huy toàn thân hắn n ụ c thân lực lượng hơn nữa còn có thể để hắn thi triển khai thiên t r ạ n g càng quan trọng hơn là linh giai vũ khí đều có không h i ể u năng lực hứa hảo hít sâu một hơi lập tức á p chế nội tâm sao động bởi vì nơi này địa cùng là gặp nguy hiểm lần trước linh giai bị kíp l i ề n làm đến hắn hơi kéo dài thời gian bây giờ hắn đến xem trường mộ thất bên chồng còn có cái khác nguy hiểm nhưng hứa hảo cẩn thận đi qua nội tâm vẫn như cũ kích động không thôi hứa h à o đi vào bố trí trường đao địa phương trên tay tiên thiên c ư ơ n g khí phun trào đem hai tay bao trùm về sau nắm lấy cái b ả n phía trên cất đặt lấy mãng văn trường đao vây anh cất đặt trường đao bệ đá trực tiếp sụp đổ hứa h à o cảnh giác liếc nhìn chu vi nhưng làm ộ thất cũng không có bất luận cái gì cơ quan hứa h à o nhẹ nhàng thở ra bước chân đạp mạnh đã đi ra mộ thất đồng thời hắn cũng mở ra cơ duyên b ó i toán xem xét trường đao trong tay kỹ càng tình huống thiên mãng đao lấy đặc thù xâm mãng khung sương luyện chế mã thành khắc họa phức tạp trật văn nặng một trăm ba mươi chín cân có pha tả sắc bén đổ máu năng lực, linh hứa hào ánh mắt quét qua t hít vào một hơi cái này một cây đao vô cùng bất phàm hơn nữa còn có được ba cái năng lực vô luận là sắc bén vẫn là đ ổ máu đều là binh khí mạnh nhất năng lực về phần kia p h á tạ càng là làm cho hứa hào yêu thích không b u n g tay khó trách hứa hào lúc trước tại số chín mộ thất cảm giác được âm sát khí so số bảy mộ thất âm sát khí ít nguyên lai là bởi vì một thanh này trường đao nguyên nhân hứa hào bây giờ thế nhưng là tại địa cung mà địa cung bên trong nhiều nhất là cái gì chính là tà ma yêu vật mà trường đao trong tay lại có phá tà năng lực điều này nói do cái gì nói do hứa h à o hoàn toàn không đang e sợ khải linh cảnh yêu vật tà ma a hứa h à o không nghĩ tới vào nam gia bắc lâu như vậy trước mắt thiên mãng đao lại là hắn lấy được có khả năng nhất tăng lên hắn chiến lược đồ vật linh giai trường đao xem ở khải linh cảnh yêu vật trên thân sợ cũng là một đao trọng thương đi hứa h à o hiện tại lòng tin mười phần chương một trăm ba mươi ba linh giai thu hoạch khổng lồ hắn hít sâu một hơi sau đó trở về số sáu mộ thất trộm động chỗ hắn muốn nếm thử một cái mãng đao chiến lược mà ở chỗ này tiến thối có độ coi như không đ ị c lại hắn cũng có thể thông qua trộm động ly khai hứa hảo dừng lại sắt a địa cung c ố i tầm m lập tức xuất hiện khải l ì n h cảnh quái vật thân ảnh quái vật mấy mét cao lớn một thân d à y đặc khôi giáp giống người lại cùng quái vật không kém bao nhiêu nga ồ quái vật nhìn thấy địa cung trong thông đạo đứng thẳng hứa hảo không chút nghĩ ngợi liền phóng tới hứa hảo trong địa cung nó căn bản không có tiếp xúc qua vật sống khí thức chỉ có thể dựa vào địa cung một chút thi thể còn có âm sát khí mà tồn tại bây giờ gặp phải người sống lập tức kích phát nó bản năng đi săn dục vọng nó muốn thu hoạch được tươi m ộ i máu người chạy ở giữa địa cung mặt đất chấn động mà quái vật cũng n ô ra tay phía trên mười mấy cm lợi trào tạy đen như mực trong cung điện dưới lòng đất hiện ra thật sâu hứa hảo rút ra thiên mãng đao h à n quang bốn phía hứa hảo tiên thiên c ư ơ n g khí phun trào suy suy suy tại tiên thiên c ư ơ n g khí ra chỉ dưới thân đao phía trên trận văn bị kích hoạt sau đó có thể trông thấy một đầu mãng xà hiện lên ra quấn quanh ở thân đao phía trên làm cho trường đao khí tức tăng vọt hai mươi m một mươi năm m quái vật vọt tới trước tốc độ cực nhanh đang đến gần m ộ mươi m cự li về sau hứa hảo ánh mắt ngưng tụ đã là thi triển khai thiên trạm đào pháp đồng thời hứa hảo bước ra một bước cũng thi triển lăng hư bộ su hứa hảo đi sau mà tới trước cơ hồ là tại quái vật xung kích s ắ na đi tới hắn trước mặt sau đó đao thế chém xuống khai thiên trảm khai sơn phốc phốc đao mang cùng đao thế đổ xuống mà ra nga ô quái vật cảm nhận được nguy cơ n à m ngang móng luốt lập tức trở về muốn ngăn cản giang rắc một tiếng thanh thúy tiếng xương nước âm hường triệt ngay sau đó lại là thổi phủ một tiếng h ứ a hào trong tay thiên mãng đao tại h ứ a hào kia lực lượng cường đại cùng tiên tiên cương khí ra chỉ dưới cắt đứt quan hệ đầu tiên chính là chặt đứt quái vật sắc bén móng luốt ngay sau đó đao thế dư vì không giảm hung hăng một đao bổ ra khải linh cảnh quái vật thân thể một đao phá vỡ hai bên nga ô quái vật mở ra miệm to như trậu máu muốn cắn về phải í a hứa h biết là một đầu khải linh cảnh quái vật nó năng lực cũng là bởi vì thân thể cường tráng cùng sức khôi phục cường đại bình thường đao kiếm khó thương bây giờ nó dựa vào tự hào phòng ngự cùng khôi phục không có đưa đến chút nào tác dụng liền bị một tên khí tức chỉ có tiên thiên cảnh nhân loại cho c h é m giết đây là mấy ngàn năm chưa từng xuất hiện đặc thù sự kiện hiện tại nhân loại đều như thế cường đại sao nga o khải linh cảnh tu vi làm cho quái vật còn chưa c h ế t đấu tăng thêm bản thân năng lực nó lợi dụng lực lượng cuối cùng muốn cảnh báo nhưng là tiếng kêu còn chưa phát ra tinh hồng hai mắt dư quan g chính là nhìn thấy một cái to lớn dấu chân phốc phốc về sau quái vật liền không tiến g thở nữa hứa hào đạp vỡ quái vật đầu về sau hắn không khỏi lăng nâng lên hai tay hắn biết mình rất mạnh có thể nghịch phạt khải linh cảnh nhưng là hắn thật không biết mình vậy mà như thế cường đại một kích liền chém giết một đầu khải linh cảnh quái vật vô địch ta h ứ a hào huy vũ mấy lần t i ê n mãng đao thần s á c vương rỡ bản thân thực lực liền cực kỳ cường đại bây giờ tại thu được linh giai thiên mãng đao về sau thật lạ như hổ thêm cánh phải biết thiên mãng đao không chỉ có bản thân cường hành hơn nữa còn cực kỳ sắc bén cùng là khải linh cảnh quái vật thế mà đều gánh không được thiên mãng đao c h à n kích càng quan trọng hơn là thiên mãng đao phá tà năng lực một khi c h ặ n chúng sẽ cực kỳ khắt chế quái vật năng lực để to lớn đánh chiết khấu cứ như vậy khải linh cảnh quái vật liền c u n g lớn một chút tạp ngư không sai bị lắm tạp ngư khả năng liền một đau mà khải linh cảnh quái vật có lẽ liền nhiều chặt mấy đau mà thôi vàng không thuận tay đi giải quyết kia khải linh cảnh â m sát hứa hào trong đầu nhớ tới một cái điên cuồng ý nghĩ nhưng rất nhanh hứa hào liền đem ý tưởng điên cuồng này cho áp chế xuống hiện tại vẫn là tiếng t r ầ m phát đại tài quan trọng về phần khải linh cảnh â m sát phải đợi cơ duyên b ò i toán xem bói qua đi nhìn nhìn lại tình huống không đánh không có nắm chắc cầm hứa hào tập trung ý chí hắn dẫn theo thiên mang đau bắt đầu quét ngang phụ cận mộ thất không đi dết tâm sát nhưng ít ra muốn đem chu vi mộ thất bảo tàng quét sạch sành xanh, xanh không thể đi một chuyến buồng công phải biết lúc trước cơ duyên bói toán tình báo trong tin tức những n à y mộ thất đều có không ít cơ duyên hoặc lớn hoặc nhỏ số bảy số chín đã có linh giai cơ duyên hứa hảo tin tưởng cái khác mộ thất coi như trích l ệ n h cũng tuyệt đối không kém đi đâu hứa hảo đầu tiên chạy về phía thứ tám mộ thất hứa hảo cầm trong tay thiên mãng đao một đao đánh rớt vê anh dây đặc cứng cỏi cửa mộ trực tiếp bị chém ra liền t i ê phía trên trận vằn cũng không có tạo được một chút xíu sức chống cự hứa hào mặt mũi tràn đầy mỉm、cười. thiên mãng đao thi triển rất tỏa h tay h ứ a hào bước ra một bước đi vào số tám mộ thất sau đó nhún mày số tám mộ thất có không ít dược tài c ạ t bã không sai là c ặ t bã rất nhiều dược tài đều đã khô héo mục nát những n à y đồ vật cuối cùng không có đào thoát qua tuế nguyệt tời lễ mà lại nhìn tình huống sấm vương bảo tàng chủ nhân tựa hồ sẽ không phong ấn thạch thủ đoạn bằng không những n à y dược tài hẳn là phong ấn trong phong ấn thạch sẽ không muốn trước mắt dạng này bị thời gian ăn mòn đáng tiếc hớ hào đi vào mộ thất nửa bộ sau nhìn xem b ậ đá phía trên tạt bã trong lòng t h ẳ thán cái này phía trên đồ vật tuyệt đối là một gốc linh dài d ự tài nhưng bây giờ không còn có cái gì nữa hứa hào liếc nhìn chu vi xác định không có vật phẩm khác về sau hứa hào liền đi ra số tám m ẫ thất bắt đầu công kích cái khác số sáu m ộ thất tốt đồ vật không nhiều bởi vì không có phong ấn thạch thủ đoạn rất nhiều đồ vật đều có chút tàn phá không chịu nổi giá trị giảm phân nửa đáng tiếc nhất vẫn là thiên tài địa b ả o đan dược các loại những n à y đồ vật căn bản tồn tại không xuống hứa hào chỉ có thể đem một chút vật phẩm có giá trị thu nhập ba lô sau đó hắn cậy mở số năm số bốn số ba số hai số một mà những ngày m ẫ thất bên trong chứa đều là một chút quân khí giới thư tịch loại hình còn có bạc cùng hoàng kim châu báu quân khí giới cùng thư tịch loại hình phần lớn đều đã mục nát nhưng là bạc hoàng kim châu báu lại là hoàn hảo không chút tổn hại hứa hào không có kế hoạch thừa dịp có thời gian một mạch mà đem chứa vào giao diện ảo ba lô cái này một quét sạch hứa hào liền hao t ố n mấy canh giờ đồ vật nhiều lắm chân một trăm ba mươi bốn chậm dại ăn mòn hết thể mở mười một cái mộ thất hứa hào thu được một chút thu hoạch nhưng so với số bảy số chín hai cái mộ thất linh giai cơ duyên bên ngoài cái khác mộ thất đồ vật liền tương đối rẻ tiền chút nhất làm cho hứa hào bất bình chính là sấm vương bảo tàng không có để lại dược tài loại hình thủ đoạn cái này làm cho không ít linh giai dược tài hủy hoại chỉ trong chốc lát bất quá hứa hào thu hoạch như c ũ phong phú hứa hào lấy đi m ộ ư ơ i một cái mộ thất vật phẩm về sau hắn thuận tiện kỳ địa nghiên cứu địa cung địa cung rất lớn con con quân quấn hứa hào xâm nhập một chút tự ly hắn phát hiện địa cung là phân khu đ o ạ n là tròn cầu trạng thái m ộ ư ơ i phần phức tạp tại hành tàu số ngàn mét về sau địa cung cuối cùng đều sẽ có ngăn cách mộ bích ngăn cản phản phất là đem địa cung chia cắt trở thành mấy bộ điểm hứa hào đi lại một vòng cuối cùng hắn đứng tại một mặt nghiêng trên mộ bích trước hứa hào đem lỗ thai gần sát mộ bích hắn dùng tay nhẹ nhàng gõ một cái lập tức chuyển đến chống g ô n g quanh quần â m thanh khó trách nơi này vẹn vẹn một đầu quái vật hứa hào thân s ắ c thanh tĩnh hắn tại một đoạn này trong cung điện dưới lòng đất đi vòng vo nửa này g một mực phòng bị khải lình cảnh giám sát kết quả ngoại trừ ban đầu quái vật bên ngoài liền cái gì cũng không có gặp phải nguyên lai một đoạn này địa cung bị tách rời ra hứa hào lại dùng tay gõ, gõ mộ bích nghĩ cuối cùng không dùng bạo lực đục mở địa cung cuối mộ bích có phong hiểm bởi vì hứa hào đối xấm vương bảo tuy tiện đ ụ ợ c mở có thể sẽ dẫn phát nguy hiểm hứa hào bây giờ thu được thiên mãng đao thực lực tăng nhiều thậm chí có khắc chế âm sát đồ vật nhưng là so ra mà nói vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn hứa hào có cơ duyên bói toán không cần phải gấp gáp tại nhất thời hứa hào quét người dọc theo t r n g động một lần nữa về tới mộ tường bên ngoài hứa hào hô hấp lấy không khí mới mẻ nơi này so với địa cung không khí lộ ra càng thêm bình thường hứa hào hơi hóa giải địa cung âm sát khí đối với hắn ảnh hưởng về sau liên bắt đầu thu dọn lần này thu hoạch rất nhiều đồ vật trong đó đại bộ phận đều là vàng bạc châu báu còn có một số binh khí hứa hào tốn hao thời gian hơi sửa sang lại một cái hắn phát hiện thu được một bộ tiên tiên cổ đại tướng quần áo d ắ p cùng ba kiện đ ị a d giai binh khí một cây đ a o một thanh kiếm còn có một c â y thương ba cái mặc dù không có đạt tới thiên giai cấp độ tại đ ị a d giai bên trong được cho không tệ bảo vật trừ cái đó ra đại bộ phận chính là vàng bạc châu báu thô sơ giản lược cố kỵ một cái đến có ba mươi ba vạn lượng giá trị rất nhiều đây là địa cung một góc bộ phận nếu là thời gian hơi ngắn rất nhiều dược tài cũng không mục nát như vậy hứa hào lấy được í c lợi sẽ còn càng nhiều đáng tiếc hắn xuyên qua chậm hứa hào nhìn đồng hồ, hắn bắt đầu h n lương khô sau đó lẳng lặng chờ đợi thời gian xói mòn ngoại giới hỗn loạn như cũng tại tiếp tục rất nhiều người cùng thế lực đào móc năng lực vẫn là cực lớn trải qua những ngày này đào móc trực tiếp liền đào móc đến một chút mặt đất một chút trôn cùng mộ cùng một chút dễ sâu tại cường đại mộ táng vật cộng sinh thì như lúc trước hết sâm kể từ đó càng thêm kích phát mọi người nội tâm dục vọng chiến đấu chưa hề ngừng mà lại theo thu thiên sơn có sấm vương bảo tàng tình báo bị người hữu tâm truyền bá ra ngoài hội tụ tới cường giả càng ngày càng nhiều đây càng nếu như đến chiến đấu không ngừng từ bầu trời nhìn xuống toàn bộ thu thiên sơn ẩ n ẩn bị một cỗ màu đỏ thấm đường vân báo phủ càng tăng thêm thu thiên sơn cảm giác thần bí đây hết thảy đều không có quáy dày đến hứa hảo khi thời gian vừa đến hứa hảo liền hồi tỉnh lại sau đó mở ra cơ duyên bói toán bảng ngươi sử dụng một cái cơ duyên soát t â n điểm ngay tại tìm kiếm hứa hảo l ặ n g lặng chờ đợi đã biết được địa cung đại khái tình huống lại đã vơ vét một bộ phận h ắ n tự nhiên muốn bằng vào cơ duyên bói toán thu thập càng nhiều cơ duyên dưới mắt chính là thời điểm mỗi ngày cơ duyên bói toán sấm vương bảo tàng hấp dẫn vô số tham lam người lạc nhật tông trở lấy thu hoạch ẩn bí ti trở lấy phá hư mà ngươi đã muốn thu hoạch được càng nhiều kịch bản đang tiến hành hứa hào nhìn xem b ả y biện ra tới giới thiệu mỉm cười b ă n g vào cơ duyên bói toán tin tức chinh l ệ n h hắn đã trở thành người được lợi lớn nhất hiện tại liền nhìn cơ duyên bói toán tình báo tin tức nếu là một lần nữa hắn có lẽ không bao lâu liền có thể đem toàn bộ sấm vương bảo tàng n ó c sạch tại hứa hào hưng phấn ở giữa cụ thể ký vị tin tức hiện ra ra hạ hạ thăm tại dục vọng điều khiển ngươi đục mở địa cùng một góc xâm nhập bên trong sau đó bắt gặp thực lực cường gian nan sống sót nhưng họa hề phúc sở ý nếu là ngươi có thể lực gáp bầy yêu có lẽ có thể đạt được không tưởng tượng được thu hoạch đại h u n g bên trong dấu cát trung tham không tham gia náo nhiệt bình tĩnh chờ đợi một ngày qua đi gió êm sóng l ạ o mọi việc căn ổn tránh lo âu về sau b ì n h trung thượng tham minh thần tại thu thiên sơn phía tây có một bám vào mộ thất bị đảo ngươi cường thế xuất thủ c h ấ n áp quân hùng có thể đạt được một ngày dài cơ duyên nhưng phúc hề họa chỗ nằm bởi vì ngươi cường thế xuất thủ sẽ dẫn tới lạc nhật tông nhìn trộm tại trận văn giám sát dưới ngươi chỗ đảo móc mộ đạo cùng cất dấu thủ đoạn nhỏ sẽ bại lộ tiểu c ắ t bên trong dấu hung chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên bói toán cường lực đổi mới có s á t suất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa h à o một mắt đạo qua t h ầ n s á c bình tĩnh cái này thời điểm xuất hiện từng cái nhất trung thượng ký vị không được tốt lắm cũng không tính xấu nhưng hứa h à o cẩn thận đọc nhìn xem hạ hạ t h a m về sau khe nhữ mày lấy thực lực của hắn thế mà còn có nguy hiểm to lớn này làm sao xử lý hứa hảo trầm mặc nếu là liền hắn hiện tại cũng tồn tại nguy hiểm to lớn vậy hắn âm thẩm vơ vét đi sấm vương bảo tàng nguyện vọng chẳng phải là dấy g i n g khó nói thật muốn đám sinh linh lò mổ triệt để kích hoạt hứa hào c h ầ m n g â m một lát quyết định các loại sau đó nhìn tình huống hứa hào từ ẩn bí ti cùng hứa thanh sơn nơi đó biết được sinh linh lò mổ chính là hấp thu địa cung mộ táng năng lượng t r ậ n pháp một khi nó thúc đẩy sinh trưởng đến cực hạn như vậy địa cung cùng trong hầm mộ yêu vật thực lực liền sẽ đ ạ i giảm đến thời điểm có lẽ có thời cơ hứa hào tập trung ý chí ánh mắt vượt qua trung tham quét về phía trung thơ tham rất tốt có thiên giai cơ duyên thu hoạch nhưng là hứa hào đọc đến đằng sau phát hiện có thể sẽ bị lạc nhật tông chú ý thậm chí khả năng bại lộ chính mình giấu giếm thủ đoạn về sau hắn lập tức liền đem từ bỏ thiên giai cơ duyên mặc dù tốt nhưng là so với âm thầm vơ vét còn kém rất nhiều một cái thiên giai cơ duyên m à thôi hứa h à o còn cầm lên thả xuống được hứa h à o đóng lại cơ duyên bài toán một lần nữa xếp bằng ở địa cung mộ tường bên ngoài chờ đợi lần tiếp theo đổi mới từ từ sẽ đến hắn không đội có cơ duyên bài toán chắc chắn sẽ có thích hợp thời cơ hứa h à o chỉ cần chờ m à n g o ạ i giới theo một tiếng nham thạch sụp đổ một cỗ mùi thuốc khí tức tràn ngập ra xuất hàng bảo vật v thiên giai bảo vật nham thạch sụp đổ sắt na p h u cận vô số cường giả đều bị kia tràn ngập hương thơm hấp dẫn sau đó đại chiến một lần nữa kích hoạt theo tử vong cường giả càng ngày càng nhiều toàn bộ thu thiên sơn bên ngoài sinh linh l ọ mổ trở nên càng phát bí ẩn quỷ quyệt chương một trăm ba mươi lăm thẳng đến sấm vương bảo tàng h ả i tâm tốt chính là như vậy mới được tại cao cao trên ngọn núi phùng bộ đến xem đến kia thu thiên sơn phương hướng lấp lóe màu máu bầu trời hết sức hài lòng hắn chính là muốn kết quả như vậy chỉ có sinh linh l ọ mổ trở nên càng phát ra cương đại như vậy ích lợi mới có mới có thể suy yếu sấm vương bảo tàng bên trong yêu vật quỷ quyệt thực lực không phải lạc nhật tông tốn hao to lớn lực k h í bố trí là vì xem được không thế lực khắp nơi ra trận đương nhiên cũng có kiến thức phi phạm sánh vai lạc nhật tông siêu cấp thế lực cũng không vận g động bởi vì những truyền thừa khác xa xưa đ ạ i thế lực đều nhận ra sinh linh lò mổ bọn hắn đương nhiên sẽ không trở thành lạc nhật tông bố cục quân cờ hiện tại rất nhiều cầm châu bản thổ thế lực xông vào thu thiên sơn đi tìm kiếm khả năng này cải biến chính mình cả đ ờ i cơ duyên mà là cái khác siêu cấp thế lực thì là lẳng lặng chờ đợi sinh linh lò mổ triệt để thành thục một khắc này một khi giờ khắc này đến đó chính là điểm mỏng sấm vương bảo tàng thời cơ thời gian chậm rãi xói mòn hứa h à o chờ đợi hơn nửa ngày thời gian đến ban đêm 12 giờ hắn liền mở ra cơ duyên b ó i toán ngươi sử dụng một cái cơ duyên soát tân điểm đang tìm kiếm cơ duyên hứa h à o mong đợi nhìn qua lần trước không có thu hoạch lần này hẳn là có đi mỗi ngày cơ duyên b ó i toán sấm vương bảo tàng lực hấp dẫn càng phát ra cường thịnh vô số trong lòng người tham lam bị dẫn phát tiến về thu thiên sơn bây giờ sinh linh lọ mổ đã hội tụ rất nhiều tâm tình tiêu cực cùng năng lượng kịch bản đang tiến hành hứa hảo cẩn thận đọc bởi vì loại này giới thiệu vắn tắt có khả năng ẩ n giấu một chút tình báo quan trọng theo giới thiệu vắn tắc hoàn tất cụ thể ký vị tin tức cũng nhất nhất hạ hạ t h a m ngươi nhịn không được tại ngày đó tiến về địa cùng một góc lấy thiên mãng đao mở một cái thông đạo sau đó tao nộ quỷ dị tà ma ngươi bằng vào thiên mãng đao phá t à năng lực trọng thương chạy ra miễn cưỡng may mắn còn sống sót đại hung trung tham không tham gia náo nhiệt bình tĩnh chờ đợi một ngày qua đi gió êm sóng l ạ n mọi việc ăn ổn tránh lo âu về sau b ì n h chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên b ó i toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa hào nhìn xem bày biện ra tới tin tức sắc mặt ngưng tụ thế mà chỉ có hai cái ký vị mà lại ngoại trừ thường thường không có gì lại trung tham bên ngoài chỉ còn lại một cái hạ hạ tham hứa hảo nhẫn l ạ i tính tình nhìn về phía ký vị tin tức lần này vận khí không tốt lấy thiên mãng đao mở địa cung thế mà liền gặp tà ma mà lại lần này tà ma rất là cường đại thậm chí so với khải linh cảnh â m sắt còn muốn lợi hại hơn lấy hắn tiên mãng đao phá tà chi lực tăng thêm tự thân tu vi thế mà còn chỉ có thể trọng thương chạy ra nguy hiểm như vậy sao hứa hảo c a o mày lúc trước chém giết một đầu khải linh cảnh quái vật để hứa hảo có chút l â n l â n hắn đã cảm thấy sấm vương bảo tàng địa cung không gì hơn cái này hiện tại xem ra hắn là khinh địch khó trách lạc nhật tông muốn phía trên địa cung bố trí nhân thần cộng v ẫ n sinh linh lò mổ bọn hắn cũng sợ a hứa hào hít sâu một hơi đem tự thân sao động tâm tình bình phục hắn không còn vội vàng sao động đã sinh linh lò mổ đã bị lạc nhật tông bố trí như vậy hắn liền chờ đợi thời cơ chín m ù i thời khắc chính là hắn vơ vét sấm vương bảo tàng địa cung thời điểm sau đó hứa hào liền một mực đợi tại địa cung bên ngoài đến m ộ ư ơ i hai giờ liền bắt đầu đổi mới cơ duyên bói toán ngoại giới hết thệ đều không có quan hệ gì với hắn một ngày hai ngày hứa hào mỗi ngày đổi mới hai lần cũng may đến thu thiên sơn trước đó hứa hào chứa đựng m ư ơ i năm cái cơ duyên dẫn đầu điểm bây giờ cầm sử dụng hoàn toàn không lo lắng số lượng không đủ húng chi mỗi ngày giữa t r ư a m ộ ư ơ i hai giờ hắn còn có giữ gốc một cái soát tân điểm mỗi lần đổi mới đều sẽ có một cái hạ hạ tham thậm chí hứa hào thay đổi phương vị đi đổi mới kết quả đều là đại hung còn phải chờ bao lâu hứa hào lắc đầu lựa chọn lẳng lặng chờ đợi lại là một tuần đi qua thu thiên sơn ngọn núi đã bị đ à o bình thậm chí hướng phía phía dưới đào móc mấy chục mét tìm được mộ bích tìm được có người giống to lộ ra vẻ mặt hưng phấn đào móc thời gian một tuần là võ giả đào móc thời g rốt cục đào m ó giết sấm vương bảo tàng là ta giờ khắc này tất cả mọi người kích động vô số người nhao nhao rút ra binh khí không nên vấp gáp địa cung nguy hiểm ít có người tinh minh mở miệng nhắc nhở nhưng là hắn phảng phất cục đá ném vào biển lớn liền một cái bong bóng đều không có nổi lên liền bao phủ tại thủy triều bên trong thu thiên sơn trên không đã bị phủ lên đỏ như máu vô số người công kích bộ tường m u ố n gái thứ nhất xông vào tiến sấm vương bảo tàng địa cung máu chạy thành sông ha ha tuất điên cùng đi phùng bộ đến nhìn xem mừng rỡ hắn đã thông chi lạc nhật tông các đại lão chuẩn bị thu hoạch sinh linh lò m ộ tinh huyết đan không đồng nhất một lát một đám lạc nhật tông cường giả liền tới đến thu thiên sơn bên ngoài khu vực làng lặng chờ đợi cùng lúc đó ẩn bí ti đường nguyện nhi cùng h u y ễ n nguyệt cũng đều tập trung tinh thần đại nhân lạc nhật tông đã chuẩn bị vào chỗ ẩn mỹ tim ộ t tên tiên, tiên cảnh cường giả đến đây b ằ n báo thế lực khác đâu n u y ễ n nguyệt do hỏi bọn hắn cũng đã xuất hiện tại thu thiên sơn bên ngoài vậy trước tiên để bọn hắn cho căn chó h u y ế t nguyệt cùng đường nguyện nhi l i ế n nhau đều là làm r a dạng này quyết đoán sinh linh l ò mổ có thể luyện chế tinh huyết đan có thể làm cho người thu hoạch được khải linh thời cơ cho nên bất kỳ thế lực nào đều m u ố n thu thiên sơn mặc dù là lạc nhật tông bố trí nhưng thế lực khác khẳng định cũng không muốn bông tha về phần sấm vương bảo tàng địa cung kia là các loại tinh huyết đan chuyện sau đó bọn hắn chuyên trú lực ngay tại sinh linh l ò mổ tinh huyết đan phía trên Rõ, giống bí ti ẩn bí dạ bởi vì đối với âm yêu tông bực này tà đạo thế lực mà nói sinh linh lò mổ tinh huyết đan đối bọn hắn mà nói càng tốt nếu không phải xà nông bọn người mất tích để âm yêu tông loạn một chút trợ cước bọn hắn đã sớm hẳn là đi vào s o n g khánh phủ cũng không về phần đến bây giờ còn cần lung lạc cầm châu hoàng gia một đ o à n người như thế thu thiên sơn bên ngoài siêu cấp thế lực cũng đã cố định một phe là lạc nhật tông một phương đại huyền vương triệu ẩ n bt í một phe là cầm châu hoàng gia tăng thêm âm yêu tông tạo thế chân bạc rầm rầm rầm rất nhanh phùng bộ đến liền phát hiện sinh linh lò mổ mặc dù đã biến thành đỏ như máu Thu nạp đầy đủ địa cùng mặt trái năng lượng, nhưng là trong dự đoán tinh huyết đan cũng không hình thành. Gì xảy ra? Một tên lạc nhật tông di láo sắc mặt tông trầm. nhưng không hình Chuyện nạp cùng năng lượng, đoán đan cũng lạc đầy đủ địa xảy ra? sắc gì di là láo dự bọn hắn đều chờ lấy sinh linh lò mổ tinh huyết đan đây cho dù là trở thành tà đạo khải linh cảnh bọn hắn cũng ở đây không tiếc bởi vì bọn họ đại nạn đã đến lại không cách nào tất cả đều đến khải linh cảnh tuổi thọ liền sẽ đi đến cuối cùng sau đó thân tử đạo tiêu đến thu thiên sơn thành lập sinh linh lò mổ chính là bọn hắn duy nhất cơ hội bởi vậy cùng mạng nhỏ so ra cái khác căn bản không đáng giá nhất tới hẳn là tinh huyết chưa đủ phùng bộ đến vội vàng trả lời hắn cũng không mỏ ra nguyên nhân sấm vương bảo tàng địa cung hắn ẩn chứa âm sát năng lượng khẳng định đầy đủ sinh linh lò mổ năng lượng nếu là khiếm khuyết chỉ có thể là sinh linh tinh huyết không đủ vậy liền giết lạc nhật tông di lão không chút do dự mở miệng tựa hồ là đem những người khác sinh mệnh xem như chất dinh dưỡng mà thôi đã tinh huyết đan tinh huyết không đủ vậy chỉ dùng mạng người đi l ấ p bổ rõ phùng bộ đến không chút do dự lập tức liền ra lệnh giết cơ hồ là trong nháy mắt lạc nhật tông cường giả liền xông vào thu thiên sơn khu vực phạm vi bên trong bắt đầu tàn sát thế lực khắp nơi vó giả xem ra thu thập tinh huyết không đủ âm yêu tông một tên h ắ c bảo cường giả nhìn xem xuất động lạc nhật tông cường giả lập tức liền ra lệnh các ngươi cũng đi ngoại trừ bên ta nhân mã bên ngoài còn lại đều giết biết lạc nhật tông người đâu có người mở miệng h ỏ i t h ă m vừa vặn bắt bọn hắn đến tế cờ âm yêu tông cường giả hoàng thiên quý thần sắc cơm độc một mặt sắt ý dù sao đám sinh linh lò mổ tinh huyết đan xuất thế bọn hắn cũng sẽ đối địch với lạc nhật tông đã sớm tối đều muốn là địch vậy liền tại thu thiên sơn phạm vì bên trong điểm cái thắng bại cũng hỗ trợ xúc tiến một cái tinh huyết đan thành hình thời gian một số người nghe nói quay đầu nhìn về phía cẩm châu hoàng gia gia chủ bọn hắn không rõ ràng người á o đen thân phận chỉ cảm thấy rất mạnh nhưng là muốn bắt chủ ý lời nói bọn hắn vẫn là nguyện ý nghe theo cẩm châu hoàng gia phân phó lên đi chỉ cần mọi người đồng lòng ta hoàng mẫu người cam đoan các vị đều có thể thu hoạch được tương ứng l í c lợi hoàng gia gia chủ lập tức vũ bộ ngực cam đoan nói có hoàng gia chủ một câu chúng ta liền yên tâm lần này chúng ta nhất định có thể cầm tới thu hoạch lớn nhất thế lực khác nhau nhau đứng dậy chúng sắt giống thu thiên sơn khu vực muốn lấy địch nhân một phương cường giả tinh huyết đến vì chính mình trại bằng đạo lộ dầm, dầm dầm đại chiến càng phát ra kịch liệt tiếng đều thảm thiết liên tiếp cùng lúc đó đại lượng âm sát khí bị sinh linh lò mổ hấp thu hội tụ đại nhân chúng ta muốn xuất thủ sao ẩn bí ti cất giấu một mảnh khu vực có cường giả mở miệng hỏi thăm bởi vì tình hình chiến đấu quá kịch liệt đợi thêm huyễn nguyệt ra lệnh không thể thất bại trong găng tấc bọn hắn ẩn bí ti muốn bảo tồn tốt lực lượng lớn nhất không thể để cho tà đạo thế lực cắn rỡ cũng không thể để những người khác đạt được tinh huyết an bởi vì một viên tinh huyết an nói không chừng liền có thể bồi dưỡng được một tên khải linh cảnh tà đạo c ư ự n giả g kia thời điểm đối đại huyền vương triều đối đại huyền vương triều bách tính mà nói càng là tai nạn nàng đã bị sai phái tới chủ tính trung sinh linh lò mổ công việc kia nàng lại không thể có lòng dạ đàn bà húng chi có thể đến thu thiên sơn người cùng thế lực cơ bản đều không có người tốt cho dù có cũng hẳn là biết rõ đến đây tìm kiếm cơ duyên là có phong hiểm người trưởng thành liền muốn trả giá đắt、Ấm、ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm ẩm sau đó giết sạch những người khác bọn hắn cũng đối trì cùng một chỗ nhưng so ra mà nói hơi có vẻ khắc chế tại vô số chiến đấu dưới toàn bộ địa cung đường vân đã triệt để trở nên đỏ tươi một cỗ tanh hôi huyết tinh khí tức tràn ngập tại tường gỗ chu vi mà sớm rơi vào địa cung mộ tường bên ngoài hứa hảo giờ phút này lại một lần nữa mở ra cơ duyên bói toán hiện tại hẳn là có cơ duyên hiển hiện đi hứa hảo nhìn xem đã trở nên đỏ tươi mộ tường trần văn trực tiếp sử dụng một cái cơ duyên soát tân điểm người sử dụng một cái cơ duyên soát tân điểm đang tìm kiếm tại hứa hào đầy cõi lòng trong chờ mong giao diện ảo trên không ngừng mà hiện di tức mỗi ngày cơ duyên bói toán sinh linh lò mổ đã bị thúc đẩy sinh trưởng đến lớn nhất vô tận tiên huyết bao trùng dưới s ó m vương bảo tàng địa cung địa thế chi lực bị lấy ra thu nạp đồng thời cũng tiêu hao đại lượng âm sát lực làm cho địa cung quái vật thế lực đ ạ i giảm nhưng phúc hệ họa sở ý ỉa kịch bản đang tiến hành hứa hào nhìn xem b ả y biện ra tới tình báo tin tức lập tức mừng rỡ quả nhiên xuất hiện thời cơ hứa hào không biết bên ngoài cụ thể tình huống nhưng từ mặt đất chấn động tình huống đến xem bên ngoài hiển nhiên chính phát sinh đại chiến sau đó thôi sinh sinh linh lò mổ hiệu dụng bây giờ quái vật thực lực giảm lớn vậy đã nói rõ hắn cơ hội tới đợi lâu như vậy rốt cuộc truyền đến tin tức tốt hứa hào không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cơ duyên đến cùng là cái gì theo hứa hào ánh mắt nhìn chăm chú giao diện ảo phía trên b ả y b i ể n ra từng đạo ký vị tin tức trung tham không tham gia náo nhiệt bình tĩnh chờ đợi một ngày qua đi gió êm sóng lặng mọi việc cắn ổn tránh lo âu về sau b ì n h thượng tượng h tham dọc theo địa cung mộ tưởng công phá địa c u n g có thể đạt được nhân giai đến linh giai cơ duyên nhưng phúc hệ họa chỗ nằm n g u y ê cầm đi vô số cơ duyên sợ bị toàn bộ cẩm châu nhằm vào tiềm ẩn phong hiểm đại cát chú một ngày có thể tiến hành một lần c ũ xuất xuất thượng thượng nhưng g có t ể t bây giờ công phá địa cung liền tất cả đều là bảo tàng không có nguy hiểm toàn bộ sấm vương bảo tàng coi là vật trong túi của hắn nguyên bản có thể uy hiếp được hắn tà ma âm sát bây giờ cũng không còn bị cơ duyên bói toán đề cập nói cách khác đối với hắn không có quá lớn uy hiếp về phần cất dấu phong hiểm hứa hảo không nhìn thẳng cầm bảo vật tự nhiên sẽ bị người nhớ thương đây là tránh không được húng chi vậy cũng chỉ là tiềm ẩn trực tiếp có thể không nhìn b ằ n g không thì cũng sẽ không hiện ra đại cắt hiện ra hứa hảo đóng lại cơ duyên bói toán bảng trực tiếp đứng dậy hắn lấy ra thiên mãng đao hít sâu một hơi về sau nhanh chóng chạy về phía địa cung trồng đ ộ n g hắn đến mau chóng đem sấm vương bảo tàng tất cả cơ d u ê n đều nắm bắt tới tay hứa hào dọc theo trộm động nhảy vào trong cung điện dưới lòng đất lập tức lấy tiên thiên cương khí cùng ngang ngược lực lượng ra chỉ phía trên thiên mãng đ a o phá vỡ địa cung một đoạn ngăn cản hứa hào xuất ra sấm vương bảo tàng địa đồ hơi phân biệt một cái phương hướng về sau không chút do dự phóng tới sấm vương bảo tàng nơi trọng yếu không có gì nói lấy trước đi chân quý nhất bảo vật mười chim tại lâm không bằng một chim nơi tay nếu như là người bình thường có thể sẽ bị địa cung mê hoặc trong thời gian ngắn tìm không thấy sấm vương bảo tàng hạch tâm nhưng hứa hào khác biệt bởi vì hắn trên tay có sáu tấm sấm vương bảo tàng tàn phá địa đồ đặc biệt là cuối cùng đạt được ba tấm sấm vương bảo tàng địa đồ càng là kỹ càng tiêu chí rót sấm vương bảo tàng nơi trọng yếu cụ thể vị trí h ứ a hào một mực chiếu vào tiến lên chính là c h ư ơ n một trăm ba mươi lăm thẳng đến sấm vương bảo tàng hạ tâm chuyện gì xảy ra một tên lạc n h ậ t tông di lão sắc mặt tâm trầm bọn hắn đều chờ lấy sinh linh lò mổ tinh huyết đan đây cho dù là trở thành tà đạo khải linh cảnh bọn hắn cũng ở đây không thiết bởi vì bọn họ đại nạn đã đến lại không cách nào tất cả đều đến khải linh cảnh tuổi thọ liền sẽ đi đến cuối cùng sau đó thân tử đạo tiêu đến thu thiên sơn thành lập sinh linh lò mổ chính là bọn hắn duy nhất cơ hội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 chúng sắt giống thu thiên sơn khu vực muốn lấy địch nhân một phương cường giả tinh huyết đến vì chính mình chạy bằng đạo lộ dầm dầm dầm đại chiến càng phát ra kịch liệt tiếng đêu thảm thiết liên tiếp đã không thể dùng máu chạy thành sông để hình dung là máu chạy thành biển có thể gặp đến toàn bộ mặt đất đều trở nên đỏ tươi mà lại sấm vương bảo tàng hiện lộ r a địa cung mộ tưởng cũng bị tiên huyết nhuộm đỏ làm cho phía trên trận văn không ngừng mà biến hoa sắc thái cùng lúc đó đại lượng âm sát khí bị sinh linh lọ mổ hấp thu hội tụ đại nhân chúng ta muốn xuất thủ sao ẩn bí ti cất giấu một mảnh khu vực có cường giả mở miệng hỏi tham bởi vì tình hình chiến đấu quá k ị liệt đợi thêm h u y ễ n nguyệt ra lệnh không thể thất bại trong căn tốc bọn hắn lẩn bí ti muốn bảo tồn tốt lực lượng lớn nhất không thể để cho tà đạo thế lực tàn dỡ cũng không thể để những người khác đạt được tinh huyết đ an bởi vì một viên tinh huyết đ an nói không chừng liền có thể bồi dưỡng được một tên khải linh cảnh tà đạo c ư n huyền Vương g giả. Khi thời điểm Triều, đối đại huyền Vương Triều b á c h tính mà nói, n mà à c giả là t a nạn. Nàng tính trung sinh linh công nàng không lại đã bị sai phái tới chủ tính trung sinh linh lò mổ công việc, chủ thể có lò mổ kêu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 càng càng c là kỹ càng tiêu hứa í trí. giót vương bảo tàng nơi trọng thể sấm vị nơi bảo yếu cụ h hào một mực chiếu vào tiến Trước chiếu chính là 136, nhập vào là lên đem ạ o hào cấp, lưu lý thân. Hứa đ địa cung một góc mở ra lập tức một cỗ bức người âm sát khí đập vào mặt bên trong địa cung âm sát khí so phía ngoài nồng đậm quá nhiều đây là bởi vì sinh linh lò mổ thu nạp rất nhiều âm sát khí nguyên nhân nếu là không có hấp thu như vậy thời khắc này địa cung sẽ để cho người ta hô hấp khó khăn khó trách cơ duyên b ó toán một mực nhắc nhở ta nguy hiểm hứa hào nhanh chóng tiến lên đồng thời đem tiên tiên cơ khí trải rộng toàn thân địa cung gặp nguy hiểm hứa h à o sớm biết hiểu cho nên không có chút nào chủ quan địa cung lờ mờ có vô số trận văn lấp lóe lộ ra điểm điểm bừng đỏ hứa h à o một bên xem xét địa đồ một bên nhanh chóng buôn tập sấm vương bảo tàng địa cung có rất nhiều chân quý cất giữ nhưng là trong đó phần lớn vật phẩm đều mục nát cùng mục nát tỉ như lúc trước trong mật tất dược tài loại hình cơ bản không có tốt thậm chí liền một chút phẩm giai thấp vũ khí đều đã gỉ vọt gỉ nát hứa hảo hứa hảo ta là ba ba hứa hào một đường b u tập nhưng rất nhanh một đạo thanh âm quen thuộc ngay tại sau l ư n g văn vọng hứa hảo hơi xứng sở loại này tình huống hay là hắn chưa xuyên qua lúc xem phim kinh dị mới có tình tiết không nghĩ tới đi vào địa cung thế mà liền tăng lộ tám a h ứ a hào sắc mặt ngưng lại hắn r ơ i lên thiên mãng đao sau đó đem tiên thiên cương khí ra chỉ tại thiên mãng đao thân đao vê anh một cỗ đặc thù năng lượng bị kích hoạt rất nhanh h ứ a hào cũng cảm giác toàn thân buông lỏng tựa hồ có trọng áp rời đi mà lại sau lưng cũng lại không còn nói nhỏ âm thanh đối với cái này h ứ a hào rất tràn đầy thiên mãng đao phá tả chi lực hớ hào tiếp tục đi tới hướng phía trước xuất phát sau một hồi địa cung một góc một đạo đen như mực thân ảnh hiện hiện ra nó không có mặt mũi cũng không đồng o cải n nhất ó n một lát hứa hào liền mạnh mẽ đâm tới đi tới địa c u n g hạnh tâm nơi này có một cái to lớn một thất kiến trúc đến một mươi phần kỳ phái sau đó hứa hào ánh mắt liền rơi vào chính giữa một tên thân mang áo giáp thân ảnh phía trên thân ảnh này toàn thân khô héo nhưng khí tức bằng bạc nó cứ như vậy ngồi ở chỗ đó liền cho người ta một cỗ bằng bạc u y áp đây là hứa hảo cho đến nay tao nộ qua nhất cường đại đối thủ ít nhất là khải linh cảnh mà lại mặc dù có bên ngoài sinh linh lọ mổ hấp thu chuyển hóa để địa cung quái vật thực lực giảm lớn nhưng trước mắt thây khô một loại quái vật vẫn như cũ cường đại người nào dám tự tiện xông vào c h ấ m phủ đệ ngồi tại mộ thất trên vương vị thây khô n g ầ n đầu một đôi tinh hồng ánh mắt nhìn chằm chằm vừa mới đi tới hứa hảo a còn duy trì tự thân ý thức hứa hào trên dưới dò xét hắn đang thây khô trên thân cảm giác không chịu được một tia người khí thức hoàn toàn chính là một cái sát khí tập hợp thể nói cách khác cái này đích xác là quái vật nhưng nghe cái này ngôn ngữ tựa hồ có ý thức nhưng không nhiều kẻ x u n g vào chết tại hứa hào dò xét ở giữa thây khô đã đứng lên một đôi tinh hồng con ngươi nhìn chằm chằm hứa hào đồng thời nó đã cầm lên để ở một bên cự kiếm hào kiếm hứa hào nhìn thấy đại kiếm đệ nhất tuấn ở giữa liền nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng cái này trương kiếm cùng hắn thiên m ã n đao đoán chừng đều là cùng một cái cấp độ nói cách khác hắn chỉ cần chiến thắng trước mắt thây khô một thanh này khải linh cảnh cự kiếm chính là hắn Giết. bởi vì cái gọi là ngõ hẹp gặp nhau dũng g i ả thắng đã đối phương đã lộ ra đ ồ n h í như vậy hứa hào liền sẽ không lại nói thêm cái gì cương g i ả chiến đấu liền muốn c h i ê m cứ tiên cơ húng chi hứa hào chỉ là tiên thiên cảnh hậu kỳ đình p h o n g cho nên thiên hạ thủ vi cường siêu hứa hào bước ra một bước l a n g hư bộ đã đem tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạ khai thiên trảm khai sơn lực lượng cùng tiên thiên cương khí vận chuyển tới cực hạ hứa hào bằng vào tốc độ cực nhanh n ả y đến thây khô trên không sau đó liền một chiêu lực phách hoa sơn đào chiêu、Thử. thầy khô gào thét một tiếng không chút do dự dơ lên trong tay cự kiếm phanh đao kiếm chạm vào nhau bắn ra cực nóng hoa lửa một giây sau vô tận đụng nhau khí lãng từ hai người giao thủ địa phương khuếch tán ra ngoài tung bay mộ thất cái khác quan tài mà thầy khô đứng thẳng địa phương bị lực lượng khổng lồ áp sập xuống dưới làm cho thầy khô hai cái chân tựa như là dẫm tại trong nước bùn thật sâu lâm vào xuống dưới giống thầy khô gào thét muốn huy động cự kiếm nhưng là hứa hào hai tay hướng xuống đè ép mấy trăm vạn cân lực lượng trong nháy mắt xuyên t ấ u qua thiên m ã n đao truyền lại cho thầy khô giang giắc từng vết dạn vang v đây là thầy khô trên người khô héo cơ bắp phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh â m làm lực lượng cường đại đến trình độ nhất định thời điểm bất luận cái gì có thực thể vật chất đều sẽ hình thành n h i n ép thầy khô rất mạnh nếu không phải sinh linh lò mổ suy yếu nó lại so với hiện tại cường đại c h ỉ ít gấp đôi nhưng lại thế nào cường đại cũng không cải biến được thầy khô bản thân thân thể cường độ lực lượng mạnh chính là mạnh là không cải biến được đây cũng là vì cái gì hứa hào tại đối mặt khải linh cảnh thầy khô lúc có can đảm dẫn đầu xuất thủ diễn cớ vê anh nhưng cũng không thể không nói thầy khô thực lực rất mạnh dù là bị lực lượng áp chế toàn thân đều đã xuất hiện vết dạng nhưng nó công kích cũng cực kỳ thần diệu nó trong tay cự kiếm tại dịch ra hứa h ả o thiên mãng đao s á t na hai chân ly khai h á m sâu địa cùng mặt đất sau đó một cước đá hướng hứa hảo tiếp làm trên bàn chân mang theo sắc bén móng tay thậm chí hiện ra hà n quang đổi lại những người khác cái này đột ngột một cước khẳng định sẽ tạm lánh phong mang nhưng hứa h ả o nhưng không có chút nào lui bước đồng dạng ngâng lên tung tích một chân cậy mạnh đá trở về cường cường đối kháng phanh tiếp xúc một sắt na to lớn thây khô liền bị một cỗ lực lượng của bạo đá bay ra ngoài、Phàng. thây khô nện vào địa cung trong tường gỗ làm cho toàn bộ địa cung đều lắc lư một cái ba trăm vạn cân lực lượng kinh khủng dị thường giết hứa hảo đ á bay thây khô sana hắn cũng không mảy may ngừng bước chân đập mạnh tại lăng hư bộ ra chỉ dưới lại là thi triển khai thiên trạm lực lượng cùng tốc độ ra chỉ đến cực hạ giờ khắc này hứa hảo giống như chiến thần phốc phốc chấm vỗ thây khô muốn từ địa cung mộ trong tường mặt d ẫ y ruồi lấy ra cũng là bị hứa hảo một đao chặt đứt cánh tay nga ô thây khô giữ tợn lấy gạo thét nhưng là vô dụng lực lượng cùng tốc độ đều nghiền ép căn bản không có hoàn thù cơ hội mà lại bị chém dụng cánh tay cầm kiếm còn sót lại thây khô liền càng không phải là đối thủ ấm vang đường đường đường một loạt c h ạ m kích về sau thây khô bị hứa hảo nhanh chóng chia cắt đồng thời thiên mãng đao kia thả ra phá tà chi lực cũng tiêu diệt thây khô năng lượng r lại là một kích về sau thây khô kia một đôi tinh hồng con ngươi dần dần trở nên đen như mực ngay sau đó đánh mất tất cả linh động cũng coi như xảy ra chút mồ hôi hứa hảo nhìn xem trên đất thây khô m ả c h vỡ thần sắc kích động cũng chính là địa cung năng lượng bị rút đi tăng thêm thây khô cũng bị sinh linh lò mổ trận văn b á phủ cho nên đánh mất kỳ chủ trận vị trí cùng lực lượng đặc biệt bằng không thây khô thật đúng là không dễ dàng đối phó hứa h à o đi vào mộ tường một bên đem rớt xuống đất cự kiếm nhật lên hứa h à o lập tức mở ra cơ duyên bài toán l a n g sương có hàn băng đặc tính khải linh cấp giới thiệu vắn tắt rất ngắn nhưng là đủ để đột xuất cự kiếm tính năng cũng chính là thây khô không có tiên thiên cơ ư n g khí hoặc là nói không cách nào thôi động cự kiếm đặc tính bằng không lúc trước một trận chiến tuyệt đối sẽ không như thế nhạy nhõm hiện tại một thanh này cự kiếm chính là hứa hảo lăng sương tên rất hay trở về sau học một chút kiếm pháp liền có thể đến sử dụng hoặc là tại đặc thù tràng cảnh cũng có thể phát huy tác dụng cực lớn hứa hào huy vũ một cái thần sắc h ứ n g phấn lại là một thanh khải linh cảnh cực phẩm cự kiếm hắn vốn chính là muốn mở ra võ linh tự nhiên muốn học được thập bắt ban võ nghệ thêm một cái chiêu thức thêm một cái át chủ bài dù sao không phải mở ra năng lực đặc thù linh như vậy hứa hào nhất định phải hữu t ư ơ n g ứng đối để tránh bị người dùng năng lực đặc thù khắc chế tỷ như thiên mãng đao tại địa cung hoàn cảnh như vậy nó so lăng x ư ơ n g muốn càng thêm thực dụng hứa hào lại đùa bỡn một hồi cự kiếm hắn đem nó tổn nhập giao diện ảo ba lô sau đó hứa hào nhìn quanh chu vi lập tức bắt đầu ở chủ mộ thất tìm kiếm chân tặng chủ mộ thất rất lớn còn có không í khô, tiếp t theo chính là tài nguyên tu luyện đáng tiếc là bởi vì bảo tồn không thích đáng không có thời kỳ thượng cổ phong lớn thạch rất nhiều tài nguyên đều khô heo hóa thành cán thuốc một điểm dược lực cũng không có đáng chết lãng phí a hứa hảo tìm tới một cái khảo thí nhìn xem một chỗ không có linh tính dược tài còn có một số mục nát bình bình lọ lọ nhịn không được thở dài một tiếng sớm một chút những này đồ vật thật sự là giá trị liên thành nói không chừng để hắn s u n g kích khải linh cảnh thậm chí đến nhập đạo cảnh đều có tài nguyên tu luyện đáng tiếc huế nguyệt không tha người h ứ a hào tiếp tục tìm kiếm cũng tìm được đại lượng cất giữ binh khí địa phương mũi tên những này đều toàn bộ mục nát thậm chí binh qua các loại cũng hoàn toàn ghỷ đến không có bộ dáng những này đồ vật coi như xuất ra đi cũng không có giá trị gì đáng tiếc hớ hào lại nói một tiếng đáng tiếc về sau hắn tiếp tục tìm kiếm rất nhanh hứa n tràn điện đi đầy cái tiểu thiếp. vào một tịch c hảo ổ i phật liền tranh thủ hắn cầm lấy sau đó nhìn về phía cơ duyên bói toán lưu ly thân công pháp luyện thể cần cực hạn tu luyện có thể vạn k i ế p bất hủ chú cần trí ít khải một vị võ đạo chi linh hoặc thể chất đặc thù mới có thể tu luyện nhập đạo cấp hứa h à o ánh mắt quét qua thân xác sửng sốt sát na về sau trong nháy mắt lộ ra mừng rỡ thân sắc nhập đạo cấp công pháp thứ này lại có thể là nhập đạo cấp công pháp hơn nữa còn là võ đạo tu luyện nhục thân công pháp cực kỳ thưa thớt đây quả thực liền cùng lúc trước khải linh bí kíp quyển trục là một cái thể hệ khó trách thây khô nhục thân như vậy cường đại hiện tại xem ra tựa hô chính là tu luyện cái này một bộ công pháp nguyên nhân hứa hảo nắm chặt nắm nấm hắn có đại bối cảnh là đến từ lăng tiêu cung truyền nhân bởi vậy hắn cũng đã nhận được hứa thanh sơn mấy bộ công pháp nhưng là giống nhập đạo cấp lăng tiêu cung cũng chỉ có một bộ mà thôi dưới mắt hứa hào thế mà đạt được mặt khác một bộ hơn nữa còn là mười phần phù hợp hắn tu luyện n ụ c thân công pháp lưu ly thân liền cái này đánh dấu đến xem một khi tu hành thành công đây tuyệt đối là cực kỳ cường hoành tồn tại hứa hào vốn là lấy n ụ c thân lực lượng sở trường cái này một cái quả nhiên là như hổ thêm cánh hứa hào yêu thích không bông tay mà thưởng thức một cái ra thù giấy hắn không xác định đây là cái gì hung thú ra nhưng là hắn có thể cảm ứng được ra thu phía trên có một ít ba động có thể hấp thu trong không khí rời rạc có thể lượng hứa h à o cẩn thận đọc một cái làm được trong lòng hiểu rõ về sau hắn mới đem t ồ n nhập giao diện ảo ba lô hứa h à o tiếp tục tìm kiếm đáng tiếc tìm đến một thanh thiên giai cấp độ trường thường sau đó còn có một điểm địa giai cấp bậc vũ khí còn lại liền lại không còn một cái sấm vương bảo tàng chỉ có n g â n ấy hứa h à o không khỏi xì một tiếng kinh nghiệt nghe đồn sấm vương là tiền t r i ề u một cố đại thế lực tốt xấu cũng chống đỡ mấy trăm năm thời gian kết quả xây dựng một cái bảo tàng mới ngần ấy liền một chút vàng bạc chi vật mà thôi hứa hảo không cam tâm. Lại đây à o s u ba thước. Thật s là không có về sau, hứa buông có sau, mới tay. đi xem thiên t khác. Hứa hảo t môn dùng đến cùng con đường loại phương thức này liền cần lực lượng cường đại sắc bén binh khí mới có thể phá vỡ giải như vậy trộm đậu ộ cho nên hứa hào giờ phút này mặc dù tại sấm vương bảo tàng h ạ n tâm nhưng là sấm vương bảo tàng tầng ngoài hắn còn chưa tới nơi cái khác tầng ngoài m ẫ u thất khẳng định cũng không ít cất giữ nhưng hứa hào suy nghĩ một lát hắn hủy bỏ quyết định này không phải nói hắn không ái tài mà là cơ duyên bói toán c á c duyên tin tức cũng không để cập loại này tình huống hứa hào mặc dù cũng có thể đảo ngược tiến lên nhưng rất đại khái xuất liền sẽ gặp phải một mực nhắc nhở lấy hắn khải linh cảnh ấm sát k i ê u đ ồ vật rất mạnh mà lại khó đối phó trước các loại chờ cơ duyên bói toán đổi mới hứa hào liền ngồi xếp bằng xuống tới ăn lương khô gặp chuyện không quyết vậy liền h dù sao cũng liền chờ lâu một lát mà thôi hứa hào muốn bảo đảm tự thân hoàn toàn an toàn không lưu lại một tia sai lầm ngay tại hứa hào lấy đi sấm vương bảo tàng hoạch tâm nhất vật phẩm về sau sấm vương bảo tàng phía trên đã chiến đấu đến kịch liệt nhất thời khắc lúc này thu thiên sơn chỉ có hai phe nhân mã đang đối đầu một phương lạc nhật tông một phương lấy âm yêu tông cầm đầu mà hội tụ một cô cường đại thế lực cái khác nhân mã hoặc là bị chém tận giết tuyệt hoặc là bị buộc đi thối lui ra khỏi thu thiên sơn phạm vi bên trong các hạ là ai vì sao cùng ta lạc nhật tông là địch phùng bộ đến xem đến đối phương nhân mã một mặt n g h i ê trọng bọn hắn chuẩn bị đầy đủ chạy về phía nhất cử tiêu diệt đối phương để sinh linh lò mổ thu hoạch được tuyệt hảo chất dinh dưỡng nhưng hắn không nghĩ tới lạc nhật tông cường thế mà ra thế mà cùng đối phương đánh cái thế lực ngang nhau chúng ta là ai không trọng yếu sinh linh lò mổ tinh huyết đan chúng ta muốn điểm mau chóng thay đổi trạng thái làm việc chương một trăm ba mươi bảy linh giai cơ duyên yêu vật xuất lồng người một chết lạc nhật tông phùng bộ lai gào thét một tiếng vung tay lên lạc nhật tông cường giả nhao n h a u b ộ c phát khí thế cường đại lạc nhật tông hao tốn giá cả to lớn mới bố trí sinh linh lò mổ bây giờ đến thu hoạch thời điểm lại có thể có người cùng thế lực vọng tưởng từ bọn hắn trong tay hái quả đ thật sự là không đem lạc nhật tông để vào mắt ta thiên địa bảo tàng người tài mới có người khác e ngại lạc nhật tông chúng ta cũng không sợ âm yêu tông cường giả hư l ạ n h một tiếng đồng dạng vung tay lên vô tận khí thế mãnh liệt bắt đầu đã có thể đến cấp đoạt tích lợi âm yêu tông bọn người chính là làm đủ hoàn toàn chuẩn bị không cấp đi lập tức tinh huyết an thế không bỏ qua khí thế cường đại phun trào cùng lạc nhật tông cường giả địa vị ngang nhau trong lúc nhất thời song phương dương cùng bạc kiếm nhưng cũng nhìn ra được mọi người thần sắc đều thấp thỏm song phương chiến lực không kém bao nhiêu một khi phát sinh đại quy mô giới đấu vậy tuyệt đối sẽ càng thêm t h ẳ n liệt bây giờ đã có tinh huyết đan không cần thiết tại l i ề u chết ngay tại phùng bộ lai không quyết định chắc chắn được lúc mấy tên lạc nhật tông di lão bay vút tới đại nhân phùng bộ lai vội vàng ôm quyền hành lễ đồng thời lộ ra vẻ nghi hoặc bọn hắn ở chỗ này kiềm chế quân địch những di lão này không canh dự ở sinh linh lò mổ năng lượng hội tụ chi địa chạy thế nào đến quầy khách sạn hẳn là thừa cơ lấy đi tinh huyết đan a tinh huyết đan tinh huyết không đủ z lạc nhật tông di lão ánh mắt nhìn chằm chằm cầm châu hoàng gia đám người ánh mắt bên trong lộ g a lệnh leo sát ý bọn hắn tới đây hao phí đại lượng tài nguyên bố trí sinh linh lò mổ còn không tiếc vây giết nhiều người như vậy tương lai khẳng định sẽ bị đại huyền vương triều ghi hận tốn hao như thế lớn đại giới nếu là còn không thể kiếm ra tinh huyết đan đây chẳng phải là không vui vẻ một trận sấm vương bảo tàng rất trọng yếu nhưng vẫn cũ không sánh bằng tinh huyết đan phùng bộ lai còn chưa đáp lời lạc nhật tông mấy tên di lao đã thẳng hướng âm yêu tông một chúng cường người bọn hắn là thật liều mạng đến cùng chuyện gì xảy ra a phùng bộ lai còn không minh bạch vì cái gì chết nhiều người như vậy thu được nhiều như vậy năng lượng đã sớm hội tụ tinh huyết đan không có khả năng không có hội tụ thậm chí phùng bộ lai còn nghi hoặc có phải hay không di láo n h ó n nuốt riêng tinh huyết、đàn. có thể phùng bộ lai nhìn xem mấy tên di lão kia liều chết t ừ thế chiến đấu lại mờ mịt nếu là những người này đạt được tinh huyết đan hẳn là tìm địa phương tu luyện để đột phá khải linh cảnh sau đó thu hoạch được tuổi thọ ở chỗ này l i ề u mạng là chuyện gì xảy ra đến cùng chỗ đó có vấn đề phùng bộ lai nghĩ không minh bạch rõ ràng hết thệ đều theo chiếu trong kế hoạch làm việc a nhưng phùng bộ lai đã không thể lại nghĩ cái khác bởi vì đại chiến đã lan đến gần hắn nơi này lại không xuất thủ liền sẽ bị người chiếm cứ tiên cơ giết t r ư ớ mặc kệ t r ư ớ hết giết những người này lại nói có lạc nhật tông di lão gia nhập bọn hắn nơi này chiến lực phá trần dầm dầm dầm hoàng gia chủ bọn hắn liều mạng chuyện gì xảy ra a ấm yêu tông một phương vô số võ giả nhìn đến công s á t tới lạc nhật tông cường giả một mặt sợ h ã i cùng mờ mịt cái này mấy tên lão giả đồng dạng lạc nhật tông cường giả thực lực quá mạnh những người này đều là tiên thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi lại tiến dần cả đời kỹ xảo cho nên cơ bản được cho tiên thiên cảnh tầng cao nhất nhân vật bọn hắn một xuất thủ liền đè ép cẩm châu hoàng gia xoắn s u t một đám võ giả đáng chết lạc nhật tông nổi điên làm gì cẩm châu hoàng gia gia chủ cũng một mặt không thể tưởng tượng nổi coi như không cho tinh huyết an cũng không về phần như thế n thật muốn đem bọn hắn một mẹ hốt g ọ n a mà lại là không lưu đường lui loại kia hiện tại liền xem như hắn muốn ly khai cũng bị c u ố n lấy lạc nhật t ông các ngươi muốn làm gì thật muốn cá chết lưới rách sao ông yêu tông thủ lĩnh gầm thét hắn bất quá là muốn kiếm một chén canh mà thôi làm sao lại thành không chết không t ô i rồi các ngươi đều đáng chết một cái trôn không thoát lạc nhật t ông mấy tên di lão chuyên môn nhìn chằm chằm tiên tiên cấp cường giả theo bọn hắn nghĩ tinh huyết đan sở dĩ không có ngưng tụ ra hẳn là thiếu khuyết tinh thuần đồng hậu dạy đặc tinh huyết như vậy những n à y tinh huyết từ đâu tới đây tự nhiên là rét tiên ti Bằng k h ông sinh sao linh hội tinh không h lò mổ vì hội tụ không ra tụ u yêu ế t ta đó, thật sự cho rằng các người lạc nhật tông có thể một tay che trời. đàn. đó, người rằng người Các bước cho các lạc có che sự tông thủ lĩnh gào thét một tiếng cũng bắt đầu liều mạng dầm dầm dầm thu thiên sơn phạm vi bên trong thật bạo phát một trận huyết chiến không chết không thôi loại kia cái này làm cho tiềm phục tại một bên ẩn bí ti tất cả mọi người thấy ngốc trệ bọn hắn đây là muốn làm gì đưa nguyện nhi mặt mũi tràn đầy không hiểu hẳn là thiếu khuyết tinh huyết đi huyết nguyệt thần sắc hơi trầm xuống lạc nhật tông quá mức điên cuồng bất quá c á ẩn bí ti người án binh bất động thu thiên sơn phía trên cung điện dưới lòng đất lạc nhật tông cùng âm yêu tông cường giả không ngừng đối doanh làm cho toàn bộ địa cung đều tại lay động trên mặt đất đại chiến đã khiến cho địa cung trận văn vỡ tan bởi vì sinh linh lò mổ thu nạp làm cho địa cung chứa đựng có thể lựa ư biến đến t h ư a thớt từ đó dẫn phát trận văn không có cách nào chủ tính trung hoàn chỉnh lại thêm hứa hào sớm từ địa cung một góc mở trọng động càng là làm cho sấm vương bảo tàng địa cung xuất hiện vết rách sấm vương bảo tàng địa cung vốn là trải qua tuế n g u y ệ n t ẩ y lễ kiến tạo gạch đá đã nhận ép cũng chính là ấm sát khí tăng thêm trận văn tại duy trì bây giờ không có năng lượng trận văn tự nhiên cũng dần dần sụp đổ lại trải qua phía ngoài đại trận một chút địa cung rốt cuộc tiếp nhận không được ở bắt đầu sụp đổ q u Aaaa n h đ c u tiếng n g h t t n kêu thảm thiết tiếng hô hoán còn có chiến đấu âm thanh đan vào một chỗ rất là thảm liệt mà lại theo thời gian trôi qua địa cung tổn hại trình độ càng phát nhiều sau đó địa cung quái vượt tà ma các loại đều nhanh nhanh vỏng ra tăng thêm chiến đấu quá lâu sắp trời đã tối càng cho c là làm h là thiên thiên là là đến bây giờ phùng bộ lai、like、bọn người lộ ra vài tiêu nghi hoặc bởi vì trên chiến trường quá ít người liền xem như đồ đần cũng nhìn ra vấn đề sở dĩ mạnh hơn người tỷ như lạc nhật tông di lão không có nhìn ra vấn đề đó là bởi vì bọn hắn đều đang toàn lực xuất thủ căn bản không tì vết cô kỵ chiến trường chu vi ngừng có vấn đề mọi người không cần đánh nữa phùng bộ lai lớn tiếng quát gọi nhưng là đang gọi ra thanh âm sát na phùng bộ lai cũng cảm giác được một cô âm l á n h đánh tới làm cho toàn thân đều phảng phất như rơi xuống hầm băng có tám a phùng bộ lai giống to thậm chí không lo được đối chiến đ ị c h nhân đem toàn thân tiên tiên cương khí thôi động bắt đầu muốn dựa vào tự thân cực nóng khí huyết để chống đỡ âm l á n h a đột nhiên phùng bộ lai kêu t h ẳ m một tiếng cả người giống như rượu bị đứt dây bay ngược ra ngoài chương một trăm ba mươi bảy linh giai cơ duyên yêu vật xuất lồng những người khác cũng kịp phản ứng nhao nhao từ bỏ đối thủ của mình nhưng là Đêm tối là âm ma tối sát tà i là c h ế nhưng t là h bọn chúng trung pi là khải linh cảnh cấp độ giờ khác này ở sân nhà đối phó những ngày yếu tiên thiên cảnh kia thật là tay cầm đèm nắm không đồng nhất một lát liền có hai tên tiên thiên cảnh cường giả bị chia ăn đáng chết lạc nhật tông tạp thoái các người đến cùng có hay không bố trí sinh linh lò mổ làm sao lại để nhiều như vậy quái vật xông ra địa cung âm yêu tông thủ lĩnh g ầ m thét hắn nhanh chóng tụ lại những cường giả khác mà lạc nhật tông di láo nhóm cũng lộ ra kinh dị cùng không h i ể u thần sắc bọn hắn rõ ràng bố trí sinh linh lò mổ vì chính là suy yếu quái vật mà lại chỉ cần sinh linh lò mổ tồn tại tinh huyết đan nhất thời không thể c ô động như vậy địa cung liền sẽ một mực tổn hơi thở sẽ không xuất hiện sai lầm bây giờ quái vật s ớ m ra kết hợp với nửa ngày đều không có hình thành tinh huyết đan sự thật bọn hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình thành lập sinh linh lò mổ có phải hay không xảy ra vấn đề có người phá hủy sinh linh lò mổ lạc nhật tông di lão sắc mặt tâm trầm nhưng bọn hắn hiện tại không có tinh lực đi tìm vấn đề bọn hắn phải nghĩ biện pháp từ trước mắt những ngày âm sát quái vật trong tay còn sống sót đối diện mọi người cùng nhau không phải sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận những quái vật này tu vi c ự cao nếu là lại để cho bọn chúng nuốt càng nhiều tinh huyết tất cả chúng ta đều muốn bị lưu tại nơi này một tên lạc nhật tông di lão vội vàng mở miệm hắn cũng dẫn đầu đám người dựa vào hướng âm yêu tông b ọ n người mà có di láo trực tiếp từ trong ngực móc ra một viên tín hiệu tiễn lấy tiên thiên c ư ơ n g khí k í c h phát bắn về phía không trung hướng về lạc nhận tông lận t à n g đại lao cầu viện vê anh c h ó i lọi pháo hoa trên không trung nổ tung chiếu sang toàn bộ thu thiên sơn cũng đồng thời đem một chút quái vật thân ảnh hiện soi sáng ra tới từng cái cùng hung cực gác đáng chết tất cả mọi người quá sợ hãi một mặt sợ hãi c h ỉ ít có năm đầu trong đó còn có hai đầu tựa như là một đạo bóng đen đứng đấy vô hình quỷ vật cùng lúc đó ẩn bí ti n u y ễ n nguyệt cũng phát hiện thu thiên sơn dị dạng nàng mặt mũi tràn đầy ng lập tức mở miệng bày trượn yêu vật đã xuất không thể để cho bọn chúng móc ra thu thiên sơn rõ giờ k h ắ c này tẩn bí tim một chúng cường ư ờ i nhao nhao hành động ngăn cản lạc nhật tông thu hoạch được tinh huyết đan là thứ nhất sự việc cần giải quyết mà thứ hai sự việc cần giải quyết chính là tận khả năng săn giết những quái vật này không thể để cho hắn tản mạn khắp nơi tại đại huyền vương triều các nơi nếu để cho những yêu vật này quái vật chạy trốn như vậy bọn chúng liền sẽ ẩn nút bắt đầu sau đó tập kích mách tính mà các loại thiên địa khôi phục lúc những này đều chính là đại huyền vương triều thái hoạn ngoại giới đánh cho kinh thiên động địa mà s ấ m vương bảo tàng địa c u n g nơi trọng yếu hứa hào lại bình yên ăn lương khô lẳng lặng chờ đợi lấy thời gian s ó i mòn hẳn là quá muộn trên m ộ ư ơ i hai giờ hứa hào lao lao rồi khỏe miệng đồ ăn c ạ c bã hắn vụ v u thủ trưởng vội vàng mở ra cơ duyên b ó i toán ngươi sử dụng một cái cơ duyên soát tân điểm đang tìm kiếm cơ duyên hứa hào hít sâu một hơi đợi lâu như vậy hẳn là có thể thu hoạch được cái khác cơ duyên đi mỗi ngày cơ duyên bài toán bởi vì ngươi phá hư sinh linh lò mổ một mực không cách nào hội tụ tinh huyết từ đó làm cho lạc nhận tông di lão nhóm đoán sai tiến độ qu dẫn đến sấm vương bảo tàng địa cung xuất hiện không thể n ị c h tổn hại vài đầu cường đại tà v ậ n xuất lồng nhưng họa h ề phúc sở ý phúc h ề họa chỗ nằm chuyện xấu bên trong cũng tồn tại chuyện tốt kịch bản đang tiến hành hứa h à o cẩn thận đọc xuất hiện giới thiệu vắn tắt tin tức t h ầ n s ắ c xứng sở ngay sau đó chính là lộ ra nét mừng quả nhiên hắn lúc trước thi triển thủ đoạn nhỏ có tác dụng lạc nhật tông tự cho là làm được tiên h ý vô phùng có thể thu hoạch đám người kết quả lại là bị hắn làm áo cưới hứa hảo xo a xoa thủ trưởng hiện tại tà vẫn xuất lồng kia có phải hay không đã nói lên toàn bộ địa cung trở nên an toàn nếu là như vậy như vậy sấm vương bảo tàng tất cả bảo vật đều đem biến thành một mình hắn vật riêng tư hứa hào ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m giao diện ảo thời khắc này giao diện ảo bởi vì soát tân đ i ể m tiêu hao bảng phía trên đang không ngừng mà hiện lên rất nhiều tin tức trung tham không tham gia náo nhiệt tại địa cung n g ộ ngoài tường tu c h ỉ n h một đêm qua đi gió hêm sóng lặng mọi việc căn ổn tránh lo âu về sau b ì n h thượng tham tiến về địa cung một tầng số m ộ mươi một mộ thất nhưng phải một ngày giai cơ duyên、Cắt. thượng tham tiến về địa cung tầng hai số ba mộ thất nhưng phải một ngày giai cơ duyên、Cắt. thượng tham tiến về địa cung ba tầng góc đông nam phương hướng nhưng phải một ngày dài cơ duyên thượng thượng tham tiến về địa cung bốn tầng phía đông năng lượng đầu mối then chốt đ ị a n h ư n g phải một linh dài cơ duyên đại các chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên b ó i toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa hào ánh mắt quét qua trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc quả là thế lạc nhật tông đem tả vật dẫn xuất về phía sau tiếp xuống địa cung tất cả đều là cơ duyên bảo vật lần này đổi mới trực tiếp xuất hiện ba cái thượng tham một cái thượng tham tất cả đều là tốt đồ vật không có một cái nào kém hứa hào c ẩ n t h ậ n đọc xác định không có bất luận cái gì dườm già sự tình về sau hắn đóng lại cơ duyên bói toán về sau lập tức đứng người lên hứa hào không có chút nào chần chờ hắn xuất ra địa đồ hơi xác định một cái phương vị về sau liền thẳng đến địa cung tầng thứ tư nơi này có linh giai cơ duyên kia tự nhiên muốn trước tiên đi thu hoạch cấp bách toàn bộ sấm vương bảo tàng địa cung là kim tự tháp đồng dạng ngược lại tam giác kiến trúc điểm năm cái tầng cấp nơi trọng yếu tự nhiên là sấm vương bảo tàng chủ mỗ thất mà tầng thứ tư chính là nơi trọng yếu phía trên hứa hào nghiêng hướng lên gặp phải địa cung mộ tưởng hắn trực tiếp lấy thiên mãng đao sắc bén mở đường đánh vỡ mộ t t ư ờ n g thẳng đến mục đích không đồng nhất một lát hứa hào liền đi tới tầm thứ tư phía đông phương hướng ở chỗ này hứa hào cảm nhận được nồng đậm dòng năng lượng t r ô i mà lại chu vi cực kỳ ấm ư ớt nơi này có linh giai cơ duyên cũng không biết rõ là cái gì hy vọng là ta có thể dùng đến đến tốt bà bối hứa hào nói thầm một tiếng lấy thiên mãng đao mở đường triệt để tiến vào phía đông khu vực c ả m tạ đại ca thư hữu hai nghìn hai mươi hai n h ì n ba m ộ t chín mươi hai nghìn một nghìn hai mươi chín năm mươi bốn năm trăm điểm tệ khen thưởng cảng tạ hứa hào đi vào một cái cùng loại động rộng rãi địa phương nơi này có một chút thiên nhiên t r n thế còn bị người vì điêu khắc qua đem nó tạo thành địa cung năng lượng hội tụ đ ị a ở mức l õ m tri đ ị a có một vũng hố nước bên trong là một đoàn sáng lấp lánh đồ vật chẳng lẽ đây chính là linh d i a i cơ duyên hứa hào thần sắc vui mừng vội vàng bồn u tập đi qua tới gần hứa hào mới cảm nhận được vũng nước mặt ẩn chứa tinh thuần năng lượng hứa hào túi đầu xem xét vũng nước mặt có từng khỏa màu trắng thủy tinh thể hứa hào hơi cảm thụ một cái bốn p ư ơ n g tình huống xác định không có bất kỳ nguy hiểm nào về sau hắn lấy tiên thiên cơ khí bao khỏa thủ trưởng về sau thoải ừ vũng nước lên trắng mặt mò lên màu t ủ n Cùng h thể. mái ộ t t h gian, hứa hào cơ liền t o tranh thủ hắn vớt lên sau đó tồn nhập giao diện ảo ba lô liền lần này thủy tinh liền đáng giá hiện tại sấm vương bảo tàng tuyệt đại đa số chân bảo đã bị hứa hào bỏ vào trong túi người được lợi lớn nhất chính là hứa hảo còn có mấy cái thiên giai cơ duyên ngu sao không cầm hứa hảo mở ra cơ duyên b ó i toán xem xét cơ duyên tin tức sau đó bắt đầu từng tầng từng tầng v ớ vét địa cung ba tầng góc đông nam hứa hảo thu được một kiện thiên giai nội g i á p còn có một số châu b á o đồ trang sức địa cung tầng hai số ba mẫu thất hứa hảo thu được một cây hơi mục nát lôi k í c h m ụ c hàn phẩm giai cũng đạt tới thiên giai có được khắc chế tả ma q u ỷ dị đ ặ tính địa cung một tầng số m ư ơ i một m ẫ thất hứa hảo đạt được một khối thiên giai vớt h ạ c h cùng đại lượng vàng、bạc. hứa hào đem tất có thời điểm cầm cơ duyên cũng là một kiện phí sức sống như thế một chuyến xuống tới hứa h à o thậm chí so cùng nơi trọng yếu quái vật chiến đấu còn mệt hơn người cũng may tất cả tăng vọt đều không khác mấy cầm đi còn sót lại đều là một chút phế liệu chí ít không phải thiên dài cơ duyên lại chờ đợi xuống dưới cũng đã không có thu hoạch quá lớn hứa h à o dừng lại một lát hắn không có từ phá vỡ địa cung thông đạo đi mà là đường c ũ trở về bây giờ thu thiên sơn khu vực đã là kinh lực tung bay còn có mấy đạo tà ác khí tức tại chinh chiến hứa hảo không cần thiết đi t r ộ lẫn liền xem như muốn t r ộ lẫn cũng phải có cơ có thể đổ mới được chí ít tại lạc nhật tông bọn người không có chết sạch trước hứa h à o là không sẽ ra tay hứa h à o một lần nữa về tới địa cung giới đáy khu vực biên giới mộ tường bên cạnh hắn hơi dùng hòn đá ngăn chặn mộ tường lỗ hổng về sau liền dọc theo trộm động về tới thu thiên sơn khu vực biên giới rầm rầm rầm vừa ra mặt đất hứa h à o liền cảm nhận được cường đại chiến đấu âm thanh thậm chí tại khu vực biên giới còn có không ít cường g i ả ẩn nút nhìn hắn người mặc phục sức hẳn là ẩn bí ti nhưng là cùng cầm châu ẩn bí ti phục sức lại có chút khác biệt hứa hảo trầm lầm một lát hắn một lần nữa tr sau đó thay đổi đường nguyện nhi cho ẩn bí ti phục sức đồng thời tại ngực b e o lên ẩn bí ti đặc thù thân phận lệ bài hết thảy sau khi chuẩn bị xong hứa hào lần nữa đi vào ngoài giới hứa hào bước ra một bước lặng yên đi vào một tên ẩn bí ti trước người hỏi tại hạ cẩm châu ẩn bí ti k h á c h khanh các hạ là nơi nào đột nhiên xuất hiện hứa hào để tên này ẩn nút ẩn bí ti cường giả giật mình s á t na từ trong đùi cỏ nhảy ra hắn để phòng đánh giá hứa hào một chút lập tức liền đem ánh mắt rơi vào hứa hào ngực xác định hứa hào tạm thời thân phận về sau nhân tiện nói tại hạ một vệ ngươi có chuyện gì dẫn ta đi gặp các hứa hảo nói rõ tình huống hắn lúc đầu muốn đi tới liền phá hư sinh linh lò mổ nhưng là thấy đến ẩn bí ti cường giả về sau hắn liền từ bỏ quyết định này đã ẩn bí ti phải giải quyết thu thiên sơn như vậy chính mình có phải hay không liền có thể dùng cái này đến thu hoạch được công hơn đâu hứa hảo hiện tại thiếu khuyết linh gia thiên tài địa bảo cho nên bán ẩn bí ti một cái nhân tình cớ sao mà không làm còn có thể đả kích đến lạc n h ậ tông t đặc biệt hiện tại thu thiên sơn còn có yêu vật tà ma cùng â m sát đem những n à y đồ vật chém g i ế t về sau cũng sẽ đạt được một chút công hơn đi hứa hảo có cơ duyên bài toán có thể tìm kiếm linh giai cơ duyên nhưng là Bất l u ậ nhưng cái gì ít h nếu g ngại h Bởi vì cái vì gọi là tựa đại tốt mát. hứa tốt mát. hóng h hào muốn đi gặp chỉ huy sứ như vậy hắn tự nhiên có thể dẫn tiến thậm chí có thể nghiêm minh hắn thân phận hứa hào không chút do dự liền cùng ẩn bí ti cường giả b u ô tập rất nhanh liền đi tới ẩn bí ti một vệ chỗ đóng giữ đại bản doanh một toa bị trận văn tràn ngập ngọn núi ở chỗ này h u y ễ n nguyệt đường n g u y ệ n nhi đều tại các nàng chính thời khắc chú ý thu thiên sơn bên trong chiến đấu bây giờ chiến đấu đã đến nhất kích liệt hóa tình trạng lạc nhật tông cường giả âm yêu tông cường giả đã đoàn kết ở cùng nhau cộng đồng đối phó sấm vương bảo tàng bên trong quái vật bất quá cho dù song phương thế lực liên hợp cũng ở vào tàng bên trong quái vật bất quá cho dù song p h ư ơ n thế l c liên h p cũng ở vào tàng bên t r n g hạ phong nếu k ô n g có s n h linh l mổ tại giai đ o t c h u cùng á hiện tại một đám người giống như trong b i ể n rộng nhất diệp cô chu tùy thời đều có thể lập thuyền xem ra bọn hắn dự định thủ đến hương đông huyễn nguyệt quan sát trên trận thế cục lập tức liền có phán đoán hương đông ánh năng chinh chiếu dương khí mười phần là sẽ suy yếu một chút yêu vật q u á i vật thực lực mà lại lạc nhật tông đám người cũng là dự định để sinh linh lò mổ thu nạp càng nhiều âm sắc khí tiến thêm một bước suy yếu quỷ dị tà ma thực lực báo, báo. huyễn nguyệt cùng đường nguyện nhi đồng thời quay đầu lập tức liền gặp được áo đen khăn đen ăn mặc hứa hảo hai người đối chiến hứa hảo gật gật đầu về sau nói thẳng chuyện gì vị này khách khanh đại nhân muốn gặp chỉ huy sứ ẩn bí ti cường g i ả nhìn thấy nguyễn nguyệt cùng đường nguyện nhi biểu lộ hắn liền biết do hứa hào thân phận không có sai lầm nguyễn nguyệt k h o á t qua tay để ẩn bí ti thám tử ly khai về sau trực tiếp hỏi khách khanh có chuyện gì ta tại thu thiên sơn phạm vi bên trong thả ở một chút thủ đoạn tùy thời có thể lấy phá hư sinh linh lò mổ trận văn mặt khác hai vị đại nhân nếu có phân phó ta tùy thời có thể lấy xuất kích hứa hào nói thẳng minh ý đổ đến hợp tác nha chính là muốn lẫn nhau thẳng thắn một điểm húng chi chỗ tốt đều bị hắn lấy sạch vì bách tính là một điểm hiện thực Đã k í cũng h thế địch, một cái thế lực c đối địch, cũng là c h u tỷ như nói cái này sấm vương bảo tàng địa cung hắn sinh linh lò mổ là cùng sấm vương bảo tàng địa cung nối liền cùng một chỗ tạo thành tiên nhiên địa thế trần văn Coi nguyên h thu thiên sơn cho ư đem đảo đoạn, đảo toàn sơn bộ i sinh linh tại phi sinh linh liền bài, sai mới sinh linh lò mổ không hoàn mỹ. Cái này thời điểm, ố bố n vẫn tồn như đang này ăn thành dạng này không hoàn này g khắc thể h lò là lò làm lầm, lò mổ mổ một mổ mỹ. Trừ trí tạo cũ. có để ế đến giết t Nguyệt tới、lạc、Nhật Tông tự xuất thủ nhớ muốn mình người. n g u y mới lạc vì sao bản nàng còn nghĩ hoặc hiện tại xem ra là khách khanh hứa hào sớm sắp xếp thủ đoạn để sinh linh lò mổ cũng không hòa o mỹ chỉ cần sinh linh lò mổ bị phá hư như vậy các nàng mục tiêu thứ nhất liền đã hoàn thành đó chính là ngăn chở lạc nhật tông thu hoạch được tinh huyết đan một khi không có tinh huyết đan lạc nhật tông muốn dựa vào tà pháp đạt tới khải linh cảnh mục đích liền r ơ i giống kể từ đó đại huyền vương triều liền sẽ ít mấy cái tà đạo khải linh cảnh cường giả có thể cho hứa hảo ký đại công một kiện mà còn chờ sau khi trời sáng bọn hắn liền có thể bắt đầu săn g i ế t từ sấm vương bảo tàng trong cung điện dưới lòng đất đi ra yêu vật sau đó còn có thể tiến thêm một bước thu hoạch được sấm vương bảo tàng thật sự là một công ba việc、Rõ. hứa hào nhìn thấy huấn g u y ệ n cùng đường nguyện nhi đều thần sắc vui vẻ hắn cũng miết miệng cười một tiếng cái này thời điểm thành lập tốt quan hệ về sau tại thu hoạch được tình báo thời điểm vậy liền hẳn là dễ dàng đi chỉ cần có việc kiện phát sinh như vậy bằng vào cơ duyên b ó i toán hứa hào liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch cơ duyên sau đó hứa hào liền cùng huấn nguyện đường nguyện nhi cùng một chỗ nhìn chằm chằm xa xa chiến đấu thời khác này lạc nhật tông cùng âm yêu tông đã hoàn toàn đã rơi vào hạ phòng bọn hắn sở dĩ còn tại kiên trì cũng là nhờ vào song p ư ơ n g đều có tâm tư nhỏ bởi vì chết được càng nhiều đối sinh linh lò mổ càng là có lợi càng là có thể cô động càng nhiều tinh huyết đan chỉ là đáng t i ế c là song phương nhân mã đều không biết do sinh linh lò mổ kỳ thật sớm đã bị phá hư cho dù chết nhiều người hơn nữa cũng không có khả năng ngưng luyện ra tinh huyết đan chiến đấu như cũ đang kéo dài sắc trời cũng dần dần sáng tỏ Siêu. sau sơn sao tại người tiếp kiên thời điểm, trời tới thiên bi. Vi yêu yêu bầu lưu quang, thu Chu Ngay nhật tông cùng tông không phóng cường xông Hắn nhìn thấy Chu Vi sao động thấy tục trì một thế vật, lạc đạo phạm được âm đám đó vào bọn chúng một mặt không cam lòng g ầ m thét hướng về mới tới cường giả thị uy bất quá vài đầu yêu vật cùng âm sắc cũng biết rõ kẻ đến không thiện cũng không trước tiên khởi s ư ớ n g tiến công đại nhân máu me đầy mặt phùng bộ lai nhìn thấy cứu tinh về sau trước tiên vui sướng há miệng có loại kiếp sau quãng đời còn lại may mắn nếu là lại đến muộn một chút như vậy bọn hắn liền đem tang cùng quái vật miệng mà lại trải qua một loạt chiến đấu lạc nhật tông mấy tên di lão đều năng lượng hao hết tái chiến đấu nữa chỉ sợ cũng muốn chết tại chiến trường phía trên người đến là một tên lão giả hắn ánh mắt rơi vào âm yêu tông cẩm châu hoàng gia ra c h u bọn người trên thân về sau. Quay đầu nhìn về phía nhìn Nhật ngưng ngưng n về Lạc t ô bởi vì sinh linh lò mổ bọn hắn bí ẩn thành lập không có khả năng có sai lệnh mà sấm vương bảo tàng địa cùng cường độ lại đủ dù sao xuất liên tục năm đầu khải linh cảnh yêu v ậ tâm t sát không có khả năng năng lượng không đủ cho nên không cách nào ngưng tụ tinh huyết đ an giải thích duy nhất chính là tinh huyết không đủ dạng này a lạc nhật tông cường giả nghe vậy lần nữa đem ánh mắt n g ặ t về phía âm yêu tông cùng cầm châu hoàng ra một đám tiên thiên cảnh cường giả trên thân đã tinh huyết không đủ vậy liền gia tăng là được n g ư ơ i ta là âm yêu tông hộ pháp ta âm yêu tông vê anh âm yêu tông lĩnh đội thủ lĩnh lời nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống liền nhìn thấy lạc nhật ô n g cường giả ánh mắt sáng lên có một cô trùng thiên huyết khí phun trào sau đó cái này nói chuyện âm yêu tông cường giả liền sinh ra đạo đạo vết d ạ giống như bị cái gì đổ vắt cắt từng khối từng khối t r ư ợ t xuống ngươi các ngươi đây là cùng âm yêu tông khai chiến cuối cùng cho dù là có được cường đại sinh mệnh l ự c tiên tiến cảnh cũng chỉ có thể ôm hận mà kết thúc chúng ta đầu hàng ta là cẩm châu hoàng gia gia chủ chúng ta phốc phốc phốc phốc giống như giữa thiên địa có từng tay tuyến những đường tuyến này rất nhanh liền cắt cẩm châu hoàng gia gia chủ b ọ n người không một may mắn thoát khỏi khải linh cảnh cương giả khải linh liền có năng lực đ ặ t ù mà nhìn không thấy tuyến lơi lao chính là lạc nhật tông cường giả triệu thiên long năng lực một trong chân chính khải linh cảnh giết tiên tiên cảnh cường giả giống như giết gà làm thịt dê trong mắt hắn đã thiếu khuyết tinh huyết vậy liền bổ sung tinh huyết chính là chỉ cần có thể thu hoạch được tinh huyết đan như vậy thì sẽ vì lạc nhật tông cung cấp mấy khải linh cảnh cường giả đến thời điểm cho dù là đại huyền vương triệu phát hiện lạc nhật tông ý đồ có thể nghĩ muốn vây công lạc nhật tông cũng phải ước lượng một cái toàn bộ cầm châu lạc nhật tông đem một nhà độc đại cái gì â m yêu tông đến thời điểm dám đến tập kích lạc nhật tông sao đại Có nhiều như vậy cường g i ả bị giết như vậy lại trải qua sinh linh lò mổ nấu luyện nói không chừng liền có thể nhiều c ô u đọc một hai khỏa tinh huyết đan như vậy chờ hắn không cách nào khải linh thời điểm liền có thể lợi dụng tinh huyết đan đến đi mặt k h á c một đầu đ ạ o lộ khải linh cạnh a đây chính là cao cao tại thượng tồn tại các người đi vơ vét tinh huyết đan ta tới đối phó vài đầu âm sát yêu vật triệu thiên long không để ý chút nào mở miệng những n à y bị sinh linh lò m ổ suy yếu lại vây khốn hơn ngàn năm khải linh cấp yêu vật căn bản không phải toàn tỉnh hắn đối thủ yêu vật tà ma cũng còn chưa song toàn vô dụng có thể đem hắn thi thể di hải các loại luyện chế pháp khí đặc biệt giống lạc nhật tông loại này truyền thừa xa xưa t ô n g môn có thủ đoạn không phải phạm nhân đủ khả năng tưởng tượng rõ phùng bộ lai vội vàng chạy tới nâng ấy tên lạc nhật tông di lão sau đó chạy về phía sinh linh lò mổ ngưng tụ tinh huyết đan phương hướng cùng lúc đó triệu thiên long ánh mắt nhìn quanh chu vi từng bước một đi hướng vài đầu yêu vật mịt mờ sắc trời bên trong từng đạo hiện ra bạch quan g tuyến không ngừng mà lan tràn ra tạo thành từng cái giống như mạng nhện đồng dạng đồ vật nó rất sắc bén theo triệu thiên long hành tẩu ven đường n ô ra bất kỳ cái gì sự vật đều bị cắt chém đại chiến trực tiếp bộc phát chính vào trạng thái đỉnh phong khải linh cảnh cường giả một xuất thủ chính là kinh khủng như vậy vai đầu yêu t à âm sát mặc dù rất mạnh nhưng cuối cùng bị nhốt nhiều năm còn có bị sinh linh lò mổ t h a i họa hoàn toàn không phải lạc nhật tông khải linh cảnh cường giả triệu thiên long đối thủ triệu thiên long người cũng như tên lúc hành đầu vô số sợi tơ hóa thành một đầu long nhất xông về phía bọn quái vật âm sát tà ma loại này chỉ có cái bóng hoặc là không có thực thể yêu vật nhận xâm hại trình độ khá thấp mà giống có thực thể quái vật tại loại này nhìn không thấy sợi tơ xâm nhập dưới toàn thân là tổn thương Vô vật số hát huyết từ quái r ê nhưng t â n lên, n đạo đạo vết ớ c bảy b i ể ra Ba tới. Một ít. Ba đầu có thực thể đầu yêu có c vật ũ n đã thụ thương. Thật mạnh. Hứa là o nhìn xem tại ê n chiến trường l nhật tông ả cũng c đối, đối mặt khải linh cảnh năng lúc lúc thời khắc này hứa hảo cũng chỉ có thể bị động tiếp nhận đương nhiên đối phương muốn ngăn lại hắn cũng căn bản không có khả năng hơn ba trăm vạn cân lực lượng không chỉ có riêng nói là nói hứa hào quan sát một lát t h ầ n s ắ c dần dần bình tĩnh khải linh cảnh năng lực nhiều mặt nhìn như hay thay đổi kỳ thực có chút lệ o l o ẹ t đối phó t n g ngư có miểu s á t năng lực nhưng là đối phó cường giả chân chính vẫn là kém một phần hòa hậu t ỷ như có thực thể yêu vật đều chỉ là tổn thương mà làm không được nhất kích tất sát đổi lại hứa hào đi lên nếu để cho quái vật đến tiếp nhận hắn một kích hứa hào có nắm chắc trực tiếp một đao chém giết giờ phút này hứa hào đối t ư thân thức tỉnh võ linh có càng nhiều chờ mong m u ố nếu là sinh linh lò mổ hiệu quả biến mất như vậy những yêu vật này không địch lại lạc nhật tông cơn giả bọn chúng liền có khả năng chạy tán loạn h u y ế t nguyệt l à tuyệt đối không cho phép những yêu vật này thoát đi nếu không liền sẽ thai họa toàn bộ cầm châu đồng thời nàng cũng phải trừng trị hạ lạc nhật tông cường giả coi như không thể giết được lạc nhật tông triệu thiên long cũng muốn đem nó bước lui sau đó đem sấm vương bảo tàng cho x u n g công trở thành nhật mỹ ti vật tư h u y ế t nguyệt lạng yên sờ lên cùng lúc đó hứa hào thi triển lăng hư bước trước lạc nhật tông cường giả một bước đi tới thu thiên sơn khu vực b i ê n giới sau đó mượn nhờ tự thân lúc trước rơi xuống tiên s h u vực bên giới sau đó dẫn bạo suy suy suy sinh linh lò mổ một chút trận văn lập tức bị tiên tiên cơ khí xâm nhập từ trận văn nội bộ khắc bởi vì từ vừa mới bắt đầu hứa hào liền lấy tiên thiên c ư ơ n g khí tổn trữ ở bên trong tạo thành đặc biệt đường v â n sinh linh lò mổ trận văn một khi khởi động liền thành một khối từ ngoại bộ không phá hư được nhưng là từ nội bộ lại là có thể rất dễ dàng phá hư như vậy cũng tốt s o thổi hơi ngâm bọt khí không có hình thành lúc n g ư ờ i gia nhập tạp khí như vậy làm bọt khí thổi tới lớn nhất lúc tạp khí liền sẽ hình thành từng đạo trở ngại làm cho bọt khí rất dễ dàng sụp đổ sinh linh lò mổ tình huống phức tạp hơn nhưng có tiên thiên cơm khí gia nhập tự nhiên cũng sẽ hình thành không đồng dạng lỗ hổng hứa hào giờ phút này dẫn động nhất thời làm đến sinh linh lò mổ khắp nơi trận văn b lần o ạ i t này mưu đồ hữu kinh vô hiểm mặc dù quá trình khúc chết nhưng cũng còn tốt là lạc nhật tông bọn hắn cười cuối cùng sau đó bọn hắn chính là muốn thu hoạch được tinh huyết đan sau đó trở lại lạc nhật tông đi tu luyện tất cả đều khải linh cảnh một khi đạt tới khải linh cảnh tuổi thọ chẳng những có thể lấy gia tăng còn có thể là lạc nhật tông tăng thêm càng thực lực cường đại lạc nhật tông di láo nhóm đều tại mặc sức tưởng tượng tương lai nhưng khi bọn hắn đi đến năng lượng hội tụ điểm lúc tập trung nhìn vào lập tức n m ậ n ra tinh huyết đan đâu vô số nghi vấn xuất hiện tại mọi người ánh mắt bên trong bọn hắn đều nhu đồ lâu như vậy giết nhiều người như vậy thậm chí liền âm yêu tông cùng cầm châu hoàng gia ra trụt đều chém giết thế mà không có ngưng luyện ra tinh huyết đan không có khả năng làm sao có thể không có tinh huyết đan đến cùng chỗ đó có vấn đề là ai là ai tại phá hư ta lạc nhật ô n g nhu đồ cho tới bây giờ cho dù là chậm nhất người cũng biết rõ là có người âm thầm làm phá hư không phải nơi này không có khả năng hội tụ không được tinh huyết đan bọn hắn mưu đồ lâu như vậy thế mà rời giống ẩm ẩm đúng lúc này bầu trời một mảnh hồng nhuận bộc phát ngay sau đó t ừ n g đạo phức tạp trận v ắ n trên không trung nổ t u n g giống như diễn hóa theo pháo hoa đánh tan toàn bộ sinh linh lò mổ đột nhiên chấn động sau đó liền bắt đầu sụp đổ một chút q u a n quẩn dẫn dụ người nội tâm tà ác bạo ngược khí tức liền bắt đầu chậm rãi tiêu tán sinh linh lò mổ bị phá hư rồi lạc nhật ô n g di lão nhìn đến nhanh chóng sụp đổ sinh linh lò mổ không dám tin kêu ẩm lên sinh linh lò mổ cấu kết thiên địa lại thế tăng thêm có địa cung liên tục không ngừng cung cấp năng lượng làm sao có thể sụp đổ húng chi sinh linh l ò mổ một khi tự động tạo ra tròn vánh v ệ n h lại thế nào khả năng bị người vì phá hư đáng chết phùng bộ lai、like, ngươi đến cùng là thế nào bố trí trợ cơ ngươi bị người hạ c h ụ p vào ta tinh huyết đ à n phốc có một tên lạc n h ậ t tông di láo khí cấp công tâm tăng thêm nguyên bản bị thương thế cùng tiêu hao đại lượng tiên thiên cơ ư n g khí một hơi không có sẽ c h ậ m tới trực tiếp thổ hết một lít ngửa mặt lên trời mà ngã triệu nhị triệu nhị dầm dầm, dầm. dù là lạc nhận tông kịp phản ứng nhưng cũng không ngăn cản được sinh linh lọ mổ sụp đổ rất nhanh tràn ngập trên bầu trời thu thiên sơn t r ậ n văn triệt để tiêu tán đáng chết thu thiên sơn nội bộ khu vực triệu thiên long cảm thụ được sinh linh lò mổ biến hóa lập tức biết được mình bị lửa hắn vứt xuống hai đầu khó chơi âm s ắ t cùng tám a trực tiếp chạy về phía lạc nhật tông di láo chỗ khu vực đồng thời muốn chém giết những cái kia tiềm phục tại bên ngoài người thần b í quẩn lúc trước bởi vì có sinh linh lò mổ tăng thêm tự thân tu vi t a n mạnh triệu thiên long cho dù phát giác được thu thiên sơn ngoài có cường giả ấn ấp nhưng hắn cũng không có để ý nhưng bây giờ hắn dự định đem những người này giết chết bởi vì sinh linh lò mổ diệt vong khẳng định không hề tầm tưởng lên h u y ế t nguyệt g ặ p đây đột nhiên từ mai phục và o ra một k í c h đánh út về phía triệu thiên long bây giờ toàn bộ chiến trường đối nàng có uy hiếp hoặc là nói có năng lực phá hoại cũng chỉ có triệu thiên long về phần còn lại hai đầu âm sắt cùng tám a cũng có thể để ẩn bí ti một vệ vây k h ố n bắt đầu chờ đợi nàng về thủ chương một trăm ba mươi chín một k í c h giết khải linh cảnh ai triệu thiên long cảm thụ được tập sát tới h u y ế t n g u y ệ t lập tức quá sợ hãi rõ ràng hắn tại chiến đấu trước đó liền cảm giác qua chu vi ngoại trừ một chút a m i ê a cầu bên ngoài cũng không bất cứ uy hiếp gì hắn cường giả tồn tại có thể huyết nguyệt khí tức làm cho hắn đều cảm giác được một tia sợ hãi triệu thiên long hét lớn một tiếng vội vàng ngăn cản vây anh triệu thiên long trước người từng đạo hiện ra hàn quang mạng nhện phá diệt đồng thời một cố lực lượng cường đại xâm nhập mà đến làm cho triệu thiên long cả người giống như diệu bị đứt dây bay ngược ra ngoài lạc nhật tông làm điều ngang ngược ta hiện tại lấy đại huyền vương triều ẩn bí ti danh nghĩa trừng phạt ngươi h u y ễ n nguyệt thân hình nhất định trường thương trong tay biên hóa đâm về triệu thiên long đại huyền vương triều ẩn bí ti triệu thiên long lập tức hiểu được nay một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng tạp thoái khẳng định chính là phá hư bọn hắn mưu đồ thế lực không nghĩ tới bọn hắn xem trừng kính thận làm được thực coi là có thể man thiên quá hải lại không n g h ĩ cuối cùng vẫn thất bại trong găng t ớ c dầm dầm dầm h u y ế t nguyệt cùng triệu thiên long đại chiến cùng một chỗ mà thu thiên sơn bên ngoài hứa hào phá hủy sinh linh lò mổ về sau hắn cũng cấp tốc tới gần lạc nhật tông di lao đội ngũ song phương như là đã đối địch k i ê u tự nhiên muốn chạm thảo trừ c a n húng chi tốt như vậy bỏ đá xuống giếng cơ hội hứa hào như thế nào lại bông tha khai thiên c h ả m tại lăng hư bộ ra chỉ dưới hứa hào sờ đến còn tại trách cứ phùng bộ lai lạc nhật tông đội ngũ ngang nhiên rút lên siêu cường đại đao thế trong nháy mắt rơi xuống Lạc cường căn Nhật Tông trúng người căn bản một phục ả n ứng không kịp. Thu v h vụ lai bay ngược ra ngoài còn tại không trung liền một ngụm tiên huyết phun ra ra hôm nay biến hóa làm cho hắn hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại bọn hắn làm sao lại bại làm sao lại để sinh linh lò mổ h ỏ n g mất phải biết lạc nhật ô n g mưu đồ đã là thập toàn thẩm mỹ làm được cực hạn thậm chí dự đoán qua rất nhiều tình huống nhưng sinh linh lò mổ đột nhiên sụp đổ còn không có ngưng tụ ra tinh huyết đan là bọn hắn hoàn toàn không thể đ o á n được giờ phút này không phải là triệu thiên long ngăn cản đại huyền vương triệu cờ ư n giả g sau đó thu được tinh huyết đan bọn hắn hoàn mỹ rời đi sao vì sao kết cục hoàn toàn khác biệt phốc phốc còn tại mặc sức tưởng tượng phùng bộ lai nhìn thấy một đạo đao mang lấp lóe mà đến hắn muốn ngăn cản nhưng là bất kỳ thủ đoạn nào vừa mới thi triển liền giống như vụn băng đồng dạng vỡ tan vây anh phùng bộ lai rơi đập trên mặt đất nhìn xem đã cắt thành hai bên thi thể cuối cùng không cam lòng thở dài một tiếng làm sao lại bại hớ hào mấy lần chém giết lạc nhật t hắn lập tức đi vào đám người trước thi thể một trận tìm tòi có giá trị đồ vật trực tiếp lấy đi sau đó hứa h à o xác định chiến trường không có bất luận cái gì bỏ sót về sau hắn liền mượn nhờ bóng đêm n i m vụ chạy về phía thu thiên sơn hắn muốn lặng lẽ khải linh cảnh phương thức chiến đấu là về sau tích lũy làm chuẩn bị dầm dầm dầm huyết nguyệt cùng triệu thiên long đại chiến tái khởi đá vụng tung bay hai người chiến đấu tràng diện cực kỳ cường đại tràng diện rộng rãi bất quá hứa hảo cũng nhìn ra được huyết nguyệt là chiếm cứ ưu thế cự lớn huyết nguyệt một tay trường thương lăng lệ vô cùng tạm thời còn nhìn không ra có cái gì năng lực nhưng chỉ vẹn vẹn chỗ biểu hiện thương pháp đã là làm cho triệu tiên long gian nan đ ư ờ n g đối xem ra suy đoán của ta là đúng năng lực chỉ là phụ trợ tác dụng chỉ là nghĩ đến dựa vào năng lực vậy chỉ có thể là nội g nhập lạc lối hứa hào càng phát ra đối với mình muốn thức tỉnh võ linh cảm thấy chờ mong tự thân nhục thân cường đại tinh thần bất hủ như vậy đối mặt bất luận cái gì năng lực đều có thể t h ô n g do ờ n g đối đặc biệt là yêu vật năng lực phần lớn đều làm ê hoặc lòng người dung chuyển ý chí chỉ cần có thể kiên trì cùng địa vực yêu vật cùng tà ma đều là tạp ngư một cái bản thể không mạnh chỉ cần để hắn cẩn thân căn bản là một đau một cái hứa hào nhìn tho phát hiện triệu thiên long đã ẩn ẩn có chạy trốn dấu hiệu lập tức vận chuyển liễm kỹ thuật không thể để cho dạng này cường giả đào tẩu mà lại làm ẩn bí tim một viên hứa hào cũng phải biểu hiện một cái tranh thủ một chút biểu hiện điểm về sau có công hơn lúc liền có thể không cần xếp hàng trực tiếp đổi lấy tài nguyên nghĩ đến liền làm hứa hào lặng yên hướng phía song phương chiến trường sờ s o ạ n hai tên khải linh cảnh cường giả đối chiến thanh thế to lớn tiên thiên cương khí cường độ cực cao chiến đấu như vậy hơi tác động đến một điểm liền đủ để giết chết đ i ệ bảng cường giả thậm chí tiên thiên cường giả hơi không cẩn thận đều có thể bị chém giết nhưng hứa hào không phải bình thường tiên thiên cảnh c ư ờ n g giả hắn tiên thiên cương khí cùng nhục thân vô cùng t ư ơ n g đại mượn nhờ bóng đêm buôn tập ở giữa hứa hào không nhìn song phương chiến đấu d ư ba lặng yên tới gần bóng đêm l i ế m khí thuật ra chỉ làm cho hứa hào đi thẳng tới chiến đấu song phương phía dưới địa vực hứa hào nắm chặt thiên mang đ a o nhìn đúng thời cơ ruộng cạn n ổ hành khai thiên trạm áo nghĩa một đ a o đoạt thiên siêu hứa hào lăng hư bộ k h ẽ động làm cho hắn từ dưới đất l ư ợ lên đi thẳng tới đau khổ trèo trống triệu thiên long phía sau sau đó một đau đánh rớt đột một công kích không hết làm cho triệu thiên long hãi nhi giữa các nàng chiến đấu thế mà sen lẫn một người khác người triệu thiên long vừa định nói chuyện liền cảm giác một đạo cự lực chuyển đến phía sau l ư n g t ê dần ngay sau đó lực lượng cường đại liền mượn nhờ lưỡi đao lan trả tới giang giác giang giác nước xương thanh nhâm vang vọng a triệu thiên long kêu thẳng một tiếng cả người bị lực lượng cường đại áp chế từ không trung rơi đập vê anh đại địa c h â n chiến một cái hố sâu to lớn doanh ra siêu h ứ a hào bước ra một bước liền muốn tiến hành bổ đao lại là nhìn thấy trong hố sâu triệu thiên long thân thể đã phá vỡ hai bên chỉ có còn sót lại khí tơ đang run r u y dù sao liền khải linh cảnh siêu phàm hung thú đều bị hứa hào chém g i ế t chỉ là nhân loại hắn nhục thân căn bản không mạnh một đ a o triệu thiên long trọng thương ngã gục người là ai khải linh cảnh cường đại sinh mệnh lực làm cho triệu thiên long không có lập tức mất đi hắn nhìn xem rơi xuống hắc ý hắc bào khăn đen hứa hảo một mặt không cam lòng thật vất vả tấn thăng đến khải linh cảnh thêm thượng thiên khôi phục có thể khiến đến hắn tung hoành n ă n g dọc không nghĩ tới lần thứ nhất xuất thế liền tao nộ hai tên cường giả vệ công lập tức liền phải chết thật không cam tâm a hắn còn muốn nhận thức tương lai đặc sắc phốc phốc hứa h ả o căn bản không có đáp lại ch đem triệu thiên long đầu chém xuống đối với định nhân hứa hảo căn bản sẽ không nói nhảm bởi vì bất luận cái gì một điểm sơ sẩy liền có thể tao n ộ sinh tử thậm chí bị lật bản cũng tỉ như vừa mới triệu thiên long một mực đem l ự c chú ý rơi trên người h u y ế t n g u y ệ t vẹn vẹn xem nhẹ sau lưng một s á t na liền bị hứa hảo tìm được cơ hội một kích định sinh tử siêu h u y ế t n g u y ệ t rơi xuống nhìn xem nằm trên đất triệu thiên long thần sắc tràn ngập rung động một tên thời kỳ toàn thịnh khải linh cảnh cứ như vậy bị chém giết cản tạ đại ca thư hữu hai nghìn hai mươi hai n h ì n ba m ộ t chín mươi hai nghìn một nghìn hai mươi chín năm mươi bốn năm trăm điểm tệ khen thưởng t r ư ớ c 140, l i n h g i i i a t nguyện tức. Huyết n t h hứa hảo, ì n xem vương triệu đứng sừng sững hơn ngàn năm chưa bao giờ có thậm chí liền thượng cổ thời kỳ cũng không có tình cảnh như vậy khải linh cảnh cực kỳ cường đại không chỉ nhục thân sẽ ở thức tỉnh linh một khắc này trở nên cường đại chính là tiên thiên cương khí cô đọng độ cũng sẽ đạt được tăng cường thỏa mãn linh nhu cầu nói chung coi như tiên tiên cảnh mạnh hơn lực lượng cũng không có khải linh cảnh một nửa dạng này làm sao có thể nghịch phạt nhưng bây giờ h u y ế t nguyệt lại là tận mắt nhìn thấy dạng này người nếu là đánh lấy nàng sẽ như thế nào nàng có thể chịu được sao h u y ế t nguyệt vốn cho là đến cẩm châu sẽ là một trận vui bừa không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày nàng liền kiến thức đến nhiều tên cờ giả lạc nhật tông triệu thiên long như thế song khánh phủ hứa phủ như thế hiện tại còn phải tăng thêm một cái thần bí k h á c khanh hứa hào ngồi xổm ở triệu thiên long trước thi thể một trận tìm tòi về sau hắn quay đầu nhìn về phía nhìn mình chằm chằm huyễn nguyệt không hiểu hỏi đô đốc h u y ế u y ệ t lấy lại tinh thần trầm giọng mở miệng khách khanh ngươi là dự định một mực làm ẩn bí ti ẩn tàng nhân vật vẫn là triệt để gia nhập ẩn bí ti hứa h à o quá mạnh h u y ế u y ệ t nhất định phải xác định hứa h à o chân thực thân phận không phải vạn nhất là cái nào đó thế lực nội ứng đâu không phải hết thệ đều quá nói không thông chẳng những sớm phát hiện lạc nhật tông nhu đồ còn có được như thế chiến lược mạnh mẽ loại người này rơi vào ẩn bí ti nếu là không hiểu rõ đây tuyệt đối là một mầm hòa lớn hứa hảo nghe xong huyết mật tra hỏi liền biết rõ đối phương chính kiến kỵ ngay từ đầu huyết mật khả năng cảm thấy có tu vi ưu thế không quan tâm hứa hào thân phận bởi vì h u y ễ n nguyệt cảm thấy nắm đại cục trong tay có thể tùy thời trưởng khống nhưng bây giờ hứa hào chiến l ư ợ c biểu hiện được quá xuất sắc làm cho h u y ễ n nguyệt đều kiên kỵ bởi vậy làm một phương thế lực người tự nhiên sẽ kiên kỵ hứa hào cũng biểu thị ra đã hiểu dù sao hắn còn phải ỉ lại ẩn bí ti tình báo còn muốn đi hối đoái một chút tài nguyên cho nên hứa hào chỉ là tự định giá sắt na liền khẽ mỉm cười nói tự nhiên là muốn gia nhập ẩ n bí ti nói hứa hào liền giật ra treo ở trên gương mặt khăn che mặt tự giới thiệu mình nói buổi trưa nhàn hạ người một cái k h ô n mặt này hơi có vẻ lão thành là hứa hào dựa theo kỳ dâm kỹ xảo biến hóa bây giờ nhục thân để hứa hào rất dễ dàng liền có thể cải biến một chút xương cốt hình dạng ừ m nói k h á c h khanh lập công lớn chờ ta trở về nhất định phải cho người x i n thưởng huyết Nguyệt nhìn thấy hứa hào như thế lập tức nhẹ nhàng thở ra nàng thật đúng là sợ hứa hào làm ra một chút không tốt cử động đến thời điểm nàng thật không biết rõ là nên chiến hay là nên hòa thậm chí nàng đều không biết mình đến cùng là không phải là đối thủ của hứa hảo vậy trong này không có ta sự tình gì ta liền cáo tử hứa hảo chủ động xin đi bây giờ hắn cầm đi sấm vương bảo tàng chân tàng tự nhiên muốn trở về kiểm kê một phen đồng thời hứa hảo cũng phải vì tìm kiếm cái khác linh giai bảo vật làm chuẩn bị đã là tiên thiên tri cảnh hậu kỳ đình phong hắn phải nhanh chóng tìm ra năm loại linh vật đến thức tỉnh võ linh bây giờ sấm vương bảo tàng mở ra ngươi cứ thế mà đi h u y ế t nguyệt kinh ngạc mở miệng sấm vương bảo tàng là tiền t r i ề u dương nhiệt g thời gian qua xa xưa nghĩ đến cũng sẽ không có thời kỳ thượng cổ phong ấn kỹ thuật chỉ sợ bên trong cho dù có đồ vật cũng đã sớm mục nát hứa hảo lắc đầu một bộ không có hứng thú bộ dáng lập tức hứa hảo cũng không đợi huyễn nguyệt tiếp tục hỏi thăm bước chân đập mạnh cả người đã phóng lên tận trời hắn phát hiện huyễn nguyệt rất là thông minh v ạ nguyễn n h ấ nguyệt lăng nhìn, nhìn xem hứa hào ly khai tốt một một lát sau mới lấy lại tinh thần nàng quay đầu nhìn về phía lạc nhận tông triệu thiên long thi thể thở dài một tiếng kỳ thật nàng cũng không dự định đánh giết triệu thiên long cũng khó có thể đánh giết nhưng bây giờ nàng nhất định phải gánh chịu đắc tội lạc nhật tông hậu quả lần này lạc nhật tông tổn thất quá lớn cũng may những người khác cùng thế lực toàn diện chỉ cần nghiêm mật một điểm lạc nhật tông cũng không về phần phát hiện h u y ễ n nguyệt hít sâu một hơi bắt đầu triệu tập lần bí ti cường giả cái này một vệ cường giả thế nhưng là đại huyền vương triệu điều động mà đến mức độ bảo mật đương nhiên sẽ không quá kém coi như tin tức tiết lộ tại tên trên mặt lạc nhật tông cũng không dám đối ẩn bí ti có hành động thú chi bây giờ thiên địa còn tiếp nhận không được ở càng mạnh tồn tại n u y ễ n nguyệt thì càng không sợ không đồng nhất một lát đường u y ễ n nhi liền dẫn, dẫn mọi người đi tới nguyễn trước mặt quét dọn chiến trường mặt khác khai của sấm vương bảo tàng h u y ễ n nguyệt mở miệng phân phó rõ đường u y ệ n nhi trên mặt lộ giá nét mừng đây chính là sấm vương bảo tàng là tiền triệu một cái phiên vương mộ tăng q u ầ n khẳng định có rất nhiều bảo vật dù là trải qua thời gian q u á xa xưa có chút đồ vật bảo tồn không đến hiện tại nhưng khẳng định có không ít bỏ s ấ t địa phương bằng không một cái sấm vương bảo tàng làm sao lại hấp dẫn nhiều như vậy thế lực ẩn bí ti cường giả vọt vào địa cung sau đó bọn hắn liền cảm nhận được â m lãnh khí t ứ c cùng địa cung bị quái vật phá vỡ địa phương a nơi này giống như bị người đảo mắc qua vâng ngươi nhìn nơi này vết tích còn rất mới ẩn bí ti cường giả điều tra năng lực không tầm thường tiến vào địa cung về sau rất nhanh liền phát hiện không đúng có địa phương rõ ràng bị người nhanh chân đến trước đáng chết có người đoạt tại trước mặt của chúng ta nhanh hướng xuống truy tìm không thể để cho hắn đem bảo vật lấy đi ẩn bí ti cường giả giấu giận bọn hắn hao tổn tâm cơ thật vất vả mới chinh chiến đến bây giờ thế mà bị người nhặt được đào tử là cái người trong lòng cũng sẽ không dễ chịu nhưng là theo ẩn bí ti cường giả nhanh chóng xem kẽ bọn hắn mới phát hiện không chỉ địa cung tầng thứ nhất thậm chí là địa cung tầng thứ hai tầng thứ ba phàm là bọn hắn có thể đạt tới địa phương đều bị người vơ vét qua ngoại trừ một chút nhỏ tiểu thiếp còn có bỏ sót bên ngoài phàm là đại mộ thất đều là bị người l ộ n g đậy lưu lại bất quá là một chút rắt rưởi c ạ n bã liền một cái tốt đồ vật đều chưa từng có đến cùng là ai ẩn bí ti người nổi giận đặc biệt là khi bọn hắn đi vào địa cung nơi trọng yếu nhìn thấy kia một bộ vô cùng cường đại thi thể về sau phần này nộ khí rất nhanh liền tiêu tán vẫn là không muốn giận tốt bởi vì tất cả mọi người nhìn ra được cái này một đầu thây khô thực lực mạnh cho dù là chết đã lâu kia một thân khối thịt cũng như thép thiết nhất không thể phá vỡ thậm chí có tiên thiên cảnh cường giả dùng tiên thiên cơ ư n g khí h oanh kích một cái cũng lông tóc không tổn h a o gì bởi vậy có thể tưởng tượng có thể bổ ra thây khô người rốt cuộc mạnh cỡ nào bẩm báo đô đốc đi một vệ ẩn bí ti vệ thở dài một tiếng vội vàng phân phó ẩn bí ti thám tử tiến đến bẩm báo nơi này không phải hắn đủ khả năng quyết định Trước 140, Linh Giai tin tức. Rất nhanh, Huyết Nguyệt cùng đường Nhi đạt đến địa cùng khu vực Hải tâm. đường cùng cung vực hạch Linh Giai Nhi nhanh, Nguyễn đến khu địa cho dù là nàng đều khó mà đang thây khô trên thân tạo thành tổn thương là hắn sao huyễn nguyệt nhớ tới khách khanh nói bởi chưa chém về phía lạc nhật tông triệu thiên long một kích tăng thêm thây khô trên người với đao nàng đại khái s u ấ t cũng đã đoán được sự thật khó trách nhìn cũng không nhìn địa cung nguyên lai là đem địa cung đồ vật đã sớm chuyển sạch chúng ta nhiều người như vậy đều vì hắn làm áo cưới đô đốc đang suy nghĩ gì đưa nguyễn nhi từ thây khô phía trên thu hồi ánh mắt nhìn về phía huyễn nguyệt không khỏi hỏi không có gì huyễn nguyệt lắc đầu đứng lên nói đem những quái vật này thi thể dọn đi ta ẩn bí ti hữu dụng ẩn bí ti chuyển thừa có thứ tự đối với loại quái vật này thi thể cũng có rất nhiều loại lợi dụng c h i pháp tỉ như trước mắt t h â y khô theo người khác không dùng được nhưng là ở trong mắt tần bt í ì nó có thời điểm so những bảo vật khác còn muốn có giá trị cẩn thận một cái không sai lầm một phần huyết nguyệt bắt đầu phân phó sau đó nàng cũng bắt đầu xem kỹ toàn bộ địa cung cùng lúc đó hứa hào nện bước nhẹ nhõm bộ pháp về tới song khánh phủ bây giờ song khánh phủ bởi vì liên tiếp mấy ngày huyết chiến làm cho không ít người cùng thế lực đều câm như hà thiền ngay từ đầu ngược lại là có không ít người cùng thế lực phóng tới thu thiên sơn muốn đi kiếm một tranh nhưng theo càng ngày càng nhiều người cùng thế lực vẫn lạc làm cho song khánh phủ người không dám tiếp tục tiến về thu thiên sơn không chỉ là chiến đấu dư ba còn có giá ngoại biết bơi cách một chút hư ảnh du hồn thực lực cao cường võ giả có lẽ còn có thể ngăn cản một phần nhưng là tu vi không cao người t a o nộ cơ bản không có có thể chạy thoát mà lại coi như là thoát cũng sẽ sinh một trận bệnh nặng thậm chí thu thiên sơn nồng hậu dày đặc huyết khí hấp dẫn không ít b á n thú cũng làm cho toàn bộ thập vạn đại sơn thu thiên sơn phạm vi bên trong nguy cơ trùng trùng bây giờ còn tại song khánh phủ người phần lớn đều là an phận thủ thường không nguyện ý t r ộ lẫn đúng là bọn họ chịu được trong lòng tham lam mới khiến cho chính mình sống tiếp được bằng không thị cũng như trước hướng thu thiên sơn nắm người trôn sâu địa cung h ứ a hào tại trên đường cái mua một chút đồ ăn nóng tùy tiện lớn bắt đầu nhai nuốt tại thu thiên sơn mười ngày qua hắn còn chưa nếm qua một n g ụ m đồ ăn nóng hiện tại ăn bánh bao có một phen đặc biệt tư vị ở trong lòng h ứ a hào đi dạo một cái trực tiếp thẳng trước hướng h ứ a phủ h ứ a hào đẩy ra chính mình tiểu viện cửa chính một ngày mắt đ ì n h viện hai người liền quay đầu v ắ n g lai tại nhìn thấy là hớ hào về sau thị nữ thanh nhi cái thứ nhất vọt lên một mặt lo lắng mà nói thiếu ra còn tốt chứ đói bục không còn tốt hứa hảo dối xuất thủ sờ lên thị nữ thanh nhi cái đầu nhỏ ngẩng đầu nhìn về phía hứa thanh sơn gật gật đầu biểu thị ân cần thăm hỏi trở về liền tốt hứa thanh sơn mỉm cười đứng người lên hắn mặc dù không có nói chuyện nhưng trên mặt lo lắng vẫn như cũ ngăn không được thiếu ra ta nghe nói thu thiên sơn bên kia chết rất nhiều người thị nữ thanh nhi hưởng thụ lấy hứa hảo vớt ve ngẩng đầu lên nghiêm túc hỏi thăm nếu không phải hứa hảo sớm cáo chi còn có hứa thanh sơn không cho phép nàng tiến về nàng thật muốn đi thu thiên sơn chợ hứa hảo một chút sức lực đúng vậy liền tiên thiên cảnh cùng khải linh cảnh cường giả đều vất l ạ hứa hào bình thản nói nhưng tiếp theo một cái trước mắt hắn con ngươi c ò r ụ t lại bởi vì tại trong nhận thức mặt thị nữ thanh nhi vậy mà đã tiên t i ê n cảnh cái này hắn mới ly khai bao lâu phải biết hắn có thể tu luyện nhanh như vậy hoàn toàn là bởi vì cơ duyên b ó i toán mà thị nữ thanh nhi lại là dựa vào cái gì thật có cái gì tu luyện thể chất sao nguy hiểm như vậy thị nữ thanh nhi n g h e được hứa hào ngôn ngữ ngay từ đầu nhiệt tình lập tức tiêu tán nàng vốn cho là chính mình tiến cấp tới tiên t i ê n tri cảnh sẽ có thể giúp đến hứa hào kết quả không dùng được ngược lại vẫn là một cái vương hữu tất hào hào tu luyện về sau có cơ hội để thanh nhi trợ giúp ta hứa hào cảm nhận được thị nữ thanh nhi kê suy sụp cảm xúc không khỏi khích lệ nói t h ị nữ thanh nhi nặng nề mà gật đầu sau đó thị nữ thanh nhi nấu một tòa r ư ợ u ngon thức ăn ngon ba người cùng một chỗ dùng ăn trong lúc đó nói chuyện phim ế c h ỉ chốc lát về sau hứa hào về đến phòng đem cửa lớn đ ó n g c h ặ t hứa hào nhanh chóng móc ra chữ tàng vũ khí vàng bạc châu áo, đầy đủ mọi thứ hứa hào bắt đầu kiểm kê vàng bạc đại khai giá trị đầy đủ trăm vào lượng cái này nhìn ra được sâm vương bảo tàng đến cùng có bao nhiêu giàu có ngoại trừ những n à y bên ngoài trong đó giá trị cao nhất chính là linh dài thủy tinh đây là hứa hảo có thể thức tỉnh võ linh một cái trước đưa điều kiện hứa hảo lại sửa sang lại một cái những cường g i á khác trên người tài vật tài vật không nhiều ngân phiếu mấy vạn hai mà thôi còn có một số địa giai cấp bậc bảo vật thuốc chữa thương tài nguyên tu luyện các loại có không ít còn có một số hô hấp nội liễm công pháp nhưng những công pháp này đều không tốt đối với hiện tại hứa hảo mà nói không có chút giá trị bất quá những này vẫn là có thể bán đi một cái giá tốt a cuối cùng hứa hảo xuất ra một cái bình nhỏ nhìn thấy một viên quen thuộc đan dược n i ế t bàn đan lấy niết bàn trùng làm dẫn có thể cải biến cơ thể người tư chất nhưng các loại niết bàn trùng trưởng thành sẽ bị luyện hóa trở thành nhân thân đan hứa hào nhìn thấy quen thuộc tin tức về sau chính là niết miệng cười một tiếng hắn còn nhớ rõ cái này đ ồ vật tựa như là từ lạc nhật tông một tên tiên thiên tri cảnh cường giả trên thân nhận được đây chẳng phải là nói người này rất có thể chính là niết bàn đan bố của người hứa hào không nghĩ tới một lần phúc kích thế mà liền xuyên qua tới thủ c u n g báo thính ngươi tốt số hứa hào h ừ một tiếng nếu là sớm biết rõ hắn tuyệt đối sẽ không để hắn chết được làm như vậy giòn bất quá lần này lạc nhật tông đại bại hao tổn thực lực đại giảm ta có phải hay không nên thừa dịp nó bệnh đòi mạng hắn hứa hảo con mắt liên chuyển hắn cùng lạc nhật tông cơ bản được cho đại thủ một khi để lạc nhật tông biết được thu thiên sơn sự tình đối phương thế tất sẽ báo thủ cho nên hứa h à o đến thừa dịp lạc nhật tông kịp phản ứng thời điểm thiên hạ thủ vi cường miễn cho đến tiếp sau gây phiền thoái hiện tại thiên địa còn chưa đại biến lạc nhật tông lại trong nháy mắt một tên thời kỳ toàn thịnh khải linh cảnh cường giả như vậy chính là phía sau trống rông thời điểm làm đi n ổ có không chữ gốc gió xuân thổi lại mọc hứa hảo đã làm ra quyết đoán mà lại có cơ duyên bói toán hàn tiến về lạc nhật tông có lẽ sẽ còn thu hoạch càng nhiều vật chất phải biết một cái tông phái có thể bồi dưỡng ra khải linh cảnh cường giả hàn trong tông môn khẳng định có cơ duyên cơ duyên và bảo vật đi tốt nhất là có ngũ hành chi bảo bất quá trước đó trước vũ trang một cái đại ca cùng thanh nhi chiến lược hứa hào ánh mắt nhìn xem một chỗ trang bị lập tức gọi tới hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi rất nhanh hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi đi vào hứa hào gian phòng một chút liền nhìn thấy đẩy trong phòng chất bảo tt hít vào khí lạnh thanh â m vang vọng thiếu ra người thật lợi hại c h ư ơ n một trăm bốn mươi mốt lần nữa bói toán cơ duyên những này đều là từ thu thiên sơn nơi đó có được hứa thanh sơn cũng đồng dạng lộ ra kinh dị t h ầ n sắc đồ vật nhiều lắm vượt qua tưởng tượng một người có thể thu hoạch được nhiều như vậy bảo vật vậy nói rõ sấm vương bảo tàng rất là phong phú các ngươi chọn lựa một kiện vũ khí phòng thân đi hứa h à o chỉ chỉ trong phòng vật phẩm tốt đồ vật có một kiện thiên gia i nội giáp một thanh thiên giai trường thường một thanh thanh thủy kiếm sở dĩ xuất r a thanh thủy kiếm cũng là bởi vì hứa hảo đạt được một tên khải linh cảnh cự kiếm húng chi tạm thời mà nói hứa hảo vẫn là quen thuộc sử dụng trường nào đây là thiên giai binh khí đi hứa thanh sơn một mặt ngạc nhiên Hắn đ có có một, một cái tiên thiên cảnh cường giả có hay không tiên thiên cảnh binh khí là có rất khác biệt lớn có thời điểm có một kiện tiện tay binh khí có thể nghiền ép không có binh khí tiên thiên cảnh yên tâm binh khí của ta đủ tốt hứa hảo để cho hai người thoải mái tinh thần tiên tốt hứa thanh sơn không còn cự tuyệt trực tiếp đi đến thanh thủy kiếm bên cạnh đem nó cầm ở trong tay hứa thanh sơn rút ra trường kiếm sắn một cái kiếm hoa lộ ra vẻ thỏa mãn một thanh hào kiếm đối với một cái thi triển kiếm thuật võ giả mà nói đó chính là được trời ưu hái ban thưởng người đây hứa hào nhìn xem hứa thanh sơn hài lòng biểu lộ không khỏi đem ánh mắt quét về một bên đứng yên bất động thị nữ thanh nhi thiếu ra ta cũng không muốn rồi đi thị nữ thanh nhi lắc đầu hứa hào tưởng rằng không có thị nữ thanh nhi tâm ý binh khí liền trực tiếp nói nói ngơi thích gì binh khí thiếu ra nhất định lấy cho người đến ta không phải ta liền nữa thích trường thương chỉ là thị nữ thanh nhi âm úng trường thương vậy cái này một thanh liền tặng cho ngươi hảo hảo tu luyện về sau bảo hộ thiếu gia hứa hảo đem trường thương đặt ở thị nữ thanh nhi trong tay thị nữ thanh nhi nguyên bản còn không muốn tiếp nhận nhưng là vừa nghe thấy muốn bảo vệ hứa hảo lập tức liền trên hai tay giường đem trường thương nắm thật chặt tại trong tay thiếu gia ta sẽ cố gắng tu luyện thị nữ thanh nhi ánh mắt kiên định t ố t hứa hảo mỉm cười cuối cùng thị nữ thanh nhi ra ngoài nấu cơm gian phòng liền lưu lại hứa hảo cùng hứa thanh sơn đại ca muốn thoát khỏi ngươi một sự kiện hứa hảo trực tiếp đi thẳng vào vấn đề người ta huynh đệ cứ nói đừng ngại hứa thanh sơn mang theo một tia trách cứ n g ữ khí giúp ta tuyên truyền hạ lạc nhật tông tại thu thiên sơn cất đặt sinh linh lò mổ sau đó lấy sấm vương bảo tàng hấp dẫn các phương nhân mã từ đó đem nó đánh g i ế t ngưng tụ tinh huyết đan tình báo tin tức hứa hào đem thu thiên sơn cụ thể tình huống nói rõ chi tiết ra không sai hứa hào dự định đem lạc nhật tông sự tình cho c h ọ c ra mặc kệ kết cục như thế nào lạc nhật tông n hư hại nhiều mặt h ế lực là sự thật hứa hào muốn mượn n à y cơ hội cho lạc nhật ô n g gây thủ hẳn sau đó nhìn xem có thể hay không thuận dòng m à cá dù sao hắn muốn đi lạc nhật tông t có thể cho lạc nhật tông mang một ít áp lực hắn không ngần ngại chút nào ừ yên tâm ta biết phải làm sao hứa thanh sơn một lời đáp ứng đã hứa hào nói là sự thật như vậy tiếp xuống liền làm rất dễ bất quá cái này cũng cần lấy cửa ngõ nào đó để lộ ra đi không phải liền dễ dàng dẫn h ỏ a thiêu thân hứa thanh sơn quyết định tự mình đi làm sau đó hứa hào cùng hứa thanh sơn thì nữ thanh nhi lại ăn một chút siêu phàm sinh vật bạo hùng thịt sau đó liền trong phòng nghỉ ngơi thu dọn ngày thứ hai toàn bộ song khánh p ụ liền bắt đầu truyền bá lạc nhật tông đủ loại việc xấu cái gì đây hết thể đều là lạc nhật tông nhu đồ tất cả tiến về thu thiên sơn đi tìm kiếm sấm vương bảo tàng người đều chết rồi chiếm được tin tức này người đều mặt mũi tràn đầy rung động cùng kinh ngạc phải biết sấm vương bảo tàng tồn tại mấy ngàn năm một mực có người tìm kiếm kết quả lại có tin tức nói là lạc nhật tông một tay ăn bài cái này cần lừa g i ế t bao nhiêu người phải biết những ngày qua đến song khánh phủ người cùng thế lực nhiều như cá giết sang sông cơ hội là hàm cái toàn bộ cẩm châu thế lực khắp nơi đây là đem toàn bộ cẩm châu đều đắc tội toàn bộ đi t lạc nhật tông cũng quá hung hắc đi có người nhẫn không được kinh hô suỵ im lặng lập tức có người bên cạnh tiếng cười mà tăng lên lạc nhật tông tại cẩm châu vốn là cường đại bây giờ lừa r ế t nhiều mặt thế lực kia dĩ nhiên chính là một nhà độc đại vạn nhất còn lạc nhật tông cường giả từ thu thiên sơn trở về đây còn tốt ta lúc trước tết i mệnh không có đi bằng không cũng chết tại bên trong cái này thời điểm có người may mắn mở miệng thu thiên sơn lúc ấy nguy cơ từ phía vô số thế lực trộn lẫn trong đó không ngừng có cường giả ở bên ngoài cướp đoạt người khác tài vật trừ phi là loại kia liều một phép người nếu không sẽ bị dọa lùi đúng vậy à, ta lúc ấy kém chút cũng đi may mắn không phải liền chết không có chỗ trôn bất quá sấm vương bảo tàng bên trong đều có cái gì thế mà để lạc nhật tông đại động càn qua như vậy ai biết do đây hiện tại cũng không ai dám đi điều tra đi vô số người bắt đầu trò chuyện lên sấm vương bảo tàng sự t ì n h mà song khánh phủ thành trì bên trong tự nhiên còn có những phe khác thế lực t h ắ n g tử tỷ như hoàng gia hoàng gia người đạt được tin tức này sắp mặt lập tức liền sụp đổ bởi vì bọn hắn biết rõ lần này cầm châu hoàng gia thế nhưng là dốc hết toàn lực không chỉ là trong gia tộc tiên thiên cảnh cừng giả thậm chí liền hoàng gia gia chủ cũng đích thân tới kết quả hiện tại người khác nói cho hắn biết tất cả tiến vào thu thiên sơn phạm vi người đều chết rồi nói cách khác cẩm châu hoàng gia già chủ cũng vẫn lạc tại thu thiên sơn trời muốn diệt ta hoàng gia a một tên lưu thủ hoàng gia cao tầng ngửa mặt lên trời thét g i ả i lần này hoàng gia bị sấm vương bảo tàng hấp dẫn đi vào s o n g khánh phủ một mực tại tổn thất có bao nhiêu cái tiên thiên cảnh cùng địa b ả n g cường già mất tích trước kia còn không sợ không rõ ràng tình huống bây giờ xem ra đều là lạc nhật tông ở sau l ư n g thi triển thủ đoạn đáng chết lạc nhật tông chứ danh hoàng gia cao tầng trầm ngâm một lát liền trực tiếp thu thập đồ vật bắt đầu chạy trốn hắn đến rời đi nơi này bởi vì hắn không rõ ràng lạc nhật tông rốt cuộc là ý gì đã liên cẩm châu thế lực khắp nơi đều luôn chém giết như vậy đợi tại song khánh phủ liền không an toàn ai biết rõ lạc nhật tông người có thể hay không phát rổ lung tung giết người đâu s i ê u s i ê u s i ê u giống cẩm châu hoàng gia cao tầng dạng này tại song khánh phủ người cũng không ít bọn hắn đạt được tình báo tin tức về sau cũng không dám có chút dừng lại nhao nhao hướng phía song khánh phủ bên ngoài chạy trốn bọn hắn sợ lạc nhật tông trả thù cùng lúc đó lạc nhật tông vụ trộm chú đóng ở song khánh phủ nhân viên nhận được tin tức lập tức mừng rỡ thành công bất quá bị người tuân ra đến phiến phức rất lớn không thể để cho những người này chạy ra song khánh phủ đóng tại song khánh phủ lạc nhật tông cường giả mặc dù không có đạt được thu thiên sơn phương diện mệnh lệnh nhưng bọn hắn vẫn là xuất thủ đã làm vậy sẽ phải làm triệt đề bọn hắn cũng muốn chiếm được công lao kể từ đó song khánh phủ bên ngoài lại là một trận đại chiến c h ư ơ n một trăm bốn mươi mốt lần nữa bói toán cơ duyên lạc nhật tông các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt sao có thế lực cường giả đã nhận ra lạc nhật tông người giờ phút này càng là một mặt dữ tợn thế lực của mình cường giả bị lạc nhật tông lừa giết bây giờ lại là muốn đem bọn hắn chém tận giết tuyệt giờ khắc này tất cả mọi người biết rõ kia tình báo là chân thật tin tức t ự a như là đã m ặ cánh nhanh chóng truyền bá mà song khánh phủ hứa ra hứa hảo lại là lười biếng thư dán đến một cái thân thể sau đó rửa mặt một phen trực tiếp mở ra cơ duyên bài toán hứa hảo nhìn xem phía trên lại tích chữ m ộ ư ơ i năm cái soát tân điểm hắn không chút do dự điểm kích đổi mới người tiêu hao bảy cái cơ duyên soát tân điểm ngay tại tìm kiếm cơ duyên giao diện ảo phía trên chữ viết biểu hiện đến trầm trạc dù sao song khánh phủ chu vi đã không có sự kiện lớn mà lại cực ít có được linh giai tài nguyên cho nên muốn tìm kiếm đến tâm ý cơ duyên vậy thì phải tốn hao trí ít bảy cái soát tân điểm mở rộng lục soát phạm vi đương nhiên cái này chỉ là tiến về lạc nh có liền có không có cũng không bắt buộc chủ yếu truy cầu một cái yên tâm thoải mái miễn cho bỏ qua kỳ ngộ hứa hảo chờ đợi sắt na cơ duyên bói toán giao diện ảo phía trên bắt đầu hiện lộ từng đầu ti n t ứ c mỗi ngày cơ duyên bói toán sấm vương bảo tàng kết thúc lạc nhật tông tổn thất nặng nề nhưng bởi vì n g ư y i để lộ bí mật làm cho cẩm châu thế lực khắp nơi đều xem lạc nhật tông là cựu địch lạc nhật tông khinh thường cẩm châu cất dấu mạch nước ẩm họa hề phúc sở ỷ phúc hề họa chỗ nằm kịch bản đang tiến hành hứa hảo ánh mắt vội vàng nhìn lại nhìn thấy cơ d u y n bói toán để lộ ra thậm chí lạc nhật tông còn không có đạt được tinh huyết đan tổn thất một tôn khải linh cảnh cường giả kết quả còn muốn bị thế lực khác ghen ghét tốt nhất đến điểm tranh đấu ngao c ó tranh nhau ngư ông đắc lợi h ứ a hảo n ắ m chặt n ắ m đ ấ m càng là hỗn loạn hắn càng là có thể dựa vào cơ duyên bòi toán vũng nước đục màu cá bây giờ thức tỉnh võ linh đã thu được một vị linh giai thủy tinh như vậy tiếp xuống chỉ cần lại thu hoạch được bốn kiện linh giai bảo vật hắn liền có thể lấy mạnh nhất tư thái tiến vào khải linh cảnh đến thời điểm chính là toàn bộ thiên đ i ệ biến đổi lớn còn ma luận vũ cũng là không làm gì được hắn về phần cái gì tả đạo mười hai môn loại hình cũng bất quá là tạ trung hào đoán y thượng ể ký vị tin tức. Hạ h thăm đêm nay g n ngược g tư thái một mươi c có dù thể thu hoạch đ ợ hai giờ tiến về xong khánh phủ bên ngoài chợ đen mua sắm bảy mươi hai tốt hàng vỉa hè phía trên h thạch cầu có thể đại t một được ngày các ơ duyên. Đại các, thượng thượng thăm tại bảy ngày sau giờ mùi một k h ắ p tiến về m ạ c lương núi gặp được gâm yêu tông phục kích lạc nhật tông cứ điểm ngươi thi triển thủ đoạn bọ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu có thể đạt được linh giai cơ duyên đại các chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên bài toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa h à o nhìn xem bảy biện ra tới tin tức lập tức mừng rỡ bốn cái ký vị một cái hạ hạ h ô n g bên trong dấu cát một trong đó trên bến cát còn có một cái tốt nhất đại các hứa hào hít sâu một hơi liền tranh thủ ánh mắt ném đi cẩn thận nghiên cứu hạ hạ thăm là để hứa hào trực tiếp tiến đánh lạc nhật tông đây vốn là hứa hào dự định bất quá từ ký vị phía trên đến xem lành ít giữ nhiều quả nhiên có thể tại cẩm châu đứng sừng sững không đến nhiều năm như vậy lạc nhật tông vẫn còn có chút nội tình đương nhiên nếu là có thể tiêu diệt lạc nhật tông kia thu hoạch liền lớn liền phần thưởng này đến xem tuyệt đối không dưới một kiện linh giai bảo vật được rồi ta cũng không nghĩ tới lấy tiên thiên cảnh liền hủy diệt lạc nhật tông làm việc tốt thường gian a n đến từ từ xe đến hứa hào ánh mắt hương xuống vượt qua trung thăm sau nhìn về phía trung thờ thăm lại là chợ đen số 72 quầy hàng hứa hảo lộ ra kinh ngạc hắn biết rõ số 72 quầy hàng lão giả là một tên trộm mộ mà dạng này trộm mộ vậy mà chịu đựng được không đi thu thiên sơn phải biết thế lực khác cũng nhịn không được nay một đám trộm mộ thế mà nhịn xuống không có tiến về đồng thời hứa hảo cũng tò mò những người này đến cùng từ nơi đó lấy được phong ấn thạch bên trong lại có liên tục không ngừng cơ duyên đến thông chi một chút đại ca để hắn dò xét một cái lai lịch của những người này nói không chừng liền có phong phú thu hoạch hứa hảo chấm ngâm một lát lại đem ánh mắt hướng về cái cuối cùng các duyên lần này là một cái thượng t h tham mà lại thời gian thế mà tại sau bảy ngày hứa hào cẩn thận đọc trên mặt lộ ra mỉm cười c h i sắc quả nhiên giá họa cho lạc nhật tông về sau thế lực khác nhất định xem lạc nhật tông là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt đặc biệt là cái này âm yêu tông là tà đạo thế lực giờ phút này ăn thiệt tòi lớn như thế khẳng định sẽ đem tất cả hết thể đều tính trên người lạc nhật tông không phải sao mặt lương trên núi liền có âm yêu tông tập kích lạc nhật tông cứ điểm thời cơ cơ duyên phía trên biểu hiện bảy ngày sau âm yêu tông tập kích lạc nhật tông chỉ cần hứa hào nắm giữ thời cơ hắn liền có thể đạt được linh dài cơ duyên bảy ngày sau, sau hứa hào lộ ra thần sắc kích động rốt cục lại có linh dài cơ duyên hứa hào lập tức xuất ra từ ẩn bí tin nơi đó có được địa đồ bắt đầu tìm kiếm mạc lương núi vị trí rất nhanh tại to lớn trong địa đồ hứa hào tìm được cụ thể vị trí tại s o n g khánh phủ đông nam phương hướng kia là một vùng núi lửa hoàn cảnh thường xuyên có không ít núi lửa sống dâng trào ghi chép lửa hứa hào tra xét địa đồ về sau thần sắc càng thêm phân chấn có núi lửa địa phương có thể hay không chính là hỏa hệ thiên tài địa bạo đâu có rất lớn khả năng kể từ đó vậy hắn chẳng phải là liền tập hợp đủ hai loại ngũ hành bảo vật cự ly thức tỉnh võ linh thì càng tới gần một bước hứa hào hít sâu một hơi ấn nhịn ở nội tâm sao động hắn không thể như thế lạc quan cũng có thể là cái khắc linh giai cơ duyên nhưng bất kể nói thế nào cái này mạc lương núi là nhất định phải đi hứa hào nhìn thoáng qua mạc lương núi cùng song khánh phủ vị trí hắn không có trì hoãn ra khỏi phòng đại ca ta phải đi ra ngoài một bận hứa hào đi thẳng vào vấn đề hắn đến sớm đi mạc lương núi điều nghiên địa hình cẩn thận một chút hứa thanh sơn gật gật đầu lo lắng mở miệng nói hắn hôm nay không giút được hứa hào cái gì chỉ có thể giữ gìn tốt hậu phương lớn thả hứa hào yên tâm đúng rồi đêm nay ngươi đi một cái chợ đen tiến về số bảy mươi hai hàng vỉa hè đi mua sắm một khối hát thạch hứa hào căn dặn một tiếng sau lại nói mặt khác nếu là dễ dàng có thể tiếp xúc một cái kia mua táng khí lao giả nhìn xem đối phương những này tảng đá lai lịch yên tâm ta tránh khỏi hứa thanh sơn cam đoan nói hắn không giúp được hứa hào sự t ì n h khác nhưng là chút chuyện nhỏ này hắn vẫn là thành thạo đ i ề u luyện tốt ta vậy liền xuất phát một tuần sau gặp lại chương một trăm bốn mươi hai khải linh cảnh đại chiến hứa hào ly khai xong khánh phủ trực tiếp lao tới mạc lương sơn hứa hào hành tàu trong lúc đó cũng nhìn được không ít lạc nhật tông truy sát thế lực khác c h ẳ n g cảnh hắn đều sẽ âm thầm rút một cái bận điệu để song phương không về phần t r ê n lệch quá lớn hắn để hứa thanh sơn lộ ra thu thiên sơn tình báo tin tức cũng là muốn cho lạc nhật tông phía trên một chút nhãn dược chỉ cần loạn bắt đầu như vậy hắn liền có thể từ đó thu hoạch được thu hoạch hứa hào ly khai s o n g khánh phủ khu vực về sau liền tăng nhanh bước chân chuẩn bị trước một bước đến m ặ c l ư ơ n g sơn dò xét một cái cụ thể tình huống chờ đợi âm yêu tông đến mặt lương sơn là thập vạn đại sơn bên trong một chỗ vắng vẻ địa vực nói là vắng vẻ là bởi vì nơi này lâu dài có núi lử n ô n g đậm lưu hình khí t ứ c còn có cực nóng s á t trời làm cho nơi này rất khó sinh tồn hơn nữa còn có không ít đặc thù h u n g thú càng đem cái này một mảnh khu vực biến thành khu không người nhưng ít hay lui tới địa phương là dễ dàng đản sinh bảo vật đặc biệt là hiện tại thiên địa ngay tại khôi phục hứa hào chạy tới nơi này lúc đã phát hiện không ít lạc nhật tông cừng giả bọn hắn đều là chiếm cứ tại mạc lương sơn chu vi thành lập một cái pháo đài to lớn xem ra ta linh giai bảo vật ngay tại trong này hứa hào ánh mắt quét qua liền có phán đoán hứa hào lại vận chuyển liễm kỹ thuật tại thành lũy chu vi quan sát hồi lâu toàn bộ thành lũy bảo hộ biện pháp rất là nghiêm mật còn có tiên thiên cảnh cường giả sẽ thỉnh thoảng tuần tra còn có bốn ngày h ứ a hào tìm hiểu qua mạc l ư ơ n g sơn về sau hắn nhìn đồng hồ liền t ạ i phụ cận tìm một cái đặt chân địa phương l ặ n g lặng chờ đợi lấy cơ duyên bói toán nói tới thời gian cùng lúc đó thu thiên sơn sự tình triệt để bộc phát làm cho cả cầm c h â u đều manh động cái gì lạc nhật tông bố trí sinh linh lò mổ i ế t vô số người chính là vì ngưng tụ tinh huyết an lạc nhật ô n g làm sao dám tinh huyết an chẳng lẽ lạc nhật ô n g bọn hắn muốn dùng cái này đến đại lượng chế tạo khải linh cảnh cường giả cái này nếu để cho bọn hắn đạt được sợ là muốn đem toàn bộ c ẩ m châu kéo vào chỗ vạn k i ế p bất phục làm sao bây giờ một số người lo lắng mà những cái kia bị chém giết thế lực lại là một mặt l ệ n h l ệ n h thù đẩy chính là hoàng gia hoàng gia nhận được tin tức về sau cũng là một mặt rét lạnh bọn hắn chưa từng tao nộ qua dạng này nguy cơ liên đối gia chủ đều vẫn lạc tại sòng khánh phủ nhưng rất nhanh hoàng gia liền hành động bắt đầu không phải báo thù mà là phân lửa chuyển di tài sản sau đó đào vong c ẩ m châu hoàng gia tại c ẩ m châu uy phong quá ngang ngược đắc tội không ít người cùng thế lực nếu là hoàng gia gia chủ còn có tự thân cao tầm cường giả còn tại lúc hoàng gia vẫn như cũ đứng sừng sững không đến nhưng là hiện tại hoàng gia đại lượng cường giả đều đã tử vong lại còn bá chiếm nhiều như vậy s ả n nghiệp kia tự nhiên sẽ bị người nhớ thương coi như không phải báo thủ thế lực khác cũng muốn kiếm một chiến canh ngay tại tin tức triệt để chuyển vào cẩm châu châu thành một k h ắ c này liền có người công kích hoàng gia s ả n nghiệp trong lúc nhất thời kêu trên khắp nơi trên đất đồng thời âm yêu tông cũng đã nhận được tin tức một mảnh trướng khí tràn ngập trong sân g ố c một thân ảnh mặt mũi tràn đầy dữ tợn lạc nhà tông bọn hắn làm sao dám trong sân cốc theo thân ảnh này gấm thét chu vi từng đầu to lớn hung vật thân ảnh tại t r ư n g khí bên trong như ẩn như hiện bọn chúng mỗi cái khí tức đều là cực kỳ b liền kia phun ra nuốt vào khí thế đến xem tuyệt đối là khải lính cảnh bất quá bọn chúng khí tức có chút hư h i ệ n nhiên còn chưa chưa đạt tới đỉnh phong nhất cường độ đây chính là â m yêu tông nội tình cũng là bọn hắn bốn phía thu thập yêu vật nguyên nhân có thể nhờ vào đó cùng yêu vật đạt tới cộng sinh hoặc là nô dịch tình trạng đại nhân xin ra lệnh một đầu thân ảnh khôi ngô m ở miệng ngựa khí lộ ra l ạ n h leo sát ý gần nhất xà nông mất tích điều động tiến vào song khánh phủ dò xét nhân viên lại bị lạc nhật tông chém giết đủ loại dấu hiệu đều cho thấy tại hết thể đều là lạc nhật tông âm thầm gây nên lạc nhật tông tại mạc lương sơn có một chỗ cứ điểm ta được đến tin tức bọn hắn bảo vệ một vị thiên hỏa liên sắp thành t h ủ c ầ m đầu âm yêu tông cường giả trầm rộng mở miệng dị vang chúng ta nước sông không phạm nước giếng đã lạc nhật tông muốn tìm khởi sự đoan vậy liền chẳng trách chúng ta xà thương chuyện này giao cho ngươi hy vọng không muốn làm ta thất vọng đại nhân yên tâm đi ta nhất định đem lạc nhật tông người đổi u tận giết tuyệt xà thương tinh hồng con ngươi lộ ra một cỗ điên cùng dữ tợn hắn cùng xà nông là huynh đệ mà xà nông sau khi mất tích hắn tự nhiên muốn báo thủ cho huynh đệ lạc nhật ô n g rất cường đại cho dù là âm yêu tông đ ở bên ngoài quét dọn mấy cái lạc nhật tông cứ điểm bọn hắn vẫn có năng lực đi thôi trước hết để cho lạc nhật tông biết rõ lợi hại t r ờ thiên địa triệt để khôi phục ta muốn tiêu diệt lạc nhật tông theo sơn cốc cường giả g ầ m thét toàn bộ chướng khí bên trong cao lớn thân ả n h tất cả đều g ầ m hét lên mà lạc nhật tông giờ phút này lại là một mảnh hoan thanh t i ể u ngữ s ấ m vương bảo tàng n lưu đồ nếu là thành công như vậy bọn hắn thế tất sẽ có được mấy khoả tinh huyết an coi như lạc nhật tông di lao tất cả đều khải linh cảnh sát xuất thành công không cao nhưng chỉ cần tấn cấp một người tia đối lạc nhật tông mà nói đều là to lớn tăng lên cái này cũng sẽ vì bọn xương chỉ là trước mắt kỳ tin tức tốt truyền đạt đến về sau đến tiếp sau tin tức liền lặng lẽ ý mắng không có một tên quản lý lạc nhật tông sự vật cường giả cao mày nhìn xem sân môn tính toán thời gian bọn hắn cũng nên trở về làm sao đến bây giờ còn không có một chút xíu tin tức chẳng lẽ xảy ra ngoài ý muốn ngay sau đó lạc nhật tông quản lý ngoại vụ cường giả liền lắc đầu hành động lần này lạc nhật tông chuẩn bị đầy đủ chỉ cần bố trí song sinh linh lò i n h l m ổ kia hết thệ đều không thể cải biến húng chi bọn hắn còn phái phái một tên trạng thái toàn thịnh khải linh cảnh cường giả coi như đại huyền vương triều phát hiện có hành động cũng không cách nào cải bi hẳn là lâm thời có việc tỷ như lúc trước triệu chi khiêm liền lấy đi sấm vương bảo tàng địa đồ hắn lo lắng một lát liền thu thập tâm tình bất quá hắn vẫn là ở vào cẩn thận điều động lạc nhật tông cường giả tiến về s o n g khánh phủ điều tra chuẩn xác nhất tin tức mà thu thiên sơn ẩn bí ti đang đánh quét xong chiến trường về sau cũng không lộ ra cụ thể tình huống cũng đem tin tức phong bế đến chặt chẽ cho dù có người tiến về thu thiên sơn tìm hiểu tình huống cũng không chiếm được chút nào tình báo chỉ có thể nhìn thấy thu thiên sơn một mảnh hỗn độn là có chiến đấu vết tích chỉ lần này mà thôi toàn bộ cẩm châu đều tại lẫn nhau suy đoán phỏng đoán cụ thể tình huống mà l ớ ngay tại n g ư hứa hào nhàm chán ở giữa từng đạo pha không gió văn vọng hứa hào bỗng nhiên tinh thần tỉnh táo đem liễm kỹ thuật vận chuyển tới cực hạng hắn nhìn chăm chú đi qua phát hiện sườn núi phía dưới một đầu dòng suối trước tới một đám người những người này đều là hắc ý hắc bảo bộ dáng kỳ lạ mà lại thân hình cũng s o bình thường hình thể lớn hơn chương một trăm bốn mươi hai khải linh cảnh đại chiến toàn thân bọn họ đều tản ra tà ác khí tức cầm đầu một người càng đem tà ác khí tức tràn ngập đến lớn nhất thậm chí hắn đi qua địa phương một chút cỏ xanh đều trực tiếp khô héo khải linh cảnh hứa hảo t h â n s ắ c châm xuống lần này tiến công mạc lương sơn âm yêu tông lại là khải linh cảnh dẫn đội điều này nói rõ mạc lương sơn bên trong cũng khẳng định có khải linh cảnh cường già toa trấn may mắn hứa hảo kiềm chế lại vội vàng sao động tính tình bằng không tại không có phát hiện khải linh cảnh cường già trước đó liền tiến công khả năng rất lớn sẽ khó khăn t r ù n i ệ p khó k trách phía h toán trên cơ duyên n bòi ô giờ để cho ta trực ta t ế tiến p công ký vị. Hứa hào vững vàng, lặng lặng mà nhìn chầm chầm ký vị. vào Hứa hào mà sân núi phía dưới ư i phút này cầm đầu một tên người áo đen bắt đầu sắp xếp phương án chiến đấu nơi này có nồng đậm hỏa khí khắc chế chúng ta cho nên các ngươi nhất định phải tại quy định thời gian bên trong phát ra âm sát khí tước triệt tiêu lạc n h ậ t tông trận văn xa thương sai khiến lấy nhân thủ tại âm yêu tông t ổ n g bộ hắn biểu hiện được dễ d ậ n không não táo bạo nhưng là tới gần chiến đấu hắn lại biểu hiện được tỉnh táo dị thường tất cả bộ trí hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh giờ hợi một khắc phát động toàn diện tiến công xa thương bố trí xong về sau ra lệnh rõ cái khác người áo đen liền vội vàng gật đầu đồng thời bọn hắn bắt đầu bố trí che giấu tự thân khí tức trận văn sắc trời dần dần ảm đạm xuống hứa hào không nhúc ních đứng sừng sững ở sườn núi tán cây phía trên do xét lấy âm yêu tông đám người khí tức đợi đến sắc trời hoàn toàn mở đi xuống tới từng đầu dấu ở nơi nào đó hung thú bị âm yêu tông kềm chế tới bọn hắn nhanh chóng chạy về phía m ạ c lương sơn chu vi hứa hào vẫn như cũ không n ú c ních ánh mắt lại là vô tình hay cố ý rơi trên người xa thương cơ duyên bói toán phía trên biểu hiện để hắn bọn vé hoàng t hắn chỉ cần nhìn chằm chằm xà thương một khi xà thương cùng lạc nhật tông cường giả đối chiến bắt đầu tiêu thời điểm chính là hắn giữ chức thợ săn thời điểm giờ hợi vừa đến trên bầu trời liền đen nghị tâm trầm đến làm cho người không t h ở nổi mặt lương sơn thành lũy chu vi một chút lạc nhật tông chính d ự ợ vào tường đá nghỉ ngơi nơi này là lạc nhật tông thành lập thành lũy mà lạc nhật tông vô cùng cường đại tại toàn bộ cẩm châu đều được cho số một đại thế lực lạc nhật tông sản nghiệp tự nhiên không người nào dám tới ước lượng huống chi trong pháo đài còn có lạc nhật tông siêu cấp cường giả cái này làm cho bọn hắn mười phần thư giãn hơi anh đúng lúc này một đạo to lớn tiếng oanh minh phá không mà đến ngay sau đó lạc nhật tông thủ vệ liền nhìn thấy đại lượng màu đen đ ồ vật đánh tới cái này viết màu đen giống như tảng đá đồng dạng đ ồ vật thậm chí còn tản ra làm cho người buồn nôn khí tức địch tập lạc nhật tuần thủ vệ lập tức quá sợ hãi dạng này t h à n h lũy thế mà còn có người muốn tiến đánh hoặc là đối phương không biết tự lượng sức mình an tim g ầ u g a n báo ngu xuẩn đến không biên giới hoặc là chính là có thực lực tự nhận là có thể tiến đánh thành công cái trước bọn hắn đều có thể an tâm nhưng nếu là cái sau vậy sẽ là một trận huyết chiến dầm dầm, dầm. màu đen vật thể rơi xuống ẩm vang nổ tung b ộ c phát ra từng đạo đen như mực sắt chất lỏng loại chất lỏng này có nồng đậm thiêu đốt hiệu quả vô luận là nhân thể vẫn là tường thành một khi bị nhiễm liền phát ra suy suy suy ăn mòn hiệu quả đặc biệt là nhiễm tại người thân thể phía trên trực tiếp liền ăn mòn ra một cái to lớn lỗ thủng tiên huyết chảy ngang a a a tiếng đ ê u thảm thiết liên tiếp toàn bộ thành lũy bên ngoài chính là giống như nhân gian luyện ngục đông đông đông theo màu đen vật thể không ngừng mà bột phát toàn bộ thành lũy trên không vang lên dày đặc trùng vàng âm thanh cái gì có người dám can đảm công kích lạc nhật tông sản nghiệp một số người từ khu kiến trúc bên trong tuân gia trùng sát ra ngoài một số người liền nhanh chóng chạy về phía thành lũy khu hạ tâm tiến về thông báo rầm rầm rầm theo màu đen vật thể bộc phát tường thành bại sập vô số hung thú tại âm yêu tông cường giả không chế giới chúng sắt tiến mạc lương sơn thành lũy song phương tiếp xúc chính là đại chiến mở ra có bóng đen càn xé có cường giả h o a n h ra tiên tiên c ư ơ g khí một máy mắt huyết nhục văng tung t ó é tiếng kêu rên liên hồi mà thành lũy nơi trọng yếu nơi này là mạc lương sơn ngọn núi dưới đáy nơi này có một mảnh sao động sông nam h thạch nó bị vô số trận pháp áp chế sau đó xuyên thấu qua trận trận p h ù văn đem nó núi lửa dưới đáy nham tương năng lượng hội tụ tại một viên m à u lửa đỏ hoa sen phía trên cái này hoa sen mới nhìn phía dưới giống như là hoa liên nhưng là cùng hoa liên khác biệt chính là nó hoa sen phía trên có một cái đài sen đang không ngừng hội tụ hỏa diễm năng lượng hình thành một viên nóng ánh sáng long lanh bảo vật hơn nữa nhìn bộ dáng bảo vật này sắp thành thục đây chính là hoa liên tiến giai thể thiên hoa liên một loại có được linh giai bảo vật loại bảo vật này chính là liền khải linh cảnh cường giả đều muốn nóng mắt đây cũng là vì cái gì lạc nhật tông cường giả lại phái phái một tên chân chính khải linh cảnh cường giả thời khắc đóng tại nơi này nguyên nhân đại nhân bên ngoài có tà đạo cường giả công kích ta mạc lương sơn thành lũy một tên thám tử vội vã chạy đến một mặt lo lắng vội cái gì phùng bộ quần chợt quát một tiếng quát tháo nói chỉ là một chút tà đạo lại như thế nào đến bao nhiêu đều nhận lấy cái chết hắn không thèm để ý chút nào nơi này là núi lửa pha v i mà hắn lại là mở ra h o a linh ở chỗ này hắn thiên nhiên cường đại bây giờ cái này thiên địa khải linh cảnh cơ bản đã đến cùng chính là có nhập đạo cảnh chạy không thoát chính mình bế q u a n địa không phải tự thân liền sẽ đạo hạnh s ó i mòn thậm chí tu vi hạ xuống bởi vậy đánh tới người tu vi chắc chắn sẽ không quá mạnh tại khải linh cảnh bên trong phụng bộ còn tự nhận chính mình không kém gì bất luận kẻ nào huống chi còn là chính mình sân nhà là đại nhân tới tham tử vội vàng hít sâu một hơi bình phục nội tâm sao động nhưng trên mặt lo lắng như cũ không cách nào ma diệt các ngươi cố gắng trông coi ta chỉ là liền đi phụng bộ còn ánh mắt ít qua lòng đất thủ vệ mấy người phân phó một tiếng về sau thả người nhảy lên đã là xông ra lòng đất kiến trúc và anh phụng bộ còn đi vào thành lũy trên không nhìn xem chu vi công pháp rất nhiều tà đạo cường giả cùng hung thú t ư lạnh một tiếng cả người vung tay lên lập tức đen như mực bầu trời trở nên lửa đỏ một mảnh âm yêu tông cường giả đột nhiên có cảm giác lập tức ngẩng đầu nhìn trời lập tức phát hiện vô số h ỏ a cầu giống như thiên thạch đồng dạng từ bầu trời rơi đập rầm rầm rầm cường đại lực trùng kích rơi vào tà đạo cường giả ở giữa lập tức bộc phát vô tận tổn thương t h ư ợ n h ư là đạo tháo sắp vỡ một cái hố sâu mà chạm đến người đều thịt nát sương tan thậu chí thân thể cường h à n h hung thú cũng là gãy chi bay loạn p h ù n bộ còn giống như thiên thần hạ phàm trong nháy mắt li hoạt h ầ n hoạt h ầ n lạc nhật tông một phương nhìn thấy nhà mình đại nhân đại s á t bốn phương thay đổi lúc trước vẻ u s ầ u lập tức gieo họ lên tiếng si khí tăng vọt trái lại tà đạo một phương lại là lặng ngắt như tờ bọn hắn chính bốn phía tán loạn l ấ y tránh né trên bầu trời rơi đập h ỏ a cầu ồ ồ ồ đúng lúc này bầu trời bay tới một mảnh mây đen ngay sau đó vô tận âm lôi để mủ đục vào bầu trời lửa đỏ phía trên phát ra vô tận nổ đùng ồ、oh. có tà đạo khải linh cảnh c ư ờ g i ả c h ư n một trăm bốn mươi ba g i t vào lòng đất p h ù n bộ còn liếm liếm góc miệng lộ ra cùng nhiệt thần sắc từ khi dựa vào cường đại tài nguyên đã thức tỉnh linh đạt đến khải linh cảnh về sau hắn còn không có toàn lực thi triển qua cái này đối với cường giả mà nói là rất khó tiếp nhận mỗi ngày đều ốn tại mạc lương sơn ra đều mài tăng thêm hiện tại có một cái tâm ý cao thủ hắn no nghe muốn động bất quá phùng bộ q u â n vẫn nhớ chính mình lớn nhất trách nhiệm là thủ hộ mạc lương sơn bởi vậy chỉ là đang không ngừng phóng thích năng lực của mình lấy v ô tận hỏa cầu tập kích tà đạo tu sĩ cái khác âm yêu tông cường giả giờ phút này hai mắt đỏ bừng hung hắn không sợ chết mang theo hung vật manh thú còn có một số khống chế yêu vật các loại thẳng hướng mạc lương sơn thành lũy chiến đấu lập tức liền hừng hực hừng liền đấu đầu. lập bắt sa thương cũng đang thương cũng không nóng nảy dùng đến tự thân năng lượng đi tiêu hao lần này tới tiến công mạc lương sơn bọn hắn đã sớm nhu đổ tốt lắm đương nhiên sẽ không bị nhất thời nói nhảm quái nhiễu vốn là c h ậ m d ã i đánh trước khi trời sáng kết thúc chiến đấu bởi vì hắn có hậu thủ rầm rầm rầm mặc lương sơn thành lũy không ngừng mà b u ộ phát huy ế t chiến cùng lúc đó một thân áo bảo đen khăn đen hứa hào vận chuyển liễm kỹ thuật l ạ g lẽ đi tới thành lũy một bên hắn nhìn xem chu vi đại chiến song phương không có chút nào do dự mượn nhờ hắt cá miệng hộ nhanh chóng chạy về phía thành lũy bên trong hắn mục đích chủ yếu là cầm cơ duyên chỉ có tại cơ duyên nắm bắt tới tay về sau mới sẽ ra tay giải quyết lạc nhận tông cường giả cùng âm yêu tông cường giả dù sao bọ ngựa bắt ve hoàng t ứ tại hậu hắn muốn làm đồng dạng thi triển tiên thiên cương khí đem một chút chiếu sáng bó đ u ố c cho dập tắt hứa hào quanh đi của lại dịch ra không ít cường giả tầm mắt cuối cùng hắn đi tới bên trong pháo đài một chỗ thông đến nơi này có đại lượng cường giả đóng giữ hứa hào không có vận động mà là kiểm tra chu vi hứa hào tại một chỗ vắng vẻ tới gần mạc lương sơn khu vực bên trong lấy thiên mãng đao ở một bên bắt đầu mở đường hầm hứa hào từng có kinh nghiệm phong phú hắn tại thu thiên sơn đã làm qua cho nên xe nhẹ đường quen tăng thêm bây giờ thiên m ã n đao nhưng so sánh thanh thủy kiếm sắc bén quá nhiều mở bắt đầu căn bản không cần tốn nhiều sức bên ngoài đánh cho náo nhiệt, bởi vì cái này vắng vẻ khu vực giờ phút này cơ bản không có người tới q u ấ y dày làm cho hứa hào tốc độ tiến lên đến cực nhanh không đồng nhất một lát hứa hào cũng cảm giác được một k h â cực nóng khí tức đánh tới hiện nhiên hắn đã nhanh muốn đạ thông đến mặt lương sơn cái này một ngụm núi lửa nội bộ hứa hào hướng phía dưới đào móc một cái sau đó xem chừng dùng thiên mãng đao nuôi đao đâm thủng một cái đôi mắt nhỏ lập tức bước người sóng nhiệt đánh tới các loại khí tức liên hệ về sau khí lãng liền dần dần tiêu tán hứa hào xuyên thấu qua trống rỗng một chút liền nhìn thấy phía dưới bốc lên nhấp n ô n h a tương không còn nơi này hứ từ núi lửa hoàn cảnh đến xem hứa h à o ngay từ đầu coi là linh giai cơ duyên là tại mạc lương sơn núi lửa bên trong nhưng hiện tại xem ra tựa hồ không phải hẳn là mạc lương sơn cái khác lòng đất phương vị hứa h à o chấm ngâm một lát dọc theo đường trở về hứa h à o một lần nữa trở lại trong pháo đài giờ phút này cái này một mảnh khu vực đã bị âm yêu tông công sát tiến đến hứa h à o sắc mặt k h ẽ động quyết định cải biến mạch suy nghĩ đã không thể lặng yên không một tiếng động lấy đi linh giai cơ duyên như vậy thì hôn trong âm yêu tông hứa hảo lập tức hiện thân bên kia nhanh chúng ta tìm được lạc nhật tông bạc hố cùng ta cùng đi tìm á n h một tên â m yêu tông người áo đen nhìn thấy đi ra hứa hảo coi là hứa hảo tại vơ v ế t lạc nhật tông tài bảo thế là lập tức kêu la bây giờ có thể kg trong pháo đài đều là cường giả ai biết rõ là một phương diện nào trong đêm tối cũng không có rõ ràng thân phận phương thức có chỉ là nhìn song phương mặc cùng tự thân tán phát khí t ứ c giờ phút này hứa hảo khí t ứ c không hề giống lạc nhật tông như vậy cực nóng đường h o à n g bởi vậy bị xem như đồng loại rõ hứa hảo dùng thanh nhâm khàn, khàn đáp lại một tiếng kẻ tài cao gan cũng lớn cùng đi lên lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ cần không phải bị hai tên khải linh cảnh cường giả cộng đồng nhằm vào hắn hoàn toàn có thể làm được thành thạo điêu luyện thế là một đoàn người áo đen trùng sắt tiến thành lũy chỗ sâu đi tới một chỗ thông tới lòng đất thông đạo nơi này chính là lạc nhật tông bảo khố c m vào có trận văn phòng ngự mọi người cùng ta cùng tiến lên âm yêu tông cường giả gấm hét bắt đầu tiến đánh nhưng là lạc nhật tông phòng hộ rất là c ư ờ n g đại mặc dù có một tên tiên tiên chi cảnh cường giả dẫn đầu nhưng cũng không có đem nó tấn công xong đến ngược lại tổn thất nặng nề cầu viện cầu viện cầm đầu một tên âm yêu tông tiên t i ê n cảnh cường giả lập tức gấm hét rất nhanh một chút ấm thi hung thú bị mang theo tới song phương lại kịch chiến ở cùng nhau、ừ. ta lạc nhật tông ở chỗ này kinh doanh trên trăm năm há lại các ngươi dễ dàng như vậy công phá trần văn thông đạo bên trong mặt một tên lạc nhật tông cường giả kêu gào chỉ cần giữ vững nơi này c h ờ phùng bộ q u ầ n đại nhân giải quyết phía ngoài phiến phức những n à y đến đây tiến đánh thành lũy người có một cái tính một cái đều phải chết không nơi tán thân mà ngoại giới phùng bộ q u ầ n đã cùng x à thương chiến đấu kịch liệt ở cùng nhau bởi vì x à thương sớm có chuẩn bị chuẩn bị rất nhiều âm vật loại hình đồ vật để x à thương năng lực liên tục không ngừng của ngươi phát huy lấy về phần phùng bộ còn đang tiêu hao phương diện dần dần đã rơi vào phía dưới mà lại thành lũy tình hình chiến đấu cũng không lạc quan thế là phùng bộ còn chủ động xuất kích cùng xa thương chiến đấu ở cùng nhau bên ngoài phùng bộ lai cùng xả thương rằng co bên trong bên trong pháo đài t h ô n g đạo nơi này lạc nhật tông cũng thủ đến nghiêm mật tiếp tục như thế chẳng lẽ còn thật muốn chờ bên ngoài cường giả phân ra thắng bại hứa hào ánh mắt chuyển động một cái quyết định xuất thủ can thiệp làm thợ săn không thể mặc thủ thành quy ôm cây l ợ i t h ỏ đến căn cứ tình thế cải biến tình thế vì chính mình sáng tạo có lợi điều kiện hứa hào chấm ngâm một lát hắn ánh mắt nhìn xem đám người cầm trong tay bó đ u c cùng với khắc một chút chiếu sáng công cụ thủ thế vừa nhấc vô số tiên thiên cương khí hung mạnh bắn ra Địch tập, phòng ngự. hứa hào một xuất thủ toàn bộ thông đạo đều tối sầm xuống đối địch song phương đều gấp giọng hô to bởi vì bọn hắn đều không biết rõ đến cùng là ai tại xuất thủ đều đem hứa hào xuất thủ xem như đối địch một phương hứa hào nhìn thấy hắc cám đánh tới không chút do dự rút ra thiên mãng đao đối thông đạo trận văn chính là một kích toàn lực vê anh cương đại lực trùng kích đem k i ế âm yêu tông hao hết lực khí cũng không đánh tan được thông đạo cho chém ra đồng thời đao thế dư uy vẫn còn đem đóng tại thông đạo lạc nhật tông cường già chém giết đại nhân xuất thủ mọi người giết sạch lạc nhật tông cậu tặc hứa hào mang theo giọng khàn khàn thanh âm một ngựa đi đầu dẫn đầu xông vào thông đạo. sau đó lăng hư bộ khé động điên cuồng tiến lên c h ư ơ n một trăm bốn mươi bốn chém giết cùng thu hoạch giết có hứa hào tiếng hô hoán tăng thêm lạc nhật tông thành lũy thông đạo bị công phá tà đạo các cường giả lập tức mừng rỡ điên cuồng sông về phía thông đạo bọn hắn lần này cần công kích mạc lương sơn kia là âm yêu tông chỉ mặt gọi tên một khi hoàn thành tiến công bọn hắn không chỉ có thể thu hoạch được mạc lương sơn rất nhiều tài nguyên hơn nữa còn sẽ có được âm yêu tông tông chủ khen thưởng như thế hích lợi thật lớn điều khiển bọn hắn hoàn toàn quên đi sinh tử chiến đấu chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung nhưng tất cả những thứ này đều không liên quan hứa hào sự tỉnh hứa hào tìm được chính xác phương vị hãn tự nhiên là một đường buôn tập có lăng hư bộ gia trì hứa hào rất nhanh liền đi tới lòng đất hang nơi này có nồng hậu dạy đặc họa diễm khí thức còn có quần quận cổ động nham tương mà nhất làm cho hứa hào đổi tới vui mừng chính là hắn một chút liền trông thấy trung ương sinh ra d à i một gốc hoa sen hoa sen màu lửa đỏ cùng đoạn thời gian trước đạt được hỏa liên có chút giống nhau nhưng là nó càng thêm tinh xảo đồng thời còn sinh trưởng ra một cái đại sen lần trước hỏa liên là thiên giai cấp độ mà cái này một đoá có đại sen hoa sen khẳng định so với hỏa liên muốn càng tốt hơn nói cách khác đây là một gốc c h í ít thiên giai bảo vật thậm chí là linh giai nói cách khác cái này rất có thể chính là chuyến này muốn thu hoạch bảo vật thoải mái hứa hào bước ra một bước đã xông về dỏ dị quần quẫn nham tương ngăn lại hắn trong lòng đất có lạc nhật tông cường giả đóng g i ữ bọn hắn nhìn thấy s u n g kích tới hứa hảo vội vàng lớn tiếng q u á lớn xuất thủ ngăn cản thậm chí trong những người này còn có một tên ẩ n giấu tiên tiên c h i cảnh hậu kỳ cường giả tối đỉnh đây là vì để phòng vật nhất là lạc nhật tông sau cùng cam đoan vô c h i tiểu nhi nơi này cũng là các ngươi có thể đến n ước lượng cái này một tên lạc nhật tông tiên tiên cảnh cường giả tối đỉnh gào thét một tiếng ngăn ở hứa hảo đường đi bên trên đồng thời trong tay tiên tiên cương khí phun trào lấy vô song chi thế chú ý tại trong tay binh khí phía trên chém về phía hứa hảo đây là muốn lấy xuất kỳ bất ý chém giết hứa hả nói không chừng liền bị nói bởi vì tiên thiên cảnh cường giả tối đỉnh âm thầm xuất thủ còn sắc bén như thế c h i ế m cứ tiên cơ nói chung là chiếm hết thượng phong húng chi đây là lạc nhật tông tiên thiên cảnh cường giả bản thân chiến l ư ợ c là thuộc về tuyệt đỉnh chỉ là hắn vẫn là tìm nhầm đối tượng thời khắc này hứa hảo đã sớm không còn tiên thiên cảnh cấp độ cân nhắc bên trong hứa hảo s u n g kích tốc độ không có chút nào bởi vì lạc nhật tông cường giả tập kích mà ngừng ngược lại tăng nhanh tốc độ đồng thời tại đối mặt tập kích lúc hứa hảo tiện tay v u lên đi sau mà tới trước hứa hảo trong tay thiên m ã n đao trong nháy mắt đi tới lạc nhật tông cường giả lạc nhật tông cường giả thấy tình cảnh này không khỏi cười gằn ngoại trừ khải linh cảnh còn chưa hề có người dám như thế khinh thị cùng lãnh đạo với hắn chiến lược của hắn tại tiên thiên cảnh bên trong tuyệt đối thuộc về tầng cao nhất mà lại chính mình t r ư ờ n g đào trong tay cũng là một thanh tiên thiên cấp độ l ư ỡ i đao húng chi lạc nhật tông cường giả cũng không t ạ i hứa hào trên thân cảm ứng được khải linh cảnh đặc hữu linh khí tức cùng là tiên thiên cảnh người có tài đức gì có thể không nhìn công kích của ta chết đi lạc nhật ô n g cường giả gào thét một tiếng sau đó liền không có sau đó một đạo lưới đao xẹt qua phản phất xẹt qua toàn bộ chân trời lạc nhật tông cường giả chỉ cảm thấy một trận c o rút đau đớn toàn bộ thiên địa liền bắt đầu xoay tròn l a n l ộ t ta chết đi lạc nhật tông sau cùng ánh mắt nhìn xem không lưu lên chút nào hứa hào thân ảnh có chút s ữ n g s ờ có chút không cam lòng c ũ n g không hiểu trước mắt người áo đen chẳng lẽ là một tên khải linh cảnh cường giả quân địch thế mà điều động hai tên khải linh cảnh cường giả bây giờ thiên địa chưa biến tiên thiên cảnh đều ít làm sao có thể có nhiều như vậy có thể bốn phía du tàu khải linh cảnh cường giả thượng thiên ác liệt tại ta đây là lạc nhật ô n g cường giả sau cùng suy nghĩ mà tại cái khác lạc nhật ô n g thành viên trong mắt hứa hào thân thể chỉ là thoáng một cái đã qua. bọn hắn cho rằng làm kiêu ngạo tiên tiên h cảnh cường giả tối đỉnh liền bị một đao chém giết nhanh hủy thiên hòa liên không thể để cho địch nhân đ ạ t được còn lại lạc nhật tông cường giả kịp phản ứng tiêu gạo chỉ là bọn hắn vừa nói xong liền mặt mũi tràn đầy ngốc trệ cùng ngạc nhiên bởi vì cứ như vậy một một lát công phu hứa h à o đã hái thiên hòa liên hứa h à o lập tức mở ra cơ duyên b ó i toán thiên hòa liên hòa liên tại đặc thù địa thế hạ tiến hóa lại trải qua đặc thù b ồ dưỡng bỏ ra tới trăm năm thời gian nở hoa thành quả cuối cùng thành hình đã thành thục linh giai hứa nhìn xem bậy biện ra tới tin tức lập tức mừng r Vẫn là hoàn toàn hắn đến mau chóng ra ngoài bên ngoài nhìn xem có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt đem lạc nhật tông cùng âm yêu tông hai tên khải linh cảnh cường giả giết chết coi như không có thời cơ hắn cũng không thể đợi trong lòng đất để tránh lạc nhật tông có cái gì chuẩn bị ở sau ngăn lại hắn có lạc nhật tông cường giả muốn rách cả mí mắt mở miệng gào thét đây là lạc nhật tông hao tốn trên trăm năm bồi dưỡng bảo vật nếu để cho người cứ như vậy cầm đi bọn hắn nhất định phải chết bảo vật như vậy tuyệt đối không cho sơ thất loại tình cảm này thậm chí siêu việt lúc trước hứa hảo mang cho bọn hắn e ngại phốc phốc phốc phốc có lạc nhật tông cường giả muốn cản trước mặt hứa hảo nhưng đều là bị hứa hảo cắt đứt quan hệ căn bản không có địch a a a tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà văn vọng loại này giống như đồ tể heo dê trắng cảnh rốt cục làm cho cái khác lạc nhật tông cường giả không dám tiếp tục ngăn cản thậm chí còn lui về phía sau mấy bước nhường ra một cái thông đạo hứa hảo cũng không để ý đến những ngày tạm ngư một lần nữa xông vào thông đạo trong thông đạo tiếng la rết vẫn như cũ đinh thái như góc hứa hảo không có chút dừng lại lấy lăng hư bộ tiến lên rất nhanh liền xông ra thông đạo đi tới thành lũy bên trong sau đó hứa hảo vận chuyển liễm k h í thuật triệt để đem tự thân khí tức cần giật lập tức mượn nhờ bóng đêm nhiệm vụ vọt ra thành lũy không xong thiên hỏa liên bị địch nhân lấy đi có lạc nhật tông cường giả ở trong đường hầm giống to muốn gây nên p ù n g bộ quần chú ý dù sao hiện tại duy nhất có thể truy hồi thiên hỏa liên liền chỉ có khải linh cảnh p ù n g bộ quần cái gì đ ắ thủ thông đạo bên ngoài ô m yêu tông đám người còn tại cùng lạc nhật tông giao chiến giờ phút này nghe được tiếng hô h á n còn có chút do dự nhưng là rất nhanh bọn hắn liền phát hiện lạc nhật tông cường giả phòng thủ trở nên n yếu kém không ít người xông phá ngăn cản hô to lên tiếng cái gì ở giữa bầu trời còn tại cùng x à thương kịch liệt đối chiến phùng bộ còn nghe được trong pháo đài tiếng hô h á n lập tức ngẩn ra một cái hắn lúc trước rõ ràng cảm ứng toàn trường ngoại trừ trước mắt đối chiến khải linh cảnh lại không bất kỳ cao thủ dạng này đều có thể bị yêu nhân công phá thông đạo chân một trăm bốn mươi b ố chém giết cùng thu hoạch còn lấy hắn trông coi thiên hỏa liên những người kia là làm ăn gì một n h y mắt phùng bộ còn giận không kèm được nghiêm mật như vậy phòng thủ cũng có thể bị địch nhân đặt được phải biết lạc nhật tông hao tốn giá cả to lớn mới tìm đến một gốc linh giai bảo vật thật vất v ả tốn hao to lớn đại giới mới bồi dưỡng bắt đầu mắt thấy sắp chín rồi thế mà bị người hái được q u a đảo mà lại phát ra tình báo này cũng là quen thuộc người đó chính là phùng bộ còn điều động trong lòng đất bảo vệ một tên lạc nhật tông tiên thiên cảnh cờ giả người này đều nói chuyện kia khẳng định chính là sự thật a a các người giết cho ta tìm không trở về thiên hòa liên các người đều phải chết chu sát cựu tộc p hắn n quần g bộ cầm thét, h nhìn chầm chầm trước mặt xà thương, không còn nương tay chút nào, lần thứ nhất rút ra treo ở bên hông trường chầm chầm chút thứ trước mặt tay rút treo ra xà ở đến đem người trước mắt cầm xuống dùng cái này mới có tư cách tìm về thiên hòa liên nếu là liền người trước mắt đều bắt không được vậy hắn tiếp nhận lạc nhật tông lựa giận cái khác lạc nhật tông cường giả cũng điên cuồng ha ha tốt làm được tốt xa thương lập tức cười to cái này khẳng định là bên mình đạt được bằng không đối phương không có khả năng như thế tức hồn hển rút lui xa thương hét lớn một tiếng cũng lấy ra một cây trắng b ệ không biết tên hung thú lợi trạo sau đó xuất thủ ngăn t r ở phùng bộ quần vừa đánh vừa lui như là đã đắc thủ mà lại hắn cũng giết bất tử phùng bộ quần cho nên hiện tại thấy tốt thì lấy mà lại lập tức liền muốn trời đã sáng tái chiến tiếp bọn hắn những n à y tà đạo sẽ càng thụ núi lửa địa thế hạn chế hiện tại đã là kết quả tốt nhất các ngươi trốn không thoát phùng bộ quần gầm thét đã là đánh ra chân hỏa hử đuổi được lại nói xa thương hừ một tiếng xoay người rời đi thành lũy phía dưới cái khác tà đạo thế lực cũng tại vừa đánh vừa lui giết mà thành lũy bên ngoài hứa hào nhìn chằm chằm vào trên bầu trời chiến đấu phùng bộ quần cùng xà thương hắn nhìn xem hai người chiến đấu chậm rãi ẩn nút tới gần thợ săn phải có kiên nhẫn như là đã dẫn tới nóng tính kia tự nhiên muốn xem tiếp đi có l i ê m khí thuật g i a trì, hứa hào có lòng tin đi theo hai người h ú ố n g chi hai người chiến đấu kịch liệt như thế căn bản sẽ không chú ý tới sẽ có người một mực gần nút muốn ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi rầm rầm rầm phùng bộ quần cùng xà thương chiến đấu cực kỳ sáng chói từ núi lửa khu vực một mực đánh tới cái khát sân mạch thậm chí từ đêm tối một mực đánh tới bình minh ngươi còn muốn truy nơi này đã không phải là người s xa thương nhìn thấy bởi sắt không vương phùng bộ quần vội vàng q u á t lớn đại chiến lâu như vậy hắn cũng tiêu hao cực lớn nếu không phải chuẩn bị đầy đủ hắn năng lượng liền giảm xuống không cầm xuống ngươi ta như thế nào cam tâm như thế nào tự xử lưu lại đi phùng bộ quần ỉ vào tự thân thức tỉnh hỏa linh khắc chế xa t h ư ơ n g thêm thượng tiên sắc đã đại đại minh hắn chiêu chiêu trí mạng hừ ta ha sợ ngươi sao vậy liền đến cái cá chết lưới rách còn ai có thể cười đến cuối cùng xa thương mặt mũi tràn đầy âm trầm biết rõ đối phương mất bảo vật nhất định sẽ không dễ dàng vương tham mình thế là xa thương cũng đã không còn giữ lại p hai u n quần cùng xà thương g bộ xà h người sau một tự thân thôi linh đ kích một người một chiêu oanh kích đến trên người của đối phương làm cho tiên huyết chảy ngang sau đó hai người liền từ trên bầu trời rứt xuống nặng nề mà nện vào mặt đất oanh ra hai cái hố sâu to lớn cái này một cái hai người đều thụ cực nặng thương thế xà thương khó khăn leo ra hố sâu cười ha ha xem ra ngươi cũng không để lại ta phốc phốc xà thương lời nói còn chưa hoàn toàn rơi xuống một đạo đao mang lấp l ó e mà qua một đao đeo đầu đầu rơi xuống xà thương còn chưa hoàn toàn đều chết hết còn sót lại sinh cơ làm cho hắn nhìn về phía kia xuất thủ người áo đen c ò n ngươi rụt rụt hắn không minh bạch nơi này làm sao còn sẽ có người tại là t r ư n g hợp vẫn là có ý khác xà thương đoán không được bởi vì cho dù là khải lính cảnh đầu rơi mất cũng phải đều chết thấu các h ạ vừa mới leo ra hố sâu phùng bộ còn nhìn thấy một màn này con ngươi c o r ụ t lại bọn hắn lúc trước chiến đấu khí cơ qua lại phương viên hơn vạn mét đều tại bọn hắn linh cảm ứng bên trong đây cũng là bọn hắn vì cái gì đều đang l i ề u đem hết toàn lực nguyên nhân hiện tại chiến đấu kết thúc lại có thể có người lừa gạt được bọn hắn linh là mạnh hơn bọn họ cường giả làm sao có thể a phùng bộ còn khó khăn mở miệng tại hạ lạc nhật tông hộ pháp truy sát tà đạo cường giả đến tận đây đến tiền bối tương hộ vô cùng thảm kích hiện tại phùng bộ còn đã trọng thương bất lực chiến đấu cho nên hiện tại hắn chỉ có thể khẩn cầu đối phương có thể xem ở lạc nhật tông trên mặt m ũ i dù sao đối phương trước hết giết tà đạo cờ giả h i ệ n nhiên là chính đạo một phương hẳn là phùng bộ q u â n ý niệm mới v ừ a ngưỡng liền nhìn thấy người áo đen lấy vô cùng mau lẹ tốc độ bôn u tập tới một điểm hàn mang tới trước không hiểu lầm ta phùng bộ q u â n vội vàng cầu xin tha thứ nhưng hứa hào làm sao có thể bỏ qua trước mắt cơ hội l a n g hư bộ khẽ động thủ trưởng thiên mãng đao liền xẹt qua phùng bộ q u â n vội vàng tụ lại phòng ngự khải linh cảnh rất mạnh lực phòng ngự đồng dạng không phải người bình thường có thể phá vỡ nhưng hứa hào lực lượng mạnh hơn hứa ú n hảo i h cổ tay khai đạo lại là một đạo đao mang lấp lóe đem phùng bộ quần triệt để chém giết một máy mắt hai đại khải linh cảnh cường giả chết bởi hứa h à o dưới đao hứa hảo không vui không buồn thế giới khắc cường giả vi tôn nếu là đối địch kia tự nhiên là tiên hạ thủ vi cường không phân đúng sai hứa h à o hít sâu một hơi đem nội tâm sao động dập tắt lập tức bắt đầu ở trên thân hai người tìm kiếm đầu tiên phủng bộ quần cùng xả thương sử dụng binh khí một thanh thiên giai trường đao một cây lợi chảo hứa hào mượn dùng cơ duyên bói toán xem xét l i ê n hòa đao thiên thiên cấp sắc bén kim điêu chảo thiên thiên cấp sắc bén cả hai đều không phải là đặc biệt tốt liền có một cái sắc bén mà thôi tại thiên thiên cấp trong binh khí có lẽ không tệ nhưng đối với đã có được linh giai binh khí hứa hào mà nói liền chỉ là một bút t à i phú hứa hào đem hai thanh vũ khí để vào giao diện ảo ba lô sau đó tìm kiếm cái khác một phen tìm kiếm xuống tới ngoại trừ mấy thỏi bạt hai bên ngoài không còn gì khác suối quậy đều khải linh cảnh t hứa ế thế mà còn như thế nghèo. h hảo à vào là o sao hứ một ngũ, nhìn xem hai người thi thể, chầm một ngụm, xem ngâm một lát, đem nó cầm lát, người nó cũng ba để lấy, lô. Dù k i linh cảnh cường giả chờ thiên địa đại biến lúc, có lẽ cảnh có cường dùng. chờ Hứa h có có địa à ánh mắt đảo qua chu vi xác định lại không bất luận cái gì bỏ s u ấ t về sau liền nhanh chóng ly khai lần này thu hoạch to lớn c h ư một trăm bốn mươi lăm tiêu diệt âm yêu tông hứa h à o sau khi rời đi lạc nhật tông âm yêu tông hai phe nhân mã cũng bắt đầu thoát ly chiến đấu bởi vì không phải ai đều là hứa hảo tiên tiên cảnh cường giả thể nội tiên tiên cương khí là có hạn một khi tiêu hao hầu như không còn kia là tương đối nguy hiểm mà vào phẩm cảnh cường giả càng là như vậy thể nội kinh lực càng ít không ủng hộ thời gian dài điên cuồng chiến đấu cho nên truy kích một đoạn cự ly về sau lạc nhật tông cường giả liền lựa chọn lưu lại đem tất cả hy vọng đều ký thác vào phùng bộ q u ầ n chiến thân hy vọng phùng đại nhân có thể bắt lấy kia yêu nhân bằng không chúng ta bị mất thiên hòa liên sẽ tao nộ g cực lớn trừng phạt đúng vậy a bất quá phùng đại nhân chiếm cứ thượng phong hẳn là có thể cầm xuống yêu nhân lạc nhật tông cường giả chỉ có thể như thế chờ mong trên mặt t h ấ thỏng trái lại thoát ly chiến đấu âm yêu tông mọi người bọn hắn thì là trên mặt lộ g a thần sắc vui mừng. lần này phát đạt ha ha cướp đi lạc nhật tông bảo vật chúng ta sẽ đạt được n g ợ i khen nói không chừng liền có thể đạt được một khối âm vật từ đó tất cả đều đến tiên thiên tri cảnh đúng vậy a bất quá lần này lấy đi chính là lạc nhật tông bảo vật gì a ai cầm lấy ra nhìn một cái thôi có tà đạo cường giả mở miệng lập tức còn lại tà đạo cường giả liền trương đầu chung quanh tất cả mọi người mang theo ý cười nhưng lại không ai thừa nhận là ai đừng nói dỡn có tiên thiên cảnh tà đạo cường giả sắc mặt tâm trầm âm yêu tông quy củ là cực kỳ khắc nghiệt dám căn đảm nuốt riêng âm yêu tông đồ vật sợ là không biết rõ chữ chết viết như thế nào mà lại chết trong âm yêu tông vẹn vẹn nhẹ nhất hình phạt ai cầm bảo vật mau ra đây nhưng là các loại tiên thiên cảnh tà đạo cường giả giống lên về sau chu vi đám người chính là hai mặt nhìn nhau không phải là cầm bảo vật trốn a có người ngờ vực vô căn cứ mở miệng dù sao cũng là tà đạo cường giả căn bản cũng không tin tưởng người khác cùng dạng này ngờ vực vô căn cứ hoàn toàn hợp phủ tình lý chỉ là đây chính là hại khổ bọn hắn âm yêu tông là có liên đới chờ xà thương đại nhân trở lại hắn nói tiên thiên cảnh tà đạo cường giả nhìn thấy tất cả mọi người không nói lời nào chỉ có thể lẳng chờ đợi đến thời điểm còn muốn t r a một cái đến cùng là ai cầm đi lạc nhật tông bảo vật sau đó đào tẩu chỉ là song phương nhân mã một mực chờ đến trời tối đều không có phùng bộ c ầ n cùng xà thương hai người tin tức làm sao cho tới bây giờ còn không có tin tức lạc nhật tông cùng âm yêu tông cường già sốt u ruột bắt đầu điều động nhân viên đi điều tra cụ thể tình huống sống hay chết trọng yếu có cái tin mới được mà bọn hắn vĩnh viễn là tìm không thấy hai người bởi vì bọn họ thi thể đã bị hứa hào mang đi bây giờ đã đặt chân tại s o n g khánh phủ hứa hào nhìn xem quen thuộc sòng khánh phủ không có chút nào do dự cất bước tiến lên thời khắc này trên đường cái tiên tĩnh không ít các phương bán hàng rong cũng bắt đầu bình tĩnh giao hàng trên đường cái võ lâm nhân sĩ thiếu đi rất nhiều thỉnh thoảng lại còn có một số nha dịch đang đi tuần duy trì trị an hứa hào nhìn thoáng qua cảm thấy hẳn là ẩn bí ti các loại trở về song khánh phủ chỉ có dạng này mới có thể ngăn chặn giang hồ nhân sĩ sao động bất quá cái này cùng hứa hào không có quan hệ hắn được nhanh chút trở về thu dọn thu hoạch lần này sau đó lại đi ẩn bí ti nhìn xem cụ thể tình huống thuận tiện cũng muốn bắt đầu thu thập kế tiếp cơ duyên hứa hào đi tới hứa phủ đẩy cửa vào、C、cửa phòng mở ra thị nữ thanh nhi trước tiên liền đem ánh mắt q u ắ n tới nhìn thấy là hứa hảo về sau thuận tiện không giống như buôn tập đi lên khuôn mặt tươi cười và lấy thiếu ra trở về rồi mấy không thanh nhi cho ngươi x o a x o a bà vai trở về hứa hảo cười ha ha một tiếng thuận thế đi đến tiểu viện bàn đá phía trên t h ư ở n g thụ thị nữ thanh nhi phục sức không thể không nói thị nữ thanh nhi tay nghề càng ngày càng tốt hoặc hứa tiến nhập tiên thiên cảnh nguyên nhân thị nữ thanh nhi càng là có thể cầm chắc lấy lực tay nặng nhẹ để hứa hảo toàn thân đều cảm giác đến thoải mái đại ca gần nhất đang bận sao hứa hảo thuận miệ hỏi ừng ầ n nhất chiều ban sự tình tương đối nhiều đại lao ra bận tối mày tối mặt thị nữ thanh nhi không chút nào giấu giếm hứa hào hưởng thụ một trận thị nữ thanh nhi phục thị về sau hắn liền đẩy ra thanh nhi một người về tới gian phòng của mình hứa hào đem tối hôm qua lấy được vật phẩm từng cái xuất ra đồ vật không nhiều nhưng đều giá trị liên thành ngoại trừ lạc nhật tông cùng âm yêu tông vũ khí bên ngoài trọng yếu nhất chính là thiên hỏa liên hứa hào cảm thụ thiên hỏa liên tình huống sau đó đem nó cùng thủy tinh đặt ở ba lô liền nhau hai cái địa phương ngoại trừ những này h í c lợi bên ngoài hứa hào căn bản cũng không có thu hoạch được cái gì đồ vật cũng chỉ là thuận tay tại chiến trường bên trong cầm đi một chút tiền tài binh khí. hứa hào thu dọn về sau lại điều chỉnh một cái ba lô tình huống liền nã g tại trên giường nghỉ ngơi cái này bảy ngày ngoại trừ đi đường chính là buồn tẻ nhàm chán chờ đợi rất là mệt mỏi cho nên h ả o h ả o nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái là nhất định mà lại hứa hào cũng phải cấp m ạ c lương sơn sự kiện lấy lên men sự kiện âm yêu tông cùng lạc nhật tông song phương công kích lẫn nhau tại sấm vương bảo tàng về sau đã là thử thủ lần này càng là tổn thất linh gia bảo vật lại chết khải linh cảnh cường giả vậy sẽ là không chết không tôi cục diện hứa hào lúc trước sở dĩ mang đi lạc nhật tông cùng âm yêu tông cường giả thi thể chính là muốn để song phương cảm giác không thấy có bên ngoài sân nhân tố gia nhập tình huống bởi vì nếu là hai tên khải linh cảnh đều đã chết như vậy lạc nhật tông cùng âm yêu tông liền sẽ lẫn nhau k i ế n kỵ cũng phòng bị ngoại lai thế lực nhưng nếu là bọn hắn tìm không thấy chính mình môn phái hạ cường giả như vậy tất nhiên sẽ cho rằng là đối phương chém giết chính mình cường giả cứ như vậy căng sẽ để song phương mất khống chế buộc phát cảng cường đại chiến đấu hứa hào muốn đi lạc nhật tông tự nhiên muốn làm đ ư c nước tốt nhất âm yêu tông có thể tiến đánh lạc nhật tông kể từ đó hứa hào liền có thể lần nữa ngồi thu ngư ông thủ lợi một ngày một đêm trôi qua hứa hào tỉnh lại kêu lên thị nữ thanh nhi bưng lên mỹ vị món ngon hứa hào lại cùng hứa thanh sơn đàm luận một vài vấn đề về sau hứa hào liền mượn cớ đi ra hứa phủ hứa hào đi vào một đầu ngõ sâu lợi dụng kỳ dâm kỹ xảo tăng thêm tự t h â n đối thân thể trưởng khống về sau biến hóa trở thành một cái xa lạ t r u n g nhân nhân hứa hào thay xong tại sấm vương bảo tàng thời điểm áo bảo màu đen lại đem ẩn bí ti khách khanh thân phận lệnh bài đeo ở trước ngực lập tức cất bước đi hướng xong khánh phủ ẩ n bí ti nói bởi chưa trở về hứa hào từ từ đi tới xong khánh phủ nha môn phòng thủ nha dịch liếc mắt nhìn hứa hào ngực bảng hiệu về sau, liền trực tiếp cho đi. bởi vì đoạn thời gian này ẩn bí ti cường giả lui tới quá nhiều bọn hắn căn bản không dám đi hỏi thăm cụ thể tình huống khách khanh đại nhân hứa hảo vừa mới đi vào nha môn mắt s á c trần thủy vội vàng tới nên đón cũng nói chỉ huy sứ ngay tại nha nội chờ đợi đại nhân đến đây mời tới bên này hứa hảo gật gật đầu đi theo trần thủy đi hướng ẩn bí ti lần này có thể kéo dài một đoạn thời gian hứa hảo cũng là muốn nhìn xem ẩn bí ti thái độ đối với hắn chương một trăm bốn mươi năm tiêu diện tâm yêu tông thái độ tốt hắn có lẽ có thể tiến thêm một bước cùng ẩn bí ti tiếp xúc nếu là thái độ không tốt vậy hắn liền phải cân nhắc một cái tương lai đi hướng hứa hào đi vào ẩn bí ti phòng tiếp khách chờ chỉ chốc lát về sau huyết n g u y ệ t cùng đường nguyện nhi nhanh chóng đi tới ngôn đại nhân lần này ẩn bí ti có thể hoàn thành nhiệm vụ nhờ có ngôn đại nhân tình báo mà lại ngôn đại nhân cũng làm ra chắc tuyệt c ô n g hiến ta đặc biệt là ngôn đại nhân sinh thưởng hiện tại đã chứng thực huyết n g u y ệ t trực tiếp đi thẳng vào vấn đề trực tiếp cho hứa hào thành công đồng thời nàng đã lấy xuống chính mình thân phận lệnh bài đem nó bày ra ở trên bàn thân phận lệnh bài phía trên có một chút trận văn lấp lóe hứa hào nghe được mặt lộ vẻ mịp cười xem ra ẩn bí ti đối với hắn vẫn là cực kỳ xem trọng cái này thời gian một tuần đã đem công h â n chuyển xuống số dưới chính là không biết rõ là bao nhiêu hứa hào từ ngực gỡ xuống thân phận lệnh bài đem nó đặt ở huyết nguyệt cất đặt thân phận lệnh bài phía trên bởi vì đây là ẩn bí ti đặc hưu truyền lại công h â n mức phương thức ẩn bí ti chuyển thừa xa xưa có không ít thủ đoạn mà loại này công h â n chuyển xuống cũng là năng lực một loại không đồng nhất một lát hứa hào lần nữa từ huyết nguyện trong tay tiếp nhận thân phận lệnh bài nhìn về phía phía trên công vân số lượng năm vạn hứa hào lần nữa cười cũng cảm thấy hài lòng ẩn bí ti coi như công đạo dù sao hắn nhưng là bẩm báo lạc nhật tông bố trí sinh linh lọ mổ tin tức còn giúp lấy chém giết một tên khải linh c ả n h cường giả cùng không ít tiên thiên c ả n h cường giả mặc dù hắn vứt đi sấm vương bảo tàng rất nhiều bảo vật sự tỉnh khả năng đã bị h u y ế t nguyệt suy đoán ra nhưng bây giờ cấp ra công vân vậy liền biểu thị quá khứ sự tích xóa bỏ tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ nôn đại nhân còn có cái gì nhu cầu sao h u y ế t nguyệt mỉm cười nhìn xem hứa hảo đạt được ẩn bí ti nhiều như vậy công vân là ai đều muốn tiêu xài bởi vì chỉ có đem công vân đổi lại sự vật mới có thể để cho người an tâm mà ẩn bí ti bảo vật đông đạo tất nhiên sẽ để cho người ta muốn ngừng mà không được. đây là ẩn bí ti mời trào cường giảm một loại thủ đoạn ta muốn dùng công vân mua sắm một chút bảo vật hứa hảo trực tiếp mở miệng ừ n đây là ta ẩn bí ti gần nhất tuần kho mời xem qua huế m ệ n ệ tự t a hồ là đã sớm biết rõ hứa hảo mục đích trong tay tiên tiên c ư ơ n g khí k h ẽ động liền kích hoạt lên thân phận lệnh bài phía trên trận văn lập tức một đạo màn sáng hiện ra trước mặt hứa hảo từ hà thần công xuất từ thượng cổ di tích linh g a i h ố i đ o i công vân năm vạn huyết gia hoa huyết thuộc tính linh g a i h ố i đoái công vân năm vạn ba sa kim kim thuộc tính linh g a i bảo vật h ố i đ o i công vân năm vạn linh g a i về sau Còn、có ò n c không ít t i ê n giai bảo vật linh lang để ầ dây để cho người ta không k ì n hứa hào một chút liền nhìn thấy bà s a kim bởi vì cái này đồ vật là kim tột tính phẩm d a i cũng là linh d a i vừa vặn đối ứng hắn cần thiết cầu thức tỉnh võ linh thiết y ế u vật phẩm ta muốn h ố i đoái một khối bà s a kim hứa hào c h ỉ c h ỉ phía trên h ố i đoái đồ vật có thể h u y n g u y ệ t n ế t miệng c ư ờ i một tiếng nàng không sợ hứa hào h ố i đoái liền sợ hứa hào không h ố i đoái bởi vì nếu như không đổi kia nàng làm sao có thể lôi kéo hứa hào đâu bất quá từ tổng bộ đến mang cần thời gian người còn cần chờ đợi một chút thời gian huynh mệt nhắc nhở một câu. lại nói ngươi còn muốn hối đoái cái gì sao có thể sớm dự chi một cái chờ ngươi có công vân thời gian liền có thể trực tiếp đổi ồ hứa hảo lộ ra sắc mặt khác thường nhưng rất nhanh liền c h o m ẩ y bởi vì cái này phía trên đồ vật đều không phải là hàn q u á m lớn h u y ế t nguyệt tựa hồ là nhìn ra hứa hảo suy nghĩ trong lòng hàm răng k h ẽ m ở cái này vẹn vẹn ta quyền hạn đủ khả năng lấy được một bộ phận bảo vật ti n tức ta ẩn bí ti khác không nhiều liền bảo vật nhiều chỉ cần ngươi nói lối ra công vân đủ đủ ta ẩn bí ti liền không có không bỏ ra nổi ẩn bí ti trong đại huyền vương triều thuộc về có được cực lớn quyền lợi cơ cấu tại cung tà đạo c ù nguyễn thế lực k một một hệ, hệ nguyệt, nguyệt giống như lão sói xám thấy được con cựu non tiến vào cạm ấy thủ trưởng một hồi cường đại năng lượng đem thân phận lệnh bài phía trên trận văn cải biến sau đó từng nhóm nhiệm vụ bày ra ra từng i ê u d đạo nhiệm vụ bày biện ra đến cơ hội chiếm cứu toàn bộ ẩn bí ti phòng tiếp khách hứa hào ánh mắt lập tức liền rơi vào tầng cao nhất âm yêu tông phía trên giết chết âm yêu tông cường giả thế mà ban thưởng như thế phong phú đem âm yêu tông hủy diệt trực tiếp ban thưởng một trăm linh vạn nhưng rất nhanh hứa hào liền to mày từ nhiệm vụ này phía trên đến xem â n g yêu tông còn có nửa bước nhập đạo cảnh cường giả càng sâu người có lẽ còn có nhập đạo cảnh cường giả mặc dù bây giờ thiên địa linh khí còn chưa triệt để khôi phục nhập đạo cảnh cường giả còn đi không ra chính mình bế q u a n địa nhưng tồn tại tức cường đại hứa hào mặc dù rất tự tin đối mặt khải linh cảnh cũng không chút nào sợ nhưng nếu là để hắn cùng nhập đạo cảnh chiến đấu trừ phi là đánh lén nếu không tuyệt đối không phải là đối thủ bởi vì hắn căn bản không biết rõ nhập đạo cảnh cường giả hạn mức cao nhất tại cái gì địa phương bất quá cái này vẫn như c ũ làm cho hứa hào hai mắt hòa nhiệt bởi vì ngay tại một ngày trước hắn vừa mới chém giết một tên âm yêu tông khải linh cảnh cường giả hứa hào lúc trước kế hoạch gây sự với lạc nhật tông hiện tại xem ra có lẽ đến thay đổi một cái mục tiêu trước gây sự với âm yêu tông thế nào muốn mượn nhờ nhiệm vụ gì huyết nguyệt nhìn xem nóng mắt hứa hào không khỏi mang theo một tia rụ hoặc n ư ớ khí hứa hào hít sâu một hơi ấn n h ị n ở nội tâm vui sướng về sau hỏi nhiệm vụ này là người k h á c t i ế p những người k h á c liền không thể tiếp vẫn là mỗi người chỉ có thể xác nhận có hạn nhiệm vụ có thể vô hạn xác nhận mà lại bị người tiếp người y nguyên có thể xác nhận cuối cùng vẫn muốn nhìn là ai hoàn thành h u y ế t nguyệt bình tĩnh mở miệng ngươi bây giờ nhìn thấy nhiệm vụ chính là ta ly khai ẩn bí ti tổng bộ thời điểm xác nhận hứa h à o ngạc nhiên cái này h u y ế t nguyệt thế mà tại đến cẩm châu trước đó liền xác nhận săn giết âm yêu tông nhiệm vụ ngược lại là có một ít trước xem tính bất quá những nhiệm vụ này nhất định là hắn bởi vì hắn trong óc đã có một cái hoàn chỉnh đối kháng âm yêu tông như đồ vậy ta tất cả đều tiếp t u t đem thân phận lệnh bài lấy tới h u y ế t nguyệt nhìn thấy hứa hảo triệt để rơi vào cặp ấy lập tức mừng rỡ quá đỗi giờ khác này nàng đã có thể xác định ẩn bí ti hoàn toàn hấp dẫn lấy hứa hảo tương lai hứa h à o chỉ cần có nhu cầu như vậy thì sẽ không thoát ly ẩn bt í i đến thời điểm song phương liền cũng có thể đôi bên cùng có lợi t rất ư ớ c ức 146, phẩm Linh Linh. 39, 39, Tiên r nhanh hứa h à o liền xác nhận tiêu diệt tâm yêu tông tất cả nhiệm vụ hứa h à o cha xét thân phận lệnh bài phía trên nhiệm vụ về sau lần nữa xác nhận lấy mở miệng ta tạm thời trước đổi bà sa kim tiếp lấy ta cũng cần một cùng đất linh giai d ư ợ c tại cùng hoặc là thiên tài địa b ả o yên tâm ta sẽ bẩm báo cho ẩn bt t ổ n bộ huế nguyệt mỉm cười nói kia tốt hứa hảo lại n ô n ngữ vài câu liền ly khai ẩn bt hắn không có trực tiếp xuất r a vừa mới đánh g i ế t â m yêu tông cường giá thi thể bởi vì cứ như vậy dễ dàng bại lộ hắn một chút tin tức tại không có hoàn toàn thu hoạch được gần bí ti tí, tín nhiệm cùng có được hoàn toàn năng lực tự vệ trước đó hứa hào không có ý định đem tự thân át chủ bài bại lộ tại hứa hào sau khi đi đ ư ờ n g n g u y ệ n nhi mở miệng hắn muốn nhiều như vậy thuộc tính linh giai bảo vật làm cái gì chẳng lẽ là muốn sung kích cái gì trung phẩm linh khải linh cũng là có đẳng cấp bình thường linh chính là giống như âm linh dựa vào một chút hôn tạp năng lượng cùng một chút đánh cắp người khác tinh huyết mà thức tỉnh mặc dù cũng có thể đạt tới khải linh cảnh so tiên thiên cảnh cường đại quá nhiều nhưng là dạng này khải linh cảnh cơ bản được cho yếu nhất ngoại trừ âm linh loại này phổ thông linh bên ngoài còn có hạ phẩm linh trung phẩm linh thượng phẩm linh cùng cực phẩm linh thậm chí còn có trong truyền thuyết tiên linh chỉ là thượng cổ phá diệt về sau người bình thường muốn thức tỉnh linh cũng khó khăn càng không nói đến là muốn thức tỉnh có phẩm giai linh muốn thức tỉnh phẩm cấp cao linh ngoại trừ phải có phong phú tài nguyên bên ngoài còn cần bản thân tư chất cùng tu luyện công pháp cao thấp cùng hoàn thiện độ nói chung khải linh liền cần một kiện linh giai bảo vật là đủ rồi có thể hứa hào thế mà muốn ba loại cái này rõ ràng không phải thức tỉnh phổ thông linh cùng hạ phẩm linh hẳn hẳn là nhắm chuẩn trung phẩm linh thậm chí thượng phẩm linh. h u y ễ n nguyệt nghiêm túc nói lần này sấm vương bảo tàng nàng hoài nghi là hứa hảo làm cái bẫy một người không chỉ hố lạc nhật tông còn đem bọn hắn ẩn bí ti cho tính kế dạng này người sao lại ở lâu d ư ớ i người khẳng định là nhắm chuẩn tốt nhất h u y ễ n nguyệt thậm chí suy đoán nói b u ổ i trưa hứa hảo chính là từ sấm vương bảo tàng đạt được một chút bảo vật sau đó mới muốn ba vị linh giai bảo vật bất quá h u y ễ n nguyệt cũng không sợ cái gì thậm chí còn chờ mong chỉ cần ẩn bí ti có vật tư nàng liền không tin tưởng hứa hảo sẽ làm phản nói bữa trưa hứa hảo tư chất càng tốt khải linh phẩm giai càng cao như vậy chờ hiểu rõ bí ẩn nước phong phú về sau liền càng là không thể rời đi bởi vì khải linh phẩm giai càng cao về sau muốn dùng đến tài nguyên thì càng nhiều liền dưới mắt cái này tiên địa mà nói dựa vào bình thường một hai cái thế lực căn bản t r è o c h ố n g không được chỉ có cổ lao thế lực truyền thừa từ thượng cổ hoặc là khai phát vô số thượng cổ di tích mới có thể cung cấp nuôi dưỡng nổi khải linh cảnh trở lên c ư ờ n giả g đúng rồi h u y ễ n nguyệt t ừ nói buổi trưa h ứ a hảo trên người lực chú ý rời về sau quay đầu hỏi song khánh phủ triệu b a n hứa ra tiếp xúc đến thế nào đường u y ệ n nhi lắc đầu đạo không được tiên hứa thanh sơn căn bản k ó chơi chỉ muốn trung lập không muốn gia nhập bất kỳ thế lực nào dạng này à kia trước tiếp xúc một chút thuận tiện nhìn xem sau người cường giả đến cùng thái độ gì huyết Nguyệt g i ạ n g gân cốt một cái đạo lần này tới cầm châu cũng coi là viên mãn hoàn thành nhiệm vụ ngươi muốn cái gì ta về tổng bộ về sau một khối mang cho ngươi tới nói xong lời cuối cùng huyết Nguyệt ngã lớn dùng tiêm một đôi như dương chi bạch ngọc đồng dạng ngón tay giơ lên đường nguyện nhi cái cảm đừng như vậy đường nguyện nhi xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng đừng loại nào à huyết mạch cười thần bí không khỏi đem miệng r ư ợ vào đi lên cùng lúc đó hứa hào ly khai xong khánh phủ nha môn về sau liền hắn đi vào một đầu ngao s sau đó đổi chính trên trang phục một lần nữa trở lại hứa phủ hắn trước tiên tiến về hứa thanh sơn làm việc điện hứa hào nguyên bản dự định là trực tiếp tại thu được cơ duyên về sau liền trực tiếp tiến về lạc nhật tông muốn tập kích một cái lạc nhật tông nhìn có thể hay không thu hoạch được mình muốn linh d i a i cơ duyên nhưng bây giờ thu được âm yêu tông tiến công lạc nhật tông tình báo tin tức về sau hứa hào liền định đổi sói n u ố t hổ hắn muốn đem âm yêu tông tiến đánh m ạ c lương sơn tình báo tin tức để lộ ra đi sau đó để âm yêu tông cùng lạc nhật tông cũng chết đến thời điểm song phương đại chiến hắn liền có thể nhặt nhạnh chỗ tốt mà lại lạc nhật tông đi cường giả quá nhiều như vậy thì sẽ dẫn đến lạc nhật tông phía sau c h ố n g rỗng kể từ đó hứa h à o thì càng dễ dàng thu hoạch được chính mình ngưỡng mộ trong lòng bảo vật nhất tiễn s o n g điêu tiểu h à o người đã đến a hứa thanh sơn nhìn đến hứa h à o đến liền đẩy ra chiều bang những nhân viên khác bây giờ chiều bang tại song khánh phủ một nhà độc đại bởi vì chiều bang phân đường tổn thất nhỏ nhất lại thêm hứa thanh sơn bây giờ đã là nửa bước tiên tiến cảnh có thể nói uy áp toàn bộ song khánh phủ sấm vương bảo tàng hố chết nhiều cường giả như vậy coi như thế lực khác có lòng muốn muốn tại song khánh phủ làm chút chuyện vậy cũng không thể không hỏi một chút chiều bang phân đường ý tứ. cái khác triều ban g cường giả lập tức rời đi tại trải qua hứa hào thân hình lúc đều cung kính ôn quyền hành lễ hứa hào cũng không có giá đỡ vẫn như cũng một bộ hoàn khố đệ tử bộ dáng hắn đáp lễ về sau liền đánh đ ạ c ngồi xuống hứa thanh sơn đối diện có việc hứa thanh sơn nhìn thấy phòng tiếp khách chỉ có hai người lúc liền đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm nói chung hứa hào nếu là không có việc gì cơ bản không trở lại hắn làm việc điện mà là tại hứa phủ tiểu viện hỏi thăm trừ phi là có cái gì chuyện khẩn cấp cần chào hỏi có một chuyện hứa hào gật gật đầu nói thẳng ta muốn đại ca điều động một số người đi những thành trì khác tuyên truyền âm yêu tông tiến đánh mạc lương sơn cũng cấp đoạt linh giai hòa liên thậm chí giết chết lạc nhật tông một tên khải linh cảnh cừng giả t hứa thanh sơn ngạc nhiên nhìn xem hứa hảo một tuần không thấy làm sao tiếp xúc nhân viên đẳng cấp đã cao đến loại trình độ này lúc trước hắn vẫn cho là hứa hảo còn tại cùng tiên thiên cảnh chiến đấu hắn cũng quyết trí tự cường muốn đuổi theo hứa hảo bước chân tốt đến giúp hứa hảo một tay làm trọng cả l a n g tiêu cung mà cố gắng nhưng bây giờ một tuần sau thế mà liền có khải linh cảnh v ấ lạc hứa hảo hiện tại tiếp xúc đều là khải linh cảnh cấp độ nhân vật sao. Khải linh cảnh. đây chính là cực kỳ cường đại tồn tại cho dù là tại làng tiêu cung thời kỳ đó cũng là cao tầng bên trong cao tầng hắn hiện tại là thuốc ngựa không chấm đất đổi u không lên a hứa thanh sơn sau khi khiếp sợ chân thành hỏi còn cần cái gì chú ý sao hắn mặc dù xảy ra chuyện lão đạo nhưng là liên quan đến cao tầng thứ cường giả hắn có thời điểm vẫn là có thiếu cân nhắc địa phương cho nên cần hỏi thăm rõ ràng miễn cho hào tâm làm chuyện xấu làm trở ngại cần ẩn tàng tự thân đi tốt nhất đừng tại song khánh phủ đầu tiên đàn luận hứa hào suy tư một lát hồi đáp âm yêu tông tiến công lạc n h ậ tông tạm thời chỉ muốn hắn biết rõ cụ thể tình báo tin tức thậm chí lạc nhật tông giờ phút này sợ cũng là không quá rõ ràng đối tượng chỉ biết rõ là t a đạo c ầ n giả có lẽ sẽ ngờ vực vô căn cứ âm yêu tông hứa hào muốn làm chính là để lạc nhật tông khẳng định tình báo thuận tiện để lạc nhật tông xuống đài không được chỉ cần lạc nhật tông hạ quyết tâm đi tiến công âm yêu tông như vậy hắn cơ hội liền đến được rồi ta sẽ mau chóng làm hứa thanh sơn trầm ngâm một lát quyết định chính mình tự thân xuất mã chương một trăm bốn mươi sáu thực phẩm ba mươi chín linh ba mươi chín tiên l in làm nhiều năm như vậy triệu bang phân đường đường chủ hắn vẫn có một ít nhân mạch mà lại cũng biết rõ một chút tam giáo cựu lưu phơ trí chỉ cần đưa tiền những người này đều sẽ giúp hắn tuyên truyền tình báo đúng rồi lần trước từ chợ đen số 72 trên sạp hàng mua được màu đen tảng đá ngươi xem một chút hứa thanh sơn nhớ tới cái gì vội vàng từ một bên lấy ra một cái màu đen h o n c đá bởi vì những thời giờ này hắn đều đang làm việc địa cho nên liền không có đem nó vậy sẽ tiểu viện hứa hào kết quả màu đen h o n c đá một nháy mắt liền mở ra cơ duyên bói toán bảng ngàn năm thạch đ ũ bị phong ấn thạch phong ấn tiết lộ đến tương đối ít thiên giai cấp độ hứa hào cầm lấy sau khi xem liền đem nó đưa cho hứa thanh sơn thuận tiện nói đây là thiên giai cấp độ thạch lũ đối đại ca mà nói coi như không tệ nói không chừng có thể trợ đại ca một chút sức lực dạng này a tạ ơn hứa thanh sơn không có từ chối trực tiếp tiếp nhận bởi vì thị nữ thanh nhi đều đã là tiên t h i ê n cảnh hắn nhất định phải tăng tốc tốc độ tu luyện mà ngàn năm thạch lũ đối với hắn mà nói quả nhiên là cực tốt tài nguyên tu luyện tất cả mọi người là một người nhà nói tạ liền k h á c h k h í hứa hào mỉm cười nói đúng rồi ngươi nói ta kêu một đám trung mộ ta phái người đi theo dõi một cái nhưng là kết cấu rất không lý tưởng hứa thanh sơn hít sâu một hơi nói những nhân thủ này đoàn có chút đặc thù mà lại biết một chút kỳ môn độn giáp loại hình quỷ dị năng lực rất khó theo dõi cho dù có thời điểm theo dõi đến địa giới nhưng là quay đầu liền sẽ mất đi manh mối mười phần l ạ t h ư ờ n g như vậy tùy duyên hứa hảo cũng không cho áp lực dù sau đó là cái siêu phàm thế giới trộm mộ lại là hành tẩu trong bóng tối nghề khẳng định có một chút không muốn người biết đồ vật không phải trộm mộ đã sớm c h ế t đấu tỷ như sấm vương bảo tàng nếu là kêu một đám trộm mộ trực tiếp đào được địa cùng chờ tao nộ khải linh cảnh quái v ậ t lúc hàn phải chết không nghi ngờ hứa hảo thái độ là có thể đạt được một chút tình báo liền đạt được nếu như không chiếm được vậy thì chờ bọn hắn đem đồ vật đưa vào chợ em tới sau đó hứa hào lại cùng hứa thanh sơn đàm luận một chút vụn vật sự tình về sau hắn liền cáo từ ly khai một lần nữa về tới tiểu viện của mình hứa hào xếp bằng ngồi dưới đất hơi vận chuyển tiên thiên trường xuân công cắt tỉa một cái tự thân khí huyết đợi đến trạng thái ở vào trạng thái toàn thịnh về sau hắn mới mở ra cơ duyên b ó i toán bởi vì cái gọi là rút thưởng trước đó trước tắm rửa tình thân có thể sách cao huyền học s á t x u ấ t cái này mở ra cơ duyên b ó i toán tự nhiên cũng muốn như thế hứa hào nhìn thoáng qua bảng phía trên lại tích lũy m ư ơ i sáu cái soát tấn điểm hắn suy nghĩ một lát trước dùng một cái đến nếm thử người tiêu hao một cái cơ duyên hứa hào lẳng lặng chờ đợi chỉ chốc lát cơ duyên bòi toán giao diện ảo trên bắt đầu b ả y biện ra tin tức mỗi ngày cơ duyên bòi toán bây giờ song khánh phủ bách phế lại hưng thế lực khắp nơi quyền lực ở vào chân không kỳ cơ duyên cũng kém không nhiều bị vơ vét hầu như không còn nhưng mà họa hề phúc sở ý phúc hệ họa chỗ nằm kịch bản đang tiến hành hứa hào bình tĩnh nhìn xem cơ duyên bòi toán b ả y biện ra tới tin tức thần sắc trầm xuống trung b i n là hao tổn rông song khánh phủ cơ duyên sau đó chỉ có thể dùng bảy cái dẫn đầu điểm tới đổi mới sao hứa hào chấm lâm một lát ánh mắt quét về phía xuất hiện chữ viết bảng trung hạ thăm ngày mai giữa trưa. lạc nhật tông sẽ tại s o n g khánh phủ tổ chức thu đầu nghi thức ngươi tiến về hội t r ư ờ n g đưa tặng cao giai lễ vật cho mộ thanh tử có lẽ có thể làm cho nàng thu hoạch được một cái thứ tự tốt ngươi sẽ thu hoạch một chút hào cảm nhưng mộ thanh tử quen thuộc chu vi a dua linh hót bởi vậy sẽ đem ngươi đưa tặng xem như đương nhiên ngươi sẽ lần nữa bị câu lên thiều hung trung tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm q u a đi gió êm sóng l ạ o mọi việc ăn ổn tránh lo âu về sau b ì n h trung thượng tham đêm nay chợ đen số b ả hàng vỉa hè có một địa giai cơ duyên có thể tiến về mua sắm Tiểu một ư ngày thăm, n g có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên bói toán cường lực đổi mới có xác suất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên không có hứa hảo nhìn xem bậy biện ra tới bốn cái quý vị nhướng mày mặc dù đã sớm biết rõ một cái địa phương bởi vì bói toán quá nhiều dễ dàng ăn xong lau sạch thật là đến một khắc vẫn là để hứa h à o có chút tiếp nhận không được không nên a nơi này có sấm vương bảo tàng còn có hà thần loại hình xem xét chính là một khối bảo địa không nên cứ như vậy một điểm cơ duyên đi hứa hào thở dài một tiếng nhưng không có cách nào không có chính là không có hứa hào một lần nữa đem ánh mắt rơi vào giao diện ảo phía trên một cái trung hạ tham tiểu hung một trong đó thượng tham tiểu cát còn có một cái thượng tham chỉ bất quá nội dung phía trên có chút không lấy vui trung hạ tham là muốn để hứa hào tiếp tục làm liếm chó hứa hào cũng không phải nguyên chủ tự nhiên không có khả năng dẫm lên vết xe đổ mặt khác mộ thanh từ tại bây giờ hứa hào xem ra cũng không còn l ạ như vậy siêu quần bật tụy tỷ ti tỷ ti huyết nguyệt, đều muốn、so、mộ thanh tử tốt tu thanh tử đều hoàn toàn như ẩn đường Nguyễn Nhi, như ẩn muốn nhiều. luận dung giáng vẫn hoàn hạ phong. bí bí vi đều địa đều quá mộ mạo, mộ so vào Vô vóc, vị, là là rơi không nói hai người này chính là mình thêm thị nữ thanh nhi bây giờ cũng lớn thành tự nhiên hào phóng tuyệt thế mỹ nữ đặc biệt là khi tiến vào tiên thiên cảnh về sau thị nữ thanh nhi còn tại phát dục các loại triệt để định hình về sau hứa hào thậm chí cảm thấy đến thị nữ thanh nhi xa so với huấn g u y ệ n đường nguyện nhi bọn người còn tinh xảo hơn xinh đẹp về phần trung thượng thăm chợ đen số bảy mươi hai hàng vỉa hè lại có địa giai cơ duyên nếu là lúc trước hứa h à o khẳng định vui vẻ hướng tới nhưng bây giờ có chút g ầ n g ả đợi chút nữa nói cho đại ca bất kể nói thế nào địa giai cơ duyên cũng đáng không ít tiền có thể để đại ca đi thu nạp lòng người hứa h à o nói một mình một câu về sau hắn nhìn về phía sau cùng t ự thăm cái này k ý vị là để hứa h à o gia nhập lạc nhật tông như thế một cái cách khác kỳ quặc ý nghĩ có thể nội ứng lạc nhật tông lại đi thuận tiện sự tình nhưng hứa h à o trầm n g â m một lát liền bỏ đi ý nghĩ này lạc nhật tông truyền thừa từ thượng cổ có bí ẩn cứng giả hứa hảo nếu là gia nhập lạc nhật tông mặc dù có một ít tiện lợi nhưng cũng sẽ có rất nhiều cả tay mà lại một cái đại tông môn khẳng định sẽ khảo nghiệm trong môn đệ tử cần thời gian đi lắng đ ọ n g liền như là hứa h à o gia nhập thần bí ti đồng dạng đã không kém nhiều vậy liền không cần thiết lại làm một cái thân phận để cho mình sống được quá mệt mỏi có thù liền báo khó chịu liền làm đây mới là vương đạo lúc này mới sống được tiêu sái hứa h à o đọc xong về sau hắn liền sử dụng bảy cái soát tân điểm đã một cái soát tân điểm làm không ra cơ duyên vậy chỉ dùng bảy cái ngươi sử dụng bảy cái cơ duyên soát tân điểm đang tìm kiếm chương một trăm bốn mươi bảy linh giai cơ duyên nô vương câu hứa hảo bình tĩnh trả lời mỗi ngày cơ duyên bói toán sấm vương bảo tàng chiến đến dịch đã để lạc nhật tông cùng âm yêu tông trở thành thế lực đối địch cả hai đang đứng ở từ trước tới nay tình cảnh nguy hiểm nhất nhưng mà họa hề phúc sở ý phúc hề họa chỗ nằm toàn bộ cẩm châu đem đứng trước một trận k ế t nạn kịch bản đang tiến hành h ứ a hào m ặ t không đổi sắc nhìn xem tin tức phía trên chờ mong là tham vị hiện ra lần này lại tiêu hao bảy cái soát t â n điểm kỳ vọng có thể có một cái tốt bắt đầu trung tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió hêm sóng nặng mọi việc an ổn tránh lo âu về sau bình trung thượng tham hôm nay nửa đêm tiến về song khánh phủ an từ lâu tập kích giáp hào định viện có thể thu hoạch một đ i ệ u d a i cơ duyên tiểu cát thượng thượng tham bảy ngày nửa đêm về sau tiến về ngô vương câu nhưng tại góc đông nam một tòa trong mộ trong mộ thu hoạch được một linh d i a i cơ duyên nhưng nơi này là âm yêu tông luyện thi địa cường giả rất nhiều cần chú ý cẩn thận đại cát chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên b ó i toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa hào ánh mắt quét qua thần sắc vui mừng không hổ là bảy cái soát tấn điểm một xuất thủ liền có bà bối kém cỏi nhất đều là trung tham còn có một cái thượng, thượng tham hắn có linh g i a bảo vật tin tức hứa hào hít sâu một hơi bình phục nội tâm kích động ánh mắt nhìn về phía mấy cái lá tham vị cụ thể tình huống trung thâm liền không nói thường xuyên là thường thường không có gì lạ trung thượng thăm để hắn đi tập kích a n cư lâu giáp hào đ ì n h viện có một cái địa d a i cơ duyên thật sự là không có cái gì tốt đồ vật có thể tìm tòi a hứa hào lắc đầu loại này vô duyên vô cớ đi tập kích người khác sự t ì n h hắn đương nhiên sẽ không đi làm dù là đối phương là lạc nhật t ông hứa hào cũng sẽ không dẫn h a thiếu thân giết mấy cái lạc nhật ông tạp ngư mặc dù có thể giải hận nhưng đem lạc nhật ông ánh mắt dẫn tới song khánh phủ kia là được không bù mất sự tỉnh hứa hào ánh mắt hướng xuống. tìm đọc thượng thượng thăm cụ thể tin tức nô vương câu ấm yêu tông hứa hào chấm ngâm một lát cảm thấy chờ hắn cầm đi linh giai cơ duyên về sau có thể đem cái này địa phương bán cho lạc nhà tông lưỡng cường tranh chấp hắn có lẽ còn có thể thu lợi hứa hào đọc xong cụ thể tình huống về sau hắn xuất ra từ ẩn bí tin nơi đó có được địa đồ bắt đầu tra tìm nô vương câu cụ thể vị trí cùng tin tức nô vương câu nghe đồn tiền triệu một cái phiên vương qua đời địa phương bởi vì được hưởng nội danh bị vô số trộm mộ đáo mắc qua sau đó nơi này liền hoàng cũng không biết rõ cái gì thời điểm nô vương câu bắt đầu xuất hiện một chút yêu ma quá từ đó để chu vi bách tính đều di chuyển đến nay cũng chính là bãi tha ma đại danh tử hứa h à o tìm đọc về sau xác định lộ tuyến l i ề n bắt đầu trong phòng nghỉ ngơi ngô vương câu cơ duyên cùng mạc lương sơn cơ duyên khác biệt mạc lương sơn là có tập kích mà từ ngô vương câu cơ duyên đến xem đại khái s u ấ t là thiên tài địa b ả o thành thục thời gian bằng không cũng sẽ không hạn định tại nửa đêm về sau bất quá bất kể nói thế nào hứa h à o là sẽ sớm đến ngày thứ hai t hứa thanh sơn ly khai song khánh phủ bắt đầu ở xung quanh phủ v ự c t u y ê n dương âm yêu tông tập kích lạc nhật tông sự t ì n h mà lại đem lạc nhật tông khải linh cảnh cường giả bị rết tin tức lấy các loại phương pháp truyền bá đi cẩm châu xuyên phủ một tên lưu manh ngay tại đối phủ cận người tuyên dương chính mình tin tức mới vừa nhận được cũng để cho thủ hạ mấy cái lưu manh đem nó truyền bá lạc nhật tông không phải cẩm châu kia nhất cường đại tông môn sao dạng này tông môn cũng có thế lực dám đi tập kích đúng vậy a lao đại tin tức của ngươi đến cùng có đúng hay không xác thực a mặt khác ta chỉ nhớ rõ có địa bảng cường giả còn có vô địch tiên thiên cảnh cường giả cái này kh mấy tên lưu manh một mặt mờ mịt những tin tình báo này tin tức hoàn toàn là đánh sâu vào bọn hắn nhận biết lưu manh lão đại a tam c à giận nói gọi các ngươi truyền bá liền truyền bá có tiền dãy là được rồi quản n h i ề u như vậy làm cái gì rõ mấy tên lưu manh liếc nhau sau đó trầm giọng hỏi vậy nếu như lạc nhật tông cường giả đem chúng ta c h ộ m tới làm như thế nào trả lời t h a n h thật trả lời nói đúng là chúng ta lấy tiền làm việc lưu manh a tam hừ một tiếng lại nói lạc nhật tông bị tập kích hẳn là so chúng ta đã sớm biết rõ đi người kia tản tin tức đoán chừng chính là muốn để lạc nhật tông ra xấu a kia chúng ta còn tuyên truyền không sợ sợ cái gì ta xuyên phủ cự ly lạc nhật tông như thế xa còn có thể vì điểm ấy tin tức quáy dày chúng ta hay sao mấy tên lưu manh nói chuyện lập tức để người hưu tâm nghe qua sau đó liền liền hướng thượng tầng tầng b ẩ m báo rất nhanh tin tức liền truyền tiến vào lạc nhật tông trong lỗ thai thời khắc này mạc lương sơn một đám người chính tiếp nhận lạc nhật tông cao tầng xử phạt bị mất thiên hòa liên đối lạc nhật tông mà nói kia là không thể tiếp nhận sở dĩ còn chưa hoàn toàn chứng thực chính là muốn các loại phùng bộ còn trở về nhìn có thể hay không đoạt lại thiên hòa liên chỉ là b ọ cái, cái, cái này tại thiên địa không hiện thời đại ai có thể giết chết phùng bộ quần cho dù có người mạnh hơn phùng bộ c u ầ n có thể nghĩ muốn chân chính đem lưu lại vậy tuyệt đối không có khả năng chỉ là lạc nhật tông cường giả coi như lại không tin tưởng có thể theo thời gian trôi qua phùng bộ q u â n vẫn như cũ tin tức hoàn toàn không có thật chẳng lẽ bị âm yêu tông chém giết lạc nhật tông cao tầng hội tụ vào một chỗ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mấy ngày nay đối lạc nhật tông mà nói thật hoàn toàn đều là tin tức xấu sấm vương bảo tàng chiến dịch lạc nhật tông di lão cơ bản tử thương hầu như không còn hơn nữa còn thuận thế triệu thiên long dạng này khải linh cảnh bây giờ phùng bộ q u â n đóng tại mạc lương sơn thế mà cũng bị người đánh giết lập tức tổn thất hai tên khải linh cảnh cường giả chuyện này đối với bất kỳ thế lực nào đều là đà kích thật lớn các người nói làm sao bây giờ lạc nhật tông tông chủ mở miệm hỏi thăm hắn lời nói rơi xuống sau lưng khí tức mịt mở không rõ lộ ra trận trận u y áp cái này cho thấy lạc nhật tông tông chủ là thật nổi giận lạc nhật tông tại cẩm châu kinh doanh hơn ngàn năm gió to sóng lớn gì đều vượt qua kết quả tại thiên địa sắp khôi phục q u a n khẩu liên tiếp tổn thất hai tên khải linh cảnh còn có một gốc linh giai thiên tài địa bảo càng mấu chốt chính là sấm vương bảo tàng chiến dịch những cái kia có khả năng xung kích khải linh cảnh lạc nhật tông di lão tổn thất hơn phân nửa âm yêu tông cùng cẩm châu hoàng gia có chút liên hệ bọn hắn cũng đi đến sấm vương bảo tàng từ chúng ta đạt được tin tức ngay lúc đó triệu thiên long trực tiếp đem âm y coi như như thế bọn hắn cũng không nên trả thù ta mạc lương sơn húng chi triệu thiên long cũng chết tại sấm vương bảo tàng bên trong nhất định phải báo thù r ử a hận lạc nhật tông cái khác cao tầng gào thét lạc nhật tông chưa từng có bị thua thiệt như vậy sấm vương bảo tàng sự tình t r a ra được chưa lạc nhật tông tông chủ trầm ngâm một lát mở miệng hỏi thăm tạm thời còn không có bất quá đại khái đến xem hẳn là cùng đại huyền vương t r i ề u ẩn bí ti có quan hệ một tên lạc nhật tông cao tầng mở miệng cầm châu cứ như vậy lớn có thể dung chuyển khải linh cảnh cường giả cứ như vậy mấy cái thế lực lúc trước cấm yêu tông cùng cẩm châu hoàng gia đều bị chém giết hầu như không còn. như vậy còn sót lại liền chỉ còn lại đại huyền vương triều mà đại huyền vương triều trong tay đao sắc bén chính là đến từ ẩn bí ti xem ra đây hết t h ể tin tức chính là ẩn bí ti truyền bá ra lạc nhật tông tông chủ mặt mũi tràn đầy âm trầm sấm vương bảo tàng xảy ra chuyện liền có tin tức xưng là lạc nhật tông lừa dết vô số người cùng thế lực vơ vét đến vô tận bảo vật có thể chính lạc nhật tông đi thăm dò lại là phát hiện lạc nhật tông di láo trực tiếp chết rồi mà lại liền khải linh cảnh cường ra triệu thiên long đều mất tích đại khái xuất ngọn cụ tỏi bọn hắn ngay từ đầu cũng hoài nghi tới có phải hay không sấm vương bảo tàng có ích lợi thật lớn để triệu thiên long có thể nhiều phương chứng thực về sau bọn hắn phái ra điểm này hơn nữa còn phát hiện đại huyền vương t r i ề u ẩn bí ti cường giả hoạt động vết tích cho nên lạc nhật tông tông chủ liền đã từng hoài nghi là ẩn bí ti muốn mượn đao giết người quả nhiên lạc nhật tông khống chế mạc lương sơn liền bị âm yêu tông tập kích hiện tại lại có tin tức nói nói âm yêu tông tiến đánh mạc lương sơn còn chém giết khải linh cảnh cường giả phùng bộ quần đây chính là muốn cho lạc nhật tông áp lực bởi vì hắn đã hiểu rõ đến đêm đó đích thật là một đám tà đạo cường giả tiến công mạc lương sơn về phần ẩn bí ti cùng tà đạo cường giả cấu kết lạc nhật tông tông chủ cũng ngh nhưng đại khái s u ấ t rất không có khả năng càng đại khái s u ấ t là ẩn bí ti trở lấy âm yêu tông cùng lạc nhật tông kịch đấu cùng một chỗ từ đó ngồi thu ngư ông thủ lợi đại huyền vương triều đô thành bên kia truyền đến tin tức không có lạc nhật tông tông chủ trong đầu lấp lóe qua rất nhiều khả năng lập tức hỏi hướng lạc nhật tông phụ trách tình báo cường giả hồi bẩm tông chủ đã truyền về tin tức ẩn bí ti đô đốc nguyễn nguyệt sớm ly khai hẳn là đi tới cầm châu nguyễn nguyệt cái kia ẩn bí ti thiên tài thiếu nữ chỉ bằng nàng lạc nhật tông lông mày càng yếu hắn biết rõ n g ễ n nguyệt kia là một thiên tài nữ tử nho nhỏ niên kỷ cũng đã là mà lại nghe nói thức tỉnh linh phẩm dai còn không thấp cho dù là huyết nguyệt cũng làm không được giết chết triệu thiên long còn có thể ngồi thu phùng bộ quần cùng âm yêu tông khải linh cảnh cường giả chiến đấu chi lợi chẳng lẽ còn có phe thứ ba thế lực lạc nhật tông tông chủ trong đầu lấp lóe qua một tia linh quang bởi vì đối phương quá mức chỉ vì cái trước mắt liền trắng trợn buộc lạc nhật tông cùng âm yêu tông đối chiến bên ngoài châu tới thế lực sao lạc nhật tông tông chủ thần sắc dần dần â m trầm lạc nhật tông có thể tại cẩm châu đứng sừng sững hơn ngàn năm tuyên cổ bất biến cũng không phải chỉ là một cái ngoại lai thế lực liền có thể phá vỡ tông chủ tiếp xu hướng đối ra sao lạc nhật tông cái khác cao tầng đem ánh mắt nhìn về phía tông chủ giết lạc nhật tông tông chủ từ chủ vị đứng lên ngưng tiếng nói âm yêu tông dám tập kích ta mạc lương sơn chính là cùng ta lạc nhật tông l à định hắn m u ố n chiến vậy l i ề n chiến toàn lực thu thập âm yêu tông tình báo tin tức tìm tới âm yêu tông hà hồ nhất cử tiêu diệt Rõ. cái khác lạc nhật tông cường g i ả lập tức lĩnh mệnh âm yêu tông k h ó tìm nhưng là c ẩ m châu còn có một cái h o à g i a bọn hắn có thể từ nơi này vào tay không đồng nhất một lát nghị sự đại điện lạc nhật ô n g cường già triệt để rời đi chỉ còn lại lạc n h ậ tông tông chủ một người thiên địa đại biến bắt đầu tất cả thế lực cũng bắt đầu no g ngoe muốn động sao muốn bắt ta lạc nhật tông khai đao liền sợ các ngươi không có kia một bộ tốt giang lợi theo lạc nhật tông máy móc vận chuyển lại toàn bộ cẩm châu cũng bắt đầu sao động mà âm yêu tông hội tụ một chỗ cứ điểm tất cả tà đạo cường giả chính chờ đợi xà thương trở về chỉ là mấy ngày xà thương vẫn không có tin tức không phải nói xà thương giết chết lạc nhật tông khải linh cảnh sao làm sao lâu như thế cũng không thấy bóng dáng hẳn là đuổi theo cướp đi thiên hỏa liên kia tiểu tự đi chúng ta nhiều người như vậy thế mà cho hắn làm đồ cưới ừ chân trời góc biển cũng lại khóc ó hắn dung tân chỗ Đà、đạo cường giả ngược lại là không có lạc nhật tông như vậy phản ứng kịch liệt bởi vì tại tình báo của bọn hắn hệ thống bên trong bọn hắn là đã được lợi ích người chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không nghĩ tới xa thương cùng phùng bộ quần đều đã đều chết hết thi thể còn tại hứa hảo trong túi đ e o lưng toàn bộ c ẩ m châu có người suy đoán có âm thầm cường giả đang n ư u đồ nhưng bọn hắn đều không rõ ràng cụ thể là ai mà mưu đồ người hứa hảo giờ phút này đã ly khai song khánh phủ đi tới ngô vương câu ngô vương câu không hổ là bãi tha ma đại danh tử hứa hảo còn chưa xâm nhập bên trong đã thấy không ít xứa khô có người cũng không ít không biết tên thậm chí còn có một ít tiền triều rách dưới hao giáp hứa h à o vận chuyển liễm kỹ thuật lặng yên hướng phía đông nam phương hướng tìm tòi ven đường hứa h à o phát hiện không ít tà đạo cừng giả có đang đào móc phần mộ lấy ra t h ơ i khô có tại tế tự lấy một chút cái gì lộ ra lộn xộn bất quá hứa h à o đều không để ý đến sợ bại lộ chính mình không gặp được cơ duyên trước đó hứa h à o là sẽ không v ọ n g động rất nhanh hứa h à o liền tiến vào nô vương câu hắn không có trước tiên xông vào đi vào mà là quan sát chu vi cảm ứng khí tức lưu động tiên thiên cảnh cương giả cho dù là võng năng lượng động cũng là cực kỳ mất cảm Chi hứa ú n g chi h hảo không là bình thường tiên tiên cảnh cường giả chỉ là hứa hảo tại góc đông nam lục lọi đường này hắn cũng không thể thể hiện phát hiện cái gọi là trong mộ mộ xem ra cần phải chờ đợi thời gian cụ thể hứa hảo tìm tòi hơn nửa ngày về sau liền trực tiếp từ bỏ ngẫm lại cũng thế nếu là dễ tìm như vậy lời nói sớm đã bị nơi này tà đạo cường giả cho vơ vét nơi đó còn có thể chờ đến đến hắn tới đoán chừng cái này linh giai bảo vật là cần đạt tới triệt để thành thục mới có thể hiện lộ thời cơ bình thường ở địa mạch địa thế ảnh hưởng dưới không có chút nào khí tức hiện lộ hứa hảo chờ ở một mảnh tán cây phía trên ăn lương khô c ũ ô ô c âm phong h i m túc quét đột nhiên hứa hào phát giác được chu vi âm lãnh năng lượng tại hướng phía hắn chỗ tán cây một góc phun trào sau đó chui vào lòng đất nơi này hứa hào lộ ra nét mừng không nghĩ tới tự mình lựa chọn địa phương chương một trăm bốn mươi tám linh giai quan tài quần hứa hào, hào liền g có h thể càng rõ ràng cảm giác được trụ vi năng lượng hội tụ cực kỳ bằng bạc cơm sắt năng lượng đơn giản cùng sấm vương bảo tàng bên trong khí tức không kém bao nhiêu nhiều như vậy âm năng lượng có thể ra tốt đồ vật sao hứa hào một bên đ à o móc trong lòng một trận thấp t h ỏ g mọi người đều biết cái gì năng lượng bồi dưỡng bảo vật gì như là mạc lương sơn tại núi lửa hoàn cảnh khu vực đại khái xuất sẽ xuất hiện hỏa hệ thiên tài địa b ả o sát xuất nhỏ xuất hiện tương sinh thuộc tính bảo vật cực nhỏ sát xuất xuất hiện cái khác thuộc tính thiên tài địa b ả o lại tỷ như sấm vương bảo tàng bên trong mặc dù xuất hiện thủy tinh linh g i bảo vật nhưng vẫn là k h u y n hướng âm lanh thuộc tính dưới mắt địa vực âm sát năng lượng hội tụ đại khái xuất cũng là k h u y n hướng âm lanh thuộc tính hy vọng xuất hiện đất một thuộc tính thiên tài địa bạo hứa hào tiếp tục đ ó n móc không đồng nhất một lát hắn cũng cảm giác được đ à o móc phía trước xuất hiện một chút c h ố n g rông địa phương ngay sau đó một tòa mộ h u y ệ t b ả y biện ra tới bức người âm sát khí thức còn có chu vi hội tụ tới âm lánh năng lượng mặc kệ rót vào trong h u y ệ t mộ sau đó tiếp tục hướng xuống hứa h à o nhìn thấy một màn này lập tức biết mình đã tìm đúng địa phương xem ra đến bây giờ mộ h u y ệ t phía dưới hẳn là còn có một cái cùng loại mộ h u y ệ t tồn tại không phải toàn bộ mộ thất bên trong âm lánh năng lượng không ngừng còn tại hướng xuống thẩm t ấ u hứa hảo cầm lấy thiên măng đao tiếp tục nghiêng xuống đảo móc tiếp theo một cái t r ớ c mắt một cấu nguy hiểm khí tức đập vào mặt có lượng lớn thủy ngân cọ rửa tới đây là mộ huyện phòng trộm một loại biện pháp đối với người bình thường mà nói đây cơ hồ chính là kết cục chắc chắn phải chết liền xem như một chút trộm mộ cũng chỉ có thể bất lực có thể hứa h à o là tiên tiên cảnh cờ ư n giả g cực kỳ cường đại tiên tiên cảnh cờ ư n giả g thân xác hắn k h ẽ động tiên tiên cương khí liền loé ra trực tiếp ép ra chút xuống mà đến thủy ngân hứa h à o ngừng thở tiếp tục đào b ó c thiên mãng đao không hổ là linh giai binh khí cho dù chu vi là thủy ngân cũng y nguyên ngăn cản không được mảy may thủy ngân về sau có lưu xa địa còn có đủ loại cơ quan nhưng những này tại hứa hảo trong mắt căn bản không được chút nào tác dụng cái mộ huyện này so với sấm vương bảo tàng nhỏ hơn rất nhiều nhưng là phòng hộ thủ đoạn lại một điểm không ít mười cái hô hấp về sau hứa hào đào xuyên trong mộ mộ lập tức đi vào một tòa to lớn mộ thất bên trong hứa hào ánh mắt đ o mắt một chút liền nhìn thấy chính giữa một cái to lớn thạch quan chu vi địa thế năng lượng liền từ xung quanh bốn phương tám hướng tụ đến cuối cùng không có vào đến trong thạch quan không có linh giai thây khô đi hứa hào cẩn thận nghiêm túc đi vào thạch quan trước nhưng ngày k i a mãng đao vung lên thạch quan phía trên liền bị g ọ đi lập tức liền lộ ra tình cảnh bên trong đích thật là một bộ thây khô chỉ bất quá cùng âm thi cương thi có sức sống chỗ khác biệt chính là cái này một bộ thây khô cũng không có bất kỳ tà đạo khí tức vẹn vẹn chỉ có trong miệng bộ vị để lộ ra cường đại âm hệ năng lượng cái này một cái trước mắt hứa h à o hơi thất vọng bởi vì cứ như vậy t h ổ hệ một hệ thiên tài địa bảo đại khái s u ấ t không có đáng tiếc một cái linh dai bảo vật hứa h à o đi vào thây khô đầu lâu vị trí dùng thiên mãng đao nhẹ nhàng gạch một cái một viên cây nấm chạm loài nấm vật chất sinh trưởng đang thầy khô cổ họng mượn nhờ chu vi địa thế không ngừng mà hấp thu chu vi địa mạch năng lượng đây là cái gì cây nấm hứa hảo không có cảm giác được nguy hiểm về sau hắn đem tiên tiên h c ư ơ n g khí ra chỉ phía trên thiên mãng đao sau đó đem cây nấm rễ lấy ra hứa hào đem nó cầm lấy lập tức mở ra cơ duyên bói toán quan tài khuẩn ký sinh tại cường giả thi thể phía trên lấy đặc thù trận thế tẩm bổ bản thân có cường đại âm hệ công hiệu cực kỳ thưa thớt linh giai hứa hào đạt được cơ duyên bói toán tin tức về sau liên liệt vào mang theo vẻ thất vọng thân sắc quả nhiên không phải mình cần hứa hào vẹn vẹn phiền muộn s á t na liền đem quan tài khuẩn thu nhập ba lô bất kể nói thế nào nó dù sao cũng là linh giai bảo vật chính mình không cần đến còn có thể đưa cho hứa thanh sơn có lẽ thị nữ than coi như cả hai cũng không cần đến còn có thể cầm đi hối đoái hoặc là bán lấy tiền hứa hào cất k ỹ quan tài khuẩn về sau hắn bắt đầu dò xét chu vi cái này mộ thất rất xa hoa trôn cùng vật phẩm cũng là rất nhiều đặc biệt là kim ngân khí manh các loại hứa hào cầm đi vàng bạc còn lại liếc mắt nhìn về sau liền đường cũ trở về hứa hào trở về mặt đất nghiêng nhìn một chút ngô vương câu bên trong tình huống chầm ngâm một lát không có xuất thủ đánh lén mà là quay người lý khai nơi này là âm yêu tông luyện thi đ i ệ có thể sẽ có linh giai cường giả đóng giữ hứa hào thực lực rất mạnh có thể quyết chiến linh giai cường giả nhưng không cần thiết hắn có một cái tốt hơn kế hoạch hứa hào rời đi phương hướng cũng không phải là song khánh phủ mà là hướng phía lạc nhật tông tông môn nơi ở không sai hứa hào dự định mượn đao giết người phía trước mấy ngày dựa vào hứa thanh sơn đi truyền bá tin tức hắn tin tưởng lạc nhật tông đã được đến âm yêu tông đánh lén m ạ c lương sơn tình báo như vậy hắn liền lại thêm một mồi lửa âm yêu tông tại ngô vương câu có cứ điểm hắn cũng không tin lạc nhật tông đi tới hứa hào cầm lấy địa đồ do xét một cái lạc nhật tông phương vị về sau điều động cơ bắp đem tự thân khuôn mặt trở nên thô kệch ba ngày sau hứa hào đi tới lạc nhật tông hạ hạt một t o à thành lớn Huy đây là trừ lạc nhật tông bản tông ngay tại chỗ thành lớn bên ngoài ghi chép thuộc về lạc nhật tông thứ hai thành trì lớn hắn chiếm diện tích quy mô so với song khánh phủ to đến quá nhiều mà lại cường giả như mây tại song khánh phủ nhập phẩm cảnh cường giả liền được xưng tụng cao thủ nhưng tại nơi này không nói khắp nơi đều có c h ỉ ít nhập phẩm cảnh ở chỗ này chỉ có thể coi là phổ thông cường giả hứa h à o tại trên đường cái đi qua hắn liền nhìn thấy không ít nhập phẩm cảnh hậu kỳ cao thủ thậm chí còn phát hiện một tên tiên thiên cảnh cường giả khí t ứ c hứa hào tìm tới một nhà từ lâu gọi lên một tòa rượu ngon thức ăn ngon liền ở đại sành quan sát thuận ti quán r ư ợ u loại này địa phương chính là tam giáo cựu lưu hội tụ chi điệm ha ha nghe nói không mặc lương sơn bị âm yêu tông cho công phá lạc nhật tông tổn thất nặng nề tại sao không có nghe nói ta được đến tin tức lạc nhật tông thế nhưng là tổn thất một tôn khải linh cảnh đại lão khải linh cảnh a đây chính là so tiên thiên cấp lao ra còn muốn cường đại tồn tại không nghĩ tới vậy mà vẫn lạc âm yêu tông một mực làm một chút lại n h ả y sự tình nghĩ như thế nào lấy đến tập kích lạc nhật tông ai biết do đây sợ là song phương có cái gì thù hợp đi hớ hào ngồi tại quán diệu đại sảnh nghe chu vi ngôn ngữ cũng đã xác định mục tiêu của mình sắc trời càng ngày càng mờ các loại một bên một bàn khách uống rượu sau khi đứng dậy hứa h à o cũng đưa tới cửa hàng tiểu nhị tính tiền tiếp lấy bóng đêm h i ể m hộ, hứa h à o đi theo một người có mẹo hứa h à o đi theo người đi vào một chỗ ngõ sâu hứa h à o lập tức theo vào hoa một máy mắt toàn bộ ngõ sâu đèn đ u ố c sáng trưng một đám người cầm vũ khí mỉm cười nhìn qua hứa h à o trong đó bị cùng người chế rễu nhìn qua hứa h à o tiểu tử liền n g ư y ê điểm ấy thủ đoạn còn dám theo dõi ta đều là ta chơi còn lại nói đi ai phái ngươi tới nói hay lắm có lẽ bảo trụ một mạng nói không tốt m ạ n nhỏ khó đảm hhh một đám người nghiền ngẫm nhìn về phía hứa hào mặt lộ vẻ ngã lớn chân một trăm bốn mươi chín bị lấp bốn bề thọ địch hứa hào buồn cười nhìn qua ngõ sâu một đám người không khỏi lắc đầu có chút cẩn thận cùng đ ư n g đ ố i nhưng không nhiều những người này còn tưởng rằng chính mình là muốn thừa dịp hắn say rượu đến l â y đồ vật lại là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quất tử hứa hào không chút do dự thủ trưởng vung lên ẩm vang một tiếng tiên tiên h cương khi phun trào mà ra Vâng! sâu na, ngó Một sát t tại cái này huy nguyện thành kiếm ăn người tự nhiên hiểu được xem xét thời thế chỉ là tại hứa hào t r i ể n lộ khí tức s á t na liền đã có người móc ra trên người mình tài vật giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ hứa hào nhìn xem nằm một chỗ bọn côn đồ trực tiếp ra lệnh đợi chút nữa đem nô vương câu là âm yêu tông luyện thi tình báo tuyên dương ra ngoài làm được tốt có thưởng khống chế không tốt không dám không dám bọn côn đồ bỏ lồn nồn vội vàng đáp ứng bây giờ người vì đau thư sao có thể phản kháng hứa hào lướt qua tiện tay ném đi một tòi bạc thả người nhảy lên đã ly khai ngõ sâu chỉ có chùm chim âm thanh còn có c một chỗ trái tim nhảy lên lão đại nhìn ngân lượng một tên lưu manh nhìn đến trên đất màu trắng bạc bạc lập tức hai mắt tỏa ánh sáng lưu manh đi qua đem ngân lượng nhật lên ước lượng một cái thần sắc vui mừng lập tức phân phó nói các ngươi lập tức lên đến các đại từ lâu cùng chúng ta quen biết nhân viên đem lúc trước tình báo bẩm báo ra ngoài thật muốn đi đây chính là âm yêu thông một tên lưu manh mặt lộ vẻ khó xử nếu là lạc nhật tông được cho cẩm châu chính đạo thế lực lão đại như vậy âm yêu tông tuyệt đối là tà đạo thế lực người đứng đầu đồng dạng tồn tại rất nhiều tà đạo đi t i ê n môn người hoặc nhiều hoặc ít cùng âm yêu tông có chỗ liên quan không phải thuộc hạ môn phái liền có quan hệ thân thích hiện tại muốn đem âm yêu tông cứ điểm để lộ ra đi một khi bị người t r a được bọn hắn tranh luận từ tội lỗi lấy tà đạo cường giả diễn xuất bọn hắn khẳng định sẽ sống không bằng chết hiện tại chết vẫn là về sau chết ta nghĩ các ngươi có thể làm ra lựa chọn chính xác、ca. lưu manh lão đại thần sắc châm xuống đa đối phương nóng lòng như thế lửa cháy muốn lộ ra tình báo này. hiện nhiên là phe thứ ba thế lực bọn hắn những n à y tạm ngư lại há có thể tả hữu những n à y đại thế lực chỉ có thể tận khả năng trong khe hẹp cầu sinh tồn Rõ. ra trứng trong Mấy manh một điểm, xem tìm manh. đem một muốn xoay ly tên lướt bắt tình tại bắt đợt tiếp theo thể đặt Tình tiết biết nhau, liền vàng người đứng ngó nhìn bọn con hành động Hắn không hoãn, Không liền cần càng nhiều người lưu lộ lưu lộ, đầu sâu đầu sau. khai, Hứa cao hào chỗ chỉ chỉ vội đi đi cái giỏ. về gà báo. báo đồ có ở khó trách bên kia thường xuyên xuất hiện một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật t đây là ai bại lộ thế mà nắm giữ âm yêu tông một cái cứ điểm ta nghe nói âm yêu tông cấp bậc cực kỳ xâm nghiêm không nghĩ tới liền bị người bại lộ ra cũng không biết là ai lần này dễ nhìn ta nhớ được lạc nhật tông cùng âm yêu tông là thế lực đối địch đi trước đó không lâu âm yêu tông mới hủy diệt lạc nhật tông một cái cứ điểm mạc lương sơn lạc nhật tông sẽ nuốt được cái này một ngụm ác khí sao lần này dễ nhìn vô số người cùng thế lực bắt đầu thảo luận mà huy nguyện thành bên trong một chỗ tà đạo thế lực bí ẩn cứ điểm một người vội vàng xông tới đem chính mình đạt được tin tức bẩm báo cho đóng giữ chủ sự. cái gì nô vương câu bị bại lộ là ai cứ điểm chủ sự một mặt t ô n g trầm trên mặt hắn xoắn suýt sắt na liền trực tiếp ly khai âm yêu tông làm chuyện xấu quá nhiều bị ẩn bí ti chỗ chú ý bây giờ bị bại lộ cứ điểm hắn nhất định phải nhanh thông chi nô vương câu miễn cho ẩn bí ti đối hắn phát động công kích mà k h ô n g chế huy n g u y ệ t thành lạc n h ậ t tông thế lực tự nhiên cũng là trước tiên thu hoạch tin tức nô vương câu là âm yêu tông trọng yếu cứ điểm huy nguyện thành thành chủ một mặt nặng n ề nô vương câu có quá nhiều âm sát khí tức là tam giáo cửu lưu đều muốn tiến về thu hoạch tài liệu địa phương rất nhiều ta đạo cường giả đều sẽ tiến về bọn hắn suy đoán qua nơi này là tà đạo cường giả căn cứ cũng có nhất định xác suất cho rằng là âm yêu tông cái bệ nhưng là giờ phút này chứng minh là âm yêu tông trọng yếu cứ điểm vẫn là để bọn hắn đổi tới một k i a kinh ngạc dù sao âm yêu tông vô cùng thân bí đều là một tuyến liên lạc liền ẩn bí ti đều khó mà truy tầm hắn cứ điểm hành tung không nghĩ tới hôm nay liền bị phát nổ ra cái này khẳng định là âm mưu đi huy nguyện thành thành chủ trần chờ một lát quyết định vẫn là bẩm báo cho lạc nhật tông mặc kệ là có người đánh lấy muốn tiêu diệt toàn bộ nô vương câu tới một cái mượn đau giết người vẫn là khác âm mưu q u kế h ắ n cũng phải làm cho lạc nhật tông biết được. bây giờ lạc nhật tông đang thiếu một cái cảm xúc chỗ tháo nước cũng cần để thế nhân nhìn một cái lạc nhật tông là không thể bị người khi dễ không đồng nhất một lát huy n g u y ệ t thành thành chủ liền dùng đặc thù liên lạc phát trận cáo chi lạc nhật tông tông chủ đương đương đương một trận hồng trung đại lữ thanh e m tại lạc nhật tông sơn môn văn vọng không đến thời gian một nén n h a n g lạc nhật tông đại điện liền hội tụ các phương cao tầng chủ vị lạc nhật tông tông chủ nhìn quanh chủ vi trực tiếp mở miệng vừa mới nhận được tin tức nô vương câu là âm yêu tông một cái trọng điểm cứ điểm là luyện thi đ i ể tin tức là thật một tên họ phùng lạc nhật tông cao tầng sắc mặt vui mừng vội vàng mở miệng hỏi thăm liên kêu k ỹ cảng tình báo đến xem tám m chín phần m ư ơ i lạc nhật tông tông chủ gật gật đầu nhất định phải báo thù dựa hận âm yêu tông hủy ta mạc lương sơn lần này ta lạc nhật tông nhất định phải san bằng nô vương câu nếu không thế nhân còn tưởng rằng ta lạc nhật tông sợ phùng thanh tùng nghiêm mặt nói bị hủy một cái cứ điểm còn cướp đi lạc nhật tông thiên hòa liên còn giết chết phùng bộ quần đây chính là đại thủ nếu là một mực cán binh bất động như vậy ngoại giới sẽ ý kiến gì lạc nhật tông đến thời điểm người khác xem mèo vẽ hổ lạc nhật tông lại nên làm cái gì đây không phải là nói chuyện giật gân. có thời điểm chỉ cần một cái ý niệm trong đầu người khác nhìn ngươi rụt rẻ liền sẽ đến tiến thêm thước thế lực nào đều muốn đến cắn một cái húng chi một mực không làm phản kháng như vậy thì sẽ bị âm yêu tông coi là dễ bắt nạt nói không chừng liền sẽ có kế tiếp cứ điểm bị nổ các ngươi thấy thế nào lạc nhật tông tông chủ không có lập tức trả lời phùng thanh tùng mà là nhìn về phía đại điện cái khác cao tầng cái này khẳng định là phe thứ ba thế lực thậm chí chính là ẩn bí ti để lộ ra tới mục đích đúng là để hai chúng ta mạnh tranh chấp ẩn bí ti tốt ngư ông đất lợi nhưng là chúng ta không thể không làm ra hành động bởi vì mạc lương sơn bị diệt chúng ta đã không thể không làm ra phản kích chương một trăm bốn mươi chín bị lấp bốn bề thọ địch đúng vậy à bây giờ thiên địa đại biến sắp đến nếu là không thể tranh đến đầy đủ tài nguyên ta lạc nhận tông ngàn năm cơ nghiệp có lẽ liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát không nghĩ biến không đi tranh nhất định lạc hậu bây giờ cẩm châu vẫn còn tốt sợ chỉ sợ cái khác châu quận còn có đại huyền v ư ơ n g triều theo ta nói đã muốn chiến vậy liền đem hết toàn lực tốt r ẻ những người khác cùng thế lực nhìn thấy ta lạc nhật tông cường đại để bọn hắn không dám có hành động một khi chúng ta dùng rẻ không nói thế lực khác chính là ta lạc nhật tông hạ hạt rất nhiều môn phái thế lực cũng sẽ lòng có lưu động lạc nhật tông tông chủ nghe được đại điện chu v i đám người tiếng nghị luận gật gật đầu biểu thị tán thành nếu như không có phát hiện ngô vương câu vẫn còn tốt bây giờ tình báo đã để lộ ra tới tất cả mọi người nhìn xem bọn hắn nhất định phải làm ra hành động cùng ứ n g đ ố i đây là dương l ư u mặc kệ phe thứ ba là ai đã không trọng yếu thần chi cho nên sẽ chết đó là bởi vì lộ ra thanh máu lạc nhật tông muốn làm chính là nói cho trên đời tất cả mọi người cùng thế lực nó y nguyên cường đại lạc nhật tông tông chủ từ trên chỗ ngồi đứng lên ra lệnh vậy thì tốt lôi đỉnh trạm gây dối Ta tuyên bố, phùng thanh tùng đ cùng một bên một tên lạc nhật tông cao tầng đường kim lập tức ôn quyền lĩnh mệnh những người còn lại phòng bị âm yêu tông phản công chấn áp bốn phương quân hùng lạc nhật tông tông chủ khí thế khé động triệt lộ ra cường đại bá đạo lĩnh mệnh một ngày mắt lạc nhật tông cao tầng liền ô m quyền hành lễ ngay sau đó bọn hắn liền đi ra đại điện phóng lên tận trời trong khoảnh khắc lạc nhật tông cái này to lớn cỗ máy chiến tranh liền đầu độc phát ra ngập trời vi danh hơi một chút tại lạc nhật tông đã làm ra chiến tranh điều lệ n h lúc nô vương câu âm yêu tông mới đến tin tức chủ yếu là âm yêu tông kết cấu chú định tin tức truyền lạc hậu tính không có chính quy tông môn cái chủng loại kia đặc biệt trận văn truyền đạt tình báo có người tản ta âm yêu tông tại nô vương câu còn minh xác đây là ta âm yêu tông luyện thi điệm cầm đầu một tên toàn thân khô héo giống như cương thi đồng dạng tà đạo cường giả hơi kinh ngạc âm yêu tông nhất là coi trọng tính bí mật mặc dù có không ít người suy đoán nô vương câu bên trong cốt à đạo trụ sở nhưng tất cả mọi người không quá xác nhận h ú n chi nơi này âm sát khí nồng đầm cũng không phải một cái tốt chiến đấu chi địa. Bởi vậy, mọi người cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt bây giờ lại có thể có người tuân ra tới còn nói đến như thế kỹ càng xem ra chúng ta nơi này có phản đồ a cầm đầu tà đạo cường giả hắc thi đạo nhân lộ ra thật sâu sát ý không sai âm yêu tông luôn luôn bá đạo đã quen cho nên hắn trước tiên không phải nghĩ đến rút lui mà lại muốn thanh trừ nội gian đại nhân tin tức này xuất từ lạc nhật tông thứ hai thành lớn huy nguyện thành lạc nhật tông khẳng định cũng thám tính đạt được chúng ta trước đó không lâu mới tranh đoạt mạc lương sơn bây giờ lạc nhật tông bị ngoại giới lôi cuốn nói không chừng liền muốn tiến công tang nô vương câu h ẳ n là sớm tính toán một tên tà đạo lạc nhật tông hừ hắc thi đạo nhân lạnh lẽo nhìn thoáng qua tà đạo n h ự sĩ c ắ n răng cuối cùng nói ngươi lập tức tiến về t ổ n g bộ không hẳn là không còn kịp rồi đi xung quanh cứ điểm đem cường giả điều độc tới nô vương câu không cho sơ thất nô vương câu bị hắn kinh doanh trên trăm năm hao tốn vô số đại giới còn tại trong đó bồi dưỡng một chút chưa hoàn thành â m thi sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ húng chi lạc nhật tông chưa chắc liền có thể công phá n ô vương câu nơi này tà đạo cường giả như hải đồng giặc nhiều còn có âm sát khí khắt chế vó giả bởi vậy muốn công phá n ô vương câu nhất định phải tốn hao vô số đại giới đặc ạ biệt là thiên m u điệu n biến đổi lớn sắp đến không có một cái nào tốt đạo tràng kia là hội viễn sa lạc hậu những người khác lạc nhật tông nô vương câu người cùng thế lực đều chiếm được tin tức mà đại huyền vương triều ẩn bí ti tự nhiên cũng không ngoại lệ b ọ nguyễn h ắ nguyệt h liền tức i đặc từ h trên giường ngồi dậy một bộ thẹn thùng bộ dáng người trò ta xuyên đường nguyễn nhi đỏ bừng một mảnh vùng vẫy một lát vẫn là đi vào trên giường cho huyễn nguyệt mặc xong quần áo các loại hai người dính nhau về sau huyễn nguyệt liền khôi phục được ngày thường thanh lãnh bộ g á n g l ạ c nhật tông bây giờ tổn thất to lớn bị vô số người nhìn chằm chằm bây giờ lại tại huy nguyệt thành tản ra âm yêu tông tại ngô vương câu tình báo đây là có tâm người muốn tọa sơn quan hồ đậu a mà lại không thể không đấu đ ư ờ n g nguyện nhi cũng khôi phục ngày thường bộ g á n g phân tích nói l ạ c nhật tông muốn ôm quyền diện tử cho thuộc hạ thế lực lòng tin bọn hắn nhất định công kích ngô vương câu mà âm yêu tông một phương cái này ngô vương câu địa thế cực kỳ hiểm yếu là hấp dẫn tả đạo cường giả địa điểm chúng ta ẩn bí ty nhiều lần mu nhưng đều bởi vì g i ế t địch một n g à n tự t ổ n tám trăm mà từ bỏ hiện tại xem ra cái này phe thứ ba ngược lại là giúp chúng ta một tay cái này phe thứ ba càng không tốt xử lý a không biết do hắn m u ố n cái gì huyễn nguyệt thần sắc cầm c h ầ m không lý do chiến đấu nàng không sợ chút nào nhưng liền sợ có người làm lão lục một máy mắt huyễn nguyệt liền nghĩ đến gọi là nói bởi chưa nam tử người này tựa hồ chính là làm lão lục hạt giống tốt toàn bộ sấm vương bảo tàng xuống tới nói bởi chưa lấy được đồ vật nhiều nhất sẽ là hắn sao huyễn nguyệt ở trong lòng suy đoán sau đó liền cùng đường nguyện nhi thương thảo một phen bắt đầu bố trí sau đó các nàng cũng ly khai xong khánh phủ thẳng đến ngô vương câu bất kể nói thế nào đầu tiên là đi xem một chút tình huống chứng minh một cái đến cùng có phải hay không tiên lão lục trong bóng tối dở trò quỷ cuối cùng ông yêu tông dự định cố thủ lạc nhật tông dự định lấy lôi đ ỉ n h chi đánh tan diện mà ẩn bí ti thì muốn yên lặng theo dõi k ỳ biến thời gian chậm rãi xói mòn h ứ a h à o một đêm tất cả đều đang thúc giục gấp rút lưu manh truyền bá tin tức sau đó hắn xác định toàn bộ huy nguyện thành người đều đang thảo luận về sau mới khoan thai ly khai môi nhử là hạ liền nhìn xong phương có cắn câu hay không hớ hảo vừa đi ra huy nguyện thành lập tức liền bị người hứa h ả o dừng lại bước chân bình tĩnh nhìn xem tiến về một đám người các hạ liền muốn như thế đi rồi huy nguyệt thành thành chủ cười lạnh nhìn xem hứa h ả o một mặt l ạ n h leo sát ý lạc nhật tông không chế toàn bộ huy nguyệt thành ngoại trừ một chút người cùng thế lực bên ngoài hắn có thể nói nắm trong tay toàn bộ hành trình tình báo tối hôm qua hứa h ả o trắng trận hành động cũng tự nhiên bị người của phủ thành chủ phát giác tìm ra Trước 150, binh quý thần tốc, linh dai cơ duyên. Thúc thủ trói cơ chịu binh linh dai đi. duyên. Huy quý đều là không có h ả o ý hắn một mực phái người nhìn chằm chằm hứa h ả o không có tùy tiện độc thủ chính là muốn xem xét một cái còn có hay không trợ giúp phạm cùng hứa h ả o chân thực thực lực dù sao đá vào t ấ m sát đây chính là sẽ chân gãy bỏ mình cho nên cẩn thận lại cẩn thận hiện tại có thể thu lưới bởi vì trải qua nhiều phương diện d o xét hắn phát hiện hứa h ả o khí tức cũng không cường đại tối đa cũng liền tiên tiên c h i cảnh đã như vậy vậy hắn liền không cần thiết gặp phải khải linh cảnh huy n g u y ệ t thành chủ có lẽ sẽ còn kiên kỵ không dám độc thủ có thể đối mặt tiên thiên cảnh mặc kệ là tiên thiên cảnh cái nào cấp độ hắn đều có thể ứ n g đối bằng không hắn cũng làm không lên n Huy làm u y ệ theo à Thành, thành chủ. Chỉ cần bắt được hứa hào, n cần hắn liền có thể truy tra hứa hào người đứng cùng chính Nhật Tông có lớn công h Chủ. Chỉ hứa thể hứa hào phía thế h bắt truy tra từ t được có lực, lạc có đó, đối sau lao. là kể huy nguyệt thành chủ lời nói rơi xuống một đoàn người thành vòng tròn hình đem hứa hào vây lại trên mặt càng là lộ ra hài hước thân sắc lúc đầu muốn yên lặng rời đi đã các ngươi muốn tìm chết vậy liền thành toàn các ngươi hứa hào hét lớn một tiếng không lùi mà tiến tới thẳng tắp phóng tới huy nguyện thành, thành chủ hắn nhìn ra được liền trước mắt cái này một người hiền quý thực lực cũng mạnh nhất tại tiên thiên tri cảnh bên trong đều được cho cao thủ g i thành thành thành thành hắn g chém chém hôm nay đã là tiên tiên tri cảnh hậu kỳ đình phong ngay tại là thức tỉnh linh làm chuẩn bị cho nên căn bản không sợ theo huy nguyện thành chủ chủ động tiến lên một bước những người khác biết điều lui lại mấy bước nhường ra một cái sân bãi muốn nhìn một chút huy nguyện thành tổ phong thái chỉ là một giây sau hứa hảo cũng đã rút đến chém rét đi qua bọn hắn đều không có nhìn rõ ràng hứa hào đến cùng từ nơi nào xuất ra trường đao lại nhìn lúc trường đao đã từ bên trên đánh rớt trực tiếp chém về phía huy nguyệt thành chủ không có dư thừa chiêu thức cũng không có bất luận cái gì phức tạp ký xảo chính là như vậy thường thường không có gì lạ chém vào loại chiêu thức này cũng dám ở ta hai mặt trước n h ả nhót để ngươi nhìn một cái ta lạc nhật tông đ à o pháp huy nguyệt thành chủ gào thét một tiếng một nháy mắt liền rút ra treo ở bên hông thiên giai trường đao lạc nhật vĩ huy nguyệt thành chủ chém ra một đao vô cùng mạnh lực lượng kéo theo lấy đao thế nên kích hứa hào trang kích hứa hào nguyên bản chậm rãi thân hình đột nhiên trở nên một nhanh. Tại lăng hư bộ ra cho ỉ dưới, h nên cứ cải thế mà i trạng hứa phương thiên thiên phải không thiên thiên h Cũng vị. hào tại nhìn thấy huy nguyện thành chủ trong tay tiên thiên cấp trường đao về sau trước tiên thu lại trạm kích lực lượng hắn sợ đem trường đao hư hao bởi vì tại huy nguyện thành chủ lấy ra một khắc này cái này trường đao cũng đã là hắn điều trùng tiểu kỹ huy nguyệt thành chủ nhìn đến người áo đen hứa h ả o kia nửa đường cải biến đao thế càng thêm coi nhẹ đao chính là thẳng tiến không lùi lực lượng không có bất kỳ đường lui đột xuất một cái chạm lập quyết ngươi không chết thì là t a vong mà không có ý nghĩ này như vậy tu luyện đao pháp liền tiên t i ê n yếu hơn một bậc đối với dạng này địa thủ huy nguyệt thành chủ nghiêm trọng khinh miệt chi ý h i ể n thị rõ siêu ngay tại huy nguyệt thành chủ c ũ nghiêm muốn cải biến cải c đau trọng ngự khinh miệt chi ý hiện thị r rõ huy nguyệt thành chủ não trong nước chỉ có cái này một cái từ thoáng hiện cũng cảm giác toàn thân tê dần cương đại lực trùng kích làm cho huy nguyệt thành chủ thượng nửa người bay ngược ra ngoài huy nguyệt thành chủ ngạc nhiên nhìn đứng ở tại chỗ nửa người dưới trong lúc nhất thời không biết rõ xảy ra chuyện gì đối phương một kích chém hắn cái này sao có thể a hắn nhưng là tiên thiên cảnh đỉnh phong c ư ờ n g giả là tại hướng phía thức tỉnh linh con đường cất bước tiến lên có rất lớn xác suất sẽ trở thành khải linh cảnh a hiện tại hắn chết không cam lòng chi tình tràn ngập gương mặt nhưng huy nguyệt thành chủ không thay đổi được cái gì cho dù là tiên thiên cảnh bị người chém thành hai đoạn tự nhiên cũng không ngăn cản được sinh mệnh s ó i m ọ n giết hắn giết hắn bay ngược mà ra huy nguyện thành chủ đem hết toàn lực giống giận vây anh một nửa thân thể rơi đập trên mặt đất làm cho đại địa đều là chấn động cuối cùng huy nguyện thành chủ không cam lòng mở to hai mắt nhìn cố gắng muốn sống nhưng sinh mệnh lại là hoàn toàn s ó i m ọ n cái này to lớn tiếng oanh minh về sau súng lại hứa h à o một đám huy nguyện thành cường giả mới phản ứng được một mặt không dám tin huy nguyện thành chủ tại huy nguyện thành đây chính là cao cao tại thượng cường giả là đến từ lạc nhật tông đại nhân vật cơ hồ có thể nói tại huy nguyện thành đi ngang hiện tại dạng này nhân vật thế mà tại một cái che mặt ở giữa liền bị người chém giết một k í c h a cứ như vậy thường thường không có gì lạ một kích trốn a trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng đám người bắt đầu điên cuồng chạy trốn bọn hắn đánh ra thấp người áo đen thực lực l i ê n huy nguyện thành chủ dạng này cường giả đều bị một đao chém giết tuyệt đối là tiên tiên cấp trở lên cường giả khẳng định là khải linh cảnh bằng không làm sao có thể một đao phá vỡ huy nguyện thành chủ tiên tiên cương khí phòng ngự dù nói thế nào huy nguyện thành chủ cũng là tiên tiên cảnh định phong nhân vật vô luận là mặc trên người vẫn là tự thân cô đ ọ n độ vẫn là tiên thiên cương khí phòng ngự cường độ đều không phải là người bình thường có thể phá hư thậm chí đồng cấp cường giả cũng không thể tùy tiện phá hư loại này một đao chém giết tiết mục chỉ có viễn siêu tiên thiên cảnh cường giả mới có thể làm được、ừ. hứa h hào hư lạnh một tiếng bước chân đập mạnh liền bắt đầu đổ sát trong đó một hai cái cũng là tiên thiên cảnh cường giả nhưng là dạng này người trước mặt hứa hào vẫn như cũ yếu đớt giống con chó không nói hứa hào lực lượng bản thân chiến lực chính là một thanh thiên mãng đao liền h ả i linh cảnh cường giả đều tiếp nhận không được ở càng không nói đến những n à y tạp ngư tiên thiên cảnh mấy hơi về sau trên mặt đất nằm một chỗ thi thể hứa hào dò xét chu vi đi vào thi thể của bọn hắn trước lục lọi một trận sẽ có dùng tiền tài vật phẩm lấy đi đặc biệt huy nguyệt thành chủ trường đ a o kia là nhất định phải lấy đi đây chính là tiên thiên cảnh trường đ a o được cho tinh phẩm cầm lại ẩn bí ti có thể hối đoái hơn ba công vân có thể để hắn hối đoái linh giai thiên tài địa bào có càng nhiều c h ẻ o trống hứa hào rất nhanh lấy đi mấy người thi thể hứa hào lập tức dò xét chu vi xác định không có bất luận cái gì bỏ s u ấ t về sau hắn thả người nhảy lên ly khai huy nguyệt thành rất nhanh hứa hào đi vào một chỗ vắng vẻ an tĩnh địa vực hắn tìm kiếm được một cái sơn động về sau và ở đi vào hứa h à o hơi ăn một chút lương khô về sau liền mở ra cơ duyên bói t o á n bảng Trước 150, binh quý thần tốc, binh quý lần i dai n duyên. h cơ l này hắn thi triển nhiều loại thủ đoạn để lạc nhật tông cùng âm yêu tông đặt thành tên trên mặt cửu hận cho nên hắn muốn nhìn một chút phải chăng c ó thể có cơ hội để lợi dụng được một mực mưu đ ổ i nhiều như vậy hẳn là có tốt đồ vật ra a hứa h à o hít sâu một hơi sử dụng soát tân điểm lần này vẫn như cũng là sử dụng bảy cái soát tân điểm dù sao nơi này vẹn vẹn một cái huy ngợt thành so song khánh phủ là phải lớn một điểm nhưng theo hứa hảo dạng này thành chỉ cùng địa vực hẳn là không có linh giai cơ duyên cho nên đến gia tăng cường độ ngươi sử dụng bảy cái cơ duyên soát tấn điểm đang tìm kiếm cơ duyên rất nhanh cơ duyên bói toán bảng phía trên liền bắt đầu b ả y biện ra đến tình báo tin tức mỗi ngày cơ duyên bói toán ngươi tác hợp tâm yêu tông cùng lạc nhật tông đối địch t r ả thái còn đem thế lực của song phương cứ điểm công bố ra làm cho lạc nhật tông không cách nào thỏa hiệp nô vương câu chiến dịch không thể tránh được thế lực khắp nơi hội tụ toàn bộ cẩm châu sẽ ở vào dung chuyển bên trong nhưng mà họa hệ phúc sở ý phúc hệ họa chỗ nằm tốt xấu đến làm cho ngươi ý kiến gì kịch bản đang tiến hành hứa hào mà không đổi sắc nhìn xem tin tức phía trên chờ mong là tham vị hiện ra lần này để lạc nhật tông cùng âm yêu tông trở thành thế lực đối địch cũng là cơ duyên xảo hợp hiện tại chính là chờ lấy thu hoạch trong trước mắt từng cái lá t h a m vị b ả y biện ra tới trung tham không tham gia náo nhiệt bình tĩnh tu hành một đêm qua đi gió hêm sóng l ạ o mọi việc ăn ổn tránh lo âu về sau bình thượng thượng t h a m một ngày sau tiến về huy thạch bảo t r ấ n áp lạc nhật tông cường giả về sau nhưng phải một linh dài cơ duyên bởi vì lạc nhật tông đ i ề u thế lực chung quanh đại lượng cường giả tiến đến vây công n ô vương câu lực phòng ngự lại giảm hết thể xuân sẻ lớn cát thượng thượng thăm hai ngày tiến về mi lan núi nhưng tại trong mỏ c ả n g thu hoạch được đại lượng linh giai cơ duyên nhưng nơi này là lạc nhật tông mỏ linh thạch khai thác địa cường giả rất nhiều cần chú ý cẩn thận đại cát chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên b ó i toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa hào ánh mắt quét qua nhìn xem bảy biện ra tới ba cái lá tham vị trong đó hai cái là thượng thượng thăm về sau trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên không hổ là nhân duyên tế hội không hổ là bảy cái soát tấn điểm cả hai kết hợp thế mà xuất hiện hai cái thượng thượng thăm mà lại đều là đại cát hiện ra hứa hào hít sâu một hơi bình phục nội tâm kích động ánh mắt nhìn về phía mấy cái lá tham vị cụ thể tình huống trung tham liền không nói là thường thường không có gì lạ vượt qua một đêm cái thứ nhất thượng thượng tham nội dung là để hứa hào tiến về huy thạch bảo chỉ cần chấn áp bên trong lạc nhật tông cường giả về sau liền có thể thu hoạch được linh giai cơ duyên mà lại cái này huy thạch bảo bên trong cường giả đã bị lạc nhật tông điều chỉ để lại phía sau c h ố n g rông phòng ngự chật chật chật hứa hảo nắm chặt n ắ m đấm xem ra chính mình ly rán làm ra tác dụng từ mạc lương sơn tình huống đến xem lạc nhật tông phòng ngự là cực kỳ cường đại như loại này có linh giai cơ duyên địa phương khẳng định có khải linh cảnh cường giả bí ẩn c h ấ n thủ khải linh cảnh cường giả còn có rất nhiều tiên thiên cảnh cường giả còn có đại lượng t r ậ n văn liền xem như âm yêu tông đều muốn hao tổn rất nhiều nhân lực vật lực hứa hào chiến lược đạt đến khải linh cảnh nhưng còn có rất nhiều địa phương với tới không được muốn cường công khẳng định là rất khó cực kỳ dễ dàng lâm vào đánh lâu dài hứa hào có thể giết nhiều tên i khải linh cảnh cường giả cùng siêu phàm sinh vật đều là chiếm cứ thiên thời địa lợi cùng người cùng đây cũng là vì cái gì hứa hào biết được lạc nhật tông đại khái thực lực về sau cũng không trước tiên tiến đến tiến đánh lạc nhật tông hắn cũng tiến mệnh nhưng bây giờ tốt huy thạch bảo không có đại lượng cường giả liền như là chống không thành lũy rất dễ dàng liền có thể công phá bây giờ cơ duyên bói toán cũng cho ra tin tức kia cho thấy hắn chỉ cần hào h ả o làm như đồ thỏa đáng là nhất định có thể thu hoạch được linh giai cơ duyên hy vọng là ta cần linh giai bảo vật hứa hào hít sâu một hơi ấn nhịn ở nội tâm xúc động về sau hắn đem ánh mắt nhìn về phía kế tiếp lá tham vị cái này một cái lá tham vị tin tức rất nhiều hứa hào sau khi xem xong lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng khó trách l ạ nhật tông sẽ đản sinh nhiều như vậy khải linh cảnh cường giả nguyên lai、like、là có được một đầu mỏ linh thạch linh thạch đây chính là cực tốt đồ vật hứa hào liền từng tại tảo sơn phát hiện qua chỉ bất quá hắn ngay lúc đó linh thạch còn rất thô giáp cũng không triệt để ngưng tụ thành công nhưng cho dù là dạng này đối với hắn cũng là rất có í t lợi hiện tại lạc nhật tông nắm giữ một đầu mỏ linh thạch mà lại từ lá tham vị tin tức đến xem tựa hồ còn có rất nhiều tường quan linh dai bảo vợ ậ cái này nếu là có thể công phá vậy liền phát đạt bất quá thượng thượng tham vị cũng đã nói mặc dù có điều cường giả nhưng chỗ này mỏ linh thạch vẫn là có đại lượng cường giả đóng giữ tổng thể tới nói còn tính là đại cát chỉ cần không, làm ra không thể tưởng tượng sự tình hẳn là đại cát hiện ra hiện tại liền cần nhìn xem hai cái địa phương phải trăng khoảng cách gần quan hệ này đến hứa hảo là đạt được một cái thượng thượng tham vẫn là đạt được hai cái thượng thượng tham hứa hảo trà sát thủ trưởng đem cơ duyên bói toán bảng đóng lại sau đó lấy ra từ ẩn bí tin nơi đó được đến hứa hảo ánh mắt tại phía trên tìm kiếm đồ rất nhanh hứa hảo ngay tại ngô vương câu chu vi phát hiện huy thạch bảo cùng mi lan núi cả hai cách xa nhau không xa nếu là hành động mau lẹ trong vòng một ngày hẳn là có thể tới về một chuyến đem sự tình xong xuôi thật tốt kể từ đó liền có thể thu hoạch được hai cái lá tham vị cơ duyên hứa hảo vui mừng quá đỗi hắn liền sợ giữa hai bên cách quá xa đến thời điểm chỉ có thể từ bỏ một cái hiện tại tốt hai cái đều có thể cầm tới một ngày sau lạc nhật tông sẽ tại một ngày này bên trong tiến công nô vương câu xem ra lạc nhật tông cũng sợ đ ê m dài lắm rộng dự định lấy thế xét đánh lôi đình hủy diệt nô vương câu bất quá các ngươi coi như động tác lại nhanh cũng không gạt được ta cơ duyên bài toán ngược lại cho ta thừa dịp cơ hội h ứ a hào ở trong lòng tính toán một lần về sau hắn đứng dậy đi ra sân động nhanh chóng chạy về phía huy thạch bảo bất kể nói thế nào trước tiên cần phải đi xem một chút cụ thể tình huống chỉ cần lạc nhật tông cường giả vừa đi hắn liền vùi đầu gian khổ làm、ra. tại hứa hào hành động thời điểm lạc nhật tông cũng đang hành động lần này lạc nhật tông hành động cực kỳ bí ẩn đem giữ bí mật biện pháp tăng lên tới cực hạ bởi vì muốn công kích âm yêu tông một cái cứ điểm một khi tin tức để lộ vậy liền sẽ dẫn phát một loạt phản ứng dây chuyền bọn hắn không thể để cho âm yêu tông kịp phản ứng không phải sẽ là song phương siêu cấp đại chiến như thế sẽ giết địch một ngàn tự tôn tám trăm mà lại muốn điều xung quanh cơn ư giả g lạc nhật tông cũng sợ hình thành phía sau trống giống bị tặc nhân chui chỗ trống bọn hắn như cũ tại phòng bị phe thứ ba thế lực cho nên binh quý thần tốc đổi lại những người khác khẳng định phản ứng không kịp thậm chí kịp phản ứng về sau. lạc nhật tông đã giải quyết ngô vương câu đem cường giả về điều nhưng hứa hảo có cơ duyên b ó i toán hết thảy đều ở trong lòng bàn tay chương một trăm năm mươi mốt linh giai m ộ t t h á n g quả mễ lan sơn lạc nhật tông cường giả hội tụ một đường cầm đầu phùng thanh tùng mặt mũi tràn đầy ngưng trọng mở miệng lần này điều các ngươi tiến công ngô vương câu là một nước cờ hiểm bởi vì một khi điều các ngươi ta mễ lan sơn phòng ngự liền sẽ trống rỗng cho nên trận chiến này nhất định phải mau chóng phùng thanh tùng nói xong trên mặt lộ ra một tia lo lắng h ắ n lo lắng âm thầm có phe thứ ba thế lực tại bọn hắn cùng cùng âm yêu tông đối trọi thời điểm tập kích lạc nhật tông phía sau mễ lan sơn là lạc nhật tông căn cơ không cho sơ thất lúc trước khải linh cảnh phùng bộ còn bị âm yêu tông đánh giết họ phùng một mạch tại lạc nhật tông địa vị liền rất xuống ngàn trượng không còn ngày xưa uy thế nếu là lần này còn làm không xong như vậy họ phùng một mạch liền muốn triệt để xuống dốc bởi vậy cái này một chạm không cho sơ thất yên tâm đi ta mễ lan sơn kết hợp thiên nhiên đại thế còn có mỏ linh thạch cho t r e o trống người bình thường căn bản công không t í bảo đặc biệt là linh khí tràn ngập chuyên môn khắc chế tà đạo khí t ư c chỉ cần chúng ta tay chân nhanh một chút nhất định có thể giữ vững một tên mễ lan sơn cao tầm phùng thanh tùng gật gật đầu nghiêm mặt nói lần này tiến công nô vương câu thế tất yếu nhanh chuẩn hung ác một trận chiến định cắn khôn xuất phát lần này điều động đều là tiên tiên cảnh trở lên tu vi chiến lược hùng hậu dù sao nô vương câu không phải phổ thông địa vực cũng chỉ có tiên tiên cảnh cường giả mới có đầy đủ phần thắng đổi lại cái k h á c nhập phẩm cảnh sợ là liền một chút quỷ dị âm hồn đều khó mà đối phó không tiến công thì đã chỉ cần là tiến công vậy thì nhất định phải toàn lực ứng phó theo mễ lan sơn cường giả t ừ a dịp bóng đêm hành động huy thạch bảo cường giả cũng dựa theo thời gian ước định bắt đầu lặng yên lấy ra, ra. hứa h à o nhìn chăm chăm huy thạch bảo tình huống cảm thụ được kia phóng lên tận trời khí tức lập tức mừng rỡ hắn một mực vận chuyển liễm k h í thuật đem tự thân ẩ n giật bắt đầu liền đợi đến giờ k h ắ c này huy thạch bảo phòng ngự m ộ ư ơ i phần kiên cố còn có rất nhiều trận văn ngày bình thường muốn đi vào muôn vàn khó khăn có thể giờ phút này huy thạch bảo tựa hồ tận lực cắt ra trận văn để lạc nhật tông tiên tiên cảnh cường giả lý khai siu siu siu. Mấy đạo bởi vì hắn cảm thấy huy thạch bảo hẳn là cùng mạc lương sơn là giống nhau cấp độ cứ điểm bên trong đều có linh dài cơ duyên kia nói minh huy thạch bảo cũng hẳn là cùng mạc lương sơn có khải linh cảnh cường giả đóng g i ữ bởi vậy còn không phải thời điểm quả nhiên h ứ a hào đợi thời gian một nén ngang huy thạch bảo bên trong mới có một thân ả n h chậm rãi đằng không mà lên không có sao cũng đúng đây là lâm thời khởi ý liền xem như ta cũng mới vừa nhận được tin tức những người khác tin tức sao có thể như vậy linh thông huy thạch bảo, bảo chủ nhìn quanh chu vi hết sức cảm ứng một cái về sau lúc này mới nhanh chóng bay khỏi huy thạch bảo mặc dù rất không có khả năng có người tại khoảng thời gian này đến tiến công nhưng nên làm tất yếu biện pháp vẫn phải làm dù là vì thế chỉ hoãn một chút xíu thời gian dù sao hắn là khải linh cảnh cường giả đuổi được lúc trước rời đi tiên tiến cảnh Siêu. biến tại trời. nhiên. ngoài rời đi cười ngươi tiếp lại lưu quang Một mắt mất Thạch trong Trốn Thạch tường thành đạo đánh bảo bảo bảo lấp lué, lòng lạnh. hứa qua bên nhìn thân ảnh, trong lòng cười lạnh. Mặc cho tiếp qua xào trá, cũng căn bản góc Huy chủ chấp Huy hào Mặc cho cơ Quả bầu xem xào trá, không duy bất quá hắn khí tức muốn phù phiếm rất nhiều có thể là gần nhất tăng lên đi lên còn chưa triệt để củng cố nguyên nhân nhưng hứa hảo cũng không đi truy đến cùng hắn vội vàng lấy ra thiên mãng đao tại huy thạch bảo chu vi đại trận hủy bỏ s á t na đã một đao đâm vào tường thành hứa hảo không có l ô mãng dùng sức mà là l ặ n g lặng chờ đợi chờ đợi khải linh cảnh cường già đi xa dù là lúc trước bay đi khải linh cảnh khí tức p h i p h i ế m nhưng nên có kính sợ vẫn là phải có hứa hảo bây giờ chỉ là cầu tài vẫn chưa tới tiêu diệt lạc nhận tông tình trạng cho nên tạm thời thả cái này huy thạch bảo, bảo chủ một mã、Siu. tại huy thạch bảo đại trận một lần nữa khép kín về sau trên bầu trời lại xuất hiện huy thạch bảo bảo chủ thân ảnh hắn xác định không có bất kỳ khắc thường gì về sau lúc này mới yên lòng quay người hóa thành một đạo lưu quang ngược lại là có chút tâm cơ bất quá còn kém chút hứa hào nhìn qua đi mà quay lại huy thạch bảo bảo chủ sắc mặt bình tĩnh hắn chỉ là ở chỗ này xếp vào một cơ hội thật muốn động thủ khẳng định là cơ duyên bói toán cái gọi là một ngày sau bây giờ cự ly hứa hào đổi mới cơ duyên bói toán thời gian còn có hai canh giờ không nhiều không ít hứa hào lại à thành nhất định đến duyên toán định gian động tránh ốn con thẳng, phải chờ thời thể thủ, bói mới cơ xác có muốn ngoài để lên nhân chờ đợi sau nửa c a n h giờ huy thạch bảo bảo chủ thân ảnh xuất hiện lần nữa tại huy thạch bảo trên không hắn cẩn thận cảm ứng huy thạch bảo tình huống xác định thật không có bất kỳ khác thường gì về sau mới cuối cùng rời đi chạy hướng ngô vương câu thật sự là lòng nghi ngờ nặng hứa hào lắc đầu không để ý đến vẫn như c ũ vận chuyển liễm kỹ thuật trốn ở huy thạch bảo tường thành bên ngoài một góc hồi lâu cơ d u y n bói toán biểu hiện một ngày sau triệt để đến về sau hứa hào liền một lần nữa đưa tay giữ tại thiên mãng đao trôi đào hứa hào dùng sức hố néo lực lượng ra chỉ dưới thiên mãng đao nở rộ lạnh leo đao mang thiên mãng đao là linh giai phẩm cấp mười p h ầ n sắp bén còn có đâm xuyên tương đường quả tại hứa hào tiên thiên cương khí ra chỉ dưới cắt chém tường thành giống như cắt chém đ ầ u hũ đồng dạng nhẹ nhõm mà lại thiên mãng đao nguyên bản ngay tại đại trận mở ra ở giữa trống ra một cái không gian giờ phút này để hứa hào ra chỉ tiên thiên cương khí căn bản không có bị tường thành trận văn cảnh cáo đây chính là muốn xác định tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn hứa hào rất nhanh liền tiếp xúc thiên mãng đao mở chỗ trống Tiến Thạch trong. Thạch rất một tòa ngọn núi khe núi vị trí, đem hai bên ngọn núi núi bên lớn, dựng ngọn vào vị Bảo Bảo Huy Huy khe xây ở đương e m hai chỉnh hợp bắt đầu, còn có đại trận phòng ngự. Có thể h núi đại nói bên bắt ngọn còn trận ngự. vững n đều đầu, có Có là thành động. đ ư nhiên đây là tại hứa hào tương lai đến trước đó hứa hào đến về sau nó liền trăm ngàn chỗ hở chủ yếu vẫn là cơ duyên bói toán thời gian điểm quá mức vị tiên hứa hào mượn nhờ bóng đêm nhiệm vụ tại liễm khí thuật ra chỉ dưới bắt đầu trong huy thạch bảo hành động chạy về phía huy thạch bảo khu hợp tâm huy thạch bảo đến nội bộ liền lộ ra rất là lòng lẻo ngoại trừ một chút địa phương có đóng giữ hộ vệ bên ngoài cái khác địa phương đơn giản cùng một cái chấn nhỏ không sai biệt lắm đặc biệt là sòng bạc quán rượu đơn giản không nên quá nhiều ngẫm lại cũng thế huy thạch bảo xây dựng ở như thế một cái khu vực lui tới vốn là thưa tớt h cho nên đóng tại bên trong lạc nhật tông đệ tử ngoại trừ ngày thường tu luyện bên ngoài liền không có cái gì giải trí hoạt động cực cung ăn liền trở thành hữu dụng nhất hai cái tiết mục hứa hào một đường buôn tập tại liễm kỹ thuật cùng tốc độ song trọng ra chỉ dưới thông suốt đi tới huy thạch bảo hạch tâm khu vực cái này một mảnh khu vực đóng giữ nhân viên càng nhiều cũng càng mạnh trong đó có một tên tiên tiên cấp cường giả ngồi tại một chương thạch bán trước mà bán đá đằng sau Màn sáng. Màn sáng c đây chính là ta đầu chạy linh giai cơ duyên đi hứa hào nhìn thấy quả một sắt na hắn liền trong lòng hòa nhiệt đây là cây phía trên sinh trường quả rất đại khái xuất chính là một hệ linh giai cơ duyên hứa hào bây giờ đang thiếu mục đất bây giờ nếu là lại đến một cái một hệ linh giai cơ duyên như vậy hắn liền chỉ còn lại thổ hệ cơ duyên hứa h à o không có tùy tiện hành động mà là quan sát đến chu vi tình huống ngoại trừ trận pháp màn sáng bên ngoài một tên tiên thiên cảnh đỉnh phong lạc n h ậ t tông cường giả bên ngoài cái khác địa phương còn có một lượng tên tiên thiên cảnh cường giả cái này đội hình đối với cẩm châu thế lực mà nói không ra khải linh cảnh cơ bản khó mà công phá nhưng hứa h à o vừa vặn chính là một cái ngoại lệ hứa h à o cảm ứng được chu vi tình huống xác định không có bất luận cái gì bỏ sót về sau hắn liền lần nữa lấy ra thiên mãng a o giết cơ hồ là một máy mắt hứa hảo bước ra một bước l ă n hư bộ đã vận chuyển tới cực hạ một bước hơn trăm mét hứa hảo vẹn vẹn một bước cự ly nên rơi vào bàn đá lạc nhật tông cường giả trước mặt trong tay thiên mãng đao lên tiếng mà rơi、ừ. ngồi tại trước bàn đá tiên thiên cảnh định phong lạc nhật tông cường giả một nháy mắt liền nhìn thấy công s á t mà đến hứa hảo hắn đầu tiên là toàn thân giật mình nhưng là đợi đến cảm nhận được hứa hảo vậy căn bản không có khải linh cảnh khí thế tu vi về sau hốt hoảng trong thần sắc lập tức lộ ra một tia đùa cận cùng nghiền ngâm ý cười bởi vì huy thạch bảo bảo chủ ly khai về sau đặc biệt thi triển năng lực đem cái này một mảnh bàn đá biến thành công kích khải linh cảnh phía dưới tới hẳn phải chết thậm chí tên này lạc nhật tông cường giả đã thấy hứa hảo kết cục làm quả nhiên, tại hứa hào chém xuống một máy mắt một cỗ kỳ lạ năng lượng từ trên bàn đá bắn ra sau đó đụng vào hứa hào trong tay thiên mãng đao phía trên không chỉ muốn ngăn cản còn muốn nhất cử chém giết hứa h à o khai thiên trảm hứa hào tại trong tay lưới đao tiếp xúc công kích một s á t na toàn thân hắn lực lượng đều bắn ra hơn ba trăm vạn cân lực lượng tăng thêm linh giai lưới đao cơ hồ là tại tiếp xúc một máy mắt liền đem trước bàn đá mặt bắn ra công kích chạm phá giống như hoa trong gương trăng trong nước bàn đá chỗ lan tràn công kích lập tức vỡ vụn hóa thành bọc nước mà hứa hào công kích tuyệt đối là đạt đến khải linh cảnh phía trên cho nên muốn một cái khải linh cảnh lưu lại thủ đoạn liền ngăn cản hứa hảo căn bản không có khả năng người lạc nhật tông cường giả căn bản không có kịp phản ứng hắn liền nhìn thấy dẫn vào tầm mắt đa mang rét lạnh t ấ u xương hắn không minh bạch huy thạch bảo bảo chủ lưu lại thủ đoạn thế mà bị trước mắt tiên thiên cảnh cường giả cho c h ặ n phá đây chính là khải linh cảnh thủ đoạn a không phải hẳn làm hiệu sát tiên thiên cảnh sao phốc phốc hứa hảo không có cho lạc nhật tông cường giả quá nhiều nghĩ lại một máy mắt thiên m ã n a o liền triệt để rơi xuống cắt đứt quan hệ chém giết cái này vẫn còn chấn kinh cùng ngây người bên trong lạc nhật tông tiên thiên cảnh cường giả tối đỉnh. hứa hào một cách thành công về sau cũng không ngừng mà là thẳng hướng chu vi cái khác lạc nhật tông cường giả d i ệ t cọ tận gốc cái khác chu vi lạc nhật tông cường giả cũng từ trong lúc k hiếp sợ lấy lại tinh thần miễn cho hứa hào tập sát căn bản không có bất kỳ chống cự gì cơ bản cũng là một đ a o một cái tiểu bằng hưu căn bản không ai đỡ nổi một hiệp chốn a chu vi lạc nhật tông cường giả nhau nhau chạy trốn liên huy thạch bảo bảo chủ lưu lại thủ đoạn đều không làm nên chuyện gì bọn hắn lại có thể như thế nào bọn hắn giờ khắp này xác định người trước mắt là khải linh cảnh cường giả chẳng qua là thông qua thủ đoạn nào đó ẩn giấu đi khí tức không phải làm sao có thể như thế cường đại đ ô n g đ ô n g đ ô n g huy thạch bảo c h i ế không lập tức chuyển đến r ồ n dập chung vang âm thanh hứa h à o cũng không truy kích hắn chém giết mấy tên tiên thiên cảnh lạc n h ậ t tông cường giả về sau liền đem ánh mắt đặt ở màn sáng phía trên bởi vì công phá màn sáng thu hoạch được linh giai cơ duyên mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết cái khác đ ề u muốn hướng phía sau dựa vào hứa h à o hít sâu một hơi lập tức vận chuyển năng lượng ra chỉ phía trên t i ê n mắng đ à o sau đó phóng tới màn sáng phốc phốc màn sáng rất mạnh có vô tận trận văn mê vụ nhưng nó cuối cùng vẫn là tử vật tại hứa hảo lực lượng cường đại chúng kích vào thiên mãng đao sắc bén làm ra hiệu quả x o á t một tiếng h ứ a hào trong tay thiên mãng đao phá vỡ màn sáng phòng hộ h ứ a hào bước ra một bước đi tới tiểu thụ trước mặt hắn không chút do dự dò xét xuất thủ trưởng đem xanh biết tiểu thụ phía trên quả hai xuống h ứ a hào trước tiên nhìn về phía cơ duyên bói toán bảng một tham quả trung thiên địa chi linh mà mọc ra quả có cường đại một hệ năng lượng là hiếm có thiên tài địa bảo có thể trực tiếp phục d ụ n g thu hoạch được một hệ thể chất linh giai hớ hào nhìn thấy một tham quả tin tức cận kẽ về sau trên mặt của hắn kèm nén không được nữa trong lòng vui sướng một hệ linh giai bảo vật quả thật là một hệ linh giai bảo vật đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu hứa hào một mực nhớ thương đồ vật cái này một cái liền được thoải mái hứa hào nhịn không được thét dài một tiếng bây giờ trên người hắn liền có h ỏ a hệ t h ủ y hệ cùng một hệ linh g a i bảo vật sau đó chỉ cần huyết nguyệt về h ẩn bí ti tổng bộ lấy ra bà sa kim như vậy hắn cũng chỉ thiếu kém thổ hệ linh g a i bảo vật đặc biệt là kế tiếp mễ lan sơn làm ỏ linh thạch nói không chừng liền có thổ hệ bảo vật hứa hào kích động hắn nhìn thoáng qua chu vi cũng không có cẩn thận điều tra trực tiếp liền hướng phía huy thạch bảo bên ngoài b u tập hắn phải nhanh một chút đổi tới m chỉ cần công phá mễ lan sơn như vậy vô luận là linh thạch có lẽ là cái k h á c linh g a i bảo vật đều là hứa hào bây giờ tiếp tục thậm chí coi như không có linh g a i bảo vật chỉ là linh thạch đều đã đầy đủ hứa hào l i ề u mạng một cái hắn cướp đi bảo vật ngăn lại hắn hứa hào chạy về phía huy thạch bảo bên ngoài lập tức liền có không muốn mạng lạc nhật tông cường giả muốn ngăn cản hứa hào cũng không khách khí trực tiếp triển khai tự thân chiến lược hơn ba trăm vạn cân lực lượng tăng thêm lăng hư bộ tốc độ hứa hào chính là giống như hổ vào bể dê một đau một cái thậm chí đau thế không giảm đau mang dư huy cũng có thể chém giết nhập phẩm cảnh cường giả hứa hào lúc trước không giết lạc nhật tông người chỉ là muốn trước tiên thu hoạch linh giai bảo vật bây giờ đằng xuất thủ đến hứa hào đương nhiên sẽ không bông tha những n à y thế lực đối địch cường giả nhổ có không trừ gốc do xuân thổi lại mọc húng chi hứa hào chỉ có thể là đem tin tức đẻ xuống miễn cho lạc nhật tông đạt được tin tức vạn nhất không tiến đánh ngô vương câu đây cơ duyên bói toán mặc dù là có nhân quả luận đồng dạng tiên đoán công năng nhưng là hứa hào nếu là làm được không tốt cũng là có thể cải biến đến tiếp sau phát triển cho nên hứa hào chỉ có thể là chém giết huy thạch bảo người phốc phốc phốc, phốc. hứa hào giết nửa đêm ngoại trừ một chút phụ nữ trẻ em không có động thủ bên ngoài cái khác dám c a n đạm phản kháng lạc nhật tông cừng giả giết hết hứa hào nhìn thoáng qua phá hư đến không còn hình dáng huy thạch bảo cũng không đi tìm tìm cái gì t à i vật trực tiếp nhún người nhảy lên chạy về phía mễ lan sơn linh thạch nhất định phải cầm tới linh giai cơ duyên cũng nhất định phải cầm tới c h ư một trăm năm mươi mốt t h ổ hệ bảo vật linh thủy hứa hào thừa dịp trước tờ mở sáng hắc cám nhanh chóng đi đường cũng may mễ lan sơn cự ly huy thạch bảo cũng không xa xôi tại hứa hào toàn lực đi đường phía dưới không đến một cái ban ngày thời gian hắn liền tới đến mễ lan sơn phụ cận bây giờ trời vừa mới gần đen h ứ a hảo cũng không t r ư ớ c tiên phóng tới mễ lan sơn bởi vì hắn không rõ ràng mễ lan sơn cụ thể phối trí như loại này có mỏ linh thạch ngọn núi lạc nhật tông khẳng định là trọng điểm chấn giữ coi như lâm thời điều cũng tuyệt đối sẽ có khải linh cảnh cường giả mễ lan sơn là lạc nhật tông sân nhà tăng thêm khải linh cảnh cường giả đóng g i ữ xông vào là không thể nào cũng may mễ lan sơn không giống huy thạch bảo như vậy chỉ có một chút xịu lớn mễ lan sơn to đến l ạ thường cho nên lạc nhật tông không có khả năng đem như thế lớn ngọn núi đều dùng trận pháp vây khốn bắt đầu luôn có sơ hở chỗ hứa hào chậm rãi xem xét xung quanh tình huống đồng thời cũng đang chờ đợi cơ duyên bói t o á n thời gian đến hứa hào cha xét mễ lan sơn tình huống hắn phát hiện chính mình còn đánh giá thấp lạc nhật tông quyết tâm những người này đem mễ lan sơn xung quanh đi thành lập tường vây cùng thành lũy cũng đồng thời tại chu vi khắc họa đại lượng t r ậ n văn có tinh thuần năng lượng tại chu vi c h ả y xuôi d ọ t nước không lọt ngẫm lại cũng thế linh thạch là cường giả tu luyện tuyệt đối vật chất đặc biệt là tiên thiên cảnh cường giả cực kỳ trở lên tu vi người không có linh thạch như thế nào tại thiên địa còn chưa hoàn toàn thay đổi trước đạt tới trình độ như vậy đâu cũng khó trách lạc nhật tông có nhiều như vậy khải linh cảnh cường gi Đáng cho nên hứa hảo chỉ cần tìm tới mỏ linh thạch một góc hắn liền có thể dựa vào khoáng mạch hướng đi tiến vào mỏ linh thạch nơi trọng yếu thậm chí đều không cần đi đối kháng chính diện lạc nhật tông khải linh c ả n h cờ giả cứ làm như thế h ứ a hào tại mễ lan sơn chung quanh xem xét sau đó lựa chọn một đầu tường quan sân mạch sau đó lấy ra từ sấm vương bảo tàng nơi đó lấy được linh giai cự kiếm bắt đầu đ à o móc đối với đào hang h ứ a hào rất có kinh nghiệm tăng thêm lực lượng của hắn đầy đủ lớn hơn nữa còn có giao diện ảo ba lô bởi vậy hắn không cần đem đ à o móc hòn đá bùn đất các loại vận chuyển ra trộng động trực tiếp tồn nhập g a o diện ảo ba lô hắn ba lô có không gian còn có một cái đặc tính tựa như mạng lưới cho chơi nếu như là đồng loại hình như vậy thì sẽ chiếm dùng một cái không gian sau đó ở phía sau đánh dấu số lượng thì như b ù n g đất 199 dạng này đến biểu thị 300 r vạn cân lực lượng tăng thêm khải linh cảnh cấp bậc c ử kiếm mở đường hứa hào đào móc tốc độ so lạc nhật tông khải linh cảnh cường giả đào móc đều nhanh rất thích hợp làm thợ mỏ hoàn toàn giống như là thuẫn cấu cơ thẳng tiến c u n g lùi hứa hào một đường nghiêng h ư ớ n g xuống b ă n g vào tự thân nhục thân cực hạn tu luyện mà cảm ứng địa mạch năng lượng lưu động rất nhanh hắn đã tìm được một chút tinh lạc mỏ linh thạch hứa hào đào móc mỏ linh thạch một hứa hào dọc theo địa thế đi lại rất nhanh liền hướng phía mễ lan sơn phương hướng đào móc khi đi tới m từng đạo trận văn như có như không xâm nhập dưới mặt đất hình thành một đạo đạo quang huy nhưng là nó tại c h ạ m đến địa thế bản thân tồn tại mỏ linh thạch lúc liền sẽ tự động tránh đi tựa hồ là sợ cắt đứt mỏ linh thạch tìm được h ứ a hào nhìn xem chỗ sơ hở này lập tức mừng rỡ kể từ đó h ứ a hào đã có thể đào móc đến mỏ linh thạch còn có thể dọc theo khoáng mạch hướng đi tiến vào mễ lan sơn thông qua trận văn cách ly về sau h ứ a hào nhanh chóng hành động càng đi đi vào trong đào móc đến mỏ linh thạch khí tức càng đồng cứ như vậy h ứ hào tại mễ lan sơn hạ không ngừng mà đào móc ngoại giới ngô vương câu giờ phút này sắc trời đã đen như mực nhưng là ở bên ngoài đã t ề tụ lạc nhật tông vô số cường giả phùng thanh tùng nghiêm túc nhìn xem lạc nhật tông vô số cường giả ông quyền nói các vị lần này tiến công ngô vương câu là lạc nhật tông đối khảo nghiệm của chúng ta phải tất yếu diệt cỏ t ậ n gốc mau chóng giải quyết trường lao yên tâm lần này âm yêu tông một cái đều trốn không thoát liền nhìn tốt đi phùng thanh tùng nhìn xem đám người t h ầ n sắc vung tay lên trực tiếp hạ đạt tiến công mệnh lệnh giết giết lạc nhật tông cường giả lập tức hưng phấn lên sau đó gào thét lên phóng tới ngô vương câu bọn hắn đều là tiên thiên cấp trở lên tu vì Bản thân chiến liền lược cực một ạ n hơn nữa còn có khải linh cảnh cường h khải có giả đ i m ộ đường đi qua, không qua, có m ộ tiếng cỏ. Báo, bên o n g à có lạc cường nhật tông t giả i c ô n ta Nô gào Câu. Câu Nô Vương bên t thét từ đạo nhân trong miệng toát ra sau đó ngô vương câu lòng đất từng cái trong quá tải leo ra từng cỗ thân thể đen như mực phản phất kim thiết cương thi bọn chúng mở ra tinh hồng đôi mắt khát máu nhìn qua ngô vương câu bên ngoài sau đó tại đạo nhân không chế giới thẳng tắp thẳng hướng lạc nhật tông mà một bên t à đạo mưu sĩ nhìn đến tự mình đầu lĩnh như thế mật thám một tiếng về sau hắn con mắt liền chuyển tìm kiếm lấy thoát đi thời cơ hắn căn bản không coi trọng đạo nhân cũng không cảm thấy ngô vương câu có thể thủ được bởi vì đây là dương mưu nếu là lạc nhật tông không cách nào tận toàn công như vậy toàn bộ cầm châu như thế nào đối đãi lạc nhật tông cho nên lạc nhật tông lại ôm tất thắng quyết tâm mà tới chiếu sang toàn bộ bầu trời đêm mà ta đạo cường giả âm s á t năng lượng các loại lại đem toàn bộ bầu trời đ ê m phủ lên đến đen như mực không ngừng gào thét làm bạn trong chốc lát t ầ n g t ầ n g xung kích khí lãng từ song phương tiếp xúc địa phương khuyết t á n mà ra làm cho đại địa đều đang chấn động một bộ cảnh tượng thế thảm mà tại ngô vương câu bên ngoài một tòa trên ngọn núi huyễn nguyệt cùng đường nguyện nhi chính mục không chuyển con người quan sát ngươi nói có người thúc đẩy đây hết thạy hắn mục đích là cái gì đường nguyện nhi nhìn xem đã đại chiến địa phương không khỏi quay đầu hỏi thăm tự nhiên là tìm kiếm chỗ tốt nếu như không phải ở chỗ này như vậy thì có thể là tại lạc nhật tông hậu phương lớn huyết nguyệt ánh mắt chuyển động lộ ra rào hoạt ba động nàng hiện tại cũng có chút ngờ vực vô căn cứ là nói b u ổ i trưa lần thứ nhất bại lộ lạc nhật tông sinh linh lò mổ là nói b u ổ i trưa mà dưới mắt lại cùng lạc nhật tông đối nghịch chỉ sợ vẫn là nói b u ổ i trưa dù sao cẩm châu là đại huyền vương triệu một cái xa xôi châu quận cứ như vậy lớn trộn lẫn thế lực tuyệt đối không nhiều đương nhiên đây cũng là một cái suy đoán cụ thể phải hay không phải huyết nguyệt còn không thể trăm phần trăm xác định kia chúng ta bây giờ làm sao bây giờ đường nguyện nhi dò hỏi trận nay đại chiến lạc nhật tông đại khái xuất thắng huyết thu hồi ánh mắt sau đó nói ta lập tức khởi hành tiến về ẩn bí ti tổng bộ đi hối đoái nói bởi chưa cần tài nguyên ngươi mau chóng t r i ệ u tập ẩn bí ti người tây một vệ cũng giao cho ngươi t h ố n g soái cần phải rõ xét một cái trận chiến này sau kết quả bẩm báo tại ta、Tốt. Đường Nhi hồi đáp. Chúng ta chia ra hành động đi, bây giờ thiên địa đến đón đang đỉnh phương như ngươi tương giờ Nguyện Nhi Chúng hành thiên thần xà ẩn hiện, lần này ta trở về. cũng sẽ mang đến ngươi cần tài nguyên tu luyện,、hy、vọng chúng cùng nên biến sinh giải quỷ tu châu bây hy hồi chia khôi phục, hóa, chi tài lai các sắp ta ta trở ta một ra xà lâm sẽ về, lại nhìn tiếp đã không có bất kỳ giá trị mà cùng lúc đó hứa hào đã dựa vào tự thân lực lượng đào thông mễ lan sơn dưới đáy đường hầm mỏ như thế đại nhất cái tông môn tiến độ tại gần đấy hứa hào nhìn xem to lớn đường hầm mỏ không khỏi l ắ t đầu kỳ thật hắn cũng không nghĩ một chút không phải ai đều có thể kia khải linh cảnh vũ khí tới làm đào móc công cụ cũng không phải ai cũng có hứa hào như vậy hơn ba trăm vạn cân lực lượng phải biết bình thường tiên thiên cảnh cường giả cũng bất quá hai mươi vạn cân thân thể lực lượng lạc nhật tông cũng sẽ không để tiên thiên cảnh đến đào c ò đi chỉ có thể mời một ít đảm nhiệm võ giả thậm chí chính là bình dân bách tính đến đào quáng lại thêm mỏ linh thạch bản thân tự dày đặc kiên cố khó mà mở kể từ đó tiến độ làm sao hơn được hứa hảo hứa hảo tiến vào đường hầm mỏ về sau hắn thu hồi cự kiếm sau đó đem liễm kỹ thuật vận chuyển tới cực hạ n dựa vào không ngừng xuất phát rất nhanh hứa hảo liền đến đến một cái to lớn dưới mặt đất động rộng rãi động rộng rãi chu vi còn dọc theo không ít con mỏ tại cái này to lớn trong động đá vôi liền một tên tiên tiên cảnh cường giả ngồi ngay thẳng thoải mái nhàn n h ạ u ố n g vào ít rượu cái khác liền có một ít giám sát nơi này không có linh dài cơ duyên hứa hảo ngẩn ra một cái hắn coi là đi vào con mỏ liên có thể tìm tới linh giai cơ duyên hiện tại xem ra không phải chuyện như thế chỉ sợ lạc n h ậ t tông cũng còn chưa phát hiện linh giai cơ duyên tình huống hứa hào con mắt đi lòng vòng hắn ánh mắt rơi vào một bên một đống thợ mỏ phục sức phía trên chầm ngâm một lát liên lặng lẽ đi qua lựa chọn một bộ vừa người thợ mỏ phục sau đó khiêng thủ n g sát tiến vào đậu rộng rãi hứa hào xuất hiện tự nhiên đưa tới giám sát đám người chú ý bất quá bởi vì liễm khí thuật khí tức hứa hào giờ phút này nhìn tựa như là một cái bình thường thợ mỏ cái tia hay còn, chưa cút đi vào quáng, còn dám chỉ hoãn, chụp ngươi tháng này tiền công giám sát gầm thét hứa hào cúi đầu hứa hảo dừng ở quạng mỏ một chỗ nơi hẻo lánh nơi này đường hầm mỏ trực tiếp thẳng cấp lan tràn hương xuống mà điệu mạch hướng đi ở chỗ này qua cua đúng lúc là phương hướng được nhau hứa hảo không rõ ràng là ai tại tìm kiếm nhưng dưới mắt đến xem hiển nhiên tìm kiếm người không chuyên nghiệp kỳ thật hứa hào là không biết mình có thể tìm kiếm địa mạch hướng đi là bởi vì mỗi cái giai vị đều tu luyện đến cực h ạ n lúc này mới dẫn đến ngũ giác linh mẫn những người khác mỗi một cái giai vị cũng không tu luyện tới cực h ạ n căn bản không có hứa hào như vậy cảm giác linh mẫn tự nhiên cũng không cách nào tìm kiếm tới đất mạch hướng đi cho nên lạc nhật tông chỉ có thể đại khái tìm ra một cái phương hướng hứa hào dừng lại s á t na hắn liền một lần nữa xuất ra khải linh cảnh cự kiếm ngay tại nơi hẻo lánh một bên mở hứa hào tốc độ rất nhanh không đồng nhất một lát liền đào sâu xuống dưới không thể không nói có lạc nhật ô n g có một ít p h ư c nguyên thế mà liền để h nhưng cái này phúc nguyên không nhiều đào móc lâu như vậy thế mà còn chưa tìm được chính chủ thiện nghi hứa hảo hứa hảo một đường đào móc thu hoạch rất nhiều mỏ linh thạch những này mỏ linh thạch so với hắn ở ngoại vi đào móc muốn càng lớn ẩn chứa năng lượng càng nhiều cũng càng tinh thuần Vâng về vừa anh. ngàn chuyển đến đinh đương một tiếng, đào móc đến một khối to lớn lại cứng rắn khoáng thạch. Cái này khoáng thạch, vừa xuất hiện, nồng đậm thiên địa linh khí liền sau, hứa địa hảo khối thạch. thạch, khí kh Đào đào đậm to móc mấy mét kiếm một móc một cự Cái xuất lại từ địa mạch địa thế các loại thiên nhiên thống hợp biến hóa mà đến là mỏ linh thạch chủ thể nhưng so với chân chính linh mạch mà nói nó mới mới sinh bất quá đã có cường đại hiệu dụng thổ hệ linh giai hứa h à o nhìn xem b ả y biện ra tới tin tức một trận mừng rỡ thật là linh giai bảo vật mà lại trọng yếu nhất vẫn là thổ hệ đặc biệt là còn như thế một khối to đơn giản so với hắn thu hoạch được thủy tinh to đến quá nhiều nếu là thủy tinh xem như một phần như vậy trước mắt cái này một khối lớn linh thủy vậy thì tương đương với sáu mươi bảy phần hứa hảo thức tỉnh võ linh cần một phần liền đủ bây giờ còn lại hoàn toàn đầy đủ hắn tại khải linh cảnh bên trong đi được càng xa hứa hào hít sâu một hơi vội vàng dùng c ự kiếm đảo xung quanh hòn đá mọi linh thạch chu vi hòn đá vốn là khó đảo mà linh tùy chu vi càng là khó đảo liền xem như có khải linh cảnh c ự kiếm hứa hào tốc độ cũng không nhanh mà đồng thời mễ lan sơn dưới mặt đất trong động đá vôi vừa mới còn tại chậm rãi uống trà tiên tiên cảnh cường giả tối đỉnh n g ư ờ i được nồng đậm tiên h địa linh khí đột nhiên liền để xuống c h é n trà một mặt kinh hỷ loại này đột nhiên xuất hiện linh khí tăng vọt hàn quá có kinh nghiệm mỗi lần xuất hiện dạng này tình huống vậy liền biểu thị có tốt đồ vật đảo được lại có ai đảo ra tốt đồ vật nhanh kiểm tra đối chiếu sự thật chu vi thông đạo. lạc nhật tông cường giả vội vàng mở miệng trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên tốt đồ vật vừa ra hắn có thể thu hoạch được ban thưởng cùng công lao nếu là đào được đồ vật càng tốt hơn nói không chừng lạc nhật tông liền cho hắn ban thưởng khải linh cần có bảo vật kia thời điểm hắn chính là khải linh cảnh cũng không cần tại trông coi cái này chim không thể bị địa phương rõ cái khác giám sát cũng đầy mặt mừng rỡ nhanh chóng phân công nhân thủ tự động rộng rãi từng cái đường hầm mỏ bắt đầu tìm kiếm bọn hắn cũng không sợ thợ mỏ đem đồ vật lấy đi bởi vì căn bản mang không đi ra đinh đương làm linh tụy con mỏ hứa hào rốt cục đem một cái c h ậ u rửa mặt lớn nhỏ linh tủy cho từ cứng rắn sen lẫn trong đá đào móc ra hứa hào lưu luyến liếc mắt nhìn đem nó thu nhập giao diện ảo ba lô kể từ đó hắn liền tập hợp đủ bốn loại linh giai thiên tài địa bảo sau đó chỉ cần lại được đến ẩn bí ti bà sa kim như vậy hắn liền có thể dựa theo bí q u y ể n phía trên phương án thức tỉnh võ linh loại này chỉ ở trong đồn đáy võ linh một khi thức tỉnh đến cùng có gì huy năng hứa hào cũng không khỏi đến chờ mong nhưng có thể khẳng định là nó tuyệt đối là cực mạnh bởi vì chỉ là trước đưa điều kiện đều cơ hồ không người đạt thành Câu hứa hào lấy đi linh thủy hắn cảm thụ được thông đạo tán phát nồng đậm tiên h địa linh khí chấm ngâm một lát quyết định ly khai nơi này lại đào móc sổ g ư ớ i khẳng định còn có cái khác bảo vật nhưng là thời gian không còn kịp rồi như thế nồng đậm tiên h địa linh khí có lẽ đã bị lạc nhật tông cường giả chú ý nếu là nếu ngươi không đi liền có khả năng bị lạc nhật tông ngăn ở đường hầm mỏ bên trong hứa hào còn không biết rõ lạc nhật tông đóng tại nơi này khải linh cảnh cường giả là ai tu vi như thế nào chiến lược như thế nào húng chi hứa hào đã cầm tới mình muốn không cần thiết ở chỗ này liệu mạng chờ hắn trở về đã thức tỉnh võ linh lại đến chẳng phải là càng tốt hơn hứa h à o mười phần quả quyết lập tức liền đi tới q u ạ n g mỏ chỗ ngã ba cùng lúc đó một tên lạc nhật tông giám sát hướng phía nơi này buôn tập tới hắn một chút liền nhìn thấy khiêng thụm s á t hứa h à o nơi này vừa mới xảy ra chuyện gì giám sát không hề cố kỵ đánh tới chấp đoán g ngự khí lộ ra vài tia cao cao tại thượng làm lạc nhật tông đệ tử bản thân tu vi cùng tư chất đều là siêu quần mặt tụy t h ú n g c h ị ở chỗ này bọn hắn chính là chủ nô đồng dạng tồn tại không có phát sinh cái gì ta đang muốn đi bàn bạc đào quáng hứa hảo bình tĩnh mở miệng phế vật liên phát đã sinh cái gì đều không biết rõ giám sát trên giới dò xét hứa h à o một chút xác định hứa h à o trên thân không có mang theo cái gì vi phạm lệnh cấm vật phẩm về sau liền bước chân đạp mạnh thắt thân mà đi phóng tới quặng mỏ c h ỗ sâu hứa h à o vặn vẹo cổ hắn tiếp tục đi tới dừng lại vừa mới cất bước rời đi giám sát cũng không đi bao xa hắn liền dừng lại xoay người lại hỏi ngươi là cái nào một đội kêu cái gì hứa h à o nghe vậy nghe xong lập tức thở dài một tiếng hảo h à o không nhìn làm gì còn muốn quá nghiêm khắc cái gì đây hứa hảo cổ tay vừa nhấc một đạo tiên tiên cơm khí bưu bắn mà ra thẳng đến giám sát ngươi giám sát vừa định mu một đạo tiên thiên cương khí liền bưu bắn mà đến quán xuyên giám sát cổ họng thuận tiện đem giám sát dây thanh cho xuyên đấu hô hô hô giám sát một tay nắm chặt cổ một mặt hoảng sợ nhìn qua nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc di cảm thụ được tự thân sinh mệnh s ó i m ọ n hứa h à o không có chút nào lưu luyến cũng không còn làm ra vẻ hắn lập tức tăng nhanh bước chân đã lạc nhật tông đã phát hiện dị dạng tình huống vậy liền hắn nhất định phải nhanh đi ra mễ lan sơn vô luận có thể hay không đối mặt khải linh cảnh tại rộng lớn địa vực chiến đấu đối với hắn là cứ tốt bởi vì coi như không thắng nổi hứa hảo cũng có đường lui hứa h à o đã mượn nhờ đường hầm mỏ đi tới to lớn động rộng rãi nơi này đã tụ tập không ít lạc nhật tông cường giả cầm đầu một tên chính là lúc trước tại trên bàn đá chầm rãi thưởng thức t r à tiên tiên cảnh cường giả tối đỉnh bởi vì dựa theo lệ cũ lạc nhật tông nhất định phải kiểm tra đối chiếu sự thật toàn bộ đường hầm mỏ không thể để cho một chút thợ mỏ đem tốt mỏ linh thạch giấu kín bắt đầu cái kia h a i đứng ở một bên chờ kiểm hứa h à o vừa đi ra khỏi đường hầm mỏ đi vào động rộng rãi lập tức liền có lạc nhật tông cường giả a k h i trách mà tại động đá vôi bên trong đã có mấy tên thợ mỏ bị tụ tập cùng một chỗ hứ hắn liền biết rõ muốn ăn tính rời đi là không thể nào hứa h à o cũng không nói nhảm cổ tay một phen thiên mãng đao đã xuất hiện tại trong tay đồng thời hắn thi triển lăng hư bộ bước ra một bước hứa h à o liền thẳng đến trong động đá vôi bàn đá tiên thiên cảnh đỉnh phong lạc nhật tông cường giả ừ m một mực còn phải mái nhàn nhã lạc nhật tông quản sự hắn cảm thụ được nồng đậm sắc cơ lập tức ngừng đầu một chút liền nhìn thấy thẳng tắp c h é m giết tới hứa h à o thứ từ đâu tới t ắ p thoái cũng dám đến lạc nhật tông cái b ậ dương a i lạc nhật tông quản sự nghe răng cười một tiếng tiếp tục nói mặc kệ ngươi có ý đồ gì ngươi yên tâm ta đều sẽ để ngươi một một đường tới. lạc nhật tông quản sự giơ tay lên chật liền ngạc nhiên trông thấy vừa mới tựa hồ còn tại động rộng rãi đối diện hứa hảo giờ phút này đã đi tới trước mặt trường đao l ư ớ i đao đã gần trong găng thớt a lạc nhật tông quản sự toàn thân tiên t i ê n cương khí phun trào từng đạo tử hà bày kín toàn thân hắn tu luyện chính là lạc nhật tông lớn tử hà công lại đã là tiên t i ê n cảnh đình phong tiên t i ê n cương khí cường hành vô cùng mà lớn tử hà công lại là lấy ngang ngược l ấ y sưng cho nên là hắn cực kỳ tin cậy lực lượng chỉ là tử hà còn chưa hoàn toàn bay lên lạc nhật ô n g quản sự cũng cảm giác toàn thân mắt lạnh ngay sau đó trong thân thể li túi đầu xem xét là chính mình k ê u bưu bắn mà ra máu nóng một đau kia hắn liền chết người trước mắt rõ ràng cảm giác không có quá mạnh khí huyết khí tức làm sao lại như thế cường đại còn có tốc độ này là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ là đã thức tỉnh tốc độ loại hình linh khải linh cảnh đáng tiếc lạc nhật tông quản sự đã không cách nào suy đoán bởi vì hắn đã chết đao thế dư vi như cũ tứ ngược đem phụ cận lạc nhật tông cường giả chém g i ế t a chu vi lạc nhật tông cường giả nhìn qua một mặt này đều là mặt mũi tràn đầy rung động cùng không dám tin tiên thiên cảnh đình phong cường giả liền một kích đều tiếp nhận không được ở địch tập, địch tập. tại o trong lớn l động bên đá vôi lăng hư bộ ra chỉ dưới hứa hào một đường chém giết cản đường lạc nhật tông cường giả rất nhanh liền đi tới chính mình trộm động vị trí sau đó đâm đầu lao vào hứa hào không có chút nào dừng lại nhanh chóng thoát khỏi nguy hiểm chi địa cùng lúc đó mễ lan sơn trụ sở một đạo cực kỳ c u ồ n bạo khí tức bay lên ngay sau đó một đạo có được khải linh cảnh khí thế lạc nhật tông cường giả phóng tới mỏ linh t h ạ c h động đồng thời hắn cũng đem tự thân tiên tiên cương khí tràn ngập mà ra, ra chỉ tại mễ lan sơn đại trận phía trên để phòng bị ngoại lai nhân viên trong ứng ngoài hợp nơi này là lạc nhật tông căn cơ một trong tuyệt đối không cho sơ thất một khi mất đi như vậy lạc nhật tông tương lai quật khởi con đường tuyệt đối sẽ đánh lớn chiếc khấu hứa hào đã dọc theo trộm động đi ra mễ lan sơn phạm vi bên trong lập tức hứa hào một khắc không ngừng lại lấy lăng hư bộ là ra chỉ nhanh chóng ly khai là ai lạc nhật tông khải linh cảnh cường giả gào thét một tiếng nhưng rất nhanh liền hành quân lặng lẽ cũng không truy kích ra bởi vì hắn chủ yếu chức trách là cam đoan lạc nhật tông mỏ linh thạch an toàn cũng không phải là lấy giết địch làm mục đích mặc dù tổn thất một tên tiên tiên cảnh cường giả tối đỉnh nhưng đối với lạc nhật tông mà thôi cũng không phải là quá lớn đương nhiên trước đây sách là bọn hắn không biết hứa hào đã đem mỏ linh thạch bên trong trọng yếu nhất cũng là trần quý nhất linh tùy cho móc đi nếu là bọn họ biết sợ là truy kích hứa h ả o mười tám con phố cũng muốn đem nó truy sát trí tử hứa h ả o ly khai mễ lan sơn hắn liền chạy tới ngô vương câu xa xa liền có kinh thiên chấn động chuyển đến cho thấy ngô vương câu đại chiến mạo hiểm trình độ chiến đấu kịch liệt như vậy lại sẽ có ngư ông thủ lợi sao hứa h ả o quan sát một lát trực tiếp mở ra cơ duyên bói toán bảng trải qua cái này hai ngày bốn ba hứa h ả o lần nữa thu được hai cái cơ duyên soát t â n điểm mà lại hôm nay cũng đúng lúc không có đổi mới qua cơ duyên bói toán hứa hào hít sâu một hơi lập tức điểm kích đổi mới hắn liền ưa thích hỗn loạn sự kiện bởi vì một khi có cái gì hỗ liền cho thấy hắn có thể lấy hạt rẻ trong lò lửa đặc biệt là hứa hảo còn tại nô vương câu từng thu được một kiện âm thuộc tính linh d à i cơ duyên nô vương câu như thế lớn lương trước cũng sẽ có cái khác linh d à i cơ duyên đi dù sao thiên địa ngay tại trầm rãi khôi phục mặc dù còn chưa tới biến đổi lớn thời khắc nhưng rất nhiều địa phương cải biến đã mắt trần có thể thấy người tiêu hao một cái cơ duyên soát t â n điểm đang tìm kiếm cơ duyên hứa hảo l ặ n g lặng chờ đợi hắn hy vọng tại trở về song khánh phủ trước đó còn có thể thu hoạch được một chút thu hoạch không nói cái khác có thể tại lạc nhật tông trong miệm đoạt một điểm đồ vật đó cũng là suy yếu lạc nhật tông mỗi ngày cơ duyên bói toán bởi vì ngươi mưu đồ âm yêu tông cùng lạc nhật tông ngay tại ngô vương câu tiến hành đại chiến kịch bản đang tiến hành h ứ a hào bình tĩnh nhìn xem cơ duyên bói toán b ả y biện ra tới tin tức hắn ánh mắt h ư ớ n g xuống thời khắc này giao diện ảo bên trên bởi vì soát tân điểm tiêu hao bảng phía trên đang không ngừng mà hiện lên rất nhiều tin tức hạ hạ tham gia nhập chiến trường có thể tùy thời chém giết lạc nhật tông cùng âm yêu tông cường đ ị c h đắc thắng có thể đạt được rất nhiều cơ duyên nhưng song phương thực lực cường đại ngươi trộn lẫn đi vào rất có thể trở thành vây công đối tượng đại hung trung tham không tham gia náo nhiệt về nhà ngủ ngon một đêm qua đi, gió h ê m sóng đạo mọi việc căn ổn tránh lo âu về sau v ì n h thượng thượng tham nơi này khắc tiến về ngô vương câu đông trăm dặm địa phương chẳng i ế t một tên ngô vương câu tả đạo quân sư có thể đạt được một linh giai cơ duyên có thể chợ ngươi tại khải linh cảnh nhất phi trung t i ê n đại các hiện ra chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên bài toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa hào ánh mắt ngưng tụ trong nháy mắt lộ ra vẻ mở rỡ bởi vì nơi này lại có thượng thượng tham hứa hào hít sâu một hơi vội vàng nhìn kỹ lại hạ hạ thăm là đại hung nội dung là để hắn gia nhập âm yêu tông cùng lạc nhật tông chiến đấu cái này nhìn như rất tốt đẹp có thể tùy thời đánh l é n giết chết mấy đ ị c h nhân hơn nữa còn có thể thu hoạch được rất nhiều phẩm giai không đồng nhất cơ duyên nhưng là nguy hiểm này quá lớn liên trước mắt cái này chiến đấu cấp độ hứa h à o coi như gia nhập vào cũng chỉ có thể nhìn xem bảo mệnh mà thôi thậm chí một khi bị vây công hắn coi như thân thể cường độ cực cao cũng là dễ dàng thụ thương thậm chí bị nuốt một khi thể nội năng lượng tiêu hao không còn thân thể lại mệnh ọ c vậy thì có tử vong khả năng loại này đại hung phóng hiểm không cần cũng được hứa hảo xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía trung thăm sau đó nhìn đến là kiểu cũ tình cảnh lập tức lại đem ánh mắt rơi phía trên thượng thượng thăm a nô vương câu còn có người mang theo trọng bảo ly khai mà lại đối t a khải linh cảnh còn có nhiều trợ rút lại l à đại cát h ứ a hào đọc về sau hắn không có chút nào dừng lại trực tiếp hướng phía đông phương hướng buôn tập mà đi cái này linh giai cơ duyên hắn nhất định phải đạt được cơ duyên bói toán thượng thượng thăm bình thường là đối với hắn không có quá lớn uy hiếp chỉ cần dựa theo thượng thượng thăm biểu hiện đi làm cơ bản có thể thu hoạch tương đối khá về phần cái này phía trên đề cập nô vương câu quân sư vậy nói do thực lực của đối phương không đủ mạnh Đương nhiên, hứa hào cũng sẽ không chủ quan tại lăng hư bộ ra chỉ dưới hứa hào rất nhanh liền đi tới ngô vương câu đông c h ă m dặm phương hướng hứa hào chính chuẩn bị tìm kiếm lúc hắn liền phát hiện có một đội thân mang hắc bảo tà đạo cường giả ngay tại vùi đầu chạy trốn những n à y tà đạo cường giả căn bản không có che giấu tự thân khí tức c ô n g pháp cho nên tại hứa hào trong mắt giống như trong đêm tối h u n h hỏa như thế trong suốt hứa hào không có lập tức xuất kích mà là toàn lực vận chuyển liễm kỹ thuật đem tự thân khí tức che giấu bởi vì bảo vật là có thể tiêu hủy hắn đến cam đoan chính mình cầm tới linh giai cơ duyên là hoàn hảo không chút tổn hại đ mấy tên buôn tập tà đạo cường giả mang trên mặt lo nghĩ bọn hắn tử vừa mới bắt đầu liền không có dự định là ngô vương câu cùng thồn vong cho nên tại khai chiến lúc liền thông qua bí mật con đường chạy trốn ra bất quá muốn thoát đi ngô vương câu sao mà khó khăn cho dù là bọn họ từ lối đi bí mật chạy trốn nhưng cũng gặp lạc nhật tông tiên thiên cảnh cường giả chặt đánh đến trước mắt bọn hắn từng cái đều có thương tích trong người bây giờ toàn lực chạy trốn cho dù là tà đạo tu sĩ bọn hắn cũng khó có thể cam đoàn tự thân khí tức cân xứng không thể ngừng nơi này cự ly ngô vương câu quá gần một khi khải linh cảnh cường giả đến tìm chúng ta làm tà đạo cường giả. một cái đều trốn không thoát tà đạo quân sư vội vàng mở miệng trong ngực của hắn có một cái trực tiếp h o ặ gỗ siêu đúng lúc này trong đó một tên tà đạo cường giả ngang nhiên xuất thủ lấy một đạo quỷ dị lồng năng lượng hướng tà đạo quân sư nhưng tà đạo quân sư tựa hồ là sớm coi chuẩn bị nếp miệng c ư ờ i một tiếng lập tức toàn thân tản ra hắc khí suy suy suy lúc trước xuất thủ tà đạo cường giả lập tức toàn thân nát giữa trong nháy mắt liền hóa thành một đạo màu đỏ tươi dòng máu sau đó máu loang bên trong một đạo năng lượng nhảy ra bị tà đạo quân sư há miệng hút lại bọn hắn liếc mắt nhìn nhau về sau đều là lui về sau một bước ai lúc đầu dự định lấy người bình thường thân phận để các ngươi theo ta đi hiện tại xem ra các ngươi vẫn là quá vụ vệ đều bị âm s á t năng lượng ăn mòn đại não tà đạo quân sư a i t h á n một tiếng tiếp tục nói thôi được liền để các ngươi trở thành ta lương thực t ă n g cường ta tu vi đi hoàng n h ị c ầ u ngươi còn lại mấy tên tà đạo cường giả đang muốn có hành động liền phát hiện tự thân huyết đ ụ c đang điên cồn g nát giữa giống nhau lúc trước tà đạo tu sĩ như vậy ngươi ngươi lôi chúng ta làm cái gì nhưng là bất kỳ chửi mắng đều không có tác dụng bọn hắn tự hồ sớm đã bị tà đạo quân sư hạ yêu vật nào đó hoặc là thi triển một loại nào đó năng lực chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem hóa thành máu loãng thử trượt tà đạo quân sư đột nhiên hít sâu một cái đem mấy bảy máu loãng bên trong năng lượng hút vào trong miệng lập tức hắn thỏa mãn đánh một tiếng ở một cái vốn muốn cho các ngươi sống lâu mấy ngày lại không biết điều thử, chuẩn bị nhiều năm như vậy rốt cục có thể tất cả đều khải linh cảnh mà lại ta muốn trở thành mạnh nhất khải linh cảnh tà đạo quân sư không khỏi đưa thay sờ sờ ngực trực tiếp một trên mặt hắn lộ ra mừng rỡ thân sắc vì cái này đồ vật hắn không tiếp tại cương thi đạo nhân thủ hạ g chính là vì chờ đợi bảo vật thành hình một viên bây giờ bảo vật thành hình như vậy hắn lại vừa vặn có thể mượn nhờ lạc nhật tông tiến đánh nô vương câu thời cơ thoát ly bảo vật trong tay là có thể để cho người ta linh tiến thêm mấy b ư ớ c bảo vật âm dương điều hòa là thật thượng c ủ a bí pháp mới có thể bồi dưỡng hiện tại hắn đắc thủ chương một trăm năm mươi bốn linh giai cực phẩm âm dương dẫn tà đạo quân sư n é t miệng cười một tiếng hắn cảm thấy lây quá khứ buồn khổ đều tan thành mây khói hầu hạ một cái đầu góc bị âm sắt năng lượng ăn mòn thây khô đạo nhân thật là rất muốn mạ rõ ràng lạc nhật tông muốn đánh tới rõ ràng nô vương câu thủ không được hắn nhiều lần k h u y ê n nhủ có thể thây khô đạo nhân chính là không lùi lại ngược lại bị trở thành h à nhát thật sự là có khổ khó nói may mắn ta có âm dương dẫn có nó ta dù là bản thân tư chất trinh lệch chỉ có thể thức tỉnh kém nhất âm linh hoặc tà linh loại hình ta cũng có cơ hội trở thành cường giả tà đạo quân sư nắm chặt nắm đấm tà đạo cường giả phương pháp tu luyện đều có tổn thương thiên hòa đều là lấy nhanh l ấ y sừng không để ý đến lắng đọng bởi vậy phần lớn cũng không thể thức tỉnh t ố t linh cái này tại cùng cấp bậc bên trong rõ ràng nhất thường, thường đều muốn yếu tại chính đạo võ giả hoặc tu sĩ tà đạo cường giả sở dĩ còn có thể cùng chính đạo địa vị năng nhau kia là do dự âm linh các loại quỷ dị năng lực tăng thêm một chút tà đạo sản phẩm cùng xuất kỳ bất ý bình thường lôi đài chiến cơ bản đều là chính đạo chiến thắng đây cũng là tà đạo quân sư không thế nào xem trọng nô vương câu có thể chống đỡ đi xuống nguyên nhân được rồi loại rác rưởi kia l ầ u lĩnh lại tìm một cái chính là chỉ cần có âm dương ấn ta tương lai liền một mảnh đường băng thẳng tà đạo quân sư nắm chặt n ắ m đ ấ m nhìn trên mặt đất mấy b ầ y máu loãng hắn thay đổi thân thể cất bước tiến lên đúng lúc này một thân ảnh cấp tốc đánh tới chất l o n g tại tà đạo quân sư kinh ngạc trong thân sắc một đạo đ a o quang trẻ tới quá m đột nhiên đến tà đạo quân sư căn bản không có kịp phản ứng còn muốn ngăn cản lúc tà đạo quân sư cũng cảm giác cổ phía trên tay dần ngay sau đó hắn liền phát hiện thiên địa tại xoay tròn ai lưu lại dư quang làm cho tà đạo quân sư trông thấy một thân ảnh đứng ở trước người hắn trong tay dẫn theo một thanh sáng loáng t r ư ờ n g đ a o ta chết đi đầu lâu rơi xuống đất tà đạo quân sư lộ ra một bộ không dám tin thân sắc hắn vừa mới móc ra ngô vương câu mang theo bảo vật chuẩn bị vượt qua cuộc sống tốt đẹp thậm chí tại hướng tới sự phát triển của tương lai kết quả tương lai còn chưa tới hắn hắn liền đem mạng nhỏ ném đi tà đạo quân sư hắn đi được như thế ẩn nấp đều cách xa chiến trường xa như vậy tại sao lại bị người đuổi kịp đâu mà lại hắn bảo mệnh năng lực một cái không có có tác dụng thậm chí ngay cả thể nội vừa mới thu nạp hết dịch cũng không có đưa đến nửa điểm tác dụng hoàn toàn khắc chế hắn không cam lòng a hứa hào lại bình tĩnh đi vào tà đạo quân sư trước thi thể bắt đầu tìm tòi hắn sở dĩ làm tập kích mục đích đúng là vì một kích mất mạng miễn cho tà đạo cho là mình hắn phải chết lúc hủy hoại hắn linh giai cơ duyên đây chính là linh giai bất kỳ một tia sai lầm cũng có thể dẫn phát nguy hiểm to lớn cũng may tà đạo cường giả cũng không cường đại bị hứa hào đánh lên phía dưới một cái liền giải quyết mà lại kia nguyên bản có chút biến hóa thi thể cũng tại thiên mãng đao phá tả năng lực hạ hướng tới bình tĩnh hứa hào một trận tìm tòi rất nhanh hắn liền mò tới một cái trực tiếp hộp hộp gỗ phía trên hiện đầy tiên nhiên đường vân hứa hào lập tức mở ra cơ duyên bói t o á n bảng âm dương ấn thức t ỉ n h linh thời điểm điều hòa tự thân có thể để thức t ỉ n h linh nhảy lên một cái tầng cấp là bảo vật hiếm có linh giai đ ỉ n h cấp hứa hào nhìn xem bày biện ra tới lòng tin lộ ra một kia kinh ngạc thân sắc tại cái này phổ thông địa phương hắn thế mà đạt được bảo vật như vậy thê âm thanh hứa hào hít sâu một hơi hắn không nghĩ tới lại là âm dương ấn bảo vật như vậy có thể tăng lên linh tầng cấp phải biết hứa hào chuẩn bị thức tỉnh chính là võ linh kia là tại toàn bộ trong lịch sử đều hiếm có qua linh ghi chép thuộc về cực cao cấp độ nếu là lại phối hợp âm dương ấn đây chẳng phải là có thể thức tỉnh trong đồn đãi n g a y đồn kia đến cái gì phẩm giai sợ là đến đỉnh đi tốt bà bối hứa hào cúi đầu nhìn xem tà đạo cường giả thi thể không khỏi giơ ngón tay cái lên hứa hào cất ký hộp nhìn thoáng qua tà đạo cường giả thi thể liền xuất ra hóa thi thủy đem nó thi thể t i ê u hủy miễn cho xuất hiện cái khác biến hóa hết thể làm xong về sau hứa hào một q u ả n đảo mắt chu vi xác định không có bất luận cái gì bỏ s ấ t về sau cả người hắn đằng không mà lên bay về phía n ô vương câu phụ cận a n vào một chỗ tốt hứa hào còn chuẩn bị nhìn xem có hay không cái khác chỗ tốt n ô vương câu chiến đấu đã đang kéo dài nhưng chiến đấu sóng âm lại là càng ngày càng nhỏ trung p i là lạc nhật tông có chuẩn bị mà đến c h i ế m cứ tuyệt đối thượng phong n ô vương câu luyện thi mặc dù cường hành nhưng ngăn không được lạc nhật tông khải linh cảnh vê anh một tiếng to lớn a n h minh một tên gậy còm lão giả bị đánh bay ngay sau đó bị lạc nhật tông mấy tên cường giả vây công lạc nhật tông Cương t hắn i đạo lạnh. nhân lành một mặt lành lành. Hắn không nghĩ tới lạc nhật tông thế mà xuất động bốn tôn khải linh cảnh cường giả đến tập kích ngô vương câu phải biết cái này tiên địa không hiện khải linh cảnh là rất khó tu luyện bình thường thế lực đừng nói là khải linh cảnh chính là tiên thiên cảnh đều không có có thể lạc nhật tông ngược lại tốt khải linh cảnh đều có bốn tôn hắn hiện tại mới tính minh bạch vì sao lạc nhật tông có thể tại cẩm châu đứng sừng sững mấy ngàn năm cho dù là đại huyền vương t r i ề u đều muốn mắt khác đối đãi có các loại thượng cổ bí pháp gia trì lại có tài nguyên nghiêng mới có thể để cho nhiều như vậy tiên tiên cảnh đạt tới khải linh cảnh cấp độ sớm biết rõ hắn liền nghe từ tà đạo quân sư đề nghị ly khai ngô vương câu lưu đến thanh sơn tại không lo không có c ử i đốt đáng tiếc hiện tại muốn trốn cũng không thể ta và các người liều mạng cương thi đạo nhân gầm thét phóng tới lạc nhật tông trong đó một tên hơi yếu khải linh cảnh cường giả hừ phùng thanh tùng h ừ lạnh một tiếng trong tay một đạo mâm tròn ném ra mâm tròn lớn lên theo gió hung hăng nện ở cương thi đạo nhân trên thân quan xuyên hắn kiên cố lồng ngực a cương thi đạo nhân kêu thả một tiếng cái khác mấy tên lạc nhật tông khải linh cảnh cường giả thuận thế mà lên đem cương thi đạo nhân danh sát giết một tên cũng không để lại phùng thanh tùng ra lệnh cái này khải linh cảnh cường giả lập tức đơn giản không cần tiền giống như đây chính là lạc nhật tông nội tình sao hứa hào nhớ tới mễ lan sơn mỏ linh thạch trong lòng kia một tia không thể tưởng tượng nổi lạc nhiên trôi qua có lớn như vậy một tòa mỏ linh thạch muốn như. bồi dưỡng cường giả thật quá đơn giản bởi vì đối tiên thiên cảnh cường giả mà nói khó khăn nhất là ngưng tụ tiên thiên cơ ư n g khí mà linh thạch bên trong ẩ n chứa cực kỳ tinh thuần thiên địa linh khí vừa vặn có thể đền bù lại thêm lạc nhật tông chiếm cứ cẩm châu vô số năm đối cẩm châu mỗi một tấc thổ địa đều như lòng bàn tay cũng chiếm cứ rất nhiều giữ gốc tỷ như hứa hào liền nhờ vào đó thu hoạch được mấy vị linh giai thiên tài địa b ả o những này thiên tài địa b ả o chí ít cũng có thể bồi dưỡng hai ba tên khải linh cảnh hẳn nếu không phải nửa đường lấy mễ lan sơn linh thủy sợ là các loại lạc nhật tông đảo móc đến linh thủy lúc lại sẽ gia tăng mấy tên khải linh cảnh cường giả đi có lẽ chỉ có thập vạn đại sơn chỗ sâu không có bị lạc nhật tông c h i ế m cứ cái khác có bảo vật địa phương đại khái xuất cũng là bị lạc nhật tông c h i ế m cứ hứa hào hít sâu một hơi trong lòng ngưng trọng ngay từ đầu còn có l ô mãn g chi khí muốn trực tiếp hủy diệt lạc nhật tông hiện tại xem ra ngay lúc đó ý nghĩ là cơ nào b u ồ n cười lạc nhật tông có nhiều như vậy khải linh cảnh cương giả có lẽ liền có nhập đạo cảnh lao yêu quái muốn báo thù lạc nhật tông sợ là còn phải nghĩ sâu tính kỹ một phen bất quá từ xe đến có cơ duyên bài toán ta chưa h ẳ n không phải là đối thủ của lạc nhật tông chậm rãi tan ra hắn hứa hào nhìn thoáng qua đã hạ màn kết thúc nô vương câu hắn lập tức chạy tới vụ cận thành trì một người tạm thời không cách nào đối kháng lạc nhật tông vậy liền kéo minh hữu địch nhân của địch nhân đó chính là bằng hữu hiện tại có thể để lạc nhật tông hơi kinh ngạc để hứa hào có cơ hội để lợi dụng được liền chỉ có âm yêu tông nghe nói âm yêu tông cùng những châu khác quận cũng có liên hệ như vậy thì để âm yêu tông đi trước suy yếu lạc nhật tông thực lực rất nhanh hứa hào liền tới đến vụ cận một tòa thành trì minh m ạ n thành đây là một tòa thành lớn so với song khánh phủ còn lớn hơn không ít nhân viên đông đạo sau đó hứa hào biến đổi một chút tướng mạo dính lên một chút t r ò m d â u về sau trực tiếp ngồi vào lớn nhất quán rượu thời khắc này quán rượu mười p h ầ n náo nhiệt dù là không phải giữa trưa cùng buổi chiều giờ cơm vẫn như cũ có không ít người viên đang đàm luận liên quan hiện thực trong đó có âm yêu tông cùng lạc nhật tông sự tình đặc biệt là sấm vương bảo tàng loại hình sự kiện nói đạo lý rõ ràng bởi vì nơi này cự ly sự kiện phát sinh cơ duyên tin tức cũng không linh thông bởi vậy còn tại đàm luận một chút đối hứa hảo mà nói quá hạn tình báo tin tức làm ta đạo thế lực hôi thủ âm yêu tông lần này cùng làm chính đạo chi lực lạc nhật tông chạm vào nhau sợ rằng sẽ buộc phát kịch liễn hoa lửa có người đàm luận hấp dẫn không ít người viên. hứa hào nhìn thấy thời điểm không sai bị lắm liền r ơ i lên chén rượu trong tay trực tiếp phụ hòa nói đã va chạm ra hoa lửa liền tiên thiên tri cảnh phía trên khải linh cảnh đều vẫn lạc mấy người lời này vừa ra lập tức hấp dẫn quán rượu đại sành rất nhiều ánh mắt lực chú ý phải biết thời đại này tiên thiên cảnh cơ hồ đều là đại biểu mạnh nhất tồn tại bây giờ lại có thể có người nói tiên thiên tri cảnh cao hơn cường giả đều có vẫn lạc đây quả thực là vụ nổ hạt nhân tin tức vị huynh đài này xưng hô i như thế nào một người ngay vậy lập tức khiêm tốn thỉnh giáo tại hạ thiên hiệu sinh hứa hào thanh â m khẳn tùy ý lập một cái tên nguyên lai、like、là thiên h u n h lúc trước người kêu ô m quyền thi lễ về sau vội vàng hỏi lúc trước ngươi nói tiên tiên tri cảnh phía trên liền vẫn lạc mấy người tin tức có thể là thật hứa hào cũng không trước tiên ngôn ngữ mà là nhìn một chút trước mắt mình bàn rượu phía trên phổ thông thị r ư ợ u diễn kịch liền muốn nguyên bộ n à y lại để chu vi đám người càng tý tưởng cũng có thể để lạc nhật tông cùng âm yêu tông vào cuộc tiểu nhị đến một tòa rượu ngon thức ăn ngon nhớ tai chưng m ụ lúc trước người vội vàng chào hỏi cửa hàng tiểu nhị đến siết rất nhanh hứa hào trên bàn rượu liền bày xong một tòa thị diệu hứa hào mỉm cười nhìn xem bốn phương r ư ợ hai lắng nghe đám người lập tức nói song khánh phủ sấm vương bảo tàng liền không nói kia là rất sớm sự tình tại sấm vương bảo tàng về sau ông yêu tông liền điều động một tên khải linh cảnh cường giả dẫn đội tập kích lạc nhật tông mạc lương sơn chẳng những cướp đi lạc nhật tông linh giai bảo vận còn giết chết một tên khải linh cảnh cường giả các ngươi khả năng không biết do khải linh cảnh là cái gì cấp độ kia là so tiên thiên cảnh càng cường đại tồn tại hiện tại lạc nhật tông chẳng qua là giữ kín không nói ra mà thôi tt thiên thiên cảnh phía trên là khải linh cảnh sao dạng này cường giả cũng có thể vất l ạ trong từ lâu vô số người hít sâu một hơi bọn hắn còn tại l u y võ còn đang vì nhập phẩm mà phân đấu mục tiêu cuối cùng chính là trở thành tiên tiên t r i cảnh thu hoạch được một trăm năm mươi năm trở lên tuổi thọ hiện tại ngược lại tốt lại có khải linh cảnh cường giả v ỡ t lạc dạng này cường giả tuổi thọ phải là bao nhiêu a t i a linh giai bảo vật có phải hay không so thiên giai tốt hơn có người hỏi thăm h ứ a hảo cười gật gật đầu tự nhiên như thế sau đó thì sao có người nhẫn không được hỏi thăm tin tức tương quan bởi vì loại tầng thứ này tình báo tuyệt đối không phải bọn hắn đủ khả năng tiếp xúc bây giờ nghe nói lập tức giống như kỳ văn làm cho người hướng tới về sau hứa hào buông xuống chén rượu trong tay tiếp tục nói về sau lạc nhật tông tự nhiên muốn trả thù bởi vậy bọn hắn tìm ra âm yêu tông một cái cứ điểm nô vương câu thế là liền điều động tứ đại khải linh cảnh cường giả v â y công nô vương câu ta đây biết rõ đây chính là âm sát khí khắp nơi trên đất có vô số tà đạo cường giả ra vào còn có bao nhiêu yêu v ậ t ta ma ẩn hiện không nghĩ tới lạc nhật tông vậy mà điều động tứ đại khải linh cảnh cường giả tiến công nói như vậy nô vương câu là muốn luân hãm xem ra âm yêu tông lúc này muốn ăn quả đắng đúng vậy à lạc nhật tông làm cẩm châu thế lực tối cường Chính h n đạo âm n tài kết xuất, â yêu tông mặc dù cũng là cường đại nhưng lần này chắc là phải bị hủy diệt một cái cứ điểm không hứa hảo phủ định hoàn toàn đám người đ à m luận vì sao chẳng lẽ ngô vương câu còn có trọng binh chấn d i ữ hay sao có người lo âu hỏi thăm nếu là ngô vương câu có thể địch nổi bốn tên khải linh cảnh cường già tà đạo vậy nói do âm yêu tông cực kỳ cường đại mà âm yêu tông lại là tà đạo nhân sĩ tụ tập thế lực một khi độc đại như vậy xung quanh thành trì sẽ gặp khó mà tưởng tượng tập kích cũng không phải ngô vương câu có thể giữ vững ngô vương câu đã bị diệt bất quá lạc nhật tông cũng không kiếm hứa hảo cười thân bí tại mọi người còn chưa hỏi tham đứng không liền trực tiếp nói bởi vì âm yêu tông tự biết không cách nào giữ vững ngô vương câu thế là phân biệt phái phái cường giả đánh lén lạc nhật tông huy thạch bảo cùng mễ lan sơn các ngươi khả năng không rõ ràng hai cái này địa phương đối lạc nhật tông tầm quan trọng huy thạch bảo bên trong có linh giai bảo vật có thể bồi dưỡng một tên khải linh cảnh cường giả mà mễ lan sơn có mỏ linh thạch các ngươi không biết rõ mỏ linh thạch là cái gì đ ồ vật đi đây chính là có thể làm cho người nhẹ nhõm cô động tiên tiên cương khí chiến lược tài nguyên cái gì còn có bảo vật như vậy trong kiểu lâu đám người nghe được tắt lưới đây là bọn hắn cả một đời đều chưa từng hi nếu như linh thạch thật có thể như thế như vậy cẩm châu địa bản g xếp hạng sẽ trở thành một chuyện cười phải biết vô số nhập phẩm cảnh cường giả bốn phía l ĩ n h giáo mục đích đúng là trong chiến đấu thăng hoa chính mình để cho mình t i n h lực khí huyết nhảy lên làm tiên tiên cơ ư khí hiện tại có người nói linh thạch có thể để cho người ta nhẹ nhõm làm được cái này thời điểm mọi người mới hiểu được vì sao lạc nhập tông tiên tiên cảnh cường giả tầng tầng lớp lớp nguyên lai là tìm được đường tắt tia sau đó thì sao có người d o hỏi lại về sau âm yêu tông liền bỏ ra ngô vương câu đại giới cướp đi lạc nhập tông trọng yếu khoáng sản cùng tài nguyên liền đạt được đầy đủ đền bù ngô vương câu t ổ th hứa hào mỉm cười thêm mắm thêm mối đem chính mình thu hoạch được một mạch ném cho âm yêu tông một khi lạc nhật tông biết được nơi này tin tức như vậy lạc nhật tông khẳng định sẽ kiểm tra đối chiếu sự thật kể từ đó âm yêu tông cùng lạc nhật tông ở giữa c ử u hận liền lại khó mở ra t r ư ớ c 155, xung kích 39, võ linh 39, c h trước chuẩn bị âm yêu tông tốt n h ư đồ lấy mô vương câu đại giới cướp đi lạc nhật tông khoáng sản nếu là linh thạch thật có lớn như vậy hiệu dụng chẳng phải là âm yêu tông sẽ trở nên càng mạnh trong cựu lâu nhân viên lộ ra vẻ lo lắng lạc nhật tông mặc dù cũng bóc lộ xung quanh người cùng nhưng nếu là muốn tại âm yêu tông cùng lạc nhật tông lựa chọn một cái vậy bọn hắn vẫn là hy vọng lạc nhật tông có thể đạt được thắng lợi dù sao lạc nhật tông là chính đạo tông môn dù là nghiên ép dù là b ó t lột dù là giết người phóng hỏa nhưng trung quy sẽ không giống âm yêu tông như vậy một xuất thủ chính là cả thôn cả thôn giết chóc có lẽ vậy h ứ a hào v ặ n mẹo v ố n é o đầu đứng người lên chuẩn bị ly khai hắn còn phải chạy tới cái khác thành trì đem đồng dạng tin tức tiết lộ ra ngoài chỉ phải biết người đầy đủ nhiều lắm vậy tuyệt đối sẽ để cho lạc nhật tông nở vực vô căn cứ đến thời điểm tra một cái nhà mình bị trộn coi như biết rõ có người âm thầm có thể cái này một hơi cũng phải tìm người đi ra như vậy âm yêu tông chính là một cái rất tốt chỗ tháo nước coi như lạc nhật tông nhịn được vậy cũng không có việc gì dù sao được lợi người là hứa hảo hắn có thể c h ậ m rãi bằng vào cơ duyên bòi toán đi thu thập tài nguyên tốt cơm nước no nê、e, các vị lần sau gặp lại hứa hảo ô m quyền thi lễ lập tức phóng ra quán rượu những người khác nhìn chằm chằm hứa hảo suy đoán tình báo chân thực tính dù sao hứa hảo chỗ đàm luận sự t ì n h đều là sự kiện lớn mỗi một cái đều đủ để chấn động cầm trâu bất quá cũng có người trực tiếp liền để mắt tới hứa hảo chính như huy nguyện thành t h à n h chủ mỗi cái thế lực cũng sẽ không có đồ đần thậm chí người thông minh một chút đều nhìn ra được hứa hảo loại này lung tung tản lời đồn dụng tâm h i ể m ác hứa hảo mới vừa đi ra thành cửa ra vào một đám người liền xông tới trong đó một tên tu vi khí tức tại nhập phẩm cảnh đỉnh phong trung niên nhân trực tiếp liền mở miệng q u á t lớn tiểu tử ngươi có cái mục đích gì nói đến từ chỗ nào loại này rõ ràng nhằm vào lạc nhật tông sự tình bọn hắn tự nhiên muốn hỏi đến bởi vì bọn hắn bản thân liền là ghi chép thuộc về lạc nhật tông thế lực nếu là hỏi ra một điểm gì đó vậy coi như là lớn công lao các ngươi không phải liền là muốn đem ta c sau đó mang đến lạc nhật tông linh thường sao hứa h ả o cười lạnh một tiếng ý n i ệ m này nói liên tục lời nói thật đều không được các ngươi quản được cũng quá rộng đi không nói đúng không ta có biện pháp để ngươi hết thể nói ra được cầm đầu trung niên nhân vung tay lên bên cạnh cường giả liền nối đuôi nhau mà ra phóng tới hứa hảo bọn hắn muốn cầm chắc lấy hứa hảo dù sao tại cảm giác của bọn hắn bên trong hứa hảo cũng không cường đại hơn nữa còn đi quán rượu dạng này phức tạp chi địa xem xét cũng không phải là cao thủ gì loại này có thể giống lạc nhật tông tranh công cơ hội bọn hắn đương nhiên sẽ không công tha hứa bình tĩnh nhìn xem vọn cùng ổ tay v ừ lúc đó nô vương câu lạc nhật tông các cường giả đang đánh quét chiến trường nô vương câu thế nhưng là một chỗ chiến trường lần này bọn hắn tối đa cũng liền làm một tên bị thương nặng khải linh cảnh mà thôi không có tử vong có thể nói đây là một trận đại thắng lần này có thể đại hoạch toàn thắng toàn do các vị hết sức giúp đỡ phùng mỗ cảm tạ các vị nô vương câu luyện thi địa phùng thanh tùng một mặt nhẹ nhõm cũng là phùng đại nhân lãnh đạo có phương pháp những cường giả khác vội vàng phụ họa không dám xưng công hôm nay công phá n ô vương câu nơi này có không ít cổ đại khí cụ toàn bằng mọi người nhận biết có thể lấy đi một kiện không cần lên giao nộp phùng thanh tùng mở miệng nói cảm tạo phùng đại nhân những người khác vội vàng cung kính gọi nô vương câu có không ít cổ mộ bên trong đồ vật không ít rất nhiều vẫn là rất có giá trị nếu là có thể cầm một kiện tư dụng vậy thì đối với bọn họ mà nói cũng quá dễ chịu dù sao cũng là tốn sức tâm lực đến tiến công nô vương câu nếu là không cho điểm ngon n g ọ n vậy liền không thể nào nói nổi rất nhanh lạc nhật tông một đoàn người đào sâu ba thước một ngày sau phùng thanh tùng mới mang theo đám người ly khai n ô vương câu phùng thanh tùng đem điều nhân mã phân công cho các phương về sau liền dẫn dòng chính chạy về phía lạc nhật tông tông môn đại sơn chuyện gì xảy ra phùng thanh tùng một đường đi qua cảm thụ được chu vi đẻ nén không khí lập tức c a o mày quá không tìm thường chính mình đánh thắng trận thu được rất nhiều bảo vật còn dương lạc nhật tông vi danh không nên chăm dặm n ê n đón đường hẻm hoan nên sao t i ê u chu vi dị dạng ánh mắt chính là chuyện gì xảy ra phùng thanh tùng mang tâm t ì n h nghi ngờ đi vào lạc nhật tông đại điện giờ phút này lạc nhật tông đại điện đã hội tụ lạc nhật tông rất nhiều cao t ầ n tham kiến tông chủ phùng thanh tùng nhìn thấy đại điện chủ vị trên trung niên nam tử lập tức ôn quyền không người hành lễ phùng trường lão ngươi có biết tội của ngươi không lạc nhật tông tông chủ ngầm đầu nhìn thoáng qua phùng thanh tùng về sau ngưng tiếng nói lời này hỏi được phùng thanh tùng s ứ n sở chính mình đáp thắng trở về làm sao lại có tội rồi thuộc hạ không biết phùng thanh tùng ở trong lòng suy nghĩ một cái cảm thấy mình cũng không có sai lệnh thế là lòng có k h ô n g phục nói nào có thắng lợi người còn bị biết tội coi như họ phùng một mạch vẫn lạc khải linh cảnh thực lực lớn không bằng trước nhưng cũng không về phần trước mặt mọi người hỏi tội đi còn không biết sai lạc nhật tông, tông chủ quát lớn một tiếng nói thẳng ngươi điều huy thạch bảo mẹ lan sơn phòng vệ làm cho lưỡng địa phòng thủ đ ạ i giảm bị người chui khống chế huy thạch bảo linh g a i tài nguyên bị cướp mà mẹ lan thị mỏ linh thạch cũng xuất hiện hiểm cảnh bị người đánh cắp không ít linh thạch n g ư ờ i còn không biết sai cái gì phùng thanh tùng nghe được s ứ n g sở hắn liền điều một hai ngày thời gian lưỡng địa đều luân hãm làm sao có thể a phùng thanh tùng ánh mắt quét về phía trên đại điện quen biết người thấy người sau gật gật đầu về sau trên mặt của hắn lập tức lộ ra một tia trắng bệnh đáng chết một phần vạn cơ hội đều bị người nhằm vào huy thạch bảo coi như điều khải linh cảnh hắn phòng thủ hẳn là vững như thành đồng tại sao lại bị người chùi trôi chống đâu xét thấy đây phạt phùng trưởng lão một cái tấn thăng danh l ạ c h ba mươi năm đồng lộc lạc nhật tông tông chủ nói rõ về sau nhìn về phía phùng thanh tùng hỏi ngươi có thể lĩnh tội lĩnh tội phùng thanh tùng sắc mặt trầm xuống một cái tấn thăng danh l ạ c h mặc dù rất nặng nhưng còn tại trong phạm vi chịu đựng huy thạch bảo cùng mễ lan sơn là lạc nhật tông hai đại cứ điểm trong đó mễ lan sơn là quan trọng nhất nếu không phải mình công phá ngô vương câu sợ làm ộ t cái danh lạch bắt không được cái này một cái họ phùng một mạch muốn lần nữa qua thời sợ làm u ô n vàn khó khăn có lẽ chỉ có đợi đến tiên đ i ệ biến đổi lớn thời điểm nhìn có thể hay không dựng vào xe hiện tại bắt đầu thảo luận đối sách lạc nhật tông tông chủ nhìn quanh đại điện chu vi cao tầng sắc mặt tâm trầm lạc nhật tông liên tiếp kinh ngạc còn bị người âm thầm nắm mũi dẫn đi đây là vô cùng nhục nhã mấu chốt là lạc nhật tông tổn thất quá nhiều chân quý tài nguyên lúc đầu những tư nguyên này đều là đưa cho lạc nhật tông cường già đến tất cả đều khải l i n h cảnh thậm chí đợi đến thiên điệu biến đổi lớn những này dược tài còn có thể dùng để khôi phục lạc nhật tông lao tổ để hắn đạt tới trạng thái đình phong nhưng bây giờ lập tức liền tổn thất vài q u ọ n người này từ vừa mới bắt đầu ngay tại tính toán ta lạc nhật ô n g sấm vương bảo đặc biệt là người này còn tại cầm châu nhiều thành giải ta lạc nhật tông tổn thất tâm hắn đang chết nhất định phải đem hắn tìm ra có lẽ chính là ẩn bí t i làm cũng khó nói trên đại điện lao nhau các loại suy đoán đều có hồi lâu đại điện đám người tranh luận mệt mỏi đều là đem ánh mắt nhìn về phía phía trên cung điện lạc nhật tông tông chủ tông chủ ra lệnh đi đúng vậy a ta lạc nhật, tông không thể ăn ngẩm hòn. Tốt. lạc nhật tông tông chủ đứng người lên nhìn về phía đại điện đám người phân phó nói đầu tiên lập tức điều động cùng âm yêu tông tiếp xúc tuyên bố ta lạc nhật tông kết minh ý nguyện a lạc nhật tông tông chủ vừa nói xong toàn bộ đại điện cũng vì đó yên tĩnh bọn hắn đều muốn đi tìm phía sau màn h á t thủ kết quả lạc nhật tông tông chủ lại muốn cùng âm yêu tông kết minh phải biết âm yêu tông giết lạc nhật tông mấy tên khải linh cảnh cừng giả mặc dù đều còn chờ thương thảo nhưng bọn hắn tiêu diệt mộ vương câu thế nhưng là thực sự hiện tại kết minh đối phương sẽ nhận sao bất luận là âm thầm thế lực vẫn là ẩn bí thi kia cất giấu người không phải liền là muốn ta lạc nhật tông cùng âm yêu tông đến đến cái sinh tự chiến đấu sao ta liền lệ không bằng hắn nguyện lạc nhật tông, tông chủ tiếp tục nói mà lại nếu là rơi nhật ô n g cùng âm yêu t mặt mũi còn hướng chỗ nào đạt lạc nhật tông cao tầng trầm mặc đúng là như thế đối phương tin tức quá mức linh hông tính được quá chuẩn mỗi lần đều sẽ đánh tới bảy t ứ c vị trí để cho người ta cực kỳ khó chịu nếu là có thể muốn âm yêu tông kết minh ngược lại là có thể giải quyết vấn đề này chí ít không thể so với bị châm ngòi tiếp theo phát động hết thể lực lượng cùng tài nguyên phải tất yếu tìm tới màn này sau hát thủ ta lạc nhật tông tại cẩm châu tồn dựng lên ngàn năm còn chưa từ như thế biệt khuất qua ta muốn tự tay đem hắn áp chế cốt dương hôi lạc nhật tông tại cẩm châu là bá chủ cấp bậc tồn tại chỉ có bọn hắn khi dễ người khác nào có người khác khi dễ bọn hắn đạo lý chính là vọng nghị đều không được đi thôi ta hy vọng mau chóng đạt được tin tức tốt lạc nhật tông tông chủ khoát khoát tay rất nhanh một đám lạc nhật tông cao tầng liền lần lượt ly khai người tới tiếp cận tất cả mọi người đặc biệt là phùng thanh tùng ta phải biết nhất cử nhất động của bọn họ lạc nhật tông tông chủ đối chiến mà một bên chỗ bóng tối mở miệng ra lệnh tông chủ người là hoài n h i một bên bóng ma lập tức hiện hóa một đạo thân ảnh màu đen hắn khi tức cực kỳ bí ẩn cho dù là đứng ở nơi đó cơ hồ cảm giác hộ không chịu được b ấ tệ kỳ khí không Không chỉ có ánh mắt mới có thể nhìn thấy.、Đây、chính là lạc Nhật chuyên tình. ít tức, mắt Tông một biết t có có Lạc cái bóng, chuyên môn làm một ít không muốn người mới làm Đây là sự tiến công nô vương câu mặc dù là đối phương dâng nhu nhưng điều động phụ cận cường giả lại là phùng thanh tùng ý chí đối phương làm sao lại như vậy t r ù n g hợp nắm bắt thời cơ lấy như vậy tinh chuẩn phùng thanh tùng có hiểm nghi những người khác càng có hiểm nghi lạc nhật tông tông chủ sắc mặt tâm trầm là một cái tồn dựng lên ngàn năm đại phái khẳng định có gián điệp chỉ là là ai tạm thời còn chưa cha ra tới nhưng lạc nhật tông tông chủ rõ ràng chỉ cần để hắn điều cha ra tuyệt đối là làm t ự c hình、rõ. hứa á c bước ảnh hảo đẩy ra hứa phủ tiểu viện cửa chính thiếu ra ngài trở về thị nữ thanh nhi nghe nói cửa chính v a n động trước tiên liền đem ánh mắt chống lại nhìn đến là hứa hảo thân hình về sau vội vàng nện bước vui sướng bước chân chạy tới lập thân trước mặt hứa hảo nhỏ nhắn đầu dơ lên một bộ bộ dáng khả ái trở về hứa hào mỉm cười hỏi gần nhất tu luyện vẫn thuận lợi chứ ừ n ta tu vi lại tăng lên không ít rất nhanh liền có thể đến giúp thiếu gia thị nữ thanh nhi kiêu ngạo mà mở miệng t ố t chờ lấy thanh nhi đến giúp thiếu gia hứa hào cùng thị nữ thanh nhi nói chuyện phiếm vài câu liền về đến phòng sau đó ngã đầu liền ngủ những ngày qua màn trời chiếu đất đều là ăn lương khô đi ngủ cũng không n ỡ ngủ bây giờ về đến phòng lập tức cũng cảm giác được toàn thân toàn ý bông lòng hô hô hứa hào tự nhiên t h ế đi ngày thứ hai hứa hào ngủ đến tự nhiên tình hứa h à o đẩy cửa phòng ra thị nữ thanh nhi cái thứ nhất chào đón hỏi thiếu ra đói buộc không thanh nhi cuối cùng nấu cơm cho người đi hay là của ta thanh nhi tốt hứa h à o mỉm cười rất nhanh một bàn phong phú thịt rượu hiện ra đi lên tùy tiên ngưỡng còn có siêu phàm sinh vật bạo hùng thịt còn có một số tinh xảo mắm ngon cùng một chỗ ăn đi hứa h à o nhìn xem một bàn rượu ngon thức ăn ngon mời nói thị nữ thanh nhi mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cơm nước no nê về sau hứa hảo hỏi thăm một chút việc nhà cùng triệu bang gần nhất tình huống hắn liền ly khai hứa phủ tại một đầu ngõ sâu bên trong hứa hào cải biến trở thành nói buổi trưa tướng mạo về sau liền lấy ra ẩn bí ti khách khanh thân phận lệnh bài sau đó chạy về phía sông khánh phủ nha môn có thân phận lệnh bài hứa hào một đường thông suốt rất nhanh liền đi vào ẩn bí ti cứ điểm khách khanh đại nhân trần thủy trước tiên tới nên đón ừ m ta là tới hỏi một chút công văn hối nói bảo vật cái gì thời điểm có thể lấy ra hứa hào tiến vào ẩn bí ti phòng tiếp khách về sau liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề bây giờ hứa hào đã gom góp bốn kiện thiên tài địa bạo liền thiếu một kiện kim t h u tính cho nên hắn muốn hỏi vấn tình huống nếu là thời gian không xa vậy hắn liền chờ nếu là thời gian cần thật l vậy hắn liền mặt khác nghĩ biện pháp hứa h à o không chỉ gom góp thiên tài địa bảo hơn nữa còn đạt được gom dương dẫn loại này nịch thiên tri vật chính là thỏa t h u ê mãn nguyện thời điểm một khi thức tỉnh võ linh hứa h à o cảm thấy hắn hẳn là tại cẩm châu vô địch cho dù là lạc nhật tông có cất g i ấ u n h ậ p đạo cảnh có lẽ đều không nhất định là đối thủ của hắn đến thời điểm hứa h à o liền có thể tiến thêm một bước hoàn thiện ý nghĩ của mình khách khanh đại nhân h u y ễ n nguyệt đô đốc đã trở về ẩn bí ti tổng bộ ít ngày nữa liền đem mang đến tài nguyên trần thụy liền tranh thủ nguyện cùng đường nguyện nhi lúc rời đi lý do thoái t h á c bẩm báo ra ít ngày n đã nguyễn nguyệt đã xuất phát vậy hắn thuận tiện các loại liền đổi mới cơ duyên b ó i toán hai tay chuẩn bị sau đó liền cần chuẩn bị một cái sung kích võ linh phụ trợ tài nguyên chương một trăm năm mươi sáu nhập đ ạ o cấp thượng cổ di tích hứa h à o ly khai xong khánh phủ h ầ n bí thi sau đó một lần nữa về tới hứa ra tiểu viện thiếu ra sự tình không có hoàn thành sao thị nữ thanh nhi quan tâm hỏi bình thường thời gian hứa h à o chỉ cần ra ngoài đều sẽ dừng lại một đoạn thời gian không giống hôm nay đi đi mấy nén nhang thời gian liền trở lại xem như làm thành đi hứa hảo mỉm cười c hứa ỉ cần nghe thấy chính mình bà Sa kim đã có coi công. nghe mình như thành thấy h mặt máy, vậy Kim bà Sa Sau đã đó, hứa hào cùng t hít ị thị nữ thanh nhi động một cái, vô nắn một chút thị nữ thanh nhi liền gian phòng. một một chút một chút tới hối pháp Hứa hào h sau, cái, đạo vô võ về kỹ về sâu một hơi mở ra cơ duyên bài toán mặc dù kim hệ linh giai bảo vật đã trên đường nhưng tiếp xuống hắn vẫn là muốn nhìn một chút có hay không cơ duyên có thể thu lấy hứa hào liếc qua giao diện ảo phía trên tồn tại soát tân điểm sau đó điểm kích đổi mới ngươi sử dụng một cái soát tân điểm ngay tại tìm kiếm hứa hảo vốn cho là song khánh phủ không có cơ duyên chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tin tức nhưng là cũng không có dạng này ngược lại là chờ đợi hồi lâu giao diện ảo mới chậm rãi hiện hiện chữ viết mỗi ngày cơ duyên bói toán cơ duyên cơ duyên thiên địa b i ế n số địa thế cải biến bởi vì ngươi không ngừng tiêu diệt mặt trái năng lượng thiên địa khôi phục tăng tốc di tích hiển lộ đột nhiên xuất hiện tin tức làm cho hứa hảo s ứ n g sở mặc dù chỉ là cơ duyên bói toán trước mặt mấy câu nhưng là ẩn chứa lượng tin tức cực lớn thiên đ i ệ cải biến sẽ còn bởi vì ta không ngừng rào sát mặt trái có thể mà sớm hiển hóa hứa hảo lộ ra vài tia không tin tưởng. Hắn cũng không có làm cái khác. l i ê n giết vài đầu vừa xuất thế khải linh cảnh yêu thú lại giải quyết một cái sấm vương bảo tàng thuận tiện dẫn dụ lạc nhật tông xử lý một cái ngô vương câu mà thôi chẳng lẽ cũng bởi vì điểm ấy liền cải biến thiên địa lại thế hứa hào bình tĩnh lại tâm thần nhìn về phía giao diện ảo thời khắc này giao diện ảo bên trên bởi vì soát tân điểm tiêu hao bảng phía trên đang không ngừng mà hiện lên rất nhiều tin tức hạ hạ t h a m lập tức tiến về thập vạn đại sơn lấy đồng nam đồng nữ tinh huyết tới tiêu á m ma sơn phía ngoài một chỗ biếc ổ có thể sớm mở ra một chỗ thượng cổ di tích nếu có thể giải quyết bên trong yêu ma quái dị có thể đạt được nhập đạo cảnh cơ duy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 thậm chí một cái cơ duyên soát tân điểm đều soát không ra tốt đồ vật h ứ a hào nhìn về phía cái thứ nhất hạ hà tham rất nhanh h ứ a hào liền vẻ mặt nghiêm túc áng ma sơn lại có một chỗ thượng cổ di tích mà lại một khi giải quyết bên trong còn có nhập đạo cảnh cơ duyên thu hoạch cùng tồn tại lấy phong hiểm h ứ a hào những ngày này cũng biết qua một chút tu luyện thưởng thức biết rõ thượng cổ di tích đáng sợ trong này là thượng cổ thời kỳ thiên địa linh khí còn chưa cô đơn lúc kiến trúc h ắ n quy cách cực kỳ to lớn bởi vì bây giờ thiên địa không hiện mới có thể để võ giả tu hành gian nan đạt tới khải linh cảnh đều là vạn người không được một thiên tài đạt tới nhập đạo cảnh kia càng là không xuất thế cao thủ nhưng tại thượng cổ thời kỳ bởi vì thiên địa cấp độ cực cao ự c c nhập đạo cảnh mới là vừa mới bước vào chân chính tu hành thế giới tiền trạng bởi vì chỉ có nhập đạo còn có tư cách dòm ngó đại đạo mới có thể đi đến con đường trường sinh cái này từ võ giả tiên thiên tri cảnh chỉ có một trăm năm mươi đến hai trăm năm tuổi thọ liền có thể nhìn ra được dù là đã thức tỉnh linh hắn tuổi thọ cũng sẽ không lại nhiều gia tăng bởi vì sinh mệnh cấp độ cũng không có lớn tăng lên chỉ là thu được một chút cường đại thiên phú mà thôi bởi vậy có thể thấy được thượng cổ thời kỳ là cỡ nào rộng rãi như loại này thượng cổ di tích bên trong nếu là còn có sống sót sinh vật vậy tuyệt đối sẽ cực kỳ cường đại mà lại bởi vì niên đại xa xưa tuế n g u y ệ n tăn mòn nói không chừng liền sẽ tinh thần không bình thường có cực mạnh tính công kích loại này di tích tính nguy hiểm cực lớn h ứ a hào ánh mắt tìm kiếm về sau hắn liền thu hồi ánh mắt không nói hắn hiện tại cấp độ không đủ tìm kiếm thượng cổ di tích có đại nguy hiểm chính là cái này mở ra phương pháp liền để hắn rất có mâu thuẫn cái này cùng lần trước thanh thủy hà xạ yêu v a n vọng không có mấy đều cần đồng nam đồng nữ tinh huyết đi mở ra cái này thượng cổ di tích sợ cũng không phải tốt đồ vật hớ hào vừa cẩn thận đọc một cái xác định không có bất luận cái gì ẩn tàng tin tức về sau hắn liền đem nó đóng lại sau đó nghĩ nghĩ không tiếp tục đổi mới cơ duyên mà là quyết định trước thu dọn một cái thu hoạch lần này ra ngoài lâu như vậy giết không ít cường giả còn chưa triệt để dọn dẹp rất nhanh trong phòng b à y khắp thu hoạch cùng thi thể của đ ị c h nhân đồ vật nhiều lắm có linh giai cơ duyên cũng có khải linh cảnh cường giả thi thể vàng bạc trâu đáo đều không nói kia càng là nhiều đến không cách nào đếm kỹ a rất nhanh h ứ a hào liền từ một tên không biết rõ danh tự lạc nhật tông tiên thiên cảnh cường giả trên thân tìm tới một bước kiếm pháp tên kiếm pháp là tràng hồng ý là liền thải hồng đều có thể chém xuống quả nhiên là tinh diệu vô cùng hứa hào cẩn thận đọc lấy tự thân cách nhìn đều cảm thấy là một bộ hào kiếm pháp hứa hào lập tức mở ra cơ duyên bói toán xem xét cụ thể tin tức tràng hồng thượng cổ kiếm pháp tàn q u y ề n linh giai cơ duyên bói toán miêu tả làm cho hứa hào s ư n g sở thứ này lại có thể là linh giai kiếm pháp cái này lạc nhật tông đệ t ử thi thể thoạt nhìn cũng chỉ tiên tiên cấp độ không nghĩ tới vậy mà có được linh giai kiếm pháp hứa hào liền nói kiếm pháp thế nào thấy như thế tinh diệu đây hứa hào cười hì hì đem nó cầm lấy cẩn thận đọc rất nh hắn liền đem nó cất đặt một bên cái này kiếm pháp hắn muốn học đây chính là hắn duy nhất nắm giữ linh giai kiếm pháp cho dù là tàn quyển hắn chưa thể cũng là cực lớn thậm chí so ra mà vượt hắn từ đường nguyện nhi nơi đó lấy được khai thiên trạm cực phẩm đạo pháp đón lấy bên trong hứa h à o lại tìm tòi một cái phát hiện cũng không có đặc biệt để hắn lưu ý đồ vật hứa h à o sửa sang lại một phen về sau hắn một lần nữa đem những n à y đồ vật phân loại để vào giao diện ảo ba lô sau đó hứa h à o cầm lấy chẳng hồng bắt đầu học tập tu luyện hứa hảo đi vào đình viện bởi vì hắn trước mắt liền một thanh linh giai mặc dù muốn luyện tập kiếm pháp cũng chỉ có thể tại rộng lớn địa vực tràng hồng đột xuất chính là một cái chữ nhanh bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công duy khoái b ấ t phá chỉ có nhanh mới có thể chém xuống kinh hồng hứa hào bày ra t r ạ m hồng các loại tư thế mở ra giao diện ảo bắt đầu dạy dỗ một bên thị nữ thanh nhi nhìn thấy hứa hào tại trong đình viện l u y ệ n kiếm lập tức liền bông xuống trong tay tất cả công việc đợi ở m ộ t bên mặt mũi tràn đầy sùng bái phốc phốc một kiếm chém xuống mặc dù không có vận dụng tiên tiên cơm khí ra chỉ nhưng này tốc độ nhanh đến l ạ thường tại thị nữ thanh nhi ánh mắt bên trong hứa h à o n h o n g một cái cánh tay cả người xuất hiện lần nữa lúc đã là tại ngoài mấy trục thượng kém chút liền hoành kích đến t ừ n g đây、Tốt. thiếu ố t t ra lợi hại thị nữ thanh nhi từ đáy lòng tán dương đây là nàng lần thứ nhất gặp hứa h à o xuất thủ quả thực là kinh động như gặp thiên nhân hứa h à o thu tay lại ánh mắt liếc nhìn cơ duyên bòi toán chưa từng xuất hiện nhắc nhở nói cách khác còn chưa triệt để nhập môn hứa h à o hít sâu một hơi lần nữa điều chỉnh hô hấp tần suất cùng tư thế lần nữa huy động c ử kiếm bây giờ hứa hảo đối t ư thân trưởng không đạt đến hoàn bị trình độ cho nên rất nhanh hắn lại chém ra mấy trục kiếm sau đó lấy cơ d u ê n bòi to bắt đầu có chút dạy dỗ thằng đến cơ duyên bói toán phía trên triệt để biểu hiện kiếm pháp điểm kinh nghiệm cùng độ t h u ậ n t h ụ t r à n g hồng thức thứ nhất điểm kinh nghiệm một hứa hào không có lập tức liền dựa theo vừa mới tư thế tu luyện mà là lại tại điều k h i ể n tinh vi nhìn xem còn có hay không càng cấp tốc hơn cùng nhanh gọn tư thế thằng đến tìm ra tốt nhất trạng thái tu luyện rất nhanh hứa hào trong óc lại lần nữa xuất hiện thanh âm nhắc nhở t r à n g hồng thức thứ nhất điểm kinh nghiệm hai hứa hào trên mặt lộ ra nét mừng quả nhiên theo thân thể cường độ gia tăng đối tượng thân lực lượng trừng khống hắn có thể làm được tiến thêm một bước sau đó hứa hào lại thí nghiệm một phen xác định không có so lúc trước một chiều càng cấp tốc hơn lúc hắn liền hồi ức hai lúc động tác bắt đầu tu luyện rầm rầm rầm hào tốn hai canh giờ hứa hào liền đem trảng hồng tu luyện đến cực kỳ thuần thục trình độ thiếu ra thật là lợi hại thị nữ thanh nhi nhìn thấy hứa hào dừng lại luyện kiếm lập tức vô tay từ đ ấ y lòng sùng bái bởi vì trảng hồng thật nhìn rất đẹp mà lại uy lực to lớn loại kia xuất quỷ n h ậ p thần tư thế hấp dẫn nhất thiếu nữ ánh mắt muốn học không hứa hào hỏi bất quá khi hứa hào nhìn xem thị nữ thanh nhi xuất ra trường thương một bộ kích động bộ dáng lập tức bỏ đi hắn suy nghĩ thị nữ thanh nhi hào t h ư ờ n g lung tung tu luyện quá nhiều cái khác dễ dàng đi đến lạc lối dù sao không phải ai đều có cơ duyên b ó i toán có thể tùy thời cải biến động tác yếu lĩnh một khi để thị nữ thanh nhi động tác định hình vậy cũng không tốt h ứ a hào dạy bảo một cái thị nữ thanh nhi thương pháp phát giác là thị nữ thanh nhi cũng không có cái gì cao thâm thương pháp chiêu thức hắn hơi nhữ cao mày trước kia vào xem lấy chính mình cũng không thu lưu đến lợi hại thương pháp cái này làm cho hắn thoáng có chút xấu hổ chờ lần sau thiếu ra cho ngươi tìm một bộ lợi hại thương pháp chiêu thức hớ hào mang theo áy náy mở miệng không cần thanh nhi cảm thấy một bộ này thương pháp như vậy là đ ư rồi Thị nàng ữ t h chưa từng hoài nghi hứa hảo cam đoan bởi vì mỗi một lần hứa hảo đều nói được thì làm được năng lượng cực lớn sau đó hai người có nội dung sâu sắc lợi lẽ dễ hiểu trao đổi một phen một trận tiếng gõ cửa đánh gậy hai người giao lưu đông đông đông hứa ra tiểu viện cửa lớn bị góp vang hứa hảo cao mày. Thời gian mày. này Thời đi ể m làm tìm Minh, âm lên. à? sao Hứa đang thanh Hứa ngoài Hảo còn có cái người đến tìm hắn? Hình, gần nhất đang bận cái gì à? Bên ngoài Trương Khôn thanh văng gì đi qua đem cửa phòng mở ra xuyên qua mà đến cái này trương khôn là vì số không nhiều cùng hắn mưu tầm mưu mã tầm mã người hứa minh nghe hát trương khôn vừa t i ì n đến chính là mặt mũi tràn đầy mỉm cười ân cần thăm hỏi người mời khách? Hảo thuận miệng đáp lại. đi trương khôn không chút do dự đáp ứng thanh nhi đợi chút nữa cho đại ca nói một tiếng ta đi một chút liền về hứa hào đối thị nữ sau lưng thanh nhi nói được rồi thiếu ra thị nữ thanh nhi ngọt ngào mở miệng đón lấy trương khôn liền lôi kéo hứa hào tay đi hướng hứa phủ bên ngoài trương khôn đi thẳng vào vấn đề hỏi hứa minh đoạn thời gian gần nhất ngươi cũng đang bận cái gì nửa ngày cũng không gặp được người tại tu luyện gần nhất tình thế phức tạp ta cảm giác được tu vi quá yếu không cách nào tự chủ trương không vận mệnh hứa hào nghiêm túc trả lời đúng vậy a trương khôn tràn đầy cảm xúc nghĩ trước đây trương gia thiếu chút nữa cũng bị người cướp đi nếu không phải hứa hảo hỗ trợ chính là gần nhất trương khôn cũng gấp bội tu luyện nhưng thế nhưng tư chất không được tiến triển cực kỳ chậm chạp đúng rồi ta chỗ này có chút tài nguyên tu luyện ngươi cầm đi đi để ngươi tiến thêm một bước còn có thể làm được hứa hào lấy ra một cái bình xứ ném cho trương khôn bên trong có một ít ngàn năm thạch đ ũ đều là hắn cùng hứa thanh sơn bọn người còn lại bởi vì tự thân tu vi quá mạnh những này rác rưởi căn bản không cần đến hứa hào ngay từ đầu muốn tìm địa phương bán đi nhưng bởi vì thu hoạch quá nhiều tiền tài đều nhanh đem giả lập ba lô tràn đầy cho nên cũng không có đi chợ đen trào hàng bây giờ là một cái nhân tình cũng coi là xứng đáng giữa bằng hữu chiếu cố trương khôn cũng không khắc khí nhận lấy bình xứ về sau nhìn cũng không nhìn liền để vào nội y trong túi quần hắn thấy hảo huynh đệ trước đó cũng vô dụng quá khách qua đường khí thình huynh đệ ở trong lòng sau đó hai người liền tới đến song khánh phủ lớn nhất chỗ ăn chơi bắt đầu uống rượu nghe hát có thời điểm đây cũng là một loại buông lỏng trải qua sấm vương bảo tàng chiến dịch về sau song khánh phủ rất nhiều thế lực bị tẩy bài bây giờ song khánh phủ trở nên càng thêm an ổn hài hòa hứa hảo cùng trương k h ô n một mực uống đến m ộ ư ơ i hai giờ say khất hứa hảo cùng sử dụng tiên tiên cơm khí bức bách chỉnh h ó n g mà là sau khi cơm nước no nê hắn mới cáo từ ly khai Bây giờ song gánh khánh phủ h á tại phòng chưa đủ lấy để hắn còn ngủ dai, đủ để lấy l m ộ thị đêm. Đồng t ờ i đ nữ thanh nhi phục sức ó n giới c khác hoặc duyên, n hứa hào rửa mặt một phen sau đó mới tiến vào gian phòng hứa hào khôi phục thân sắc sau đó mở ra cơ duyên bói toán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 giờ dần một khắc tiến về thập vạn đại sơn hoàng thiên liên giản có thể tìm ra một không gian kẽ h hở tiến vào bên trong tao nổ yêu ma tà ma vì dân trừ hại có thể giảm xuống thiên điệu biến đổi lớn lúc sinh linh đ ổ thắn thiên điệu đại biến tà ma mọc lan tràn khu vực diễn biến có nguy cơ lớn chú lấy n g ư ơ i trước mắt tu vi đại khái xuất trọng thương ngã gục đại h u n g trung tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió em sóng lạo. mọi việc căn ổn tránh lo âu về sau v ì n h thượng thượng thăm ngày mai buổi trưa túy tiên lâu lại lần nữa bắt được một đầu làm ngư mua chi có thể đạt được nửa bước linh giai lượng thức ăn đại các, chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra c à n g cường lực hơn cơ duyên bói toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên c h ư một trăm năm mươi bảy thượng cổ tà đạo tông môn di tích hứa h à o lập tức nhìn về phía cơ duyên bói toán bảy biện ra tới lá tham vị tin tức xuất hiện ba cái lá tham vị một cái hạ hạ đại hung một trong đó lá tham bình còn có một cái tốt nhất c á c hứa h à o sắc mặt vui mừng vốn cho là song khánh phủ không có cái gì cơ duyên bất quá bây giờ xem ra vẫn phải có hứa hảo kiềm chế lại nội tâm vui sướng hắn xem xét tỉ mỉ cụ thể tình huống vết n ư ớ không gian yêu ma quái dị h ứ a hào sắc mặt c h ầ m xuống thiên điệu biến đổi lớn sẽ có dạng này quá trình sao đây chẳng phải là nói sẽ cùng cái khác thế giới kết nối một khi vết nước không gian to lớn nếu là liên tiếp một cái cấp bậc thấp thế giới còn tốt yêu ma quái dị coi như mạnh cũng có hạ sợ là sợ gặp phải cùng một cái cao đẳng giai thế giới liên kết kể từ đó k i ê u nhất định là sinh linh đồ thán thậm chí liền hắn đều ăn bữa hôm lo bữa mai xem ra cần phải mau chóng tăng lên tu vi chỉ có thực lực bản thân đầy đủ cao mới có thể trưởng khống tự thân vận mệnh hớ hào ánh mắt phía trên hạ, hạ thăm cẩn thận đọc một cái lập tức nhìn về phía kế tiếp lá t h a n vị trung tham vẫn là trước sau như một bình thản bất quá thượng thượng thăm lại là làm cho hứa hào hai mắt tỏa sáng hứa hào lần trước tại túy tiên lâu liền mua được một đầu lăng ngư ngay lúc đó lăng ngư chính là t i ê n thiên cấp hương vị thật tốt không nghĩ tới một tháng sau túy tiên lâu lại là bắt được một đầu nửa bước linh dai lăng ngư loại t ầ n g thứ này lăng ngư thế mà không có thành tinh còn bị bắt được rồi hứa hào âm thầm tắt lưỡi thật sự là bánh tử trên trời rất x u ố n g a hứa hào tra d u y ệ t tình huống về sau dội ra lưng mỏi liền rửa mặt đi ngủ chờ đợi lấy ngày mai đến ngày thứ hai sáng sớm hứa hào liền dậy thật sớm sau đó kêu lên thị nữ thanh nhi còn có đại ca hứa thanh sơn bắt đầu chạy về phía t ú y tiên lâu thị nữ thanh nhi nghe muốn đi t ú y tiên lâu cái thứ nhất n g ả y cấm hoan hô những ngày gần đây đều không có hảo hảo tụ họp một chút lần trước nàng ngay tại t ú y tiên lâu nếm đến ăn ngon một vị cá vẫn muốn học tập nhưng từ đầu đến cuối tìm không thấy thích hợp nguyên liệu nấu ăn lần này tiến về t ú y tiên lâu nàng liền muốn nhìn xem có thể hay không tìm tới thích hợp vật liệu tự mình xuống bếp cho hứa hảo làm một trận món ngon ngược lại là hứa thanh sơn lộ ra bình tĩnh một chút ba người một nhóm đi ra hứa phủ lập tức liền có không ít người cùng thế lực gật đầu thăm、hỏi. hứa thanh sơn tại tên trên mặt thế nhưng là ngưng tụ tiên thiên c ư ơ n g khí cường giả có thể nói là song khánh phủ người mạnh nhất thêm nữa hứa thanh sơn đem t r i ề u bang xử lý thỏa đáng thế lực khắp nơi đều muốn bán t r i ề u bang một bộ mặt bởi vậy còn chưa tới tuy tiên lâu trên đường đi ân cần thăm hỏi âm thanh liền l ố i liền không dứt. c h ờ đến đến tuy tiên lâu cửa hàng tiểu nhị trực tiếp đem hứa hào bọn người đón vào phòng chữ thiên bao xương sau đó liền rất đơn giản hứa hào chờ lấy tuy tiên lâu đấu giá tin tức tốt sau đó hắn trực tiếp mở miệm kêu giá bây giờ song khánh phủ không có thế lực có thể ngẫu nghịch hứa thanh sơn triều bang cho nên làm hứa hào k Những phe khác thế lực căn bản không có người đấu giá. Cuối cùng, hứa hào lại lấy một vạn lượng giá cao đấu giá thu được nửa bước linh phe khắc thế hứa hào thu giá. giá giá lực có Cuối cao được bước một lại lấy đấu đấu dù sao đạt tới linh giai cơ hồ có thể được xưng là đại yêu có thể lăng ngư tựa hồ không đồng dạng tiên thiên cảnh thời điểm là một đầu cá lớn mà nửa b ư ớ c linh giai thời điểm vẫn là một đầu cá lớn chỉ lần này mà thôi hứa hào thấy tấm tắc lấy làm kỳ lạ mà thị nữ thanh nhi cũng đi theo hứa hào đi tới lăng ngư trước mặt bắt đầu quan sát tỉ mỉ không đồng nhất một lát tại hứa hào nhìn chăm chú lăng ngư được đưa tới bếp sau thị nữ thanh nhi cùng t ú y tiên lâu đầu bếp cùng nhau cầm đao nấu nướng một nén nhang không đến thời gian toàn bộ bếp sau liền phiêu đáng cực kỳ mê người mùi thơm t h ơ m quá không chỉ là t ú y tiên lâu bếp sau mùi thơm theo lăng ngư biến hóa không ngừng mà tiêu tán mà ra rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ t ú y tiên lâu đồng thời còn đang quyết tán một mực để xong khánh phủ toàn bộ nội thành đều phiêu đáng lên một cỗ mùi hương thấm vào lòng người rất nhiều người ngạc nhiên thời khắc này hứa hảo cùng thị nữ thanh nhi hứa thanh sơn mở miệng quần ăn ăn ngon thiếu ra con cá này quá ăn ngon thị nữ thanh nhi nghiêm túc biểu đạt tâm tình của mình nói chung thì nữ thanh nhi cũng sẽ không tùy tiện biểu đạt cái nhìn của mình nhưng là lăng ngư thật quá ăn ngon hoàn toàn chính xác ăn về sau ta đều cảm giác tự thân sinh mệnh cấp độ đều ẩn ẩn có ư ơ n g lòng cảm giác hứa thanh sơn phụ họa bọn hắn ăn siêu phàm sinh vật bạo hùng đều không có cảm giác này thật giống như toàn bộ lăng ngư cũng có thể là người bình thường hấp thu còn có thể nhẹ nhõm luyện hóa ăn ngon liền ăn nhiều đi hứa hào mỉm cười uống vào t ú y tiên lâu vừa ăn lăng ngư thịt nói thực ra cái này khẩu vị thật rất đặc biệt thịt cá vào miệm tan đi có mê người hương thơm mà lại dung nhập thể nội năng lượng còn rất dễ tiêu hóa loại này cảm giác hứa hào thậm chí đều nghĩ thưởng chú thanh thủy hạ muốn vứt lang ngư đáng tiếc loại cá này đều là chỉ có thể nộm g à không thể cầu cái gì thời điểm thuận đường đi xem một chút hứa hào cùng thị nữ thanh nhi hứa thanh sơn miệng lớn ăn uống ngươi thu hoạch được một cái cơ duyên soát tân điểm đến giữa trưa sau m ộ ư ơ i hai giờ hứa hào nghe được cơ duyên bòi toán bảng thanh âm nhắc nhở hắn trầm ngâm một lát nhìn xem trên b à n rượu hai người không để ý dáng vẻ ăn uống không khỏi lắc đầu hứa hào lập tức đi ra bao xương đi vào một kiện phòng nghỉ đem cửa phòng đóng lại về sau hắn ấn mở bảng bắt đầu đổi mới cơ duyên ngươi sử dụng một cái soát t t h giới thiệu vẫn tắt hiện ra sát na làm cho hứa hào thần sắc cứng lại hắn làm nhiều chuyện như vậy chính là muốn để lạc nhật tông cùng âm yêu tông chó căn chó hiện tại cơ duyên bói toán thế mà nói cho hắn biết hai cái này từ địch đồng dạng tông môn thế mà kết minh phải biết lạc nhật tông tổn thất nặng nề các loại cơ duyên bị hứa hào thu hoạch được sau đó ngô vương câu đều bị lạc nhật tông lật tung tiêu diệt toàn bộ tại loại này tình hồn giới dạng hai cái tông môn thế mà kết minh nếu như không phải cơ duyên bói toán tin tức hứa hào thậm chí sẽ cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ làm sao có thể đổi lại là người bình thường cũng không có khả năng tiếp nhận dạng này kết minh đi một cái là chính đạo thế lực nhân tài kiệt xuất một cái là tà đạo thế lực bá chủ bọn hắn đều là tại cẩm châu thuộc về mạnh nhất thế lực hai cái này có thể kết minh là ta làm trò quá chặt hứa hào cao mày lạc nhật tông cùng âm yêu tông kết minh là hứa hào thật không nghĩ tới sự tình hai cái này tông môn cũng quá không có hạt gối âm yêu tông thuộc về tà đạo thế lực ngược lại tốt dễ nói mẫu chốt lạc nhật tông tại tên trên mặt là chính đạo thế lực a hừ muốn bắt ta ta ngược lại thật ra muốn nhìn xem ai bắt ai h ứ a hào hung hăng nắm chặt nằm đấm sau đó tiếp tục quan sát cơ duyên b ó i toán hạ thăm đêm mai nửa đêm hoàng thiên giản sẽ xuất hiện một vết nứt có một đạo quỷ ảnh trôi ra giết c h i nhưng phải một linh dài cơ duyên nhưng quỷ ảnh thực lực tương đại cần xem trường ứng đối hùng bên trong dấu cát trung tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió m sóng n ặ n mọi việc căn ổn tránh lo âu về sau v ì n h trung thượng thăm đêm mai nửa đêm có thể tiến về chợ đen số 72 quầy hàng mua sắm một khối màu đen tảng đá thu hoạch được một nửa bước linh dài cơ duyên cắt chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên bói toán cường lực đổi mới có sát xuất xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa hảo nhìn xem bảy biện ra tới ba cái lá tham vị một cái lá tham không bên trong dấu cát nhất trung lá tham thường thường không có gì lạ nhất trung thượng lá tham cắt không nhiều không ít hứa hảo theo lệ cũ nhìn kỹ lại rất nhanh hứa hảo sắc mặt trầm xuống lúc trước liền có không gian khẽ hở chỉ bất quá không có cái gì yêu mà quái gì bỏ trốn hiện tại hoàng thiên giản thế mà chạy ra ngoài một đầu linh giai quỷ ảnh muốn đi sao hứa hảo cần thật đọc cùng dĩ vãng tao nộ g yêu ma quái dị chỗ khác biệt chính là d ĩ vãng tại sấm vương bảo tàng địa cung giết chết yêu ma quái dị là không có thu hoạch nhiều nhất đạt được một bộ hơi cường tráng một điểm yêu ma thi thể nhưng bây giờ giết chết quỷ ảnh lại có thể có thu hoạch hung hiểm là hung hiểm một điểm nhưng là có linh giai cơ duyên như n g cầm hứa hảo trầm n g â m một lát không có lập tức quyết định mà là vượt qua trung tham nhìn về phía cái thứ ba lá tham vị trung thượng tham cái này lá tham vị là để hắn đêm mai đi chợ đem mua sắm phong ân thạch mà lại cùng dĩ vãng khác biệt chính là lần này phong ấn thạch bên trong phong ấn nửa bước linh dài cơ duyên không tệ cái này đồ vật vừa vặn có thể cho đại ca hứa thanh sơn dùng để tiến hành sinh mệnh cấp đ ộ nhảy lên hứa hào nhìn thoáng qua về sau liền có quyết đoán bởi vì hứa thanh sơn đã ngưng luyện thật lâu tiên tiên cơ khí nội tình có một chút vẫn là trên lệnh một đạo thiên tài địa b ả o đến để hắn sinh mệnh nhảy lên hứa hào một mực tại vì mình võ linh làm chuẩn bị cho nên không để ý đến một chút hiện tại xem ra cái này cơ duyên ngược lại là rất phù hợp hứa thanh sơn hứa hào đọc xong về sau hắn ánh mắt lần nữa rơi vào hạ thăm ph hắn quyết định làm đi sự tình gì đều không phải là thuận buồn xuôi gió có thời điểm nên liều còn phải liều mà lại không gian này khe hở là tại song khánh phủ một khi để khải linh cảnh quỷ ảnh trốn tới tia đối song khánh phủ uy hiếp cũng quá lớn h ứ a hào một người có lẽ có thể báo bình an nhưng là hứa thanh sơn t h ị nữ thanh nhi một khi tao nộ khẳng định là đối kháng không được cùng hắn t r ô n giấu không xác định thai h o a ngầm không bằng sớm động thủ đem hai họa ngầm bóp chết tại cái nôi húng chi cái này quỷ ảnh vừa mới móc ra vết n ư ớ không gian chính là suy yếu thời điểm cái này thời điểm xuất thủ có cực lớn xác suất đem trầm g i t trọng yếu nhất chính là hứa thanh c ế t sơn gật gật đầu biểu thị biết rõ cả hai đã sớm có ăn ý húng chi bất luận là thị nữ thanh nhi vẫn là hứa thanh sơn đều không phải là lần thứ nhất đi chợ đen mua sắm hòn đá đã là xe nhẹ đường quen sau đó ba người vừa ăn vừa uống đem hơn phân nửa làng ngư ăn hết còn lại thị nữ thanh nhi đều chuẩn bị đóng gói đợi chút nữa hứa p h ủ sau đó thời gian hứa hào một bên tu luyện tiên thiên trường xuân công một bên luyện tập các loại đao pháp cùng kiếm pháp tăng lên chính mình tức chiến lược mặc dù đã giết qua không ít khải linh cảnh người cùng b á i vật nhưng lần này hứa hào vẫn như cũ mang theo vài tia khẩn trương toàn lực chuẩn bị chiến đấu ngày thứ hai hứa hào sớm rời giường đem tự thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất về sau mới cáo biệt thị nữ thanh nhi cùng hứa thanh sơn trực tiếp lao tới hoàng thiên liên g i ả n song khánh phủ bên ngoài có một mạng lớn sân mạch tên là thập vạn địa hình phức tạp ít h a i lui tới chỉ có thanh thủy hà q u a n thông song khánh phủ cùng cẩm châu cái khác phủ đệ liên kết hứa hào xuất ra ẩn bí ti địa đồ hội họa hắn rất nhanh liền tìm được hoàng thiên giản phương vị sau đó nhanh chóng buôn tập đi qua hào tốn ba canh giờ hứa hào rốt cục đi tới một tòa to lớn khe núi hoàng thiên giản làm sao gọi tên mà đến hứa hào không được biết nhưng là hắn nhìn về phía to lớn khe núi đã cảm thấy địa thế của nơi này rất ít bất phảm từ trên cao nhìn lại toàn bộ hoàng thiên giản giống như là bị một viên bom h í rộ vanh t í c qua hình dạng mặt đất thành vòng tròn hình tạt ra chu vi thấp bẽ ở giữa thâm thúy lần trước cơ duyên bói toán nói nơi này có thượng cổ di tích mà lại bắt đầu phải dùng đến đồng nam đồng nữ không phải là tà đạo tông môn trụ sở đi hứa hào đi và o hoàng thiên giản trước một khối tàn phá trước tấm bia đá suy đoán bia đá bởi vì niên đại xa xưa đã sớm bể tan cảnh không còn hình dáng mà lại phía trên cơ hội nhìn không thấy văn tự vết tích nhưng từ chu vi địa mạch biểu hiện khí tức đến xem tuyệt địa không phải cái gì tốt tông môn khu vực cũng khó trách tại cơ duyên bói toán lộ ra tình báo trong tin tức nó cần đồng nam đồng nữ tinh huyết đổ vào cái này như là thanh thủy hà hồi thủy vịnh chỗ phong ấn hà thần hắc cơm xạ đều là tạo vật mới có đặc biệt mở ra phương thức hứa hào ánh mắt đảo mắt chu vi hắn bắt đầu bố trí cái này thể hiện r a nhập ẩn bí ti c h ỗ t ố t từ ẩn bí ti bên trong hứa hào cũng thu hoạch được không ít có quan hệ trận pháp c h i thức tỷ như tại sấm vương bảo tàng hứa hào liền hiếu kỷ qua ẩn bí ti trận pháp mặc dù hắn hiện tại cũng không có hoa tốn thời gian đi tìm hiểu nhưng là đạt được một khối t r ậ n cơ vẫn là có thể mà lại tại sấm vương bảo tàng một chút thu hoạch bên trong liền có một ít khắc chế yêu ma quái dị đồ vật lợi hại nhất dĩ nhiên chính là thiên m ắ đao cái này linh giai trường đao tự mang phá tả năng lực hứao nhắm mắt cảm ứng p hứa, hứa, hứa, hứa hảo bởi vì mỗi cái giai đoạn đều là cực hạn tu luyện dẫn đến cảm giác của hắn lực cực kỳ linh mẫn cho nên rất nhanh hắn đã tìm được hoàng thiên giản địa mạch đi hướng không chút do dự hứa hảo lấy ra cử kiếm bắt đầu chặt đứt những ngày địa mạch xu thế Vô luận là đợi c hơn ú ba trăm vạn cân lực lượng tăng thêm linh giai cự kiếm trang kích không đồng nhất một lát nguyên bản còn có chút âm lãnh hoàng thiên giản liền trở nên thường thường không có gì lạ thậm chí ánh mặt trời chiều xuống còn có một tia ấm áp hẳn là có thể làm thiên thời địa lợi nhân hòa hiện tại ta c h ỉ ít chiếm cứ địa lợi cùng người cùng hứa hào hít sâu một hơi ngồi xếp bằng xuống khôi phục trạng thái bản thân sau đó vận chuyển liễm k h í thuật đem chính mình tồn tại trạng thái xuống đến thấp nhất Trước 158, không gian trâu, linh dai. Thời trầm Rất nhanh, cơ duyên bói toán phía trên dự định thời tức tinh thần, thời tiên Trong rãi ra cơ chấp không linh nhanh, phía định hiện hiện. Hứa hào gian gian mọn. duyên gian vững tinh thần, đồng thời đem thiên mãng đao lấy ra ngoài. giữ dai. xói bòi đao lập lấy đem dự ngay sau đó mây đen cái đỉnh mưa rào xối xả â m â m lúc ấy thời gian đạt tới nửa đêm thời điểm một đạo to lớn lôi đỉnh từ bầu trời đánh rớt sau đó bổ ra một vết nước nga âu tại khe hở xuất hiện s á t na một đạo làm người ta sợ hãi khí tức từ trong đó tràn ngập ra hình thành từng đạo kinh khủng bị áp thật mạnh hứa hào lập tức buôn tập đến khe hở một bên d ư ớ i đ ạ i tụ h thần s á t ngưng lại trong này khí tức so với hắn thấy qua tất cả khí tức đều muốn kinh khủng cùng âm vũ thật giống như trên đời này dơ bẩn nhất nhất âm lãnh khí tức hội tụ tại nơi này nháy mắt sau đó một đạo màu đỏ thấm không biết tên động vật cái bóng xuất hiện tại k sau đó lan tràn ra một cái cánh tay đồng dạng cánh tây điên cuồng đánh thẳng vào bị lôi đình bộ r a kẽ h hở r a hứa hào nhìn thấy một thóc ảnh tử r a sát na liền đã đậu hứa hào cũng sẽ không để cái này quỷ ảnh chỉnh thể đi tới bởi vì đây là tập sát cũng không tồn tại cái gì đánh lén khái niệm khai thiên trảm hứa hào ngưng tụ năng lượng sau đó ra chỉ phía trên thiên mãng đao tại lăng hư bộ r a chỉ dưới hứa hào c h ư ớ c mắt đã tới sau đó lấy tự thân nhất chiến lược mạnh mẽ đánh vào vết nước không gian quỷ ảnh phía trên chính chúng h ư n g tâm phốc phốc tại thiên m ã n đao phá tà năng ở dưới một đạo vết nước tại quỷ ảnh phía trên nổ tung ngay sau đó thiên mãng đao năng lượng tướng ngược Á a a một cỗ chấn nhân tâm phách giống lên một tiếng vang vọng thời khắc này quỷ ảnh ở vào cực kỳ lúng túng trạng thái bởi vì muốn chui ra vết nước không gian còn muốn thích ứng thế giới này quy tắc cho nên nó là lấy nửa thực thể tình huống hiển hóa nhưng liền vừa vặn kẹt tại tiết điểm này bị người đánh lén cái này làm cho quỷ ảnh là tiến thối lương nan bô bô quỷ ảnh không ngừng mà gào thét dãy rồi lấy muốn nhanh chóng chui ra ngoài nó thật vất vả tìm tới một cái cơ hội không nghĩ tới liền bị người nhìn chằm chằm thật sự là thời vận không đủ nhưng không có biện pháp đã chui ra hơn phân nửa lại lui về mà thôi không cách nào bảo tồn tự thân tính mạng chỉ có đánh cược một lần ý nghĩ là rất tốt đẹp nhưng hứa hào căn bản không cho cơ hội từng đạo lực lượng p u n g trào ra chỉ phía trên thiên mãng đao hung hăng chém về phía quỷ ảnh phốc, phốc phốc phốc đại lượng vật chất màu đen tiêu tán ra làm cho quỷ ảnh khí tức không ngừng mà biến yếu d â y rồi lấy quỷ ảnh muốn ra mà phía ngoài hứa hào không ngừng mà thi triển trang kích đặc biệt là vết nước không gian cũng không tồn tại bao lâu chỉ là một sắt na liền bắt đầu co vào muốn lấp đầy phanh cuối cùng vết nước không gian biến mất Quỷ ảnh cũng rơi xuống trên mặt đất b ư ớ c lên nồng đậm khói đen suy suy suy chu vi mặt đất bãi cỏ đều bị ăn mòn khô héo mà quỷ ảnh cũng không có lúc trước tùy tiện hơi thở m n g manh phốc phốc hứa hào lại là một đao chém rơi chỉ để đem quỷ ảnh khí tức mất diệt cuối cùng chỉ là khải linh cảnh tạ vật vẹn vẹn có một ít hư hóa năng lực mà thôi mà lại bước qua vết nước không gian cũng hao phí nó đại lượng năng lượng cuối cùng chỉ có thể đổ vào sớm biết được hết thẻ hứa hào trong tay nhưng là hứa h à o có chuyên môn khắc chế yêu ma quái dị binh khí lại chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa cho nên chém g i ế t dứt khoát hứa h à o nhìn xem không nhúc n í c h một đoàn quỷ dị năng lượng lập tức c a o mày dựa theo cơ duyên bói toán nhắc nhở chém g i ế t quỷ ảnh là có thể đạt được linh d i i cơ duyên chẳng lẽ không có đồng thời cơ duyên bói toán phía trên là thuộc về hạ tham cái này cho thấy cần trải qua một phen chiến đấu nhưng bây giờ cơ duyên không có mạnh liệt chiến đấu tựa hồ cũng không có hứa hảo nghĩ hoặc hắn nhìn về phía cách đó không xa tràn đầy vết đau một đoàn quỷ ảnh chỉ là rên dị sắt na trong tay thiên m ã n đau lần nữa vung tiếp theo một cái trước mắt hứa h à o ẩn chứa toàn thân bảng bạc lực lượng chạm kích lần nữa oanh ra li lăng lệ lưới đao lâm thể một s á t na quỷ ảnh tựa hồ một lần nữa xuống tới nào về phía hứa h à o quả nhiên là giả chết khải linh cảnh quỷ dị năng lực ngược lại là đặc biệt bất quá không lừa được ta hứa h à o cười gằn trong tay năng lượng đổ xuống mà ra phốc phốc một đao liền chém ra quỷ ảnh một đoàn thân thể vê anh quỷ ảnh triệt để nổ tung hứa hảo sờ lên mồ hôi chán may mắn hắn luôn luôn cẩn thận bằng không tùy tiện tiến lên thật là có khả năng bị quỷ ảnh đánh lên đến đến thời điểm lấy hắn tiên thiên cảnh tu vi. sợ là phải bị trọng thương hiện tại tốt giải quyết triệt đề suy suy suy thiên địa năng lượng phun g trào sau đó tại một đoàn bị chém ra q u ỷ ảnh địa phương ngưng tụ ra một viên sáng lấp lánh hạt châu đây chính là linh dài cơ duyên hứa hào cẩn thận nghiêm túc tới gần sau đó dùng thiên mãng đao đi chạm đến muốn lợi dụng thiên mãng đao bản thân mang theo phá tà chi lực đi dò tham gió không có bất luận cái gì tình trạng xuất hiện hứa hào lúc này mới đem hai tay che kín tiên thiên, thiên cơ khí sau đó đi tiếp xúc có ánh sáng long lạnh hạt châu hứa hào cầm tại trong tay lập tức cảm giác băng băng lành, lành không phải là âm hệ thiên tài địa bạo đi hứa h à o sắc mặt trầm xuống bởi vì bảo vật như vậy đối với hắn mà nói cũng có chút được không bù mất hứa h à o lập tức mở ra cơ duyên bói t o á n bảng xem xét tin tức không gian trâu đặc thù năng lượng hội tụ lấy đặc biệt hình thức hình thành có thể luyện hóa đối khải linh cảnh hữu hiệu dùng bởi vì mang theo cấp độ khá thấp năng lượng hàm lượng tươi tớt linh giai hứa h à o nhìn xem b ả y biện ra tới tin tức thần sắc vui mừng thế mà không phải âm hệ thiên tài địa bảo mà là không gian hệ cái này đổ vật lại có thể luyện hóa không gian lực lượng có hay không có thể tốc độ tăng lên cùng đặc biệt năng lượng hứa hào vớt vớt không gian châu tử hắn rất nhanh liền đem nó tồn nhập giao diện ảo ba lô hắn hiện tại còn không phải khải linh cảnh cho nên không luyện hóa được mà lại hiện tại luyện hóa cũng là lãng phí bất quá các loại huyễn nguyệt lấy ra bà sa kim hắn liền có thể bắt đầu tiến quân khải linh cảnh đến thời điểm không gian châu liền có đất rụng võ sẽ xuất hiện năng lực gì hứa hào ngược lại là chờ mong hứa hào quét dọn chiến trường nhìn xem đã lấp đầy khe hở không gian trong lòng có một tia cấp bách toàn bộ đại lục m ư ơ i phần to lớn chỉ là đại huyền vương triều đều có một mươi cái châu bây giờ chỉ là một cái cầm châu tại song khánh phủ khu vực bên trong liền có một đạo vết nước không gian như vậy tại cái khác địa phương đâu nếu là không có vết nước không gian ngăn cản còn không thể sớm khóa chặt quỷ vật như vậy chờ nó triệt đề ra kia phải là thực lực gì hứa h à o còn muốn dễ dàng như thế giải quyết vậy liền mười phần khó khăn vẫn là thực lực không đủ a hứa h à o cảm thán một tiếng hắn ánh mắt rơi vào toàn bộ hoàng thiên giản trầm ngâm một lát trong lòng lần nữa dâng lên một cái mưu đồ đã âm yêu tông cùng lạc nhật tông muốn kết minh vậy hắn liền đến đem đánh vỡ bất kỳ quan hệ gì đều liên lụy lợi ích chỉ cần không quá quan như vậy lại kiên cố liên minh cuối cùng muốn sụ đồ hoàng thiên giản là một cái tà đạo di tích hứa hào liền không tin tưởng âm yêu tông có thể nhịn đến xuống dưới đến thời điểm đem lạc nhật tông liên lụy vào hắn tại từ đó cản trở có lẽ liền có thể ngư ông đất lợi hứa hào lần nữa dò xét chu vi xác định không có bất luận cái gì bỏ sót về sau hắn liền trực tiếp về tới s o n g c á n h phủ hứa hào biến hóa nói b u ổ i t r ư a khuôn mặt trực tiếp chạy về phía ẩn bí ti đại nhân trần thủy trước tiên n ê n đón tràn đầy cung kính ừ ta đến truyền lại tin tức hứa hào đi thẳng vào vấn đề mời tới bên này trần thủy không có chút nào trí hoãn trực tiếp đem hứa hào mời tiến vào ẩn bí thi trận pháp k lạc, lạc nhật tông đây chính là cẩm châu người đứng đầu tồn tại tồn buộc lên ngàn năm đại tô môn nghe đồn là chuyển thừa từ thượng cổ thời kỳ dạng này tô môn cường giả như mây thậm chí còn có bí ẩn nhậm đạo cảnh cường giả cũng có thể dạng này tô môn đăng cao nhất hô người đi theo như mây chính là đại huyền vương triều tại đối mặt lạc nhật tông lúc đều cần khắc khí mà âm yêu tông tại cẩm châu cũng là tà đạo người đứng đầu đồng dạng tồn tại các phương tà đạo cường giả đông đảo nghe nói còn thu nạp không ít yêu ma quái dị song phương đều là cẩm châu quái vật khổng lồ bây giờ thế mà kết minh phải biết ẩn bí ti vừa mới nhận được tin tức l ạ c nhật tông điều động cường giả phá hủy âm yêu tông một cái lớn cứ điểm n ô vương câu hiện tại khách khanh đại nhân lại còn nói cả hai kết minh làm sao có thể trần thủy trước tiên có chút không dám tin cũng không nguyện ý tin tưởng chính đạo cùng tà đạo kết minh ảnh hưởng quá lớn bởi vì ông yêu tông sở dĩ không dám ở cẩm châu dòng chống khua chiêng giết hại bách tính một là muốn e ngại đại huyền vương triều e ngại ẩn bt í i cái thứ hai chính là kiêng kỵ lạc nhật tông bây giờ hai đại cường giả cự đầu liên thủ toàn bộ cẩm châu đem bao phủ tại một mảnh hát cám bên trong khách khanh đại nhân ngươi có cái gì chứng cứ sao trần thủy kinh ngạc về sau vội vàng hỏi căn hệ trọng đại không thể không cẩn thận ta có bí ẩn con đường h u ố chi loại chuyện này chỉ có song phương tầng cao nhất mới có thể biết được làm sao có thể làm cho mọi người đều biết coi như tin tức có sai cũng không thể không phỏng hớ hào nghiêm mà nói、Rõ. t r â n thủy hít sâu một hơi gật gật đầu biểu thị tán thành cho dù là không có l ư a thì sao có khói cũng không thể khơi phòng phải có dự tính xấu nhất t r â n thủy vội vàng bấm trận văn chờ đợi thời gian một n é n nhang cẩm châu bên kia mới chuyển đến trận văn tin tức chuyện gì đưa nguyễn n g nhi mở miệng hỏi thăm đại nhân khách khanh có trọng yếu tình báo bẩm báo t r â n thủy vội vàng mở miệng nói ta có bí ẩn tin tức lạc nhật tông cùng âm yêu tông đã liên thủ gần nhất sợ là muốn bày ra cái gì nhìn cẩm châu các phương diện thế lực cẩn thận đối đãi hứa hào nói tiếp đi thẳng vào vấn đề cái gì đưa nguyễn nhi nghe nói về sau cũng là thần sắt chấn động cả kinh không cách nào nói nói chính đạo cùng t a đạo kết minh rồi ta biết rõ chuyện này trọng đại ta cần thượng bẩm các ngươi còn có sự t ì n h khác sao đ ư ờ n g nguyện nhi hít sâu một hơi mở miệng hỏi thăm ừng ta hối đoái đổ vật cái gì thời điểm có thể đến h ứ a hào trực tiếp cho thấy tình huống đ ư ờ n g nguyện nhi trầm ngâm một lát trực tiếp mở miệng nếu là ngươi tình báo tin tức là thật một tháng đi lạc nhật tông cùng âm yêu tông một khi kết minh tia đối cẩm châu uy hiếp cũng quá lớn cho nên nàng một khi thượng bẩm cho đại huyền vương triều đến thời điểm khẳng định có vô số cường giả chạy đến một tháng thời gian hẳn là có thể đến dù sao ẩn bí ti tổng bộ một khi phái người đến đây ứng đối lạc nhật tông cùng âm yêu tông đây tuyệt đối là cường giả bên trong cường giả một tháng thời gian ra roi t h ú c ngựa đầy đủ tuất ta không có chuyện gì hứa hảo gật gật đầu hứa hảo nói một tiếng cáo từ về sau hắn trực tiếp ly khai ẩn bí ti lạc nhật tông cùng âm yêu tông đã kết mình vậy hắn liền không thể để cả hai hảo hảo mưu đ ổ nhất định phải buộc phát một cái địa điểm để song phương đều đầu đuổi không nhìn nhau cùng lúc đó cẩm châu ẩn bí ti đường nguyện nhi cắt ra trận văn kết nối về sau nàng trầm ngâm một lát cuối cùng từ trong ngực móc ra mấy khỏa linh thạch để vào một bên trận văn trong trung tâm hứa hào bẩm báo tin tức có chút không đáng tin cậy đổi lại cái khác thời điểm đường n g u y ễ n nhi còn sẽ có ngờ vực vô căn cứ còn cần tự mình xuất động đi cầu chứng nhưng trải qua sấm vương bảo tàng chiến dịch về sau nàng đã coi như là triệt để tin tưởng khách khanh đại nhân dù sao đối với ông yêu tông lạc nhật tông h u y ê nguyệt n đã nói rõ khách khanh cùng cả hai đều có quan hệ thù địch cho nên mặc kệ có phải hay không khách khanh mưu đồ nàng đều nhất định phải bẩm báo đi lên vạn nhất đây mà lại s á t suất này cực lớn đ ư ờ n g nguyện nhi cũng không muốn chính mình dưới cờ xuất hiện chính đạo cùng tà đạo kết minh sự tính phát sinh bởi vì cái này một khi phát sinh vậy liền cho thấy cẩm châu đã không thể khống nhất định phải nhu cầu ngoại lực vơi vặn có thể để ẩn bí ti tổng bộ tiến thêm một bước khảo hạch hứa hảo đ ư ờ n g nguyện nhi trong đầu tự định giá rất nhiều rốt c ụ c trận văn lấp lóe vang lên ẩn bí ti tổng bộ thanh âm cẩm châu chỉ huy sứ có chuyện gì quan trọng cẩm châu chỉ huy sứ đường nguyện nhi b ẩ m báo đại sự trải qua sấm vương bảo tàng chiến dịch lạc nhật tông cùng âm yêu tông đã kết minh sắp làm hại cẩm châu đương nguyện nhi thỉnh cầu tiếp viện đương nguyện nhi vội vàng nói minh ý đổ đến ẩn bí ti tổng bộ trầm mặc một lát liền trả lời ẩn bí ti tổng bộ đã biết được đem lập tức thảo luận xin mau sớm cẩm châu chính tả hai đại thế lực một khi liên thủ cẩm châu thất lạc sắp đến mặt khác cẩm châu khách khanh cần hối đoái linh giai bảo vật bà sa kim mời cùng nhau mau chóng đưa tới đưa nguyễn nhi nhớ tới hứa hảo sau cùng lời nói vội vàng bổ sung một câu biết được cốc cốc cốc đại huyền vương triều đô thành ẩn bí ti tổng bộ tại thời khắc này vang lên dồn dập tiếng trung toàn bộ đại huyền vương triều đô thành không ít thế lực cường giả đều g i lên ánh mắt nhìn về phía ẩn bí ti phương hướng lại phát sinh đại sự sao t h các vị a cẩm châu truyền đến tin tức cẩm châu lớn nhất chính đạo tông môn lạc nhận tông cùng cẩm châu lớn nhất tả đạo thế lực gâm yêu tông kết minh một câu lập tức ở ẩn bí ti tổng bộ đại điện sôi trào cẩm châu lạc nhật tông cái kia truyền thừa từ thượng cổ tông môn lạc nhật tông bọn hắn làm sao trở nên không chịu được như thế nghèo quá thì phải thay đổi húng chi thiên địa đèn biến lòng người lưu động có này dơ lên trong dự liệu sớm biết rõ liền không nên để lạc nhật tông có quá nhiều độ tự do bây giờ nói những n à y đã chậm húng chi lạc nhật tông thế nhưng là có nhập đạo cảnh l a o tổ sống tạm ngươi dám tiến đánh chương một trăm năm mươi chín thượng cổ tông môn di tích ta ngược lại thật ra không lo lắng lạc nhật tông ngược lại là âm yêu tông làm hại càng lớn phải biết âm yêu tông cùng đại huyền vương triệu bên ngoài tà đạo m ư ơ i hai môn có liên quan một khi bọn chúng làm hại bắt đầu. thế nhưng là có thể một chấn một thành đ ổ diện bách tính cho nên nhất định phải ngăn lại không phải toàn bộ cẩm châu đều muốn biến thành luyện ngục ta nhớ được cẩm châu tại thượng cổ trước đó liền có một tà đạo tông môn thiên địa s ắ p khôi phục nếu là không có người ngăn được â m yêu tông có lẽ sẽ dẫn phát c à n g lớn mầm thai vạn ẩn bí ti trên đại điện các phương cường giả nghị luận nhưng tổng thể mà nói chính là điều động cường giả đi c h ấ n thủ cẩm châu không thể để cho âm yêu tông cùng lạc nhật tông không hề cố kỵ tứ ngược đại huyền vương triều cương vực h a i họa bách tính đã mọi người ý kiến thống nhất kia đều ai nguyện ý tiến về kiềm chế chủ vị phía trên ẩn bí ti ti t r ư ở n g mở mi để ta đi ta cũng đi thêm ta một cái rất nhanh liền có ba tên khải linh cảnh cường giả tiến lên trước một bước biểu đạt ý nguyện cẩm châu là nguy hiểm nhưng cũng là kỳ ngộ một khi làm thỏa đáng nói không chừng liền có thể thu hoạch được đầy đủ công h â n đây cũng là ẩn bí t i lôi kéo người viên điều kiện tiên quyết đúng rồi theo cẩm châu truyền đến tình báo âm yêu tông cùng lạc nhật tông kết minh là trải qua ẩn bí t i một vị khách khanh truyền lại tình báo mà vị này khách khanh còn đ ổ i một kiện linh d i i tại nguyên bà sa kim các ngươi cùng nhau mang đến cũng khảo nghiệm một phiên chủ vị ty trưởng nhớ ra cái gì đó trực tiếp nhắc nhở người này lai lịch có chút thần bí có phía sau màn đẩy tay hiểm nghi các ngươi có thể kín đáo tiếp xúc một phen để tránh là thế lực k h á c xếp vào tiến đến gian tế rõ rất nhanh thần bí ty tổng bộ liền đã làm ra quyết đoán có đại lượng cường giả từ đại huyền vương triệu đô thành xuất phát chạy về phía cẩm châu mà giờ khắp này hứa hảo đã về tới song khánh phủ t h i ể u viện hứa hảo đẩy cửa phòng ra s á t na thị nữ thanh nhi trước tiên tới n ê n đón lo lắng ân cần thăm hỏi nói thiếu ra đói bụng sao ừ n có chút đói bụng hứa hảo sờ lên bụng mỉm cười nói thiếu ra nghỉ ngơi một lát lập tức liên tốt thị nữ thanh n h i liền vội vàng xoay người chạy về phía phòng bếp chờ giây lát hứa thanh sơn cũng từ bên ngoài trở về trong tay chính mang theo một cái màu đen quả cầu đá trở về rồi hứa thanh sơn đầu tiên là quan tâm thăm hỏi một câu liền đem trong tay màu đen quả cầu đá đưa tới hứa hào trước mặt đây là từ chợ đen mua về kia láo tiểu tử ý cực nghiêm làm sao cũng tham tính không ra càng nhiều tin tức ừ m trộm mộ đều là dạng này hứa hào mỉm cười kết quả màu đen quả cầu đá liền dùng cơ duyên bói toán bảng xem xét thiên thiên hứa hào đem màu đen quả cầu đá tin tức cáo chi hứa thanh sơn sau đó đem màu đen quả cầu đá đưa trả lại bây giờ chỉ còn lại hứa thanh sơn không phải tiên tiến cảnh cho nên cái này đồ vật vẫn là giao cho hứa thanh sơn tương đối phù hợp có thể để hứa thanh sơn mau chóng nhảy lên sinh mệnh cấp độ hứa thanh sơn cũng không tự tuyệt đem màu đen quả cầu đá nhận lấy đúng rồi đại ca hứa hào trầm ngâm một lát nói thẳng ta muốn ngươi đi cái khác phủ thành truyền lại một chút tin tức ngươi nói hứa hào đem tình báo miêu tả ra ta muốn ngươi đem hoàng thiên giản có thượng cổ tà đạo tông môn tình báo tin tức truyền ra ngoài tốt nhất làm cho cả cẩm châu người đều có thể biết、được. cái này sợ cần tốn hao một chút thời gian hứa thanh sơn trầm giọng nói c ầ m châu vẫn là cực lớn từng cái thành chỉ ở giữa lui tới cũng không phải là quá mức chặt chẽ coi như song khánh phủ có cái gì tin tức mới chờ truyền đạt đến phụ cận phụ thành lúc sợ là đều mấy ngày sau trừ phi là một chút kinh bạo tin tức sau đó mượn nhờ đại thế lực tình báo con đường nếu không chỉ bằng vào một hai người căn bản truyền bá không vui tận lực là được hứa hảo cũng không có làm khó kia tốt hứa thanh sơn đáp ứng thiếu gia đại lao gia ăn cơm thị nữ thanh nhi rất nhanh bưng lên một tòa rượu ng thức ăn ngon ba người liền bắt đầu ăn uống k ế theo t ú c về s hứa hào trực i không không sử dụng tới mở cơ duyên soát tân điểm từng đạo tin tức bày biện ra tới mỗi ngày cơ duyên bay toán thiên điệu dần dần biến hóa vết nước không gian càng ngày càng nhiều có tốt có xấu các loại sự kiện ngay tại trầm trầm triển khai hứa h à o nhìn xem b ả y biện ra tới tin tức thầm nghĩ một tiếng quả nhiên bất quá ngoại trừ xấu còn có tốt sao hứa h à o còn là lần đầu tiên nghe nói hắn tiếp tục xem xét cơ duyên bói toán bảng phía trên không ngừng mà b ả y biện ra từng đạo lá tham vị tin tức trung tham không tham gia náo nhiệt ở nhà ngủ ngon một đêm qua đi gió ê m sóng l ạ o mọi việc ăn ổn tránh lo âu về sau bình thượng tham ngày mai buổi trưa ba khắc có thể tiến về tảo sơn phía tây n ă m dặm địa phương đợi đến trời trong sét đánh về sau vết nứt không gian phía dưới rơi xuống một linh dài cơ duyên đại cát chú một ngày có thể tiến hành một lần cũng có thể tích lũy số lần hiện ra càng cường lực hơn cơ duyên bói toán cường lực đổi mới có s á t x u ấ t xuất hiện phẩm cấp cao cơ duyên hứa h à o nhìn c h ầ m c h ầ m vào cơ duyên bói toán bảng đợi đến nhìn thấy chỉ có hai cái lá thăm v ị lúc trong lòng không khỏi mát lạnh nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng cái thứ hai lá thăm đứng hàng nhưng là thượng tham mà lại là đại cát hứa h à o liền tranh thủ ánh mắt ném trông đi qua đọc phía trên tình huống về sau thần s á c mừng rỡ xem ra vết nứt không gian thật đúng là không hoàn toàn là chỗ xấu có leo ra quỹ ảnh tự nhiên cũng sẽ rơi xuống bảo vật dù sao coi như tại ác liệt trong ho cũng sẽ có bảo vật tạo ra. Liên n sẽ bảo tạo vật ra. hứa ì n duyên xào hợp không trùng、hợp. Hiện nhiên, cơ xào hợp hợp. h hảo à này o lần gặp p h i chính cơ hợp Hứa h trùng duyên. là à nhìn đồng hồ hắn liền đóng lại cơ duyên bài toán sau đó ngã đầu liền ngủ lúc trước chiến đấu mặc dù không mệt nhưng là độ cao tập trung cũng đổi tới có chút mỏi mệt chính cần đi ngủ đến bổ sung một cái tinh khí thần sắc trời tảng sáng lúc hứa h à o liền mở mắt bây giờ đã là tiên thiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong hắn chỉ cần một chút giấc ngủ liền có thể cam đoan tự thân dư thừa tinh lực hứa hảo rời giường rửa mặt một phen liền cùng thị nữ thanh nhi thông báo một tiếng hắn ly khai hứa phủ trực tiếp chạy về phía tào sơn tào sơn chu vi lên không ít tường gạch còn có thợ mỏ không ngừng khai thác bởi vì nơi này có bạch n g â n mỏ là triệu bang chủ đạo song khánh phủ thế lực khắp nơi tham gia cổ phần sản nghiệp thỉnh thoảng lại có nhân viên trải qua hứa h à o cũng không có q cái dày trực tiếp chạy về phía cơ duyên bòi toán phía trên biểu hiện khu vực hứa h à o ngồi ngay ngắn ở một cây đại thụ phía dưới dâm mát địa phương nhìn xem đen như mực tào sơn không khỏi một trận cảm thán cái này tào sơn cơ duyên hơi nhiều a hắn đến tảo sơn đều nhiều lần từ nhân giai cơ d u y n địa giai cơ d u y n không giống nhau cho tới bây giờ linh giải cơ d u y n hứa hảo cảm thấy nơi này chính là một khối bảo có tiền có tài nguyên đáng tiếc chính là có chút hẻo lánh không thích hợp người ở lại bằng không hứa hào thật đúng là muốn chuyển tới bởi t r ư a ba khắc thời gian vừa đến bầu trời lập tức xuất hiện một tiếng mây đen muốn trời mưa cũng không biết do ai hô một tiếng ngay sau đó trên bầu trời chính là lôi đình đại t á c ầm ầm ầm ầm rất nhiều đại thụ bị đánh đến bức h ỏ a sau đó lại tại tiếp xuống nước mưa cọ rửa hạ dập tắt hứa hào nhìn chằm chằm vào tảo sơn một mảnh khu vực vê a n to lớn lôi đình phía dưới một khối không gian bị đánh mở hứa hào xuyên thấu qua khe hở thậm chí trông thấy đến đối diện thế giới một mảnh khu vực nơi đó có một gốc màu đỏ thâm cây ăn quả tại lôi đỉnh tác dụng dưới cây ăn quả phía trên một viên màu đỏ quả rơi xuống xuống dưới vừa vặn dọc theo vết nước không gian lăn xuống tới tại vết nước không gian lấp đầy sắt na hoàn toàn từ không trung rơi xuống phốc phốc tại quả hiện hiện một máy mắt một cỗ thấm vào ruột gan hương thơm tràn ngập ra làm cho toàn bộ tảo sơn người đều có thể cảm thụ được có bảo vật cái này địa phương cự ly tảo sơn vốn là không xa lập tức liền có võ giả từ tảo sơn tưởng vây bên trong bun tập ra phóng tới hương thơm tràn ngập chi đ i ệ mà hứa hào tự nhiên là sớm một bước đi tới màu đỏ quả trước mặt tại quả còn chưa trước khi rơi xuống đất đưa tay đem nó t r ộ p vào trong lòng bàn tay hứa hào chính là muốn xem xét quả tin tức cách đó không xa võ giả liền bắt đầu giống to vung xuống bảo vật hứa hào liếc qua bước chân đ ặ p mạnh lang hư bộ đã mang theo hắn phóng lên tận trời trong nháy mắt biến mất tại n g u y ê n chỗ đối với những ngày tạm ngư hứa hào tự nhiên không thể lãng phí nửa điểm tinh lực trên không trung hứa hào liền đã lợi dụng cơ duyên bói toán xem xét bắt đầu hồng hán quả có cường đại sinh mệnh chi lực có thể bộ nạp tinh thuần năng lượng cùng khôi phục hiệu quả linh giai hứa hào thấy v cái này đồ vật đối với hắn hữu dụng chờ hắn thức tỉnh rồi võ linh về sau ngược lại là có thể đem giá tu luyện các loại hứa hào biến mất sau một hồi mấy tên võ giả đi tới vết nước không gian rơi xuống quả địa phương bọn hắn n gửi người k i a n ồ n g đấm năng lượng lập tức cũng cảm giác trong cơ thể mình khí huyết lại tăng cường thật mạnh cái này vẹn vẹn lưu lại liền có dạng này năng lượng mấy tên võ giả n h ì nhau n vội vàng ngồi xếp bằng xuống bắt đầu hấp thu luyện hóa hồng than quả tiêu tán ra còn sót lại năng lượng vẹn vẹn điểm này liền có thể triệt tiêu bọn hắn mấy tháng thậm chí một năm k ổ tu hứa h à o trở lại s o n g khánh phủ chạy về phía chia lãi một đoạn hồng tham quả cho hứa thanh sơn nhưng hắn phát hiện hứa thanh sơn đã ly khai s o n g khánh phủ h i ệ n nhiên là vì chuyện của hắn buôn ba đi hứa h à o từ đáy lòng cảm tạ một tiếng liền cùng thị nữ thanh nhi lẫn nhau luận bàn võ nghệ đao pháp kiếm pháp bộ pháp các loại hứa h à o thừa dịp khe hở thời gian một k h ắ c không ngừng ngày thứ hai hứa h à o tiếp tục tốn hao một cái cơ duyên soát tân điểm tiếp tục tìm kiếm cơ duyên giờ khác này hứa hảo phát hiện chính mình cơ duyên tựa hồ khai khiếu mỗi lần đều sẽ có không gian khe hở xuất hiện mà lại xuất hiện đến càng ngày càng tấp n ậ p có thời điểm thậm chí cùng lúc xuất hiện hai khe hở không gian hứa hào ngựa không dừng bó bắt đầu tấp nập thu hoạch các phương tài nguyên san g i ế t từ khe hở không gian ra các loại yêu ma quái dị đặc biệt là yêu ma quái dị hứa hào nhất là ưa thích bởi vì loại này sớm biết được địa điểm liền dễ dàng ôm cây đợi thỏ sau đó hứa hào liền có thể thu hoạch một viên không gian châu tử loại này đổ vật một viên hai viên có lẽ không có tác dụng quá lớn nhưng là nhiều về sau hứa hào liền cũng có thể đem nó đặt vào tu luyện phạm chủ không gian năng lượng hấp thu nhiều có lẽ có thể làm cho tự thân võ linh càng thêm cường đại dù sao từ ngô vương câu lấy được gâm dương dẫn chính là biểu lộ tình hình này sau đó thời gian hứa hảo mỗi ngày đều sẽ du tàu tại s o n g khánh phủ bên ngoài thập vạn đại sơn mà lại không biết rõ có phải hay không hoàn cảnh địa lý đặc thù nguyên nhân thập vạn đại sơn dễ dàng nhất dẫn phát vết nước không gian cái này làm cho hứa hảo mệt mỏi cũng vui vẻ một tháng sau hứa hảo góp nhặt năm kiện linh giai thiên tài địa b ả o cùng hai mươi khoả không gian châu tử đây là một bút đại thu hoạch mà trong một tháng này hứa thanh sơn cũng thông qua đủ loại con đường đem hoàng thiên giản tin tức truyền bá ra ngoài sau đó tại người hữu tâm tuyên dưng dưới không nói toàn bộ cầm châu mọi người đều biết c h ỉ ít các phương đại thế lực là biết được cái này sẽ không lại là một chỗ sấm vương bảo tàng tiết mục a có thế lực đã người tê lần trước sấm vương bảo tàng thai họa rất nhiều người cùng thế lực cuối cùng để lạc nhật tông chiếm đại tiện nghi rất nhiều thế lực mặc dù không nói nhưng là trong lòng thầm hận bây giờ lại xuất hiện loại này hoàng thiên giản có thượng cổ di tích tin tức bọn hắn đều là b á n tín b á n nghi khẳng định lại là một cái to lớn cả b ấ y vì cái gì luôn luôn tại sòng khánh phủ xung quanh cho dù là lạc nhật tông giờ phút này cũng không khỏi đến dâng lên một tia hàn ý p h ả i biết sấm vương bảo tàng bên trong lạc nhật tông cũng không có chiếm được tiện nghi ngược lại còn tổn thất nặng nề chính l à khải linh cảnh cường giả đều vẫn lạc mấy tôn lần trước là chính lạc nhật tông nhu đồ kết quả vẫn l à như vậy thảm trọng bây giờ lại tới thời khắc này lạc nhật tông các cường giả cũng là kinh nghi bất định suy nghĩ lấy đến cùng muốn hay không tới nhìn một cái ngược lại là cẩm châu âm yêu tông t ổ n g bộ bọn hắn lại là lộ ra vẻ mừng như điên đặc biệt là một tòa âm lánh trong sân cốc một đạo to lớn thân ảnh toát ra mừng rỡ thân sắc hắn vốn là đại huyền vương tri chính là thu được tương quan tin tức lúc này mới tiến về đại huyền vương t r i ề u cẩm châu thành lập âm yêu tông mục đích đúng là vì tìm kiếm thượng cổ tà đạo di tích không nghĩ tới trời không phụ người có lòng rốt cục để hắn chờ đến cái tin tức tốt này chỉ là hưng phấn về sau âm yêu tông tông chủ cũng sắc mặt tâm trầm một năm bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng sấm vương bảo tàng còn có mạc lương sơn nô vương câu tao ngộ để hắn biết được âm thầm khẳng định có người cùng thế lực đang nhu đồ thậm chí khả năng chính là đại tuyển vương triệu ẩn mỹ thi đột nhiên toát ra tin tức này khả năng rất lớn chính là đang câu cá cái này cũng làm cho âm yêu tông tông chủ không dám vọng có kết luận. được rồi trước thăm dò cùng điều tra một phen nếu là thật sự chính là vậy ta cơ hội liền đến âm yêu tông tông chủ nắm chặt nắm đấm đây là hắn nhập đạo thời cơ một khi nhập đạo như vậy hắn liền có thể thoát khỏi hiện nay không thể thời gian dài đi ra sơn cốc xấu hổ tình cảnh mà lại một khi nhập đạo như vậy chờ thiên điệu biến đổi lớn này hắn liền có thể nhảy lên trở thành nhất cường đại cường giả có thể điểm mỏng làm nhiều tài nguyên một bước trước từng bước trước rất nhanh âm yêu tông cũng điều động cường giả lần nữa đến song k h à n h phủ muốn điều tra hư thực cùng một thời gian mới vừa tự ẩn bí ty tổng bộ chạy tới một đám nhân mã Bọn hắn tề tụ c m c h â u sau ẩn bản nghe nói bí bộ, ti đó đ ư ờ n g Nguyễn Nhi b một báo. Cầm châu cùng là đến l n trăm sáu mươi sung kích khải linh cảnh vậy liền mau trong cùng kia khắc khanh nói bởi chưa gặp mặt tìm kiếm một cái lai lịch của hắn một tên ẩ n bí ti khải linh cảnh cường giả nói xong hắn quay đầu nhìn về phía đường nguyện nhi nghiêm túc mà nói ngươi đem nhìn thấy khách khanh trần tướng chi tiết không bỏ sót miêu tả một phiên rõ đường nguyện nhi đầu tiên nhìn thoáng qua một bên huấn n g u y ệ t liên bắt đầu giảng giải chính mình như thế nào tao nổ h ứ a h ả o sau đó mời hắn gia nhập ẩ n bí ti quyết định sau đó đến sấm vương bảo tàng sinh linh lò mổ sau đó lại là hiện tại âm yêu tông cùng lạc nhật tông kết minh mỗi cái địa phương đều có người này hắn chỗ chỉ hiểu được tình báo tin tức cũng quá nhiều quá linh mẫn đúng vậy a cảm giác mỗi một chuyện đều là hắn tại từ đó cản trở có cái mục đích gì đâu ẩn bí ti một c h ú n g cường người hai mặt nhìn nhau cuối cùng cũng phải không ra một cái kết luận tới cũng may hắn hiện tại thuộc về chúng ta một phương h u y ế t nguyệt chủ động mở miệng dù sao cũng là đường nguyện nhi mời mà lại chính mình cũng cùng cùng một chỗ cộng sự qua tự nhiên muốn che chở một cái ừ m chỉ cần không phải tu luyện cái gì ta c ô n g cho dù có chút bí mật ta ẩn bí ti cũng là nguyện ý tiếp nhận trong đó một tên khải linh cảnh cường giả mở miệng tổng kết có thể gia nhập thần bí ti ai còn không có một chút bí mật chứ chính là bởi vì có bí mật có một viên hướng lên tâm mọi người mới có thể tụ tập cùng một chỗ mà lại bọn hắn chắc chắn chờ hứa hảo biết được gần bí ti chân chính ý nghĩa về sau cũng sẽ vui vẻ gia nhập vậy thì tốt chúng ta liền lên đường đi song khánh phủ xem ra là một khối nơi thị phi a ẩn bí ti khải linh cảnh cường giả thảo luận về sau n h a u n h a u đứng dậy huyết nguyệt cùng đường nguyện nhi lướt nhau ngay sau đó đứng dậy lao tới song khánh phủ bởi vì có sấm vương bảo tàng sự t ì n h hoàng thiên giản di tích mặc dù bị tuân ra tới nhưng là tin người giải rác song khánh phủ hứa phủ hứa thanh sơn về tới hứa ra tiểu việ đại ca trở về rồi hứa hảo tiến lên đón ừ n cuối cùng là đem tin tức tung ra ngoài bất quá thông qua phản hồi đến xem hiệu dụng không quá lớn hứa thanh sơn nói thẳng không sao truyền bá ra ngoài là được hứa hào cười nói sau đó từ trong ngực móc ra một viên hồng tham quả đưa cho hứa thanh sơn đây là ta lấy được linh giai bà bối có trợ giúp ngươi tăng lên tới tiên t h i ê n cảnh thậm chí còn có rất nhiều c h ỗ t ố t cái này quá quý giá hứa thanh sơn vội vàng cự tuyệt lắc đầu yên tâm ta nơi đó còn có hứa hào cười một tháng này hắn nhưng không có nửa điểm nhàn rỗi thông qua cơ duyên bài toán hắn góp nhặt không ít tài nguyên giờ phút này vừa vặn có thể dùng đến tăng cường hứa thanh sơn cùng thị nữ thanh nhi tu vi bởi â y giờ vi chỉ có chút, hứa Thanh tu một Sơn kém b vì ậ y đến đỡ. tinh chuẩn nâng、đỡ. Thanh Nhi đâu? Hứa Thanh Sơn Hứa h đâu? n thấy từ cái h không chỉ thể ố i được, đón có hoặc này thời điểm thị nữ thanh nhi nhất định sẽ tại hứa hào bên người coi như không tại cũng hẳn là là tại phòng bếp làm lấy món ngon nhưng bây giờ thị nữ thanh nhi vậy mà phá thiên hoang địa không tại ta cho một gốc dược tài cho thị nữ thanh nhi nàng ngay tại luyện hóa hứa hào mỉm cười ừng ngươi là chủ của chúng ta tâm cốt ngươi cường đại chúng ta mới có thể càng thêm an tâm mà lại lăng tiêu cung địch nhân quá mạnh ngươi không thể vì chúng ta mà chậm dần chính mình bước chân hứa thanh sơn dặn dò mở miệng yên tâm ta đã có quy hoạch tin tưởng không lâu ta liền có thể x u n g kích khải linh cảnh hứa hào nghiêm nghị mở miệng vạn sự sẵn sàng bây giờ chỉ còn chờ cơ hội ngay từ đầu hứa hào coi là có thể tại ẩn bí ti đến trước đó thu hoạch được kim thuộc tính thiên tài địa b ả o đáng tiếc linh giai bảo vật đạt được không ít nhưng chính là không có kim thuộc tính cho nên hứa hào đem tấn cấp khải linh cảnh tất cả tài nguyên đều chuẩn bị đầy đủ hết còn kém một vị kim thuộc tính bảo vật chỉ có thể chờ đợi ẩn bí ti đến bất quá căn cứ lúc trước thương nghị hứa hào biết、Ê、rõ ngay tại mấy ngày nay ẩn bí ti cường g i ả n nên đi vào s o n g khánh phủ hứa hào cùng hứa thanh sơn nói chuyện p h í a b vài câu tới gần t r ạ m vạn tối lúc hứa hào liền dựa theo đã t ư ở n g hắn biến hóa tướng mạo về sau chạy về phía nha môn ẩn bí ti muốn nhìn một chút h u y ễ n n g u y ệ t đem hắn cần bà x a kim mang đến không có khách khanh đại nhân ngài đến rất đúng lúc chỉ huy sứ bọn hắn đã sớm đi tới nha môn c h â n thủy nhìn thấy hứa hào đi tới vội vàng tiến lên nên đón cũng đem h u y ễ n n g u y ệ t bọn người đến tin tức thượng cáo tới hứa hào nghe được vui mừng dưới thân bước chân đều tăng nhanh một phần võ linh cuối cùng một khối gh hình lập tức liền muốn tới tay. Rất nhanh. tại trần thủy dẫn đầu dưới hứa hào tiến vào s o n g khánh phủ nha môn ẩn bí ti đại điện giờ phút này đã có năm người ngồi xuống trong đại điện hứa hào ngẩng đầu nhìn lại trong năm người có hai người nhận biết thứ nhất là huế nguyệt thứ nhất là đường n g u y ệ t nhi còn lại ba tên nam tính hoàn toàn không biết cái này ba người có một người thanh niên một người trung niên còn có một tên láo giả nhưng bọn hắn khí tức đều là cực kỳ bàn g bạc tại thời khắc này cũng không tận lực thu liễm t i ê u cường đại khí tức có thể so với huế nguyệt nói cách khác cái này ba người đều là khải linh cảnh cường giả ẩn bí ti lập tức xuất động bốn tên khải linh cảnh cường giả xem ra là không hề tầm thưởng hẳn là mang theo đặc biệt mục đích hứa hào dò xét về sau liên ôn quyền nói tại hạ nói b u ổ i trưa gặp qua mấy vị đại nhân khải linh cảnh khẳng định là tại ẩn bí ti chiếm cứ mấy vị mà hắn chỉ là k h á c h khanh lẫn nhau ở giữa coi như bình đẳng quan hệ cũng phải dựa theo đại huyền vương triều trên quan trường quy củ xưng hô vị này là lý khải đô đốc huyễn nguyệt vội vàng chỉ vào trẻ tuổi nhất một tên khải linh cảnh mở miệng giới thiệu nói lý đô đốc hứa hào ôn quyền nô đại nhân khắc khí lý khải mỉm cười ôn quyền đáp lễ vị này là vương thanh vân đô đốc huyễn nguyệt chỉ vào trung n i ê n nhân tiếp tục giới thiệu nói vương đô đốc hứa hào lần nữa ôn quyền mở miệng vương thanh vân nhìn hứa hào một chút khẽ gật đầu biểu thị quen biết hứa hào đối mặt vương thanh vân lạnh lùng thái độ cũng lơ đễm bởi vì ở trong mắt người khác hắn bất quá là tiên thiên cảnh mà khải linh cảnh có dạng này tư cách không bán tiên thiên cảnh mặt m ũ i mà lại nơi này là ẩn bí thi nghĩ đến mấy người khẳng định phải có người hát mặt đỏ có người hát hát kiểm huyết y ệ t không có bởi vì vương thanh vân biểu lộ mà có chỗ biểu thị mà là chỉ vào cuối cùng một tên láo giả giới thiệu nói vị này là chu tiểu tiên chu đô đốc là lần này lĩnh đội người chu đô đốc hứa hào vội vàng ôn quyền có thể tại mấy tên khải linh cảnh bên trong làm lĩnh đội có thể thấy được thực lực tuyệt đối hùng hậu mà lại cái này một bộ lao khuôn mặt cũng để cho người nhìn xem mấy phần trầm ổ n chu t i ế u thiên cười nói tuổi nhỏ t u ấ n kiệt không nghĩ tới cẩm châu song khánh phủ cũng sẽ có nói bởi chưa dạng này thiên tri tiêu tử có thể thấy được đại huyền vương triệu là nhân tài nhiều chu đô đốc nói quá lời tại mấy vị diễn trước tiểu tử nào dám xưng danh thiên tài hứa hào khách khi nói bởi vì hắn mặc dù trang phục lão thành nhưng tuổi tác ở nơi đó đây là không giả được không đến hai mươi cũng đã là tiên t i ê n cảnh cái này tại cái gì thế lực đều tính được t ư ợ n g t i ê n mới đương nhiên tại những n à y khải linh c ả n h trong mắt cũng vẹn vẹn thiên tài mà thôi bởi vì vẹn vẹn là một cái khải linh liền đủ để làm khó vô số người ta nghe nói sấm vương bảo tàng sinh linh lò mổ còn có lạc nhật tông cùng âm yêu tông kết minh đều là người bẩm báo cho h ẩn bị thi vương thanh vân đứng người lên trực tiếp mở miệng hỏi không làm cái khác hư đầu b á não vâng bởi vì tại hạ cùng với lạc nhật tông có thủ cho nên đối lạc nhật tông có đặc biệt chú ý bởi vậy mới có thể trước thời hạn giải lạc nhật tông tình báo ti t ư c hứa hảo nói thẳng minh nguyên do đây là hắn nghĩ tới thật lâu lấy cớ bởi vì hắn bản thân cự có lạc nhật tông có thủ mặc dù che giấu cơ duyên b ó i toán nhưng hắn muốn lạc nhật tông hủy diệt mục đích là trộn lẫn không phải giả vờ trung nhiên nhân vương thanh vân trên thân khí tức lay động một cái lập tức hắn một lần nữa làm trở về cũng không lại truy vấn đây là linh hắn khải cũng ả phải n năng trăng nói h thể lực, có c xét phải chăng nói dối. Đây cũng là ẩn bí ti điều động hắn tới mục đích khác kiểm tra đối chiếu sự thật gia nhập ẩn bí ti thành viên tự nhiên muốn cẩn thận nghiêm túc vạn nhất để cái khác không có hảo ý người tiến vào ẩn bí ti đâu mặc dù khả năng này rất thấp nhưng cũng không thể không phòng lão giả chu tiếu thiên nhìn thấy trung n i ê n nhân vương thanh vân ngồi xuống nụ cười trên mặt càng thêm hiền lành nói tiếp đã thiểu hữu tin tức như thế chuẩn xác như vậy về sau có quan hệ lạc nhật tông cùng âm yêu tông tình báo tin tức hy vọng ngươi có thể cho chúng ta cung cấp càng nhiều càng có giá trị tình báo đặc biệt là có quan hệ hoàng thiên liên giản rõ hứa hảo gật gật đầu hiện tại nói cái gì các ngươi đều đúng bởi vì hắn hiện tại vội vàng cần kim hệ linh giai bảo vật bà sa kim cho nên hứa hảo lộ ra m ộ ư ơ i phần thuật theo dù sao bắt người tay ngắn mà lại còn là không có lấy đến tình hồ dưới sau đó mấy người lại hỏi thăm hứa hảo một vài vấn đề thậm chí còn có chửa sau thế lực các loại hứa hảo đều lấy chính mình nộ nhập cái nào đó động phủ đến qua loa tắc trách Đến thời điểm liền thời hứa hào cuối ó thể đi thẳng tới h đi Cẩm c â bất luận cái gì một chỗ ẩn bí một ti giao tiếp, luận ẩn không cần cái chỗ giao i gì g mà n nguyệt như vậy, lấy tự thân thân phận lệnh g huyết vậy, lấy tự b à để đây hoàn thành giao tiếp. Tốt, cùng ũ n ngươi linh g là bà hối đoái kim hệ linh dai bạo vật, bà kim. Cuối yêu cầu c hệ bạo xa vật, lão giả chu tiếu thiên từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo hộp cầm tới hứa h à o trước mặt lại nói hy vọng ngươi về sau không ngừng cố gắng là đại huyền vương triều là thiên hạ bách tính làm ra công hiến Rõ, hứa hào đầy sau đó lộ ra bên trong một khối giống như chữ vàng đồng dạng khối t r ạ n vật nồng đậm kim hệ khí tức tràn n g ậ p ra toát lên lấy toàn bộ ẩn bí ti đại điện hứa h à o đầy hân hoan vui âm thầm trước tiên liền mở ra cơ duyên bói toán bảng bà sa kim tại đặc biệt hoàn cảnh địa lý phía dưới ngưng tụ m à thành ẩn chứa nồng đậm kim hệ năng lượng là hiếm có thiên tài địa b ả o có thể trực tiếp sử dụng linh dai bảo vật chính xác hứa h à o hưng phân hơn nói cách khác hắn đã gom góp thức tỉnh võ linh tất cả tài nguyên tiếp xuống hắn chỉ cần tìm tới một chỗ yên tĩnh rộng rãi an toàn tràn cảnh liền có thể trực tiếp thức tỉnh linh từ đó tấn cấp khai linh cảnh. rốt c ụ c có thể đạp vào siêu phàm c h i cảnh được hưởng hai trăm linh ă m cửa thọ các vị đại nhân nếu là không có sự t ì n h khác tại hạ liền muốn cáo lui hứa hào đậy nắp hộp lại ngẩng đầu lên chuẩn bị ly khai có bảo vật tự nhiên m u ố n trước tiên đi tu luyện hắn hiện tại tại khải linh cảnh trước mặt còn có chút lực lượng không đủ nhưng là chờ hắn thức tỉnh võ linh tu luyện tới khải linh cảnh như vậy trước mắt những n à y khải linh cảnh đều không đáng kể nói khách khanh đã có sự t ì n h kia chúng ta liền không lưu ngươi xin tứ tự nhiên chu tiếu thiên mỉm cười dùng tay làm dấu mời hứa hào ô n quyền đáp lễ sau đó quay người ly khai nha môn ẩn bí ti đại điện Lợi đến h ứ a h à o năng lực của hắn cảm giác hứa hào phía trước cũng không nói dối nhưng là phía sau nói chuyện thím cũng có chút kiếm cớ cùng lặp để dù sao năng lực của hắn cũng chỉ là mang theo kiểm tra tính tình cũng không thể chân chính phán đoàn thật giả chu tiếu thiên như có điều suy nghĩ về sau hắn nhìn về phía một mực cũng không làm sao nói chuyện lý khải hỏi ngươi đây lý khải như nói thật nói năng lực của ta nói cho ta hắn cũng không có một tia âm tà khí tức dù là tầng dưới chót nhất bản nguyên cũng không có ngược lại có một loại chính đạo đường hoàng khí thế đó chính là nói hắn không thể nào là tà đạo xếp vào tiến đến t h á g tử như vậy vòng thứ nhất hạch kiểm chính là thông qua tiếp xuống liền nhìn hắn hành động cùng ba năm khảo hạch chu tiếu thiên mở miệng định ra nhạc dạo mỗi cái muốn chân chính gia nhập t ầ n bí thi người đều cần trải qua một loạt khảo hạch đây là bình thường trình tự kia chúng ta thương nghị một cái ứng đối ra sao hoàng thiên giản thượng cổ di tích sự tỉnh lý khải nói vương thanh vân mở miệng hoàng thiên giản trước mắt đôi chúng ta mà nói đoạt được tình báo không nhiều ngược lại là có thể t h a m dò một cái nói buổi trưa hắn nếu là cầm t r â u địa đầu x à tin tức lại như thế linh thông có lẽ có bất p h à m cách nhìn cũng khó nói vừa vặn có thể đem hắn đặt vào khảo hạnh phạm vi hai tay chuẩn bị chính chúng ta cũng cần dò xét không thể hoàn toàn mượn tay người khác chu tiếu thiên quay đầu nhìn về phía một mực không nói gì huyết nguyệt chuyện này liền do ngươi đi làm rõ huyết nguyệt gật gật đầu ẩn bí ti đang độc làm âm yêu tông lạc nhật tông các loại thế lực đều đang độc làm đều đem lực chú ý rơi vào hoàng thiên giản chỉ có hứa hảo hắn thời khắc này lực chú ý hoàn toàn không có tại hoàng thiên giản mà là tại tiếp súng tu luyện kim một thủy họa thổ linh g a i bảo vật đều thu được linh g a i tấn thăng quyển trục từ lâu bắt được thậm chí trong nô vương cầu hứa hào còn thu được có thể tăng lên linh em dưng dẫn càng khó hơn chính là một tháng này bên trong hứa hào thu hoạch không ít những bảo vật khác cùng không g i a n sâu vạn sự sẵn sàng bây giờ chỉ đợi tìm kiếm một cái tuyệt hảo địa vực sau đó thức tỉnh võ linh sùng kích khải linh cảnh hứa hào bước nhanh tiến vào ngõ sâu hắn cảm thụ được chu vi tình huống sau đó biến hóa về chính mình nguyên bản bộ dáng hứa hào tham một chút đường đi vê tới hứa ra tiểu viện thiếu gia thị nữ thanh nhi trước tiên tới n ê n đón mang trên mặt vui sướng nàng khi tức càng thêm bằng b ạ t